156 chương 155, khe núi nơi hiểm yếu chương 155, khe núi nơi hiểm yếu vì để cho chúng ta rõ ràng hơn trước mắt tình hình của chiến trường, đoàn trưởng Triệu tập đoàn bên trong hai cái bộ binh doanh trưởng cùng một cái xe tăng doanh trưởng mở một lần sẽ. Mang bọn ta tiến vào cái kia người cao quân nhân chính là một doanh doanh trưởng vi trí kiên, nhị doanh doanh trưởng là một cái sắc mặt đen thui quân nhân trung niên, gọi Vương ninh Hải. Để cho ta có chút bất ngờ vẫn là cái kia xe tăng doanh doanh trưởng hoàng kiến phúc 6. Hắn nhìn tựa hồ chỉ là một cái 18, 9 tuổi mao đầu tiểu hỏa thứ sáu, Sớm tại hiện đại thời điểm ta liền từ lao đầu nào biết cái này thời đại xe tăng cái kia có thể nói là cái bảo a binh sĩ diễn tập thời điểm so đều không phải là binh có bao nhiêu bao nhiêu mà là xe tăng có bao nhiêu bao nhiêu chiếc sáu lính thiết giáp coi như chỉ là đại đội trưởng ở trong bộ đội cũng có thể đi ngang đối với cái này một điểm ta là có thể lý giải cái này thời đại quân ta binh sĩ còn chú trọng lục quân không phải cái kia xe tăng làm lục chiến tri vương một cách tự nhiên liền sẽ chịu đến thượng cấp ưu ái ta không thể nào hiểu được chính là sáu cái này có thể ở trong bộ đội đi ngang lính thiết giáp hơn nữa còn là một dân trưởng làm sao lại sẽ từ một cái mười 9 tiểu hỏa tử tới đảm nhiệm đâu. Đầu ta bên trong đầu tiên nghĩ tới chính là 6. Gia hỏa này nhất định là có hậu cửa, bằng không còn trẻ như vậy làm sao có thể ngồi trên xe tăng doanh doanh trưởng vị trí này. Nhưng mà rất nhanh ta liền biết ý nghĩ của mình là 10 phần sai 6. Chúng ta thản khắc bộ đội khi tiến vào Hoàng Liên Sơn ken miệng khu vực liền lọt vào viện quân tập kích. Hoàng Kiến Phúc chỉ vào địa đồ đối với chúng ta nói, cái địa khu này đường cái chỉ chứa một chiếc xe tăng thông qua, hơn nữa còn có một cái chỗ vòng gấp 6. Ta quân thẳng khắc một chữ hai tại trải qua cái này thời điểm cửa cua, canh quỷ tử liền kéo vang lên trước đó chôn ở chỗ vòng gấp chỗ thuốc nổ 6. thế là chúng ta thản khắc bộ đội liền từ giữa ở giữa bị chia cắt thành hai đoạn đầu đuôi không thể chiếu cố sáu tiếp đó càng quỷ từ súng phóng tên lửa liền hung hăng hướng ta quân xe chỉ huy đánh doanh trưởng trại phó chính trị viên đại đội trưởng sáu tất cả đều hy sinh sáu nói đến đây hoàng kiến phúc nước mắt nhịn không được rất xuống muốn đi phía dưới nói cái gì nhưng là nói không được nữa lúc này ta mới biết được chính mình trách lầm hắn hắn mặc dù có thể lên làm doanh trưởng sáu chỉ là bởi vì cái khác cán bộ đều hy sinh tại chiến trên sân sau đó ta cũng có chút kỳ quái càng quỷ từ sáu có vẻ giống như biết ta quân thản khắc cái nào là chỉ vung xe tự như toán bộ này tỷ lệ tử vong cũng quá cao a. Ta sở dĩ sẽ đưa ra vấn đề này là bởi vì ta phía trước liền biết cái này xe tăng doanh chỉ phái tới hai đại đội đội, theo lý thuyết chỉ có 20 chiếc xe tăng tả hữu 6 20 chiếc xe tăng có 5 chiếc xe tăng còn sống, nhưng mà doanh trưởng, đại đội trưởng, chính trị viên chờ tất cả đều hy sinh sáu. Cái này cảm khái tỷ lệ cũng quá cao chút, càng bị tử tựa hồ cũng là 100% chúng. Vị đồng chí này có lẽ đối với ta quân thản khắc binh sĩ chưa quen thuộc a. Gặp Hoàng Kiến Phúc một mực ở một bên lau nước mắt, đoàn trưởng liền thay ngồi đáp, chúng ta bộ đội dụng cụ truyền tin rất lại phía sau. cho nên xe chỉ huy bình thường đều muốn cắm hai cây thậm chí ba cây dây nện bện, một cây là cùng thượng cấp liên lạc, một cây là chỉ phất tay xe tăng sáu. càng quỷ tử đối với chúng ta những thứ này đều biết đây, cho nên chuyên chọn dây nện bện nhiều đánh, cho nên sáu. nghe vậy ta không tử có chút hôn mê. nguyên lai không phải càng quỷ tử bách phát bách chúng, mà là chúng ta chính mình bại lộ mục tiêu sáu. vậy cái này trận chiến còn đánh cái rắm càng quỷ tử vừa lên tới liền đem quân ta xe chỉ huy xử lý, tiếp đó cái khác xe tăng chính là từng người tự chiến hỗn loạn tương bùng sáu. khó trách chỉ một trận liền tổn thất ba phần tư. như vậy bộ binh đâu? la liên trường lại hỏi câu. chẳng lẽ liền không có bộ binh hiệp đồng nghiệp hộ sao La Liên Trường là từ quân sự viện giáo đi ra ngoài đương nhiên biết xe tăng đều phải tại bộ binh hiệp đồng phía dưới mới có thể chiến đấu bằng không rất dễ dàng bị địch nhân bộ binh đánh lén Nguyên nhân là xe tăng cái đồ chơi này mặc dù bọc thép dày hỏa lực mãnh liệt nhưng quan sát phạm vi cũng rất hẹp địch nhân bộ binh nếu như xa có tốt một khi cận thân cũng rất dễ dàng lợi dụng xe tăng quan sát góc chết tới gần xe tăng đồng thời đem hắn nổ nát. cho nên dưới tình huống bình thường cũng là bộ binh cùng xe tăng hiệp đồng xe tăng bọc thép cùng hỏa lực có thể làm bộ binh cung cấp tiệm hộ bộ binh hỏa lực cùng tốt đẹp quan sát phạm vi có thể ngăn cản địch nhân bộ binh tới gần cho nên bức thẳng ở giữa chính là phòng hộ yếu hỏa lực tiểu cùng đại tầm bắn gần cùng xa quan sát hảo cùng kém khắp mọi mặt bổ sung chúng ta cũng có bộ binh phối hợp lúc này hoàng kiến phúc mới thoáng bình phục chút hắn hít mũi một cái nói chỉ là sáu chúng ta tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh tốc độ cao nhất hướng hoàng liên sơn khu vực sẽ kẽ cho nên chỉ có thể bỏ qua một bên bộ binh đi tới vì lý do an toàn sáu chúng ta tại xe tăng bên trên chở hai cái xếp hàng bộ binh chỉ bất quá sáu bởi vì công lộ dốc đứng xe tăng tốc độ một bước nhanh binh thì sẽ từ xe tăng bên trên bỏ rơi tới thế là hay dùng ba lô mang 6. lời còn sót lại chính là không nói chúng ta cũng minh bạch giống như chúng ta trên đường nhìn thấy mấy chiếc xe tăng sắt một dạng 6. dùng ba lô mang mặc dù có thể cam đoan chiến sĩ không bị bỏ rơi tới nhưng mà chiến trường là một cái một thoáng hơi thở vạ biến chỗ cái này vừa đánh nhau chính là tư thế như xét đánh không kịp bưng hai, địch nhân không khả năng sẽ cho ngươi giải khai ba lô mang thời gian hai chúng ta doanh là chia hai đường từ phương hướng khác nhau xen kẽ tới đây Vi doanh trưởng đi đến địa đồ phía trước nói, chúng ta ngược lại là không có lọt vào càng quỷ tử mai phục sáu. Bất quá bây giờ nhớ tới, hẳn là càng quỷ tử có ý định thả chúng ta tới. Dừng một chút, vì doanh trưởng lại nói tiếp, ta doanh cùng đoàn chỉ trước một bước chạy tới nơi này, tiếp đó lập tức liền gia nhập chiến đấu tiến công khe núi nơi hiểm yếu sáu. Chúng ta phải đến tình báo là khe núi chỉ có Việt quân một cái liên đội, vốn cho là một cái doanh đánh một cái liền hẳn là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cái này khe núi sở dĩ xưng là nơi hiểm yếu vẫn có nguyên nhân. Cái này khe núi ở vào 2681 cùng 217 cao điểm ở giữa, nam bắc hẹp dài chỉ có một đầu rộng hơn 2 mét đường cái cùng sâu hơn một mét tiểu hà xuyên qua ở giữa quân địch đem chủ lực phân bộ tại khe núi hai bên hơn nữa ở bên bếp hiểm yếu chỗ cấu trúc từ nam hướng bắc hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ công sự cái này khiến chúng ta đánh cũng đánh không đến tiến lại vào không được sáu 217 cao điểm không cách nào công chiếm sao la liên trường nhìn xem địa đồ vấn đạo chỉ cần công chiếm cái này cao điểm liền có thể cư cao lâm hạ cướp đoạt khe núi không phải vì trại trưởng thở dài một cái chúng ta đương nhiên cũng có nghĩ tới chỉ là càng quỷ tử tại hai cao địa thượng đang mặt thẳng nghiêng bên trên hiện đầy địa lôi đỉnh núi trận địa lại phóng một trung đội sáu Ba cái súng máy cao xạ hỏa lực chiếm cứ vị trí có lợi, như thế nào hướng đều không xông lên được. Chúng ta cũng thử qua triệu tập hỏa lực trợ rút, đem địa lôi đánh rất liền tốt súng kích 6. Thế nhưng là, 217 cao điểm vừa vặn ở vào 2681 cao điểm phản mặt phẳng nghiêng, là ta quân súng tối góc chết 6. Chúng ta doanh đuổi tới phía sau cũng gia nhập chiến đấu. Vương Doanh Trường nói, nhưng mà khe núi khu vực quá hẹp hỏi, hơn nữa khắp nơi đều là địa lôi, binh lực không cách nào bày ra, công mấy lần đều không cách nào tấn công đi 6. Đáng sợ hơn là, rất nhanh chúng ta liền phát hiện cái khác ba phương hướng cao điểm đều có Việt quân hoạt động, một điều tra 6. đã bị bao vây, phá vây qua sao?" La Liên Trường hỏi. "Tại sao không có?" Vi doanh trưởng cười khổ nói, "Thế nhưng là càng Quỷ tử chỉ ở thuốc đắng dài một mang thì có hai cái đoàn, một đoàn dùng để đối với chúng ta cấu thành vòng vây, một cái khác đoàn dùng để phục kích viện binh 6." Theo lý thuyết, tại trung quanh của chúng ta mỗi cái phương hướng ít nhất đều có cảng Quỷ tử một cái doanh binh sĩ, hơn nữa còn chiếm địa thế. Mà chúng ta đây, mấy trận trận chiến xuống liền tử thương hơn phân nửa, như thế nào phá vây? Có thể rất khẳng định một điểm sáu." Cuối cùng đoàn trưởng tổng kết đạo, càng quỷ tử tùy thời cũng có thể đem chúng ta chi đội ngũ này tiêu diệt bọn hắn sở dĩ không làm như vậy sáu chỉ là vì hấp dẫn càng nhiều viện quân sáu các đồng chí lúc này chính ủy sen vào nói ta và đoàn trưởng làm muốn như vậy sáu nếu như thượng cấp tiếp tục hướng hoàng liên sơn khu vực phái ra viện binh sáu chỉ sợ quân ta bộ đội thiệt hại càng ngày sẽ càng lớn cuối cùng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả tràng chiến dịch cho nên sáu chúng ta quyết định đề nghị thượng cấp từ bỏ tiếp viện các ngươi nhìn thế nào Nghe vậy các chiến sĩ không khỏi đều trầm mặc tất cả mọi người đều tình tưởng một điểm càng quỷ tử sở dĩ đối với chúng ta vây mà không công chỉ là bởi vì chúng ta còn có giá trị lợi dụng mà một khi bọn hắn phát hiện quân ta chủ lực không còn tiếp viện hoàng liên sơn vậy bọn hắn liền sẽ không chút do dự đem chúng ta ăn hết sáu nhưng là bây giờ sẽ làm thế nào đâu tiếp tục hướng thượng cấp cầu viện sao phải biết hoàng liên sơn khu vực là Việt quân hậu phương sáu quân ta bộ đội tăng viện vô luận lớn nhỏ cái kia dọc theo đường đi tuyến đường hành quân chỉ sợ đều không thể gạt được viện quân hai mắt điểm này đối bọn hắn tới nói tựa hồ quá dễ dàng dù sao đây là quỷ từ địa bàn càng nam bách họ sẽ kịp thời vì bọn họ cung cấp cặn kẽ tình báo sáu thế là nếu như ta bộ đội tăng viện nhiều liền sẽ lọt vào pháo kích thiếu đi liền sẽ gặp phải mai phục giống chúng ta dạng này cũng là bởi vì có Trần Y Dĩ tỉ dạng này quen thuộc việt địa hình dẫn đường mới có thể thành công tránh đi việt quân thay mắt nhưng mà cô ta trong bộ đội giống nàng dạng này lại có thể có mấy cái cứ làm như thế a cuối cùng vẫn là đoàn trưởng phá vỡ cho mặc chúng ta cũng không thể bởi vì chính mình tiến vào hố lửa mà đem những bộ đội khác đồng chí hướng về trong hố lửa kéo a 6 nói đến đây đoàn trưởng không khỏi ngừng tạm tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hãy náy xem chúng ta nói la liên trưởng các đồng chí sáu ta lão Lưu xin lỗi các vị nói liền đoan đoan chính chính cho chúng ta chào kiểu quân đội một cái đoàn trưởng. người nói gì vậy la liên trường vội vàng động thân hoàn lê nói chúng ta đây đều là vì đánh càng quỷ tử nơi nào còn có cái gì xứng đáng được xin lỗi lại nói sáu cái này thắng bại vẫn là không thể biết được nói không chừng quân ta đại bộ đội còn đuổi tại việt quỷ tử tiêu diệt chúng ta phía trước đánh tới ở đây đâu đồng chí tốt đoàn trưởng cùng la liên trường nặng nề mà nắm tay nhưng mà ta lại biết la liên trường nói khả năng không lớn nguyên nhân là sáu mặc dù càng quân tại tiền tuyến chỉ có một đoàn hơn nữa còn lúc trước trong chiến đấu có thương vong nhưng mà sáu tiền tuyến địa hình hết sức phức tạp cái tiêu cao điểm là một cái tiếp theo một cái Một đợt liền với một đợt, càng quỷ tử chính là lợi dụng những cái kia cao điểm kéo lấy quân ta chủ lực, làm cho quân ta giống như lâm vào vũng bùn tựa như tiến triển mười phần chậm chạp. Hướng chí 6. Khi tiến vào xạ bạ sau đó không thể tránh khỏi còn sẽ có chiến đấu trên đường phố đâu, đây cũng không phải là quân ta binh sĩ am hiểu. 157 chương 156, tiểu hà chương 156, tiểu hà la liên trường từ đoàn bộ sau khi đi ra, liền đem tình hình chiến đấu đơn giản hướng canh dự ở ngoài động các chiến sĩ nói một lần sáu. Thế là một mảnh mây đen rất nhanh liền ở trong bộ đội tràn ra khắp nơi ra. Đối với tâm tình của các chiến sĩ ta là rất có thể hiểu được, ai cũng không hy vọng mình ngồi ở ở đây chờ chết không phải. Đặc biệt là đoàn trưởng còn rõ ràng đưa ra từ bỏ cầu viện 6. Từ bỏ cầu viện vậy đại biểu cái gì? Trên cơ bản cũng chính là từ bỏ hy vọng, chúng ta tựa hồ chính là một con dê đợi làm thịt sáu. Đại đội trưởng, có người là đề nghị như vậy, vậy chúng ta trở về đi sáu. Lúc tới đi đâu con đường, chúng ta lại đi con đường nào? La Liên trưởng không có trả lời, Trần Y liền y y ngay ở bên cạnh xen và nói, "Việt quân phát hiện chúng ta một đại đội người đi vào vòng đây, nhất định sẽ phái người đem lỗ hồng trả lại." Ý thức căn bản cũng không cần trần ý lý ý để trả lời, các chiến sĩ trong lòng cũng biết không sẽ có chuyện dễ dàng như vậy, trừ phi càng bị tử là đống đốc, và không làm sao có thể để chúng ta lần theo đường cũng đi về. Này! Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lưới lên ngậm lấy điếu thuốc ở một bên nhẹ nhõm nói, đây con mẹ nó có thể tính được chuyện gì? Chúng ta đi theo cai cũng không phải một ngày hai ngày, đánh trận cái nào một trở về không phải cựu tử nhất sinh, chúng ta bây giờ không trả sống được thật tốt. Đối với tiểu thạch đầu ở một bên nói bổ sung, chúng ta tại đại chính là sơn thời điểm còn không phải như vậy. cũng là chi này 316 a sư, binh lực so với chúng ta hơn gấp mấy lần sáu. Còn không một dạng nhường chúng ta đánh gục. Không sai. Cái này một dạng có thể đem cảng quỷ tử đánh ngã, sáu. Các chiến sĩ rất nhanh liền bị bầu không khí như thế này cho lây nhiễm, có chút chiến sĩ thậm chí còn hận không thể lập tức lên tiền tuyến cho cảng quỷ tử mấy cái nữa. Sĩ khí thứ này thật sự rất quái lạ, có khi bất kể thế nào uy bức lợi dụng đều không dùng, có khi chính là dễ dàng mấy câu lại là một phen khác quan cảnh. Các đồng chí, chỉ đạo viên tựa hồ cũng bị bầu không khí như thế này cho lây nhiễm. đồng thời cũng biết lúc này cũng nên cho các chiến sĩ động viên một chút thế là đứng đứng dậy tới năm năm đâm nói các ngươi nói đều rất đối với trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được cũng không có chết mất lộ càng quỷ tử muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này chúng ta liền xông ra đi cho bọn hắn nhìn đối với xông ra đi cho bọn hắn nhìn xông ra đi cho bọn hắn nhìn 6. các chiến sĩ từng cái sĩ si khí dâng cao kích động đảo qua mới vừa suy sụp tinh thần cùng tiêu cực tựa hô hận không thể lập tức lên đi cùng quỷ tử liệu mạng tự như cũng chỉ có ta sáu không chớp mắt nhìn chằm trước mặt địa đồ trầm mặc không nói thế nào đại đội trưởng tựa hồ cảm thấy ta có cái gì không đúng liền đi tới bên thân ta vấn đạo có phá vòng vây biện pháp sao ta yên lặng lắc đầu nói phá vòng vây biện pháp là không có có bất quá sáu đánh bại càng quỷ tử phương pháp tựa hồ có một cái gì la liên trường đơn giản cũng không dám tin tưởng mình lỗ thay ngươi nói cái gì đánh bại càng quỷ tử mặt xẹo ở bên cạnh cũng nghe đến rồi lời của ta mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói hai hàng dài ngươi đây không phải nói mơ a chúng ta chỉ có một doanh khác thêm mấy chiếc phá xe tăng càng quỷ tử có hai cái đòn sáu có thể phá vây cũng không tệ rồi còn đánh bại quỷ tử ta không có trả lời yên lặng thu hồi địa đồ nói chúng ta vẫn là đi cùng đoàn trưởng thương lượng một chút a sáu nô no. la liên trường quét trung quanh các chiến sĩ một mắt liền gật đầu một cái đây không phải chúng ta không tin thủ hạ chính là những chiến sĩ này mà là ta không dám cầm sinh mệnh của tất cả mọi người nói đùa sáu bởi vì ta nghĩ tới phương pháp này chỉ sợ là tất cả chúng ta cuối cùng một cây cọng cỏ cứu mạng một khi quân ta lẫn vào một danh việt quân đặc công đồng thời nghe được kế hoạch của ta hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi ba cái gì ta không nghe lầm chừ sáu đoàn trưởng khó tin nhìn qua ta ngươi là nói sáu có đánh bại càng quỷ từ phương pháp không phải phá vây, không phải phá vây, ta nói, nói nghe một chút. Đoàn trưởng vẫn là khuôn mặt không tin, bởi vì hắn thấy trước mặt cục diện này chính là một cái tử cục. Ta ý nghĩ là như vậy, ta nói, chúng ta chung quanh đại cảm khái có hai cái đoàn Việt quân, hơn nữa việc quân vô luận là vũ khí trang bị, quân sự tố chất vẫn là thiên thời địa lợi đều phải mạnh hơn xa của ta, cho nên ta cho rằng phá vây là không thể nào xấu. Ân. Đoàn trưởng, chính ủy bọn người không hẹn mà cùng gật đầu một cái, nhưng mà trên mặt bọn họ nghi ngờ thì càng nặng, tất nhiên phá vây đều khó có khả năng xấu. Vậy tại sao còn có thể đánh bại chi này về quân? tất nhiên phá vây không có khả năng 6. Vì cái gì chúng ta không thử một chút tiến công?" Ta nói. Dương Trung đội trưởng Y thứ 6. Đoàn trưởng nếu mày nói, tiếp tục hướng khe núi tiến công. Không sai." Ta gật đầu một cái, khe núi đối với Việt quân tới nói là một đạo nơi hiểm yếu, đối với chúng ta đồng dạng cũng là nơi hiểm yếu 6. Chỉ cần chúng ta có thể đem khe núi đánh hạ, vậy thì có có thể giữ vững. Bởi như vậy, chúng ta không chỉ là có khả năng phòng thủ đến chủ lực bộ đội đến, thậm chí còn có thể chặt đứt Việt quân đường lui 6. Ngưng ngưng 6. Đoàn trưởng hơi không kiên nhẫn các ngang lời ta đạo. Vấn đề là chúng ta có thể đánh phải phía dưới cái này khe núi sao? Nếu như có thể đánh xuống càng quỷ tử còn có thể chỉ dùng một cái liên đội trông coi nơi này. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng, chúng ta hơn phân nửa người đều té ở đó, cái kia khe núi động còn không có động một cái. Hai hàng dài. La liên trường là biết bản lãnh của ta, thế là liền hỏi tiếp, ngươi có phải hay không sáu? Có biện pháp nào cầm xuống khe núi? Ta gật đầu một cái, chỉ vào trên bản đồ khe núi nói, quân ta nhân số muốn so khe núi việt quân phải hơn rất nhiều, không cách nào thủ thắng nguyên nhân chủ yếu chính là khe núi hẹp hòi, quân ta không cách nào tại khe núi bày ra binh lực sáu. Cái này ai cũng biết. La liên trường nhìn không nhịn được đoàn trưởng một mắt, đánh gây ta đạo, bớt nói nhiều lời, nói điểm chính. Là. Ta ứng tiếng, nói tiếp, nhưng mà binh lực chúng ta cũng không phải không thể bày ra, chỉ là chúng ta dùng phương pháp không đúng. Phương pháp gì? Tiểu Hà. Ta nói. Tiểu Hà. Đoàn trưởng đám người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai. Ta gật đầu hồi đáp, vừa rồi ta nghe vi doanh trưởng nói xấu Tiểu Hà có sâu hơn một mét không phải? Thung lũng nhỏ bên trong ánh mặt trời chiếu không đến tia sáng chắc chắn không tốt sáu. nếu để cho chiến sĩ hốc lưng lại như mèo tại trong nước sông mới qua, liền có thể tại Việt quân giới mí mắt dọc theo tiểu hà thông qua khe núi, đến lúc đó liền có thể từ 217 cao địa mặt sau đối với Việt quân khởi sướng tiến công, đồng thời cấp tốc chiếm lĩnh 217 cao điểm 6. Lúc này đoàn trưởng không khỏi ngây ngẩn cả người, qua thật lâu mới hưng phấn vô mặt bản kêu lên, biện pháp tốt, đích thật là biện pháp tốt. Chính ủy gật đầu nói, 217 cao điểm chính diện mặc dù hiện đầy địa lôi, nhưng mặt sau là cảng quỷ tử chỗ của mình sáu. bọn hắn chiếm có khe núi nơi hiểm yếu không có khả năng đặt mìn cũng không khả năng có chỗ phòng ngự, chỉ cần chúng ta có thể thành công mới qua. Cái kia cầm xuống 217 cao điểm liền vấn đề không lớn, cầm xuống 217 cao điểm liền có thể cầm xuống khe núi. Tuyệt hơn chính là sáu. Đoàn trưởng tiếp miệng nói, "Cầm xuống 217 cao điểm sau đó, 217 cao địa thượng công sự phòng ngự, trận địa tiền lôi khu cũng có thể làm việc cho ta sáu. Đến lúc đó chính là càng Quỷ tử muốn tới tiến công chúng ta phòng thủ khe núi nơi hiểm yếu. Chúng ta không chỉ là có một con đường sống, còn có thể theo kế hoạch dự định như thế hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ giao cho chúng ta, chặn đứt càng Quỷ tử đường lui." "Đồng chí." Nói đến đây, Chính ủy không khỏi cầm thật chặt tay của ta nói, "Cảm tạ ngươi a, đồng chí." người đây là đã cứu chúng ta cả tri binh sĩ a việc này không nên chậm trễ đoàn trường nắm chặt nắm đấm nói lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị nhiệm vụ này sáu liền giao cho các ngươi nhị liên a vì hiểm hộ các ngươi bơi qua chúng ta sẽ đối với khe núi khởi xướng đánh nghi binh là ta và la liên trường động thân hướng với nhiệm vụ chiến đấu rất nhanh liền xuống quả nhiên chính là ta ngay cả đội lấy được nhiệm vụ mà lúc này la liên trường đã trước đó nhường các chiến sĩ dùng vài trống nước gói ký đạn và nòng súng đồng thời riêng phần mình chuẩn bị một cây đà thông lóng trúc gậy trúc nhỏ làm thông khí quản lại nói tại việt nam đáo chỗ cũng là loại này gậy trúc nhỏ cho nên phải làm đến điểm này cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa hàng xô viết vũ khí tỷ như A 47 còn có ta trong tay súng bắn tỉa các loại, hắn sự an toàn cũng là cái tốt. Đặt ở trong nước thấm ướt lấy ra cũng giống vậy có thể sử dụng bình thường. Chỉ là chúng ta vì không ảnh hưởng bắn độ chính xác, cho nên mới đem nòng súng dùng vải chống nước cấp bao hảo. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, vì không để quỷ tử nhìn thấy chúng ta xuống sông, ta liền mang theo các chiến sĩ hướng thượng du đi một đoạn đường len lén lặn xuống bờ sông. Theo ta ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ liền một cái tiếp theo một cái nhảy vào trong sông sáu. Sáng sớm nước sông rất băng rất lạnh, cái này khiến vừa xuống sông chúng ta đây không kìm lòng được dùng mình một cái, bất quá cái này cùng chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ so ra vẫn là chuyện nhỏ, cho nên cũng không có người đem điểm khó khăn này để ở trong lòng. Nước sông vừa vặn tha cho chúng ta hóc lưng lại như mèo ở trong đó hành tẩu, một đoàn người liền dọc theo đường sông cẩn thận hướng khe núi kín đáo đi tới. Bắt đầu còn tiến hành 10 phần thuận lợi, chỉ là chẳng được bao lâu tiếng súng cùng tiếng nổ rất nhanh liền vang lên 6. 447 đoàn chiến sĩ hướng khe núi khởi xướng đánh nghi binh. nghe được tiếng súng các chiến sĩ cũng đi theo khẩn trương lên, cái này có thể từ bọn hắn thỉnh thoảng nghĩ đưa đầu ra đi quan sát tình huống bên ngoài có thể nhìn ra được, cái này cũng có thể chính là người nhược điểm, người đang đối mặt nguy hiểm lúc, cuối cùng sẽ có một loại làm rõ ràng chạm huống. Mặc dù bọn hắn biết rõ làm rõ ràng kết quả rất có thể chính là để cho mình mất mạng thậm chí sẽ bại lộ cả chi bộ đội hành tung mà làm cho tất cả mọi người đều lâm vào nguy hiểm xấu. Thế là ta vội vàng hướng sau lưng các chiến sĩ làm thủ thế, buộc bọn hắn tiếp tục đi tới. Lúc này ta không cấm có chút hối hận tại hạ thủy phía trước không có nhiều giải thích vài tiếng, bây giờ nghĩ nói cũng đã đã quá muộn. Bởi vì cái gọi là dòng sinh chín con có bất đồng riêng, đây chính là một cái liên đội hơn trăm danh chiến sĩ A6. Chỉ cần trong đó một cái thỏ đầu ra nhường quỷ tử phát hiện, nhiệm vụ cũng liền muốn liền như vậy tuyên cáo thất bại, hơn nữa cũng sẽ đả thảo kinh xạ để chúng ta liền như vậy mất đi lần nữa sử dụng phương pháp này đánh lén địch quân cơ hội. Bất quá cũng may đây hết thảy cũng không có phát sinh, có thể cái này cũng cùng chủ lực bộ đội vì yểm hộ chúng ta mà toàn lực hướng khe núi khởi sướng đánh nghi binh hấp dẫn sự chú ý của địch nhân có liên quan, một đoàn người cứ như vậy hữu kinh vô hiểm tại đường sông trung kế tục hướng phía trước di động, ngoại trừ phía trên ngẫu nhiên rất số một, hai cỗ thi thể của chiến hữu để chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi bên ngoài, hết thảy tất cả đều tiến hành rất thuận lợi. Mấy phút sau ta cảm giác rõ ràng đến đỉnh đầu bên trên tối sầm lại sáu. Thế là ta liền ý thức được mình đã tiến nhập khe núi, cũng chính là tiến nhập địch nhân khống chế phạm Chiều ta sau lưng các chiến sĩ làm thủ thế, để bọn hắn đừng có ngừng tiếp tục đi tới. Phải nói đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Quân địch ngay tại trên đỉnh đầu chúng ta nổ súng, chúng ta lại tại bọn hắn ngay dưới mắt sờ soạng hành đầu. Lúc này chỉ cần bất luận cái gì một cái quân địch phát hiện trong nước có cái gì không đúng chỗ, hay là cái nào quân địch thăm dò họ hướng trong nước đánh lên mới phát, chúng ta rất có thể chính là toàn quân bị diện một cái kết cục xấu. Chưa xong con tiếp. 158 chương 157, 217 cao điểm chương 157, 217 cao điểm càng là hướng về thung lũng nhỏ đi vào trong, tia sáng lại càng ám. Lúc đầu ta còn cảm thấy càng ám càng tốt, dù sao chúng ta đây là tại việt quỷ tử dưới mí mắt lén qua không phải. Chú. lén lén vũ trang bơi qua, tên gọi tắt lén qua, cho nên càng ám liền đại biểu Việt quân càng là không có khả năng phát hiện chúng ta, đồng thời cũng đại biểu chúng ta càng có khả năng thành công sáu. Nhưng mà càng đi về phía trước một hồi phía sau, liền phát hiện cái này tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt. Nguyên nhân là tia sáng quá m sáu. Phải biết bên cạnh một tòa cao điểm thế nhưng là độ cao 2.681 m cao như vậy cao điểm cũng đủ để đem cái này thung lũng nhỏ tất cả dương quang đều ngăn trở. Cái này khiến chúng ta trước mắt là đen nhánh một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy. cũng may chúng ta tựa hồ cũng không cần đến trông thấy sáu. bởi vì chỉ cần đi theo lòng sông đi lên phía trước liên tốt. Một cái khác khó khăn thì lại đến từ 2.681 cao điểm cái này một bên sườn đồi, sườn đồi liền mang ý nghĩa có thật nhiều nước suối, rất nhiều nhiều năm không thấy ánh mặt trời nước suối sáu. Thế là chúng ta vừa đi vào thung lũng nhỏ liền rõ lộ ra cảm thấy nhiệt độ nước chợt hạ xuống. Đầu tiên là bởi vì trong ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn để chúng ta toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tiếp lấy càng đi đi vào trong thì càng cảm thấy giống như là đi vào hầm băng một cái giống như, chỉ chốc lát sau ngay tại trong nước run lẩy bẩy sáu. Lúc này ta không từ âm thầm tiêu khổ. Xuống nước phía trước nhưng không có nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy khó khăn, ta bây giờ chỉ cầu các chiến sĩ tuyệt đối không nên mượn thung lũng nhỏ bên trong hắc cám ôm may mắn tâm lý thỏ đầu ra, hoặc có cái nào chiến sĩ ở nơi này trong bóng tối không giữ được bình tĩnh làm cái gì tiểu động tác xấu Phải biết, chúng ta tại dưới nước đi thì sẽ không phát ra thanh em gì, một khi thỏ đầu ra liền sẽ mang theo tiếng nước hoa hoa tác hưởng xấu Cái kia bị càng quỷ tử phát hiện chúng ta đó là một con đường chết. Hảo tại chiến sĩ nhóm cũng đều biết cái này quan hệ đến chúng ta đại đội sinh tử. thậm chí còn quan hệ đến 447 đoàn sinh tử cùng có thể hay không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên tất cả đều giữ nghiêm lấy kỷ luật từng bước từng bước đi lên phía trước sáu. Cuối cùng, sau mười mấy phút ở trước mặt ta, tiểu ra hiện một điểm ánh sáng, cái này khiến ta thoáng an định chút, mang theo càng đầy lòng tin đi lên phía trước. Càng đi về phía trước, phía trước lại càng hiện ra, nhìn phía sau, các chiến sĩ cũng một cái tiếp theo một cái theo sau sáu. Thế là ta đây một khoảng nỗi lòng lo lắng cũng liền từ từ để xuống. Có thể rất nhiều người biết cái này không tính là cái gì, thế nhưng là chỉ là chân chính tại nơi âm trầm hẻm núi trải qua cái kia hắc ám cùng lạnh bước phía sau. mới có thể cảm nhận được loại kia trong lòng dày vỏ. Bất quá bây giờ sáu, có thể thành công vượt qua khe núi, trận chiến này liền có thể nói đã đánh thắng một nửa. Nhưng mà ta vẫn không dám kinh thường, bởi vì này trực tiếp quan hệ đến quân ta sinh tử tồn vong, quan hệ đến chúng ta mấy trăm người có hay không chỗ đặt chân sáu. Thế là ta lại dọc theo Tiểu Hà đi về phía trước vài phút, xem sau lưng tất cả chiến sĩ đều không khác mấy đi ra hẻm núi phía sau, ta mới dùng năm đấm đang cùng ở sau lưng chiến sĩ trên vai khẽ gõ ba lần. Đây là chúng ta trước đó ước định tín hiệu, gõ một chút là có tình huống ngưng đi tới, gõ hai cái tiếp tục đi tới, ba lần nhưng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiếp lấy sau lưng chiến sĩ liền đem mệnh lệnh này từng cái từng cái hướng xuống chuyển, thế là các chiến sĩ liền dừng bức cầm thương tại lòng sông bên cạnh trở lấy. Ta cuối cùng hít sâu vài khẩu khí, tiếp lấy một ngụm đem ống trúc vứt bỏ, đột nhiên đứng dậy tay phải ở lòng sông bên trên khe trống, liền nhảy ra mặt nước. Trước hết nhất cảm thấy là toàn thân chợt nhẹ sáu. Trong nước áp lực cùng trong không khí vẫn có khác biệt. Đồng thời tiếng súng cùng tiếng nổ cũng rất nhanh rõ ràng. Ta một bên hơi lim dim mắt thích hướng phía dưới ngoại giới tia sáng một bên liền nửa quỷ xuống hướng tiếng súng truyền tới phương hướng ngắm đi sáu. Xuất hiện ở trước mặt ta chính là một tòa cao địa mặt phẳng sáu. không cần nghĩ cũng biết nhất định là 217 cao điểm. giống như ta dự liệu như thế, càng quỷ tử đối với một mặt này một chút cũng không có phòng bị, đến mức ta và các chiến sĩ từng cái từ lòng sông bên trong lật ra đi ra bọn hắn cũng không có phát giác. đương nhiên, cái này không vẹn vẹn chỉ là việt quân không nghĩ tới quân ta hội thần không biết quỷ không hay thông qua khe núi xuất hiện ở phía sau bọn hắn, càng quan trọng chính là bọn họ hỏa lực cùng ánh mắt tất cả đều bị 447 đoàn tiến công hấp dẫn. cái này khiến ta và các chiến sĩ còn có thời gian làm một chút chuẩn bị, kéo vải chống nước, tiếp đó một lần cuối cùng kiểm tra trang bị, tiếp lấy đại đội trưởng vung tay lên. các chiến sĩ liền tìm súng lên núi đỉnh trận địa chạy tới sáu không có đất ôi cũng không lưới sát sáu ở nơi này phản mặt phẳng nghiêng bên trên có bất quá chỉ là mấy đạo chiến hào nhưng những thứ này chiến hào nhưng là không có mờ hay bọn hắn đều chạy đến đỉnh núi trận địa phòng ngự đi la liên trường rất nhanh liền ra lệnh ba hàng chiếm lĩnh chiến hào tổ chức phòng ngự một loạt hai hàng theo ta lên là lương liên binh có chút không cam lòng lớn tiếng có thể hắn là đối với đại đội trưởng vào lúc này còn nướng khác tổ dạy phòng ngự có chút bất mãn nhưng là biết đây là thời khắc mấu chốt không cho phép hắn nửa điểm chất vấn phải nói la liên trường mệnh lệnh này vẫn có đạo lý phải biết chúng ta bây giờ muốn đi tiến công việt quân đỉnh núi trận địa cái này vạn nhất sau lưng còn tới một chi việt quân đâu vạn nhất đỉnh núi trận địa việt quân hướng chúng ta khởi xướng phản công kích đâu nếu như chiếm lĩnh cái này mặt phẳng nghiêng lên chiến hào nhưng vấn đề này liền cũng không tồn tại chúng ta cũng liền đặt chân vững vàng căn đứng ở thế bất bại từ một điểm này tới nói la liên trường còn là một cái tương đối tỉnh táo người sẽ không bị tế sắp đến thắng lợi xung phong đầu não phần phật một chút liền mang theo tất cả binh sĩ xông đi lên sáu lại hướng phía trước chạy mấy chục mét đỉnh núi trận địa từ từ xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt Chúng ta thậm chí cũng có thể nhìn thấy Việt quân sau lưng của, có thể nhìn thấy bọn hắn bắn súng lúc bước lên khỏi trắng, đặc biệt là cái kia mấy rất cao xạ súng máy 6. Thật cao mà gác ở đỉnh núi trận địa dựa vào hướng chúng ta một phương, cho nên liền cái kia thật cao nhảy lên vỏ đạn cũng có thể nhìn thấy. Nhưng mà đại đội trưởng vẫn là không có hạ lệnh đánh sáu. Đối với chúng ta mà nói, đó là càng đến gần Việt quân lại càng có lợi, ngược lại bây giờ tiền cơ đã nắm ở trong tay chúng ta. Lúc này... Mười phần bất ngờ là một danh việt quân có một cái thương binh lui về phía sau đi. đông nhiên quay đầu nhìn thấy sau lưng từ trên trời giáng xuống nhiều như vậy, quân giải phóng không khỏi núi rộng ra cái miệng lại nửa ngày cũng gọi không ra. Đánh. Lúc này đại đội trưởng cũng biết không thể đợi thêm nữa, thế là một tiếng mệnh lệnh sau đó đưa tay bắn một phát đem cái kia danh việt quân giải quyết đi. Hào hào sáu. Các chiến sĩ trong tay các thức vũ khí rất nhanh cũng liền phun ra đạn vô tình. Đỉnh núi trên trận địa việt quân cơ hồ còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra liền từng cái ngã xuống trong vũng máu. Có lẽ có người biết nói xấu. Cô ta vì cái gì không ném mạnh liều đã đâu? loại này về khoảng cách lựu đạn đập một mảnh đi lên không phải đối với địch nhân tốt nhất đã cách sao. Đây thật ra là đoàn trưởng ý tứ, tại chúng ta xuống nước phía trước đoàn trưởng liền cố ý giải thích chúng ta, quân ta là sen kẽ binh sĩ, hậu cần không cách nào cung ứng, cho nên nếu như có thể thu được địch nhân vũ khí trang bị lời nói, liền tận lực nhiều thu được. Thế là chúng ta cũng chỉ bắn súng không vung tay lựu đạn, dù sao đối với bây giờ chúng ta mà nói, vung không vung tay lựu đạn cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả chiến đấu, nhưng vung tay lựu đạn lại có có thể nổ hỏng rất nhiều trang bị. Ta phải thừa nhận một điểm, tại dạng này khoảng cách gần chiến đấu, trong tay ta cái này súng ngắm sẽ rất khó có phát huy tác dụng cơ hội 6. cái này không ta chỉ tới kịp đánh dụng hai tên súng máy cao xạ xạ thủ chiến đấu đều không khác mấy đã kết thúc các chiến sĩ phần phật một chút liền xông lên trận địa một bên hướng một bên bắn súng tiếp lấy chuyển tới chính là càng quỷ tử từng tiếng kêu thảm ta cũng đi theo các chiến sĩ như thế luôn sao ta cũng không có ngu như vậy bưng súng ngắm xung kích cái kia căn bản là tự tìm cái chết ta nếu là một viên đạn không có đánh trúng địch nhân cái kia một giây sau địch nhân đạn liền sẽ đem ta cho đánh thành tổ ông vào vẽ thủ hạ ta các chiến sĩ cũng biết ta đây súng bắn tỉa đặc điểm cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là ta đây là tham sống sợ chết cũng chính vì dạng ngày sáu mỗi lần thời điểm xung phong chỉ là ta vung tay lên thủ hạ chính là ba cái tai liền mang theo các chiến sĩ lên rồi từ một điểm này tôi nói ta tựa hồ còn chiếm một ít tiện nghi chỉ là có đôi khi ta tình nguyện không cần như vậy tiện nghi cũng tỷ như nói bây giờ sáu ta đây là vắt hết óc kế hoạch đường này tiếp đó thiên tân vạn khổ tại dưới nước xuyên qua cái kia khe núi vốn còn muốn thống thống khoái khoái đi lên đại sát một phen thế nhưng là liền mới chỉ đánh như thế hai thương sáu mang theo vài phần chưa hết hương thịnh hội tiết ta ôm súng đi lên đỉnh núi trận địa sáu thấy là đầy đất việt quân thi thể và mặt mũi tràn đầy hưng phấn các chiến sĩ sáu vẹn vẹn mới mấy phút thời gian ước chừng có hai cái xếp hàng Việt quân liền bị chúng ta đánh ngã tại trong trận địa số lớn nhóm lớn súng đạn hoàn hảo như lúc ban đầu đặt tại trước mặt của chúng ta đây không thể nghi ngờ là một cái lại nhẹ nhóm lại to lớn thắng lợi nhưng mà chiến đấu cũng không có liền như vậy kết thúc sáu các đồng chí sau đó la liên trường rất nhanh lại ra lệnh lập tức thanh trừ thung lũng nhỏ bên trong cảng quỷ tử một người cũng không buông tha là các chiến sĩ ứng tiếng liền tìm xuống hướng về khe núi chỗ đi tới Cốc câu sáu theo một hồi súng vang lên vài tên nô già thân thể đi tìm tìm địch nhân chiến sĩ liền đem đánh ngã tiến vào khe núi lúc này chúng ta mới phát hiện muốn thanh trừ khe núi chỗ việt quân cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy nguyên nhân là thung lũng kia quá hẹp cơ hồ liền có thể nói là một đầu vài mét chiều rộng khe hở giống như là nhất tuyến tiên một dạng góc chết rất nhiều thậm chí khe hở này bên trong còn có chút nham thạch nô ra chặn tầm mắt của chúng ta chúng ta muốn phát hiện việt quân đồng thời hướng bọn họ xả kích nhất định phải phải nô ra non nửa thân đi tìm sáu cho nên cái này cư cao lâm hạ ưu thế cũng liền đi theo không còn sót lại chút gì nhất thời lại đối với cái này khe núi có khó có thể dùng hạ thủ cảm giác đúng lúc này sau lưng lại truyền tới một hồi kịch liệt tiếng súng chúng ta chạy lên mấy bước ló đầu ra đi xem xét. chỉ thấy chí ít có một đại đội việt quân từ phía sau hướng 217 cao điểm đánh bọc sườn, bọn hắn hẳn là thấy được tình huống bên này chạy đến cứu viện. nếu như chỉ là một đại đội lời nói chúng ta còn không như thế nào lo lắng, nhưng càng quỷ tử sau này bình sĩ rất có thể sẽ một đội tiếp lấy một đội đi lên sáu. ta và la liên trường liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một chút kinh ngạc. tình huống có ổn, nếu như khe núi bên trong việt quân không có bị cấp tốc giải quyết hết lời nói, như vậy quân ta chủ lực bộ đội vẫn là không cách nào thông qua thung lũng nhỏ cùng chúng ta tụ hợp, đây cũng là mang ý nghĩa sáu. Chúng ta bị cái này khe núi cho sống sờ sờ mà chia làm hai cái bộ phận từng người tự chiến. Chưa xong con tiếp. 159 chương 158, có bộ phận độc giả tại trong bình sách khu hỏi, vì cái gì nhân vật chính còn không thăng con 6? Ta muốn nói, phản kích chiến tổng cộng mới đánh hơn 10 ngày, hai nguyệt 17 ngày bắt đầu đến ba nguyệt 5 ngày bắt đầu rút lui, nếu như tăng thêm rút lui thời gian cũng chỉ có một tháng. Chẳng qua là bởi vì đối với tất cả trận chiến từ viết, cho nên nhìn thời gian lâu dài. Ở nơi này hơn 10 ngày thời gian bên trong nhân vật chính đã từ một tên lính quèn lên tới một trung đội dài, đây đã là đi máy bay tốc độ a. Cho nên hy vọng các vị thư hữu không nên gấp, quan là muốn thăng, trận chiến cũng là muốn đánh, lui về phía sau còn có 10 năm đối kháng thời gian sáu. Còn nhiều thời gian. 31 chương 158, một loạt lập tức tiếp viện ba hàng chặn đánh ngăn chặn địch nhân. Hai hàng thanh trừ khe núi càng quỷ tử. Đây là La đại đội trưởng ra lệnh, hơn nữa hắn còn hướng về phía ta tăng thêm một câu, động tác phải nhanh, chỉ có đánh lui khe núi quân ta mới có thể cùng chủ lực bộ đội tụ hợp. Nghe vậy ta không từ liền ngây ngẩn cả người, La đại đội trưởng đây là dễ dàng liền đem thanh trừ khe núi cái này để cho người nhức đầu vấn đề ném cho ta đâu. Hắn nói đến đổ nhẹ nhõm sáu. Thanh trừ khe núi, thế nhưng là này làm sao rõ ràng? Cái này nhìn khe núi việt quân đại cảm khái cũng liền một trung đội tả hưu, nhưng bọn hắn nhưng là một cái cái đều trốn ở khe núi hai bên trên vách đá dự đứng. Bất quá ta cũng biết lúc này không có bất kỳ cái gì điều kiện, bất kỳ lý do gì có thể nói xấu. Chiến trường chính là như vậy, nói điều kiện, phân rõ phải trái từ sẽ không đối với cục diện chiến đấu có bất kỳ trợ rút, vậy sẽ chỉ để chúng ta hướng đi thất bại cùng tử vong. Có thể những cái kia càng quỷ tử giống như là lơ lửng giữa trời để chúng ta đánh không được nổ không được sáu. Các loại càng quỷ tử lơ lửng giữa trời chúng ta tựa hồ cũng có thể nổ lấy. lúc này ta không cấm nhớ tới tại đồng phương bất bại đối phó cảng quỷ tử chính gốc thời điểm chúng ta không phải còn cần dây thừng cột bom nổ sao khi đó có thể hiện tại vì cái gì lại không được nghĩ tới đây ta lúc này hướng về phía thủ hạ chính là đám lính kia tiêu lên toàn thể đều có 6. dùng dây thừng cột túi thuốc nổ hướng xuống ném nổ mẹ nó ta đây sao nói chuyện các chiến sĩ liền tất cả đều minh bạch dù sao chúng ta cũng đã có dạng này kinh nghiệm đi cho nên nơi nào còn có thể không tâm linh thân hội nhưng mà ngô Chí quân rất nhanh liền khổ sở đưa ra ý kiến hai chúng ta sáu một chốc đi đâu tìm nhiều như vậy dây thương a Nô trí quân vấn đề này ngược lại thật đúng là sáu chúng ta đây chính là một mình xâm nhập hơn nữa bởi vì tới này muốn vũ trang bơi qua vì giảm bất trọng lượng thuận tiện hoạt động các chiến sĩ chỉ đem vũ khí cùng đạn dược liền ba lô mang cũng không có bất quá vấn đề này rất nhanh liền bị trần ý ý để giải quyết nàng không hề nói gì sáu mèo phía dưới eo tiện tay liền rút ra một cây cắt đằng, tiếp đó tại ta và các chiến sĩ trước mặt dương lên phía sau liền dẫn 10 phần bất đắc dĩ biểu lộ lắc đầu dường như là đối với chúng ta trí thông minh cảm thấy mười phần thất vọng sáu ta không tự ở trong lòng lại gần một chút thật đúng là sáu giá cao mà bởi vì ở vào quân ta xung tối góc chết không có bị oanh tạc qua thảm thực vật bảo hiểm tất cả tồn rất khá cho nên đầy đất các đằng, chúng ta vậy mà có được bảo sơn mà không biết sáu thế là các chiến sĩ xứng sở sau đó rất nhanh liền khí thế ngất trời làm mở việc cần phải làm tựa hồ rất đơn giản cũng chính là rút ra từng cây cắt đẳng tiếp đó tại cuối cùng cột lên túi thuốc nổ ngư lôi hoặc bó lựu đạn các loại lại nói chúng ta mang thuốc nổ xác thực không nhiều dù sao muốn bơi qua không phải vừa tới thuốc nổ sợ thủy thứ hai chúng ta lường trước từ mặt sau tiến công việc quân cao điểm cũng không bao nhiều cơ hội dùng túi thuốc nổ cho nên những đồ chơi này vẹn vẹn chỉ là vì dự phòng vạn nhất mà dùng vài chống nước bao lên có hạn mấy cái. Nhưng mà sáu, ta không có cũng không đại biểu càng quỷ tử không có. Cái này 217 đỉnh núi trận địa trong chiến hào có thể nói khắp nơi đều là càng quỷ tử không dùng hết đạn dược. Cái kia túi thuốc nổ, liều đạn cũng là thành chói thành chói cả dương cả dương 6. Cho nên mười phần có ý trào phúng chính là, chúng ta lần này tất cả mọi thứ tựa hồ cũng là càng quỷ tử chính mình giúp chúng ta chuẩn bị, bao quát cái kia dùng để buộc thuốc nổ cắt đằng cũng là. Bất quá một hồi các chiến sĩ liền chói kỹ hơn mười cái dạng này túi thuốc nổ, một trung đội có ba mươi mấy người. Mỗi người đại cảm khái trói lại hai cái 6. Vậy cũng là có 6, 70 cái. Tiếp theo tại ta ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ liền ôm những cái kia cột chất túi thuốc nổ dọc theo hẻm núi xếp thành một hàng. Đương nhiên, những thuốc nổ này gói thuốc một chỗ khác cũng là cố định tại cao địa thượng rễ cây hoặc trên tảng đá. Toàn thể đều có. Ta hạ lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu 6. Động thủ. Ba mươi mấy túi thuốc nổ gần như đồng thời bị kéo đốt dây dẫn nổ, tiếp theo tại trong tay ngừng mấy dây sau liền hướng hẻm núi phía dưới ném đi 6. Làm như thế nguyên nhân là vì không cho càng quỷ tử quá nhiều phản ứng thời gian 6. chúng ta như thế hướng xuống ném, những cái kia túi thuốc nổ lại bởi vì trọng lực nguyên nhân dính sát tại chắc chắn một bên bên trên, nếu như chỉ hoãn thời gian quá dài mà nói, rất có thể sẽ bị Việt quân phá hư. Dù sao bọn hắn chỉ cần cắt đứt các đằng đem túi thuốc nổ hướng về hẻm núi dưới đấy ném là được rồi. Mà bây giờ bọn hắn liền không có may mắn như thế. Túi thuốc nổ dây dẫn nổ thiêu đốt tốc độ là tương đối ổn định, hơn nữa dài ngắn vẫn là có thể thấy được, cho nên các chiến sĩ cơ hội là đợi đến cuối cùng một, hai giây mới đem nó ném ra sáu. Ở 6, kế tiếp chính là một hồi chấn thiên động địa nổ tung, toàn bộ hẻm núi thoáng chốc liền bị nổ một mảnh xương ngủ cùng bụi. đủ loại kêu thảm cũng theo đó từ trong hạp cốc truyền ra. Phải biết, cái này hẻm núi hai bên chắc chắn số đông cũng là nham thạch sáu. Nham thạch kia bị tạc gói thuốc nổ tung lúc đó như thế nào? Nay liền giống dương trúc, dương chậm sẽ đại phúc độ tăng cường đạn đại bát uy lực thì một cái đạo lý, cái kia nổ lên nham thạch mảnh vụn giống như là từng khối tuyệt hảo mảnh đạn, lại thêm những thuốc nổ này gói thuốc vẫn là huy không. Cho nên một trận này nổ nhưng có những cái kia càng quỷ tử dễ chịu, không cần nghĩ cũng biết tung lung kia bên trong cũng là một mảnh đất đá bay mù trời, thiên hôn địa ám, thậm chí bởi vì hai bên chắc chắn vẫn là nham thạch sáu. Nham thạch liền mang ý nghĩa dễ dàng bán ngược. cho nên bị tạc mở một khối đá rất có thể liền sẽ giống đụng cầu một dạng tại hai bên ở giữa vừa đi vừa về bắn ngược mấy trở về sáu chỉ tiếc ta không có cách nào tận mắt thấy và không nhất định là một đạo phong cảnh sinh đẹp sáu bất quá tự hồ vẫn không muốn phải nhìn tốt lúc này các chiến sĩ mới nô ra thân thể đi hướng trong hạp cốc đánh một loạt đạn sáu vốn là kế hoạch của ta là phóng một nhóm thuốc nổ tiếp đó đánh một hồi thường đây là trên chiến trường lệ cũ mượn thuốc nổ y thế còn dư dùng súng trường đối với địch nhân tiến hành có châm đối tính thanh trừ song khi ta nô ra thân hướng về trong hạp cốc quan sát thời điểm mới phát hiện phương pháp tiêu căn bản cũng không có thể đi hẻm núi quá sâu quá mở lại thêm bị cái này túi thuốc nổ sắp vỡ sáu khắp nơi đều là sương mù cùng bụi thế là cái gì cũng không nhìn thấy cái này cũng có thể chính là chúng ta thường nói kế hoạch không đổi kịp biến hoa a ta cũng không khả năng đem toàn bộ kế hoạch đều nghĩ phải chú đáo bất quá vấn đề này rất nhanh liền bị các chiến sĩ giải quyết cũng không biết người đọc sách từ nơi nào lấy được mấy cái bích kích pháo đạn lửa cái này vừa go ném một cái sáu hẻm núi dưới đáy lập tức liền giấy lên mấy đạo ngọn lửa ngất trời thoáng chốc liền đem toàn bộ hẻm núi đều chiếu lên một mảnh đỏ bừng về sau ta mới biết được người đọc sách đây là vô tâm làm đối với chuyện sáu Hắn vẹn bẹn chỉ là bởi vì nhớ tới tại Đông Phương bất bại cái kia dùng đạn lửa nổ càng quỷ tử rất đã, trùng hợp lại tại viện quỷ tử pháo cối phụ cận phát hiện một dương đạn lửa, thế là liền thuận tay mang theo mấy cái nghĩ thoải mái một cái sáu. Thế là như thế sắp vỡ các chiến sĩ liền đến sức lực, trong hạp cốc càng quỷ tử vốn là bị chúng ta một trận kia túi thuốc nổ nổ cho đầu gốc choáng váng không có năng lực phản kháng chút nào. Lúc này lại bởi vì đột nhiên nổ lên ánh lửa mà tính tạm thời mù sáu. Chỗ tối đột nhiên sáng lên hoặc là chỗ sáng đột nhiên trở tối đều sẽ tính tạm thời mù, cho nên những cái kia viện quân giống như là từng cái bia ngắm tựa như bại lộ tại trước mặt của chúng ta. Phàng. ta thương thứ nhất quật ngã chính là một danh việt quân tay súng máy không biết cái này danh việt quỷ tử dùng là cái gì phương pháp lại ở đây loại tạm thời mù dưới tình huống còn có thể trước tiên nắm chặt vị trí của chúng ta mà mang lấy súng máy hướng chúng ta bắn pha sáu về sau ta mới biết được phương pháp kia tại việt quỷ tử trong bộ đội đã không phải bí mật càng quỷ tử đều cũng có kinh nghiệm lính già không phải bọn hắn tại chiến trên sân thường thường đều sẽ đụng tới loại này tính tạm thời mù tình huống bọn hắn phương pháp chính là sáu không dùng mắt dựa vào chính mình đối với địa hình ký ức cùng trực giác xa kích giống như bây giờ cái kia danh việt quân tay súng máy cũng không phải có thể nhìn đến chúng ta Mà là hắn nhớ kỹ khu vực này địa hình, đương nhiên cũng nhớ kỹ súng máy đại cảm khái muốn góc độ bắn. Phải nói hắn đánh rất chính xác, đạn phần lớn đánh vào hẻm núi mở miệng chỗ, đối với chúng ta những thứ này, nô ra thân bắn súng chiến sĩ có thể cấu thành nhất định uy hiếp. Chỉ tiết chính là sáu. Trong ký ức của hắn cũng không có ta đây cái sniper, thế là hắn chỉ có thể chết. Phanh. Một thương này đánh là một gã giơ ác 47 bắn phá Việt quân. Bất quá tại bắn ra cái này phát đạn thời điểm ta không từ sững sốt một chút, bởi vì tại nổ súng một thoáng kia ta phát hiện đối thủ lại là một nữ nhân sáu. Kỳ thực không nên nói là nữ nhân, mà phải nói là nữ hải. Bởi vì nàng tấm kia tràn ngập kinh khủng trên mặt rõ ràng ngây thơ chưa thoát, nhìn tối đa cũng chính là 16, 7 tuổi dáng vẻ. Bất quá cái này tựa hồ cũng bình thường, Việt quân trong bộ đội có thật nhiều nữ binh, nguyên nhân là nam binh thiếu nghiêm trọng. Chỉ là ta không nghĩ tới tại 316 ai trong sư đoàn cũng sẽ có nữ binh, hơn nữa còn còn trẻ như vậy. Nhưng một giây sau ta vẫn bóp lấy có súng, nhìn xem nàng bị viên đạn đánh trúng ngựa về sau một cái, liền hướng hẻm núi chỗ sâu đi đi sáu. Chiến trường là không cho phép có nửa điểm thương hại, nhất là trong tay nàng còn bưng một khẩu súng hướng chúng ta bắn phá. Ta rất muốn lại đánh ra mấy phát đạn sáu. Nhưng ta rất nhanh liền ý thức được chính mình không nên làm như vậy, nguyên nhân là lúc này Việt quân đã từ túi thuốc nổ uy thế còn dư bên trong khôi phục chút thần trí, hơn nữa cũng thích hướng đạn lửa tia sáng, ta hoàn toàn không cần thiết nhường các chiến sĩ bước lên bị Việt quân đánh chết nguy hiểm cùng bọn hắn đối kháng. Thế là ta đè nén trong lòng mình, giũ đầu về hướng các chiến sĩ hô to một tiếng, "Túi thuốc nổ!" Các chiến sĩ đương nhiên biết ta đây câu nói ý tứ, nhao nhau thu lại suy nghĩ quay người lại liền kéo đốt một nhóm khác túi thuốc nổ 6. Chờ đợi những cái kia Việt quân, sẽ là một lần khác oanh tạc, một lần khác thanh trừ. Mà lúc này, tại một bên kia quân ta 447 đoàn binh sĩ cũng bắt đầu đối với khe núi phát khởi tổng tiến công. Chưa xong còn tiếp, 160 chương 159, khó được thắng lợi chương 159, khó được thắng lợi tại khe núi chiến cuộc không cần phải suy nghĩ nhiều, ở dưới tay ta cái này sắp xếp lần nữa ném ra ngoài một loạt túi thuốc nổ sau đó 6. Trong hạp cấp Việt quân tại chỗ liền bị nổ phân tán, lại thêm chúng ta tại hẻm núi đỉnh chót hướng xuống đánh, 447 đoàn chiến sĩ tại hẻm núi phía dưới tiến lên 6. Hai mặt giáp công phía dưới Việt quân thoáng chốc liền đã mất đi năng lực phản kháng. Thế là 6. 447 đoàn các chiến sĩ liền từng hàng tại mấy chiếc xe tăng dưới sự che chở thông qua được khe núi 6. Lại nói xe tăng dưới loại tình huống này vẫn đủ hữu dụng, nguyên nhân là tại khe núi cái này một đầu cũng có Việt quân sáu Lương liên binh ba hàng trận địa là thiết lập tại mặt phẳng nghiêng chiến hào bên trên, cái này tuy ở trên cao nhìn xuống chiếm cứ địa lý ưu thế, nhưng đối với thung lũng một cái khác mở miệng liền không cách nào chiếu cố, thế là Việt quân vì đem ta quân cùng chủ lực bộ đội tách ra, ngay đầu tiên hay dùng hỏa lực phong tỏa thung lũng một cái khác mở miệng. Nhưng động tác này hiển nhiên là không có ích lợi gì. Đầu tiên... lúc này trong hạp cốc việt quân đã bị chúng ta lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dọn dẹp sạch sẽ khiến cho ta 447 đoàn binh sĩ có thể không có bất kỳ cái gì thường vòng cũng không có cố kỵ xuyên qua hẻm núi thứ yếu 447 đoàn là lấy xe tăng mở đường 6. cô ta cái này mấy chiếc xe tăng là năm mươi thức cỡ chung xe tăng chúng ta đồng dạng đem bọn nó gọi năm bên trong đây là phòng chế tô liên t 54 cũng chính là chúng ta tại đại chính là núi đụng phải tiếp đó lại bị chúng ta nổ nát cái kia mấy chiếc đồng dạng loại hình cái này xe tăng các phương diện tính năng tuy chẳng ra sao cả sáu ngăn việc quân đạn vẫn là dư sức có thừa có người có lẽ sẽ nói sáu cái này càng quỷ tử chẳng lẽ liền không có súng phóng tên lửa hoặc là vô hậu tọa lực pháo những thứ này chống tăng vũ khí sao? những vũ khí này đương nhiên là có nhưng mà sáu. những vũ khí này một điểm giống nhau chính là tầm bắn ngắn, tỷ lệ chính xác thấp, mà lương liên binh chính là cái kia sắp xếp cùng với la liên trường mới đầu nhập một trung đội tổ chức lên hỏa lực hoàn toàn đem việt quân chắn tầm bắn bên ngoài sáu. thế là việt quân hoàn toàn chính xác cũng có cơ hội bắn ra mấy cái đạn hỏa tiễn, nhưng đều không ngoại lệ đều bởi vì khoảng cách quá xa trên đường bị gió núi thổi lệch phương hướng, tất cả đều đánh vào cốc khẩu chung quanh. rất nhanh xe tăng liền tại chiến sĩ nhóm hỏa lực dưới sự che chở khai ra cốc khẩu. Phía sau chiến đấu tựa hồ ung dung sáu. Hai chiếc xe tăng tại cốc khẩu bên ngoài kéo dài khoảng cách, pháo xe tăng quanh một cái, súng máy cao xạ chiếu vào những cái kia càng quỷ tử một hồi dồn sức đánh sáu. Giống như bẻ gãy nghiền nát tựa như đem Việt quân cái kia đại đội viện quân đánh trở về. Hảo. Các chiến sĩ lúc này mới buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. La Liên Trường Ba, hai bước liền chạy tới trước mặt ta, hưng phấn mà cho ta tới một quyền nói, "Tiểu tử ngươi, đánh xinh đẹp. liền biết ngươi có thể đi sáu." Chỉ chốc lát sau đoàn trưởng Hỏa chính ủy cũng gấp vội vã chạy tới, chỉ thấy đoàn trưởng một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng nắm La Liên Trường tay nói, nhị Liên, liên giải đánh thật hay à ha. các ngươi có thể nói lại cứu chúng ta một lần sáu lại cứu một lần nghe vậy ta và la liên trường không khỏi có chút không giải thích được nhìn thấy chúng ta còn không làm rõ ràng tình trạng đoàn trưởng liền chỉ chỉ 217 cao địa mặt khác theo đoàn trưởng chỉ thị phương hướng nhìn lại sáu chúng ta không khỏi cả kinh không biết lúc nào mới vừa rồi còn là thuộc về chúng ta trụ sở lúc này đã đứng đầy việt quân sáu hơn nữa bốn phía trong rừng rậm còn chậm rãi khai ra mấy chiếc xe tăng cùng với một đoàn quân đội tại chiến đấu khai hỏa một khắc này việt quân liền ý thức được chúng ta muốn chiếm lĩnh khe núi cầu sinh chính vì nói, cho nên bọn hắn ngay đầu tiên liền quyết định tiêu diệt chúng ta chi bộ đội này 6. Nếu như chúng ta chậm một chút nữa thông qua cái này hẻm núi, chỉ sợ liền bị cản quỷ từ cấp bao sủi cả đi. Lúc này ta mới tính thật sự hiểu vừa rồi cái kia một trận tầm quan trọng. Bây giờ nhìn một chút tình hình này, lại hồi tưởng phía dưới mới vừa hẻm núi một trận 6. cảm thấy thật đúng là, đây nếu là nhiều nhường trong hạp cốc việt quân sinh tồn một hồi, chỉ sợ 447 đoàn liền muốn chịu đến việt quân tứ phía vây công. Đoàn trưởng, La liên trưởng cười khổ một tiếng, chúng ta dương lên đầu đạo, nguyên ngược lại là tạm nhầm người sáu. Thanh trừ trong hạp cốc càng quỷ tử để các ngươi kịp thời thông qua sáu là hai hàng giải nô no. nghe vậy đoàn trưởng không khỏi sức sở lập tức liền nặng nghề mà nắm tay của ta cười ha ha tiểu hòa tử lần này hai chúng ta lao đầu tự xem như ăn xong ngươi là nghĩ như thế nào đến dùng cái này túi thuốc nổ đem hẻm núi cho nổ tung sáu những cái kia túi thuốc nổ là dùng dây thừng chói a không đợi ta trả lời chính ủy liền nhặt lên trên đất vừa đứt cắt đằng chen miệng nói không phải dùng dây thừng là dùng cái này sáu đoàn trưởng không khỏi cảm thán lắc đầu thực sự là hậu sinh khả hủy sáu. vừa rồi ta hòa chính ủy ở phía dưới còn nói lần này xem như xong đời chúng ta như thế nào cũng không có biện pháp tại việt quỷ tử khởi xướng tiến công phía trước thông qua đoạn này hẻm núi ai nghĩ đến cái này bên trên phóng một loạt túi thuốc nổ xuống 6. phanh phanh mấy lần liền đem càng quỷ tử đưa hết cho giải quyết 6. trước đây phía sau vẫn chưa tới 10 phút ta người tên là gì chính ủy hỏi báo cáo ta hướng một cái thân trả lời ta gọi dương học phong ta sở dĩ không có túi trào đó là bởi vì phía trên chiến trường này khắp nơi đều là định nhân ta lo lắng phụ cận đây cất dấu việt quân sở nị và sáu lại nói quân ta từ trên xuống dưới quân trang đều như thế, cho nên viện quân sở nhị vợ không có cách nào xác định cái nào mới là sĩ quan, thế là cũng liền không có chỗ xuống tay. Nhưng mà sáu, nếu có người túi chào đó cũng không giống nhau. Dương Học Phong đồng chí, đoàn trưởng Hoa Chính ủy ở trước mặt ta động thân nói, ta đại biểu toàn thể 447 đoàn chiến sĩ cảm tạ ngươi. Nói đang muốn hướng ta túi chào lại bị tay ta vội vàng chân loạn ngăn chặn, nhìn xem có chút không hiểu bọn hắn, ta giải thích nói, đoàn trưởng, chính ủy sáu, lo lắng có quỷ chết sợ A, đoàn trưởng Hoa Chính ủy lúc này mới phản ứng lại, trên mặt đã lộ ra lý giải cùng nấy náy nụ cười. Phải biết, trận chiến đánh tới bây giờ sáu. Tại chiến trên sân không cho phép chào đầu này, quân quy sớm đã tại toàn quân truyền ra. Đoàn trưởng Hòa chính ủy đương nhiên cũng biết điểm này, chỉ bất quá đám bọn hắn ít trực tiếp bên trên nhất tuyến, lên nhất tuyến cũng cơ bản sẽ không cho người khác túi chào. Lần này là nhất thời kích động thế là liền đem quên đi. Tiếp lấy đoàn trưởng nhìn một chút 217 cao điểm một mặt kia thở hồn hển nhìn qua chúng ta việt quân, nói, tình hình chiến đấu khẩn cấp, chúng ta vẫn là thương lượng một chút nên đi như thế nào bức kế thứ a. Là, la liên trường động thân ứng mới Đúng. Sau đó đoàn trưởng rất nhanh lại hướng về phía ta nói đạo. Dương Học Phong đồng chí, ngươi cũng nhất thiết phải tham gia hội nghị. Nghe vậy ta không từ một sức sở, đây là đoàn trưởng triệu khai hội nghị, cái kia đồng dạng hẳn là thủ hạ tất cả doanh doanh trưởng tham gia mới đúng. La Liên Trường làm bộ đội tăng viện quan chỉ huy tối cao, cái kia tham gia cái hội nghị này cũng bình thường, nhưng ta là một cái nho nhỏ cái sáu, cái này tham gia hội nghị có phải hay không cấp quá thấp điểm? Bất quá trở ngại đây là đoàn trưởng mệnh lệnh, thế là cũng chỉ được động thân ứng tiếng là. Tiếp lấy vẫn là La Liên Trường ở sau lưng lôi kéo ta, ta mới tỉnh ngộ tới đi theo đoàn trưởng, chính ủy cùng mấy cái cảnh vệ viên cùng một chỗ hướng về cao điểm phía dưới đi. Tạm thời toàn bộ thiết lập tại 2.681 cao điểm dưới chân núi một cái bóng tối khu 6. 2.681 cao điểm ở chỗ này là cao tới mấy trăm mét sườn đồi, có thể rất tốt ngăn trở tất cả đạn tháo. Tiếp đó tại mặt khác bố trí lại mấy chiếc xe tăng, thế là liền vây quanh một khối khu vực tương đối an toàn. Phải nói chỗ như vậy hay không như thế nào thích hợp làm đoàn bộ? Dù sao nếu để cho viện quân phát hiện vị trí của chúng ta dùng pháo tối tiến hành đánh tạt, vẫn là có thể đối với chúng ta chiếu thành sát thương, nhưng vấn đề là sáu. Bây giờ vùng này có thể nói căn bản cũng không có địa phương nào là tuyệt đối an toàn, cho nên cũng liền tấu hòa lấy dùng. La liên trưởng. dương thai, 6. nhìn thấy ta cùng la liên trường đi theo đoàn trưởng một đường đi đến đoàn bộ đã sớm chờ ở nơi đó vi doanh trưởng vương thả dài bọn người cả đám đều tiến lên đón cướp cùng chúng ta nắm tay đặc biệt là ở tại bọn hắn nghe đoàn trưởng nói lên dùng ổ tổ trên không chúng túi thuốc nổ thanh trừ trong hạp cốc việt quân chính là ta nghĩ biện pháp sau đó thì càng là một cái cái đều hướng ta quăng tới cặp mắt kính nể ta biết bọn hắn sẽ có loại biểu hiện này không chỉ chỉ là bởi vì chúng ta cứu được mạng của bọn hắn càng là đối với chúng ta tại chiến tràng thượng biểu hiện một loại chắc chắn tại chiến trên sân đánh giặc binh sẽ kính nể cũng chỉ có hai loại người một loại là có thể giết địch chiến hữu một loại khác chính là đánh không bại địch nhân chúng ta rất may mắn trở thành cái trước 6. nhưng ta không biết là kỳ thực ta cũng là cái sau chỉ bất quá đó là đối với việt quân mà nói vì cái gì chúng ta còn có thể trở thành cái sau đâu nguyên nhân là quân ta trong bộ đội hòa với rất nhiều việt quân đặc công những đặc công này sẽ đem quân ta trong quân đội một chút tin tức trọng yếu thời gian thực truyền lại cho việt quân thế là việt quân rất nhanh thì biết tại đại chính là trên núi đối thủ là ai đồng thời cũng biết tại giã chiến bệnh viện đánh bại bọn hắn một cái đặc công xếp hàng là ai sáu thậm chí việt quân còn biết ta chỗ ở đại đội này đang thi hành nhiệm vụ gì thế là tại việt quân 316 a trong sư đoàn liền chuyển ra một câu khẩu hiệu đánh bại anh hùng nhị liên bắt sống dương học phong khi nghe đến khẩu hiệu này thời điểm ta không cấm dựa vào lại mẹ nó ta lúc nào trở thành cảng quỷ tử mục tiêu 6. ta đây mới chỉ là một cái tái a bất quá đây đều là nói sau lúc này cảnh vệ viên mang tới một tấm bản đồ tại trước mặt chúng ta mở ra đoàn trưởng chỉ vào địa đồ nói chúng ta ở vị trí này sáu căn cứ tình báo càng quỷ tử ở nơi này một dây chủ lực đều ở đây khe núi bắc khe núi phía nam chỉ có chút ít binh sĩ tổng lượng không cao hơn một cái doanh Hơn nữa phần lớn là dân binh cùng công an đồn, giống như chúng ta vừa rồi đánh lùi chi kia 6. Chính là xạ bạ công an đồn. Lúc này ta mới hiểu được vì cái gì vừa rồi cảm thấy cái kia đại đội sức chiến đấu có chút không được. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể nói đã có đất đặt chân. Đoàn trưởng nói tiếp, nhưng bây giờ gặp phải vấn đề là 6. Việt quân toàn bộ 316 A Sư đều bị quân ta phong tỏa tại khe núi phía Bắc. Việt quân 316 A Sư đã bị quân ta bao vây, đây là Việt quân duy nhất đường lui 6. Cho nên, trong thời gian kế tiếp, Việt quân 316 A sư sẽ đối với chúng ta chú đóng cái này khe núi khởi xướng toàn diện tiến công, thậm chí còn có có thể từ chỗ khác phương hướng điều tới binh sĩ đã thông hạp góc này, nhiệm vụ của chúng ta sáu, chính là muốn đóng giữ khe núi gắt gao ngăn trở Việt quân, thẳng đến chủ lực bộ đội đánh tới ở đây cùng chúng ta tụ hợp, có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Các chiến sĩ cùng tê lên đường với. Đoàn trưởng, ta lắm miệng hỏi một câu, chủ lực bộ đội đại cảm khái muốn lúc nào mới có thể đánh tới ở đây sáu? Đoàn trưởng thân sắc không khỏi ảm đạm, hồi đáp, cái này phải xem tình huống mà định ra, bất quá sáu Sư bộ để chúng ta làm tốt năm đến 7 ngày chuẩn bị. Cái gì? Năm đến 7 ngày? Các chiến sĩ không khỏi tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 161. Chương 160, bất ngờ mục tiêu chương 160, bất ngờ mục tiêu năm đến 7 ngày 6. Các chiến sĩ đều biết năm đến 7 ngày cái số này đối với chúng ta tới nói đại biểu cho cái gì? Chúng ta là một chi sen kẽ binh sĩ, sen kẽ binh sĩ liền mang ý nghĩa chúng ta chỉ là mang theo trong người số ít đạn dược cùng đồ ăn, những thứ đạn dược này cùng đồ ăn nhiều nhất chỉ đủ chúng ta sử dụng một, hai ngày. Lúc này từ sen kẽ binh sĩ nhất thiết phải hành quân gấp quyết định, lúc đó thượng cấp cho chúng ta mệnh lệnh là, nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất sen kẽ đến vị trí chỉ định. tất nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất 6. Vậy chúng ta chỉ có thể quần áo nhẹ đi tới, cho nên trên thân chỉ có thể mang theo có hạn đạn dược cùng đồ ăn, thậm chí nhiều khi chúng ta còn muốn tại đạn dược cùng đồ ăn ở giữa làm ra lựa chọn, là muốn mang nhiều một cái hộp đạn đâu. Vẫn là mang nhiều một bao lương khô. Hơn nữa bởi vì chúng ta bây giờ trên thực tế đã là lâm vào Việt quân vòng vây 6. Bây giờ tình hình là ta quân chủ lực bộ đội tại đại phương hướng bên trên bao vây về quân, mà càng quân tại khe núi cái này tiểu phương hướng về phía trước lại bao vây chúng ta. Cho nên, chúng ta cũng không khả năng đạt được bất kỳ thiết tế. Nói một cách khác, đây cũng chính là đang nói cho chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lâm vào cạn lương thực, đánh gậy đánh hoàn cảnh. Đầu tiên chúng ta làm chính là đem 217 cao địa hòa khe núi hẻm núi lục soát một lần. Rất may mắn, chúng ta tại cao địa tê hình công sự bên trong lục ra được một nhóm đạn dược, thung lũng một cái trong nham động lục ra được một nhóm khác. Dù sao cái này 217 cao địa hòa hẻm núi là Việt quân dùng ngăn cản quân ta thông qua quân sự yếu địa, Việt quân cũng biết ở nơi này hai cái địa phương tuyệt không thể thiếu khuyết đạn dược, bằng không mà nói cái này khe núi nơi hiểm yếu cũng sẽ không là nơi hiểm yếu. Cho nên ở nơi này hai cái vị trí dự đoán chuẩn bị nhóm lớn đạn dược. Lại thêm quân ta lần này tấn công tính bất ngờ, cơ hồ liền có thể nói là tại Việt quân trước khi phản ứng lại liền đem hai cái trận địa cho nhẹ nhóm cầm xuống, cho nên Việt quân thậm chí cũng không kịp đem các loại đạn dược tiêu hủy sáu. Cái này ít nhất khiến cho chúng ta tại đạn dược phương diện tạm thời không cần lo lắng. Đương nhiên, ai cũng không biết những thứ đạn dược này có thể sử dụng bao lâu sau. Đây không phải từ chúng ta quyết định, mà là từ bị chúng ta vây khốn việt quân 316 a sư quyết định. Bọn họ xung kích độ chấn động quyết định chúng ta đạn dược tiêu hao tốc độ. Nhưng mà không may, tại những này kho đạn bên trong chúng ta cũng không có lục soát bao nhiêu đồ ăn. Cuối cùng vẫn là Trần Y Dĩ ở một cái a hình công sự trong góc moi ra mấy túi gạo cùng một dương lương cô 6. Hơn nữa để cho người ta rất im lặng là những thứ này túi hàng bên trên còn in Trung Hoa Trung Quốc chế tạo chữ. Lúc đầu chúng ta còn tại kỳ quái, việt quân tất nhiên dự định chú đóng lâu dài ở đây. Vậy tại sao sẽ không có chuẩn bị lương thực sáu? Dù sao một đại đội binh đối với lương thực tiêu hao cũng không ít không phải. Sau đó chúng ta rất nhanh thì biết nguyên nhân, cũng không phải Việt quân không định lương thực, mà là bọn hắn căn bản cũng không có lương thực dư thừa để bọn hắn chuẩn bị. Thử nghĩ, những thứ này Việt quân đều nghèo đến rồi liền lên chiến trường đều bởi vì lo lắng giày sẽ bị mài hỏng mà không đỡ xuyên, cái kia còn sẽ có bao nhiêu lương thực cung cấp bọn hắn thức ăn. Có ý chào phúng chính là sáu, Bọn hắn nghèo đến rồi ăn không đủ no, mà không đủ ấm, nhưng dùng vũ khí nhưng là lại nhiều lại tốt. Cái này dĩ nhiên cùng Tô Liên cùng Trung Hoa Trung Quốc đối bọn hắn quân bị viện trợ có quan hệ, nhưng là từ một phương diện khác nói rõ Việt Nam cực kỳ hiếu chiến. Siêu xong 217 cao điểm, kế tiếp chính là dựa theo đoàn trưởng mệnh lệnh phân phối các bộ đội nhiệm vụ. Điểm này đương nhiên là rất trọng yếu, bởi vì 217 cao địa hòa hẻm núi căn bản là dung không được chúng ta cái này mấy trăm người. Đồng thời chúng ta cũng không khả năng đem cái này mấy trăm người tất cả đều trên tại 217 cao địa thượng sáu. Cách làm này không thể nghi ngờ sẽ để cho càn quỷ tử hướng chúng ta đánh lên một phát đạn dược liền nổ ngã một mạng lớn. Đoàn trưởng an bài là như vậy, tại 217 cao địa hòa hẻm núi cái phương hướng này phân phối một cái liên đội, trong một hướng khác 179 cao điểm lại chia phối một cái liên đội, một cái liên đội làm đội dự bị. Bởi vì cân nhắc đến việc quân chủ công phương hướng nhất định là 217 cao địa hòa khe núi hẻm núi, cho nên còn giữ lại một cái liên đội liền làm vì 217 cao điểm thay thế binh sĩ, khi tất yếu liền đem 217 cao địa thượng chiến sĩ thay thế tới nghỉ ngơi. 217 cao điểm, 179 cao điểm cùng một mặt đoạn nhai 2681 cao điểm vừa vận đại cảm khái làm thành một hình tam giác khu vực, chỉ có tại phía tây có một rác đại lô hồng 6. Đoàn trưởng an bài ba chiếc xe tăng cùng một cái bộ binh bài phóng ở đây chặn lại lỗ hồng. Khắc hai chiếc xe tăng bỏ vào hẻm núi trên phương hướng. Thế là 6 Chúng ta giống như là lợi dụng địa hình ở giữa vây ra một khối đất trống, khối này đất trống hay dùng tới phóng đoàn chỉ, thương binh, nhân viên hậu cần cùng số lượng không nhiều ép pháo binh sĩ chờ. Loại binh lực này phối trí đương nhiên là có đạo lý, hơn nữa những thứ này bố trí tựa hồ vẫn đoàn trưởng theo bản năng quyết định, hơn nữa trong thời gian rất ngắn thì có đầu không lộn xộn hoàn thành sáu. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được đoàn trưởng quân sự tố chất cùng năng lực chỉ huy vẫn là tương đối tốt. Bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, bởi vì ta quân dụng tại sen kẽ binh sĩ cho tới bây giờ cũng là am hiệu đánh ngạch chiến, đánh cổ chiến binh sĩ, hắn sĩ có mãn đỡ đương nhiên cũng là muốn nhất định có năng lực. Trước hết nhất đóng tại 217 cao địa thượng đương nhiên là chúng ta đại đội 6. Theo đoàn trưởng ý kiến, đó chính là để chúng ta trước tiên ở 217 cao điểm đánh mấy trận chiến. Nhường dưới tay hắn binh học tập cho giỏi học tập. Cái này dĩ nhiên có khen chúng ta thành phần ở bên trong 6. Bất quá để chúng ta đầu một nhóm đóng giữ 217 cao điểm vẫn có đạo lý, dù sao chúng ta vừa mới tại 217 cao địa thượng đánh một trận chiến, đối với địa hình tương đối quen thuộc. Hơn nữa đối địch thay quân cũng rất dễ dàng gây nên hỗn loạn, dù sao lúc này hậu phương binh sĩ đang bể bội thành một mảnh Thế là chúng ta thì ở đỉnh núi trận địa đối mặt với mặt khác việt quân 316A sư 6. Nói thật tình cảnh này thực sự là sẽ cho người run dậy, phóng mắt nhìn sang chính là một mảnh đen kịt Việt quân. Đây nếu là thông thường Việt quân binh sĩ đây cũng là thôi, nhưng này hết lần này tới lần khác vẫn là Việt quân 316 A sư 6. Hơn nữa còn là thợ hồn hện 316 A sư. Muốn nói bọn hắn vì cái gì tức hồn hển? Đương nhiên là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới 6. Chúng ta chi này tại bị đoàn bọn hắn đoàn vây khốn binh sĩ, chi này bị bọn hắn coi như muội nhử binh sĩ, chi này phía trước bọn hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt nhưng lại lười động thủ binh sĩ 6. vậy mà có thể ở bọn hắn trước khi phản ứng lại liền đột phá rồi vòng vây của bọn hắn đồng thời đoạn mất đường lui của bọn hắn về sau ta mới biết được việt quân sở dĩ tức hồn hển còn không vẹn vẹn bởi vì cái này mà là bởi vì bọn hắn lấy được tình báo xấu hoàng bọn hắn chuyện tốt binh sĩ chính là chi kia tại đại chính là trên núi đánh lui bọn họ chi bộ đội kia vẹn vẹn chỉ ở thời gian mấy ngày bên trong liền để bọn hắn chi này danh xương việt quân vương bài bộ đội 316 a sư liên tục hai lần cắm ngã nhào làm sao còn sẽ không để bọn hắn tức thì nóng giận công tâm đương nhiên từ một phương diện khác tới nói xấu địch nhân càng là sinh khí chúng ta thì càng cao hứng. nhìn một chút sáu vương kha sương dơ mong viễn kính vừa nhìn vừa cười nói càng quỷ tử chính khí phải dậm chân đâu có không để cho ta nhìn một chút để cho ta nhìn một chút sáu các chiến sĩ giống như tò mò tiểu hại tử tựa như xông tới cấp vương kha xương mong viễn kính hắc thật đúng là tiểu thạch đầu nhìn xem cười nói còn có một cái càng quỷ tử bị phê bình bình có lẽ là bởi vì ném đi trận địa a đây còn không phải là chung quanh các chiến sĩ cười thành một đoàn không chỉ là ném đi trận địa bây giờ chạy trốn cũng thành vấn đề không bị phê bình đó mới là quái sự bị phê bình, bình. nghe vậy ta không từ một sự sở. 217 cao địa việt quân phần lớn đều bị chúng ta đánh chết tại cao địa thượng, cho dù có xỉ bờ có mãn đờ đào tàu 6. cái kia cũng không có khả năng chạy trốn tới mặt khác đi. Nguyên nhân rất đơn giản, khe núi sau đó liền bị quân ta chiếm lĩnh. Như vậy sáu, cái kia bị phê bình càng quỷ tử thì không nên là cái trận địa này xỉ bờ có mãn đờ, mà hẳn là chi bộ đội này thượng cấp. 217 cao địa thượng việt quân có một đại đội, bọn họ trực tiếp xỉ bờ có mãn đờ hẳn là đại đội trưởng, như vậy thượng cấp của hắn liền hẳn là doanh trưởng sáu. Một cái doanh trưởng còn bị phê bình, đám kia bình hẳn cái kia sáu. Nên lại là cái gì con đâu? Nghĩ tới đây ta lúc này giơ lên mong viên kính, hỏi một tiếng, ở đâu? Cái gì? Vương Kha Xương bị ta hỏi được có chút không giải thích được. Cái kia bị phê bình càng Quỷ tử. A. Vương Kha Xương ứng tiếng, lập tức chỉ một vị trí nói, tại nơi hai hát phương hướng. Dọc theo Vương Kha Xương chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền thấy một danh viện quân sĩ quan đang mắng người, mặc dù hắn trang phục hết sức bình thường, không có phù hiệu cũng không có quân hàm, thậm chí ngay cả vũ trang mang đều không chủ, chỉ là trên đầu tùy ý chụp đỉnh mũ dơm hình mũ giáp sáu. Ta muốn, đây cũng chính là hắn dám đi lên trước đây tuyến tới nguyên nhân. hắn có lẽ là cho là trang phục như vậy liền không có người nhận ra hắn là tên sĩ quan lại có lẽ là bị trên chiến trường cái này chuyển biến cực lớn hoặc cũng có thể nói thất bại làm rối loạn trợt ước, cho nên mới tự mình đến cái này nhất tuyến đến xem hình thế nhìn một chút người này trung quanh vô tình hay cố ý dục dịch vài tên cảnh vệ viên lại nhìn thấy ở trước mặt hắn bị mắng máu chó phun đầy đầu tựa như càng quân quân quan ngay cả một cái cái rắm cũng không dám phóng một cái sáu thì càng để cho ta xác định thân phận của hắn không đơn giản thế là ta liền để xuống mong viễn kính hóc lưng lại như mẹo chạy về phía trước vài mét tại một cái nổi lên trên tảng đá nhấc lên xuống trường đối với ta mà nói sáu coi như tên kia không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, vậy cũng là lãng phí một viên đạn không phải. thậm chí có thể nói coi như đánh không trúng cái kia cũng không có thiệt hại. nay liền giống như là dùng mấy đồng tiền mua tấm vé số, lại có có thể bên trong mấy trăm vạn thưởng lớn sáu. chuyện tốt như vậy ta đương nhiên không muốn bỏ lỡ. các chiến sĩ cũng biết ta muốn làm gì, thế là cũng đều hết sức phối hợp tiên tính trở lại. đương nhiên, bây giờ ta đã không có tâm tư để ý tới bọn họ, ta tất cả lực chú ý đều tập trung ở tên kia chính đại nổi giận việt quân bên trên. mục tiêu lớn nước chừng tám trăm 6 khoảng cách này khiến cho ta liền xem như nắm giữ ống nhắm cũng chỉ có thể nhìn thấy rất nhỏ một điểm. bất quá sáu nếu như không phải là bởi vì khoảng cách này chỉ sợ ra hỏa này cũng sẽ không yên tâm ở nơi đó mắng chửi người a càng làm cho đầu ta đau vẫn là sáu dọc theo con đường này địa hình hết sức phức tạp gió núi hướng về phía đông thổi mà trên đường lại đi qua một cái cốc khẩu cùng một cái khe núi đi qua cốc khẩu đại biểu cái gì đại biểu ở nơi này bộ vị gió núi tìm được lối ra sẽ gấp hơn càng mạnh mẽ chút khe núi đại biểu cái gì đại biểu gió núi lại ở chỗ này bởi vì bị cản trở cho nên sẽ cải biến phương hướng thậm chí còn có chạy trở về sáu đây đều là ta muốn suy tính vấn đề Bởi vì bọn chúng đều sẽ ảnh hưởng đạn phi hành. Thế là ta liền biết, lúc này kỳ thực càng thích hợp dùng pháo cối tới một trận doanh tặng, chỉ là ta lại biết cơ hội hơi lập tức trôi qua sáu. Chờ ta thông chi ép pháo binh sĩ đồng thời để bọn hắn điều chỉnh tốt chứ nguyên, chỉ sợ ra hỏa này đều sớm đi. Thế là, ta chỉ phải thử nghiệm đánh ra một thương này sáu. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. 162 chương 161, Thông đạo chương 161, Thông đạo phanh. một viên đạn từ súng trường trong nòng súng bắn ra ta phải thừa nhận đánh cái này chết đi lượng ta hoàn toàn là dựa vào cảm giác vừa rồi ta chỉ là đem mỉ phía trước tất cả không khí đều nghĩ giống thành dòng nước tưởng tượng tại trước mặt là một con sông sáu cái này nước sông lưu có khi cấp bách có khi trì hoãn có khi ngang có khi dọc sáu mà ta đạn bắn ra nhưng là một chiếc nhanh chóng xuyên qua những dòng nước này thuyền cô độc nó có khi sẽ cùng theo dòng nước hướng về bên này lệ một chút có khi lại sẽ hướng về bên kia lệ một chút mục đích cuối cùng nhất mà sáu chính là tên kia đang hướng về phía bộ hạ báo nổi càng quân quân quan s súng bắn tỉa đạn sơ tốc đại cảm khái mỗi giây 830 m đây là ta từ tay súng máy đó giải được số liệu đạn giống nhau không phải đạn giống nhau liền mang ý nghĩa sơ tốc không sai bị lắm mà mục tiêu khoảng cách vị trí của ta đại cảm khái 800 m lại thêm theo đạn khoảng cách tăng thêm đạn tốc độ còn có thể đi theo trở nên chấm sáu thế là cái này phát đạn ước trừng phi hành trên không trung một cái dây nhiều chung mới vừa tới mục tiêu ta cơ hồ chính là nhìn xem nó mang theo một đầu đuôi tuyến trên không trung giấy rủa mấy lần liền đem tên quan quân kia đánh ngã sáu đánh trúng vào bất quá lại không có đánh trúng yếu hại tại ta trong ống ngắm ta có thể thấy rõ ràng đạn bắn chúng càng quân quân quan đuổi 6. có thể chỉ là lao bên cạnh bởi vì ta không nhìn thấy hắn ngã xuống mà là túi người che lấy vị trí bị thương đạn so với ta tưởng tượng giảm xuống khoảng cách phải lớn hơn nhiều tại thu hồi súng trường trong nháy mắt đó ta mới chú ý tới đạn đi qua đường đi bên trên có một khối chừng trăm mét vương hồ nước 6. thế là ta liền hiểu hồ nước bên trong thủy bị dương quang nhất sái liền sẽ bốc hơi bốc hơi phía sau trong không khí độ ẩm liền sẽ gấp bội tăng thêm đặc biệt là đang đến gần ao nước mặt ngoài chỗ thủy khí nhiều nhất 6 cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho đạn chịu đến càng lớn lực càng thậm chí còn có thể bởi vì không khí độ ẩm khác biệt mà hơi thay đổi đạn phương hướng đây chính là ta nhắm trúng mục tiêu nửa người trên nhưng đánh trúng nhưng là nửa người dưới nguyên nhân tuy đó là một tiết đối nhưng ta vừa học đến rồi một điểm sáu lần sau phải tận lực để đạn tránh đi hồ nước hảo sau lưng các chiến sĩ bộc phát ra một mảnh lớn tiếng khen hay nhìn thấy không tiểu thạch đầu tựa hồ còn có chút không tin ta cai đánh trúng thật sự đánh trúng đánh trúng vương kha xương thả xuống mong viễn kinh nói rất khẳng định đạo ta xem nhất thanh nhị sở đánh trúng đùi Lần này bị càn quỷ tử cho túm trở về. Khoảng chừng hơn 800m. Ta. Nô Chí Quân cảm thán nói, hai thương pháp này thực sự là thần sáu. Hai hàng dài. Lúc này La đại đội trưởng nghe được tiếng súng chạy tới, vấn đạo, gì tình huống? Báo cáo đại đội trưởng, ta nói, vừa mới nhìn thấy một danh viện quỷ tử sĩ con sáu. Nhìn lai lịch không nhỏ, cho nên ta đánh liền một thương. A, đánh rất không có. Không có. Ta mang theo chút tiếc nối trả lời, chỉ là nát phá chút ra sáu. Đại đội trưởng, Vương Kha Xương ở một bên trên miệng nói, khoảng chừng hơn 800m đâu sáu. nô Không thể La đại đội trưởng thò đầu ra nhìn một chút, tiếp lấy thỏa mãn gật đầu một cái nói, "Một thương này là đem càng Quỷ tử trấn trụ." Ta nghi ngờ rũa ra đầu, lúc này mới phát hiện những cái kia nguyên bản 10 phần phách lối đứng ở bên ngoài đối với chúng ta trận địa vung tay múa chân càng Quỷ tử, bây giờ hoặc là nằm dạp trên mặt đất hoặc chính là trốn đến che đậy chỗ đi. Cho nên đây chính là tay súng bắn tiểu một loại khác tác dụng, mặc dù nói ta đây một thương người nào cũng không đánh chết, thậm chí có thể nói đối với cục diện chiến đấu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, sĩ quan kia chỉ cần trở về băng bó lại là được rồi. Nhưng chính là dạng này, một thương lại có thể tại viện quân bên trong tạo thành một loại kinh ngạc. hơn tám trăm mét đều có thể một thương mệnh trùng vậy bọn hắn nên từ bao xa khoảng cách bắt đầu xung kích đâu nên ở nơi nào bố trí hỏa lực kiểm hộ đâu lại nên ở nơi nào bố trí pháo binh đâu thế là việt quân trong lòng liền sẽ có một cái loại áp lực vô hình mà đối với cô ta lại tại ở mức độ rất lớn cổ vũ sĩ khí tăng lên chiến thắng địch nhân lòng tin sĩ khí cái đồ chơi này thường thường chính là chỗ này sao vi diệu không nhìn thấy sợ không được cũng không giải thích được nhưng lại chân thực tồn tại ô 6. cũng không lâu lắm trên bầu trời rất nhanh liền truyền đến một hồi đạn đại bác thế là chúng ta liền biết việt quân nhịn không nổi không có suy nghĩ nhiều Chúng ta tại trên trận địa lưu lại vài tên đồn quan sát phía sau liền dọc theo chiến hào đứng xếp hàng đi vào dọc đường hầm công sự. Cái này đường hầm công sự bên trong hương vị tuy không thế nào tốt, nhưng tương đối vẫn tương đối rộng rãi không gian vẫn là để chúng ta cảm thấy thoải mái nhiều, càng quan trọng chính là, tại hai mèo trong động là cơ hồ cùng bọn chiến hữu ngăn trở liên hệ 6. Cái loại cảm giác này có chút nói không nên lời, mặc dù biết rõ đạo chiến hữu nhóm ngay tại cách đó không xa, nhưng lại bởi vì có thật dày tầng đất cách, cho nên luôn cảm giác là mình một người tại đối mặt Việt quân cường đại hỏa lực quanh quat. Mà ở cái này đường hầm bên trong 6, bọn chiến hữu ngay tại bên cạnh. thấy được sơ được thậm chí ngay cả hô hấp đều có thể cảm giác được thế là trong lòng một cách tự nhiên liền sẽ có một loại cảm giác an toàn phải nói việc quân loại này tê hình công sự cấu tạo phải hết sức kiên cố ở trong đó cũng có mấy cái đạn pháo trực tiếp trúng đích đường hầm đính chót nhưng ngoại trừ chấn tiếp theo chút đất vụn bên ngoài một chút việc cũng không có ta thậm chí còn đáp lấy thời gian này đánh sáng lên đèn tin nhìn từ trên xuống dưới cái này đường hầm là thế nào làm cho cái này kỳ thực chính là một cái a hình công sự sơ trung số học lao sư nói cho ta biết hình tam giác là ổn định nhất ta muốn hắn chắc chắn cũng đem bí mật này nói cho càng quỷ tự sáu cái này không càng quỷ tử cái này đường hầm chính là dùng thành hàng gỗ thô 22 trên mặt đất biến thành hình tam giác đỉnh chóp dùng đinh dài đóng đinh có bộ vị còn cần gỗ thô ngang ra cố sau đó lại trải lên thật dày tầng đất sáu không hề nghi ngờ cách làm này có thể đem đến từ đỉnh sức mạnh thông qua gỗ thô phân tán đến dưới đất khiến cho cái này đường hầm không thể phá vỡ đương nhiên nếu như là viễn trình súng cối lời nói vậy ta tin tưởng vẫn là có năng lực đem cái này đường hầm nổ nát chỉ bất quá sáu cái này công sự là xây ở cao địa phản mặt phản nghiêng có thể nổ đến cũng chỉ có uy lực khá nhỏ phá cối mấy phút sau chúng ta liền nghe được đường hầm vẽ ngoài xem xét chạm canh gác chuyển tới tín hiệu thế là chúng ta lại xếp thành hình chữ nhất đội ngũ chui ra đường hầm phải nói việt quân cái này đánh nổ thời gian ngắn đến để cho ta có chút bất ngờ ở bên ngoài những cái kia việt quân không phải 316 a sư một đoạn sao như thế nào tổ chức hỏa lực quanh tạc cũng chỉ có vài phút đâu dọc theo chiến hào leo đến đỉnh núi trên trận địa đem xuống trường lắp xong nhìn xuống dưới thì càng là nghi ngờ sáu mặt phẳng nghiêng lên hố bom liền thưa thất lác đác mấy cái như vậy. Phải biết cái này mặt phẳng nghiêng cũng không phải bình thường mặt phẳng nghiêng, nguyên bản đóng tại 217 cao địa thượng việt quân vì có thể tốt hơn ngăn trở quân ta tiến công, đó là ở nơi này mặt phẳng nghiêng bên trên rầm dạp chẳng trị chôn đầy địa lôi, thậm chí còn kéo hai đạo lưới sắt sáu. Tuy phía trước quân ta cũng ở đây mặt phẳng nghiêng bên trên khởi xướng qua tiến công, nhưng lại từ như nhau bên ngoài bị những thứ này công sự khác thêm đỉnh núi trên trận địa việt quân hỏa lực gắt gao chắn chân núi không cách nào đi tới nửa bước. Cho nên ta muốn làm nhiên tử lấy vi việt quân nếu như muốn tiến công hai cao địa lời nói, đầu tiên cần phải làm là dụng pháo đánh thanh trừ hết cái này mặt phẳng lên địa lôi cùng lưới sắt. Nhưng mà. việt quân tựa hồ cũng không có làm như vậy sáu về sau ta mới biết được không phải càng quỷ tử không muốn làm như vậy mà là bọn hắn làm không được việt quân 316 trăm a sư nguyên bản là vội vã đổi tới xạ bạ muốn tiếp viện phố cũ theo quân mang đạn dược vốn là không nhiều đại chính là một trận lúc lại bị ta mang theo thủ hạ binh tại hình tam giác cao điểm nổ hư số lớn hỏa pháo cùng đạn tháo, tuy sau đó mấy ngày lại lấy được một chút bổ sung nhưng việt lúc này là hai tuyến chiến đấu quốc nội có thể nói tài nguyên nghiêm trọng bại mệnh cho nên bổ sung tiến xạ bạ hỏa pháo đạn dược căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc Đây cũng chính là Việt quân 316A pháo binh không dám cùng quân ta pháo binh cứng trọi cứng nguyên nhân 6. Hỏa pháo cùng số lượng đạn dược đều không phải là ở trên một cái cấp độ, nơi nào còn dám đối cứng. Sau đó Việt quân hỏa pháo lại mấy lần dùng đả kích ta xuyên cắm binh sĩ, thế là pháo binh rất nhanh liền lâm vào không đánh nhưng đánh quất cảnh. Thế là thì có chúng ta trước mắt một màn này 6. Việt quân vẹn vẹn chỉ đánh mấy phút pháo, mặt phẳng nghiêng bên trên cũng chỉ có thưa thất một chút hố bom, ở trong đó còn có một ít là phía trước 447 đoàn các chiến sĩ đánh. Dưới loại tình huống này ta cũng không nhận vì việt quân dám hướng chúng ta trận địa phát khởi trùng phòng nhưng ta rất nhanh liền biết mình sai rồi sáu bởi vì một giây sau thì có một đại đội cảng quân tại mới chiếc xe tăng dưới sự che chở chậm rãi hướng chúng ta trận địa để ép tới có lẽ có người biết nói sáu việt quân chỉ phái ra một đại đội binh có thể hay không có ít chúng ta 217 cao địa thượng binh đại cảm khái thì có một cái liền không phải như vậy căn cứ vào phe tấn công ít nhất phải có phòng thủ phương gấp hai binh lực mới có thể đạt đến thăng bằng nguyên tắc việt quân ít nhất phải có hai đại đội mới đúng thế nhưng chỉ là bình thường tình huống tình huống hiện tại là sáu Cái này 217 cao địa mặt phẳng nghiêng ở trên cũng là địa lôi, nếu như đem bộ đội sùng kích diện phô quá mở, cái kia tựa hồ chính là đi lên giống địa lôi. Cho nên, ta muốn việt quân tiến công tư tưởng, hẳn là hết khả năng dùng hỏa lực cùng binh lực tại 217 cao địa thượng gắng gượng đánh ra một cái thông đạo. Phải nói càng quân tại bức thản hiệp đồng phương diện vẫn là so với ta quân phải tốt, dù sao cũng là đánh trận lao binh, hơn nữa cũng đều là cùng nước Mỹ lao đánh nhau. Bởi vì cái gọi là chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn qua heo chạy lộ, dự mỹ quân đánh lâu như vậy đương nhiên cũng sẽ từ bọn hắn cái kia học được một chút đồ vật. Cho nên lúc này nhìn giá thức thật là có mấy phần quân Mỹ dáng vẻ xấu. Xe tăng tại phía trước không nhanh không chậm mở ra, giữa lẫn nhau ngăn cách khoảng cách nhất định xếp thành một đường thẳng hướng phía trước tiến lên, bộ binh thì sen kẽ tại trong đó lợi dụng xe tăng điểm hộ theo sau sáu. Nếu như không phải trên người bọn họ quân trang cùng vũ khí trong tay, có lẽ thật đúng là sẽ đem bọn hắn xem như nước Mỹ Lao. Theo một hồi ủ ủ tiếng mồ tờ 6, Việt quân xe tăng liền lái đến chúng ta chân núi ngừng lại, tiếp lấy cái kia 10 chiếc xe tăng liền kéo kẹt kéo kẹt điều chỉnh mình ụ xuống góc độ 6. nhìn xem những cái kia pháo xe tăng điều chỉnh góc độ tất cả đều là hướng về một phương hướng hướng về phía 217 cao điểm mặt phẳng nghiêng ta liền biết phía trước nghị không sai càng quỷ tử đây là muốn dùng tất cả có thể sử dụng vũ khí ở nơi này mặt phẳng nghiêng lôi khu bên trên đánh ra một cái thông đạo chưa xong còn tiếp 163 chương 162 xung kích gỡ mìn chương 162 xung kích gỡ mìn ở 6. theo từng tiếng tiếng vang xe tăng đạn pháo một phát tiếp lấy một phát đập vào mặt phẳng nghiêng trên trận địa bởi vì pháo xe tăng sát xuất chúng tương đối cao mà lại là chống đỡ gần xác kích cho nên những cái kia đạn pháo rất chính xác ở mặt phẳng nghiêng bên trên đập ra hai đạo hố bom mặt thẳng nghiêng bên trên hiện đầy địa lôi cho nên mỗi một phát pháo đạn lướt qua chắc là có thể dẫn bạo mấy cái địa lôi sáu song phía sau mấy chiếc xe tăng lại chậm rãi đem họng pháo nâng lên dọc theo hố bom đi lên xuôi theo dõi lại là một loạt đạn pháo sáu này ngược lại là một cái mở đường phương pháp tốt dùng xe tăng đạn pháo tới gỡ mìn hơn nữa bởi vì ta quân đỉnh núi trận địa khoảng cách việt quân thẳng khắc quá xa cho nên súng phóng tên lửa các loại chống tăng vũ khí cơ bản đều không có tác dụng có lẽ sẽ có người nói chúng ta vì cái gì cũng không cần pháo tới đâu không nói trước dùng pháo cối tiến hành manh xạ muốn đánh trúng xe tăng có rất lớn độ khó hơn nữa pháo cối chỉ có sát thương đạn và đạn lửa bình thường là dùng để nhằm vào bộ binh đối với xe tăng không dậy được bao lớn tác dụng nhiều lắm là chính là tại trực tiếp chúng đích thời điểm có thể đem bên trong xe tăng tay chân choáng đi qua nếu như chúng ta có đầy đủ đạn đại bác lời nói như vậy làm như vậy tựa hồ cũng có thể nhưng vấn đề chính là đạn pháo đối với việt quân cùng ta quân tới nói cũng là khan hiếm đồ vật nếu như cứ như vậy dùng để đánh xe tăng mà nói không thể nghi ngờ chính là một loại lãng phí thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia mấy chiếc xe tăng tại chúng ta ngay dưới mắt bận rộn Bất quá Ta lại đối với việt quân loại động tác này cũng không phải rất lo lắng. Đầu tiên, địa lôi cái đồ chơi này cũng không phải nói tất cả đều như vậy bén nhạy, có chút địa lôi thậm chí còn có thể bởi vì chất lượng vấn đề đánh như thế nào cũng sẽ không bạo, không biết lúc nào tùy tiện đụng một cái liền bạo sáu. Hơn nữa cái này pháo xe tăng đập ra hố bom ở giữa cũng không ít khẽ hở, không thể lại đem tất cả địa lôi đều sắp xếp sạch sẽ. Thứ yếu, việt quân cái này dùng pháo xe tăng nổ ra tới một cái thông đạo 6. Bất quá cũng chính là rộng vài chục thước dáng vẻ, ta không tin tưởng nhỏ như vậy một cái thông đạo có thể đối với việt quân xung kích đưa đến cái tác dụng gì. cho nên ta liền cùng các chiến sĩ tại đỉnh núi trên trận địa kiên nhận trở lấy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút càng quỷ tử bước kế tiếp sẽ làm như thế nào. Cuối cùng đợi sau mười mấy phút, việt quân thản khắc xem như giày vào xong tiếp lấy những cái kia ẩn thân tại xe tăng sau lưng việt quân còn tưởng là thật một tiếng hò hét sáu. Bưng trong tay súng tiểu liên ngay tại chúng ta kinh nghi dưới ánh mắt dọc theo xe tăng nổ ra một cái thông đạo hướng về 217 cao địa thượng và lên. Càng quỷ tử quân sự tố chất không thể bảo là không mạnh, bọn hắn tại mặt phẳng nghiêng bên trên giống như giống như con khỉ bên cạnh đi tới vừa đánh thương, khi thì sung kích khi thì nằm xuống, hơn nữa phần lớn cũng là dọc theo hố bom đi tới. nhưng mà sáu giống như ta phía trước nói tới đạn tháo không cách nào hoàn toàn đem địa lôi toàn diện thanh trừ thế là những cái kia việt quân chạy chạy sáu đột nhiên liền nổ vang một tiếng cả người liền bị nổ lật ra cái bổ nào khi hắn rơi xuống mặt đất lúc cũng đã là thiếu chân cái này còn coi là tốt có chút việt quân vừa vặn là ở nằm xuống lúc kích phát địa lôi dạng như vậy nhưng là thảm rồi sáu bụng bị tạc cái lô lớn bụng bay thật xa nhưng lại bởi vì không có bị nổ yếu hại cho nên nhất thời không chết được liền nằm ở mặt phẳng nghiêng bên trên phát ra thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm nhưng không có người sẽ để ý tới hắn sáu bởi vì nó việt quân còn muốn hung hăng phong sáu bọn hắn có lẽ là thụ mệnh không thể bởi vì thương binh mà chậm lại bước chân tiến tới, thế là chỉ có thể mặc cho cái kia tiêu thảm càng ngày càng yếu, cuối cùng dần dần tại chiến giữa sân tiêu thất. Ta và các chiến sĩ có chút khó tin nhìn xem đây hết thảy, ở trong mắt của chúng ta, những cái kia việt quân những cử động này cơ hồ liền cùng tự tìm cái chết không có khác nhau sáu. Đối với việt quân tới nói, có thể xung phong cũng chỉ có xe tăng đập ra cái kia rộng vài chục thước thông đạo, không nói lối đi kia địa lôi còn không có làng khô, chúng ta tùy tiện dựng lên mấy rất súng máy cũng có thể đem bọn hắn ép tới không cách nào nhúc đích. Nhưng mà. Tại trước mặt chúng ta những cái kia Việt quân tựa hồ căn bản cũng không để ý tới những thứ này, mặc kệ dưới chân có phải hay không có đất lôi, cũng không để ý quân ta trên trận địa từng cái họng súng đen ngòm hướng ngay bọn hắn sáu Vẫn như cũ ghìm súng vừa đánh vừa đi tới hướng chúng ta xung kích. Việt quân cuối cùng vẫn đến gần quân ta đỉnh núi đội mà 6. Đại cảm khái có hai ba Việt quân thành công vọt lên, từ hướng này tới nói 6. Việt quân loại thế công này tựa hồ rất thành công. Nhưng mà, theo la đại đội trưởng gào to một tiếng, đánh. Các chiến sĩ trong tay các thức vũ khí liền bỗng nhiên hướng Việt quân phun ra hỏa diễm, thoáng chốc liền đem sông vào đằng trước Việt quân đánh ngã trên mặt đất, đi theo sau đó Việt quân cũng bị đè ngã xuống đất bên trên không ngẩng đầu được lên. Nhưng Việt quân nhưng cũng không phải chuyện gì cũng không làm xấu. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất phía sau liền kéo đốt lự đạn, túi thuốc nổ chờ tất cả có thể nổ tung đổ vật hướng về chung quanh nổ, trên thân mang theo đồ vật vùng xong liền tiếp theo từ bên cạnh chiến hữu trên thi thể tìm chất nổ, tìm được đồng dạng cũng là bất chấp tất cả kéo đốt liền hướng phụ cận ném. Thậm chí còn có rất nhiều bị địa lôi nổ bị thương chân, nổ bị thương tay Việt quân còn tại kiên trì hướng về bốn phía bọ Thế là ta liền hiểu Cang Quỷ Tử đây là đang dùng bọn hắn sinh mệnh đi mở mang một đầu tận khả năng chiều rộng thông đạo 6. Điều này không khỏi làm ta nghĩ tới tại quân ta khởi xướng tổng tiến công mới bắt đầu quân ta công binh chiến sĩ dùng thân thể tới gỡ mìn một màn kia 6. Ta phải thừa nhận việc quân tác chiến sát thực cũng mười phần dũng cảm. Cũng vừa vặn là như vậy hai chi nắm giữ siêu phàm dũng khí quân đội tại chiến trên sân giao nhau, mới có thể phát sinh từng cảnh tượng ấy để cho người ta tráng diện kinh tâm động phách. Tiếp đấy, còn không đợi chi này dùng để gỡ mìn Việt quân hoàn toàn bị quân ta tiêu diệt, Việt quân lại phát khởi một cái khác vòng tiến công. Một vòng này tiến công cùng lần trước có chút khác biệt, Cang Quỷ Tử đầu tiên tới là một trận hỏa Cái này hỏa lực yểm hộ đến từ những cái kia rừng ở dưới chân núi xe tăng. Một mặt là pháo xe tăng 6. Lúc này bọn hắn đã điều chỉnh xong góc độ bắn, mặc dù pháo xe tăng góc ngắm chiều cao có hạn, nhưng chỉ người giống tại đại chính là trên núi chúng ta nhìn thấy như thế, Việt quân biết làm như thế nào dùng hình đến hoạt động sửa lại pháo xe tăng góc ngắm chiều cao. Một phương diện khác nhưng là xe tăng lên súng máy cao sạng. 10 chiếc xe tăng bên trên liền sẽ có 10 chiếc súng máy cao sạng. phía trước bọn hắn có lẽ là bởi vì lo lắng bị quân ta cư cao lâm hạ hỏa lực khắc chế, những cái kia tay súng máy còn không có ló đầu ra, lần này liền ngồi quân ta đem lực chú ý tập trung ở mặt phẳng nghiêm Việt quân bên trên lúc. Từng cái từ xe tăng bên trong chui ra ngoài nắm lấy súng máy chiếu vào chúng ta đỉnh núi trận địa đánh liên sáu. Còn có một phương diện, chính là lợi dụng xe tăng bọc thép trốn ở xe tăng phía sau hướng ta đỉnh núi trận địa bắn pháo cối tay cùng tay xuống máy. Không cần nghĩ cũng biết, những thứ này pháo cối tay đều cũng có kinh nghiệm, đánh rất chính xác pháo thủ, bởi vì bọn hắn đang sử dụng việt quân số lượng không nhiều đạn pháo đối với ta quân trận tiến hành chính xác đặc kích. Thế là cái này ba mặt hỏa lực đè ép đi lên, chúng ta đỉnh núi này trận địa chỉ ngơi sôi tựa như một mảnh náo nhiệt, đạn pháo từng phát hướng về chúng ta tuyến đầu trận địa hoành, đạn liên miên liên miên quét sáu. toàn bộ trận địa thoáng chốc đã bị đánh đụi mù nổi lên bốn phía cơ hồ cũng không nhìn thấy cảng quỷ tử ở nơi nào ở thời điểm này 6, nhóm thứ hai cảng quỷ tử liền vượt qua xe tăng phòng tuyến hướng ta quân phát khởi trùng phong từ một điểm này tới nói việt quân các bộ đội ở giữa hiệp đồng hoàn toàn chính xác làm được rất tốt bộ binh phát khởi trùng phong thời cơ cũng chính là xe tăng hỏa lực đem chúng ta chế trụ một khắc này có thể tưởng tượng chờ chúng ta thoáng lúc phản ứng lại việt quân xung kích binh sĩ cũng đã tại xe tăng trước trên lối đi triển khai binh lực đồng thời phối hợp thẳng các bộ đội đối với ta quân tiến hành hỏa lực áp chế sáu Thế là việt quân cũng rất có khả năng liền tại đây loại hỏa lực áp chế xuống sông lên quân ta đỉnh núi trận địa. Lúc này ta cũng không khỏi có chút kỳ quái, càng quỷ tử loại này xung phong phương pháp tựa hồ rất hữu hiệu, vì cái gì ta 447 đoàn phía trước tiến công cái này 217 cao địa thời điểm không làm như vậy. Về sau suy nghĩ một chút rất nhanh liền minh bạch, ở trong đó khác nhau lớn nhất là sáu. 447 đoàn binh sĩ là tại việt quân trong vòng đây, nếu như bọn hắn cũng giống những thứ này việt quân một dạng toàn lực hướng 217 cao điểm khởi xướng tiến công, như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ gặp phải những phương hướng khác việt quân tiến công, thậm chí còn có có thể hai mặt thụ địch sáu. cho nên chiến trường thường thường không phải cô lập. Bất quá việc quân dạng này xung kích tựa hổ cũng không thể dễ dàng đạt đến mục đích, nguyên nhân là quân ta cũng có pháo binh của chúng ta, cũng có phòng ngự của chúng ta binh sĩ. Lúc này chính là phải dùng đạn đại bắt thời điểm, La đại đội trưởng tại máy bộ đàm bên trong một hồi kêu gọi sau đó, rất nhanh 217 cao điểm hậu phương quân ta pháo binh liền hướng xe tăng phòng tuyến đánh một loạt đạn pháo 6. Hàng này đạn pháo không nhiều, bất quá cũng chỉ có 10 mấy phát. Theo đoàn trưởng lời, chúng ta muốn ở nơi này cao địa thượng kiên trì năm, 7 ngày, mà chúng ta đạn pháo lại hết sức có hạn, cho nên hẳn là tiết kiệm dùng. Nhưng những thứ này đạn pháo phát huy tác dụng cũng không thiếu. bởi vì bọn chúng liền tại Việt quân xe tăng phòng tuyến trung quanh nổ tung 6. Đạn pháo nổ tung mảnh đạn là từ dưới lên trên bay vụt, mà càng quân tại xe tăng lên xuống máy cao xạ tay là cao đứng tại xe tăng lên, cho nên bọn hắn bị đạn pháo sát thương cảm khái tỷ lệ rất lớn, coi như không bị mảnh đạn trực tiếp đánh chúng cũng sẽ bị đạn pháo nổ tung sóng xung kích đánh ngã, thế là đạn pháo vang lên một khắc này 6. Đến từ xe tăng trong phòng tiến hỏa lực yểm hộ thoáng chốc yếu rất nhiều. Đại đội trưởng cũng chính là đáp lấy lúc này xuống công kích mệnh lệnh. Chúng ta trên đỉnh núi này cũng là bố trí mười mấy rất súng máy, ở trong đó còn có mấy rất là càng quỷ tử nguyên bản là bố trí tại đỉnh núi trận địa súng máy cao xạ 6. những thứ này súng máy trận địa bố trí được rất khéo léo bọn chúng đều không ngoại lệ chính là cấu tạo tại đỉnh núi trận địa lăng đỏ quặn tỏ ý chắn ghét tuyến vị trí cũng chính là người cùng thương đều trốn ở mặt phẳng nghiêng cái này một bên đạn bắn ra lại có thể đánh tới một bên khác việt quân vị trí những thứ này điểm sáu chính là giống pháo xe tăng dạng này bắn thẳng đến vũ khí không cách nào huy hiếp được cho nên bọn họ tại phần lớn thời gian cũng có thể cùng việt quân tiến hành đối xạ lại thêm chúng ta tại chiến hào bên trên bố trí nặng nhẹ súng máy cùng các chiến sĩ trong tay hạc bốn chỉ lần này liền chiếm đoạt tiên tiến đem việt quân thán khắc phòng tuyến hỏa lực ngăn chặn. Việt quân thản khắc trong phòng tuyến hỏa lực hiểm hộ bị quân ta ngăn chặn. Những cái kia xông lên phản mặt phản nghiêng, việt quân binh sĩ liền lại là sống sờ sờ bại lộ tại trước mặt của chúng ta sáu. Phải nói những thứ này việt quân rất đáng thương, bọn hắn có thể làm công sự phòng thủ cũng chỉ có pháo cối cùng pháo xe tăng nổ ra không lớn hố bom. Quân ta là ở trên cao nhìn xuống, cao xạ sừng làm cho những thứ này hố bom không cách nào cho bọn hắn cung cấp đầy đủ hiểm hộ. Thế là theo từng tiếng súng vang lên sáu, lại là một cái việt quân đại đội té nằm trên trận địa. Chỉ bất quá, đội kịp một nhóm việt quân một dạng, nhóm này càng quân tại trước khi chết tận lực đem chính mình mang theo chất nổ tại phụ cận rất bảo có cái gì tại vì cầu giải thoát, thậm chí là kéo đốt lựu đạn phía sau hướng về dưới núi lan. Thế là lôi khu lên thông đạo cứ như vậy tại việt quân tiến công phía dưới càng đánh càng rộng sáu. Chưa xong còn tiếp. 164 chương 163 xe tăng chương 163 xe tăng chiến đấu tiến hành mười phần kịch liệt, xung phong việt quân ngã xuống một nhóm ngay sau đó lại đi tới một nhóm xe tăng trong phòng tiến việt quân hỏa lực cũng gần như không ngừng hướng quân ta bàn phá. đương nhiên đánh tới đằng sau pháo xe tăng cùng pháo cối tựa hồ đã không còn tác dụng, dù sao xe tăng lên đạn pháo chỉ có, có hạn mấy chục phát, hơn nữa ở trong đó còn có chút nhằm vào xe tăng đạn xuyên giáp. cái này liên tiếp chiến đấu liên miên chỉ mệt mỏi ta và các chiến sĩ liền khí đều không kịp thở sáu lại nói chúng ta từ nơi này một trận đánh đến nay liền không có như thế nào nghỉ ngơi đầu tiên là ở chính diện cùng địch nhân đánh sau đó chính là thành trừ việt quân còn xuất lại trong lúc này vẹn vẹn chỉ là nghỉ ngơi một giờ liền một đường hành quân gấp đến cái này hoàng liên sơn tham gia chiến đấu sáu có thể nói lúc này thể lực của chúng ta cơ hồ liền đã đến rồi cực hạn la đại đội trưởng cũng có nghĩ tới dùng chuẩn bị dự bị chúng ta tứ liên trao đổi trận địa sáu nhưng cùng đoàn trưởng thương lượng một phen phía sau lại bỏ đi ý nghĩ này nguyên nhân có hai cái Một là chiến đấu tiến hành quá chặt, càng quỷ tử là từng cơn sóng liên tiếp, bọn hắn lúc nào cũng ở phía trước một đợt tấn công mặt phẳng nghiêng cùng ta quân lúc tác chiến, phía sau một đợt liền lợi dụng xe tăng phòng tuyến theo sát lấy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ còn chờ phía trước một đợt đánh không sai biệt lắm liền tiếp lấy xông về phía trước. Tấn công như vậy mật độ để chúng ta không dám tùy tiện thay quân, bởi vì binh sĩ tại thay quân thời điểm đặc biệt là tại chật hẹp trong chiến hào thay quân thời điểm rất dễ dàng sẽ xuất hiện trên chúc, hỗn loạn tình huống, nếu như càng quỷ tử thừa dịp lúc này phát khởi trùng phong sáu, cái kia rất có thể sẽ để cho bọn hắn đột phá phòng tuyến. Một nguyên nhân khác là đoàn trưởng lo lắng coi như chúng ta thành công thay quân cái kia mới đi lên chiến sĩ nhất thời cũng không cách nào thích hứng khẩn trương như vậy chiến đấu kịch liệt sáu. Điểm ấy lo lắng cũng có đạo lý, này liền giống vừa tỉnh ngủ người không thích hợp làm vận động dữ dội hoặc là vận động dữ dội sau đó không thích hợp lập tức liền buông lỏng nghỉ ngơi một dạng. Cuộc chiến này cũng phải có chuẩn bị tâm tư tiến vào trạng thái chiến đấu phía sau mới có thể đánh thật hay. Có lẽ có người biết nói sáu, cái kia có thể nhường dự bị tứ liên lấy ban làm đơn vị hoặc là lấy sắp xếp làm đơn vị tiến hành thay thế, dạng này một không sẽ hỗn loạn, hai cũng có thể nhường tứ liên chiến sĩ chụp nhóm tiến vào trạng thái chiến đấu không phải. cái này đích xác là một cái biện pháp, nhưng mà sáu, nếu như vậy làm sẽ xuất hiện một vấn đề khác chỉ huy hiệp đồng vấn đề. Có người cho rằng cái này còn không đơn giản, trực tiếp nhường dự bị binh sĩ phục tùng La đại đội trưởng mệnh lệnh là được rồi. Nhưng tại chiến trên sân lại cũng không phải là nghe người đó mệnh lệnh đơn giản như vậy. Nhiều khi một cái sĩ bờ có mãn đờ hẳn là muốn đối thủ ở dưới những thứ này bình tương đối quen thuộc, ít nhất phải đối làm bộ, cốt cán tương đối quen thuộc, đối bọn hắn năng lực cùng sức chiến đấu có một đại cảm khái hiểu rõ, sau đó mới có thể căn cứ vào năng lực phân phối nhiệm vụ hoặc là làm ra quyết định. Cái này nếu như một chút liền lên tới một đống gương mặt lạ. vậy không chỉ là la đại đội trưởng trong lòng không chắc liền chúng ta những thứ này bình trong lòng đều trộn dạ khi đó chúng ta trong lòng liền sẽ nghĩ những thứ này mới tới có thể thủ được chúng ta cánh sao tại chiến trên sân có thể cùng chúng ta nhất trí trong hành động sao chúng ta có thể yên tâm đem mệnh giao cho bọn hắn sao cho nên tại việt quân tấn công như vậy phía dưới chúng ta chỉ có thể cắn răng liều chết dù sao so với mất đi tính mạng tới nói khổ một chút mệnh mọi chút đều không tính là cái gì phanh phanh sáu ta đây đã là không biết đánh dụng bao nhiêu danh việt quân ta mục tiêu chủ yếu chính là việt quân thẳng khắc phòng tuyến bên trên việt quân hỏa lực hiểm hộ binh sĩ Bởi vì ta biết, so sánh với những cái kia xung phong Việt quân tới nói, Việt quân hỏa lực kiểm hộ binh sĩ mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần bọn họ hỏa lực có thể thành công đem ta xuống ống đạn được lực áp chế trụ sáu. Như vậy không cần suy nghĩ nhiều, Việt quân thì sẽ một phê tiếp lấy một nhóm vật lên. Bằng không, những cái kia xung phong Việt quân bất quá chỉ là các chiến sĩ dưới súng điểm ngắm. Nhưng mà đánh đánh, lòng ta phía dưới thì có một loại bất đắc dĩ. Trong tay của ta chính là súng ngắm, ta mặc dù có thể đem xe tăng trong phòng tuyến Việt quân tay súng máy, pháo khối tay trở một cái tiếp theo một cái đánh chết sáu. nhưng mà càng quỷ tử tay súng máy, nhưng là một cái tiếp theo một cái bên trên, phải nói càng quỷ tử cơ hồ mỗi người đều biết đánh súng máy, bởi vì ta nhìn thấy bọn hắn tựa hồ tùy tiện một cái bộ binh đi lên cơ lấy súng máy liền có thể hướng về phía chúng ta đỉnh núi trận địa bắn phá, cho nên mặc ta đánh như thế nào cũng đánh không hết. Cái này chỉ sợ chính là Việt quân 316A sư châu đáng sợ à, bọn hắn không chỉ chỉ là quân sự tố chất quá cứng, đáng sợ hơn là bọn hắn tựa hồ đã bị giáo huấn luyện thành đối với tử vong cũng không có cảm giác. Bất quá ta nghĩ, ở trong đó hẳn là cũng có một bộ phận nguyên nhân, là bọn hắn biết rõ nếu như bất công phía dưới cái này 217 cao địa lời nói. bọn hắn chỉ có chờ lấy bị bao vây tiêu diệt một con đường có thể đi. Theo chiến đấu gay cấn, 217 cao địa thượng thông đạo cũng đi theo càng ngày càng rộng, Việt quân có thể đầu nhập binh sĩ cũng đi theo càng ngày càng nhiều. Bắt đầu một cái liên đội còn muốn chia mấy cái lượt đi lên, tiếp theo chính là hai cái sắp xếp, bây giờ lại đã đầy đủ một cái liên đội tại mặt phẳng nghiêng bên trên triển khai 6. Đương nhiên, Việt quân trả ra đại giới cũng 10 phần thắng trọng, mặt phẳng nghiêng bên trên thi thể đầy đất chân cụ tay đức, tùy tiện tính toán phía dưới cũng có một cái doanh cảng tử chết ở thương của chúng ta phía dưới 6. Dĩ vãng Việt quân còn có thể tại chiến đấu khoảng cách đem thi thể kéo về. nhưng này một lần bọn hắn cũng không có làm như vậy. Ta cảm thấy đây là càng quỷ tử cố ý gây nên. Thi thể mặc dù sẽ tới một mức độ nào đó chậm lại việt quân tốc độ đi tới, nhưng cùng lúc cũng có thể đem dưới đất địa lôi ngăn chặn sáu. Cái này có thể làm cho việt quân binh sĩ có thể càng thêm yên tâm to gan hướng ta quân trận mà tiến công. giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. việt quân không phải đồ ngốc, bọn hắn đương nhiên cũng biết cái sau đối bọn hắn càng có lợi hơn. nhưng mà về sau ta mới biết được việt quân không đem thi thể kéo về kỳ thực còn có một cái khác tần dụng ý bất quá đây cũng là sau này. bây giờ ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quái sáu. Tại trước mặt chúng ta việt quân không phải chỉ có hai cái đoàn sao? Nếu như càng quỷ tử lấy loại tốc độ này tiêu hao bộ đội của bọn hắn mà nói, vậy chỉ sợ là căn bản là không cần đến quân ta chủ lực bộ đội đánh tới bao vây tiêu diệt bọn họ sáu. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ đạn dược, vậy chỉ cần hai, thời gian 3 ngày, việt quân ba trăm a sư chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Còn có bao nhiêu đạn dược? Ta hỏi ngô chí quân. Ngô chí quân ban thường xuyên đảm nhiệm vì chúng ta sắp xếp vận chuyển đạn dược nhiệm vụ, cái này cũng là xuất phát từ cho bọn hắn thời gian thích ứng chiến trường cân nhắc. Cái này sáu. Ngô chí quân nghe được vấn đề này cũng có chút là khó, báo cáo thay, chưa kịp đếm. Ân. Thế là ta liền đổi một loại vân pháp, tiêu hao hết mấy thành. Đại cảm khái ba thành a. Nô trí Quân hồi đáp, càng quỷ tử cái kia đạn dược chỉnh cũng thật nhiều, đều cùng kho đạn tựa như. Ta hài lòng gật đầu một cái, càng quân tại khe núi chứa đựng nhiều như vậy đạn dược là có đạo lý, dù sao đây là cái một người giữ ải vạn người không thể qua hẻm núi, giống như vậy quân sự yếu địa sợ nhất chính là không có đạn dược, lại thêm càng quỷ tử cho rằng ở đây hẳn rất an toàn, đem đạn dược chứa đựng ở nơi này khu vực còn có thể thành vi việc quân chủ lực bộ đội hậu cần trạm tiếp tế 6. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng tưởng bất đến, những thứ đạn dược này vậy mà lại rơi xuống trong tay chúng ta. bây giờ ba thành đạn dược liền tiêu diệt càng quỷ tử một cái doanh như vậy nói cách khác toàn bộ đạn dược đại cảm khái có thể liệu mạng mất việt quân một đoàn 6. càng quỷ tử coi như còn có một cái đoàn a nhưng nếu như bị chúng ta dạng này đánh dụng một đoàn ta cũng không tin bọn hắn còn dám dạng này tiếp tục đánh xuống coi như bọn hắn còn dám dạng này đánh vậy ta cũng tin tưởng càng quỷ tử đạn dược cũng đã tiêu hao không sai bề lắm hơn nữa chúng ta vẫn còn có thể đến trận điệu tiền việt quân trên thi thể nhặt đạn tiếp tục liệu không phải Làm phe tấn công việt quân sẽ rất khó làm đến điểm này thế là ta thì càng là cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ càng quỷ tử thật đúng là có thể như vậy tiếp tục đấu Thật sự cứ như vậy lấy mạng người tới chồng. Đang đại ta nghi ngờ thời điểm, Việt quân một nhóm khác tiến công binh sĩ lại nổi lên. Một lần này tiến công tựa hồ cùng lúc trước mấy lần có chút không giống, tiến vào xe tăng sau phòng biến làm tốt xung kích chuẩn bị nhân số càng nhiều chút, đại cảm khái có một gia cường liên, hơn nữa còn tại tiếp tục gia tăng, đặc biệt sáu, Ta còn nhìn thấy lại có mấy dương đạn pháo bị dơ lên đi lên, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Việt quân lại muốn đối với ta quân trận tiến hành pháo kích. Quả nhiên. Hai phát đạn pháo tại quân ta trên trận địa nổ tung, sau đó Việt quân cao hô một tiếng lại hướng ta quân trận mà phát khởi xung kích, bọn hắn bưng thượng hạng lưỡi lê thương đập thi thể của chiến hữu giống từng con từng con kiến tựa như hướng về chúng ta trên trận địa trồng, súng máy cao xạ cùng pháo xe tăng rất nhanh cũng vang lên sáu. Những thứ này ngược lại cũng không để ta ngoài ý muốn, từ một số phương diện tới nói, Việt quân dạng này xung kích cũng không phải là thuần túy tự tìm cái chết, bọn hắn mười phần am hiểu lợi dụng hố bom cùng thi thể của chiến hữu làm nhiệm hộ, thậm chí bọn hắn còn 10 phần thành công tại mặt phẳng nghiêng bên trên cấu tạo lên hai cái súng máy địa. Việt quân là làm sao làm được? cao điểm chắc chắn sẽ có chút chỗ là lồi lõm hơn nữa có chút bộ vị tỷ như nụi còn có thể ngăn trở quân ta đỉnh núi trận địa bộ phận súng máy xa sừng đương nhiên không thể lại là ta quân tất cả súng máy góp chết trên thực tế từ chỉ là thẳng tắp truyền ba cái góc độ này tới nói nếu có một chỗ là ta quân tất cả hỏa lực góp chết như vậy trốn ở nơi đó đầu việt quân cũng tương tự không nhìn thấy quân ta bất luận cái gì điểm hỏa lực việt quân chính là lựa chọn những hỏa lực kia khó mà bao trùm đến vị trí đầu tiên là dùng pháo xe tăng hoặc pháo cối nổ ra mấy cái hố tiếp đó nhóm người thứ nhất đi lên đảo mấy lần chồng lên mấy cỗ thi thể sáu Khi sinh sau đó nhóm thứ hai lại ngay sau đó đi lên tiếp tục đem thi thể đi lên chồng thế là không có mấy lần nơi đó vậy mà liền xuất hiện một tòa dùng thi thể chất đống súng máy trận điện. cái này ở thế giới hòa bình bên trong có lẽ có chút không cách nào tưởng tượng nhưng tại chiến tràng thượng chúng ta lại có thể tiếp nhận bởi vì nơi này vốn là tràn đầy tử vong sát lục cùng tàn khốc ta Tà chỗ kỳ quái là việt quân vì sao lại cách một hồi liền đánh mấy phát pháo đạn hơn nữa bọn hắn dường như là có ý định đem pháo tới pháo xe tăng nối liền đánh một tiếng ngay sau đó một tiếng sáu tiếp đấy ta từ những cái kia đạn đại bác điểm đến liền phát hiện vấn đề càng lớn hơn có khi việc quân pháo cối tay sẽ vì vội vã đem đạn pháo đánh đi ra mà căn bản cũng không có chính xác thế là ta liền biết bọn hắn làm như vậy không phải vì bộ đội xung kích làm nhiệm hộ, mà là vì ẩn tàng cái gì ẩn tàng gì đây tiếng pháo có thể ẩn nút cũng chỉ có âm thanh sáu thế là ta sẽ thu hồi thương trốn tại chiến hào bên trong ngưng thần lắng nghe cái này nghe xong quả nhiên tại tiếng pháo trong kẻ hở nghe được cái gì là bánh xích âm thanh sáu xe tăng bánh xích âm thanh chưa xong con tiếp một Chương 164, T62 chương 164, T62 có xe tăng bánh xích âm thanh cũng không kỳ quái, Việt Quân thản khắp phòng tuyến bên trên thì có 10 chiếc xe tăng không phải. Kỳ quái là càng Quỷ tử tại sao muốn ẩn tàng xe tăng đi tới Âm Thanh. Ta lần nữa ló đầu ra đi nhìn nhìn Việt Quân ở vào dưới chân núi xe tăng phòng tuyến 6. Cái kia 10 chiếc xe tăng cũng không có động, thế là ta liền càng thêm xác định Việt Quân điều cái khác xe tăng đi lên, hơn nữa muốn dùng những thứ này xe tăng làm cái gì động tác? Càng Quỷ tử sẽ có động tác gì đâu? Xe tăng là không có cách nào chạy đến cao địa thượng tới 6. Cái kia giải thích duy nhất chính là khe núi hẻ núi. nghĩ tới đây ta lúc này chạy đến hẻm núi phía trên hướng về phía phía dưới theo binh sĩ kêu to một loạt dài càng quỷ tử muốn lên tới bởi vì hẻm núi 10 phần trọng yếu hơn nữa đánh trận tới cũng không phải dễ dàng như vậy sáu nguyên nhân một là bởi vì thung lũng trận địa phần lớn ở vào hai bên trên vách đá dựng đứng không gian nhỏ hẹp không thích hợp chiến đấu một người khác chính là bởi vì hẻm núi có thể nói là việt quân khu vực cần phải đi qua có thể nói là quân ta ngăn trở việt quân căn bản. hơn nữa nơi này nói nhẹ nhõm thì ung dung nói phức tạp còn rất phức tạp sáu nói nhẹ nhõm à hẻm núi dễ thủ khó công chỉ cần chúng ta hai cao điểm không ném cái kia càng quỷ tử sẽ rất khó đột phá thung lũng phòng ngự nói phức tạp đây là việc quân trọng điểm công kích không phải càng quỷ tử nói không chính xác liền sẽ cường công hẻm núi cho nên la đại đội trưởng đối với thung lũng phòng ngự cũng không dám sơ suất đem cái này nhiệm vụ liền giao cho đối với việt quân tương đối quen thuộc mặt sẹo cái gì mặt sẹo tựa hồ không có nghe tiếng tiếng hô của ta phía ngoài tiếng súng cùng tiếng pháo quá lớn ai Làm vương kha xương đem bộ đàm đưa tới thời điểm ta mới ý thức tới chính mình nhất thời tình thế cấp bách lại đem cái đồ chơi này để quên hết một loạt giải ta hướng về phía bộ đàm hô to Cang Bị Tử lập tức phải tiến công hẻm núi, có lẽ sẽ dùng xe tăng. Minh Bạch, trong bộ đàm truyền đến theo trả lời. Tiến Tâm, Càng quỷ Tử cũng đừng nghĩ thông qua cái này hẻm núi. Chỉ là ta lại không có mặt sẹo lạc quan như vậy, bởi vì ta biết Việt Quân đây là có chuẩn bị mà đến 6. Bọn hắn dùng trước bộ binh xung kích hấp dẫn quân ta lực chú ý thậm chí vì tê liệt quân ta từ đầu đến cuối cũng không có đối với hẻm núi khởi xướng qua một lần tiến công. Thang đến bọn hắn tại 217 cao địa lôi khu bên trên mở ra một đầu có thể cung cấp tấn công thông đạo. Lúc này mới đối hẻm núi phát động công kích. Không khó tưởng tượng, Việt Quân mục đích làm như vậy. chính là muốn từ 217 cao điểm cùng hẻm núi hai cái địa phương tìm đột phá khẩu làm cho quân ta đầu đuôi không thể nhìn nhau quả nhiên không ngoài sở liệu còn không có mấy phút nữa lối vào liền truyền đến đủ ủ tiếng mô tờ tiếp lấy một cây thật dài họng pháo đột nhiên xuyên qua cửa vào bụi mù tiến nhập tầm mắt của ta lại sau này chính là cao lớn xe tăng thần đây là một chiếc chừng hơn 3 mét rộng cao hơn hai m sắt thép quái thú nhìn không ra nó là hình hào gì xấu. Kỳ thực ta đối với xe tăng căn bản cũng không có nghiên cứu các thứ xe tăng trong mắt ta đều không khăn mấy về sau ta mới biết được đây là việt quân trang bị tân tiến nhất xe tăng tờ sáu khi thực đối với cái này hình hào xe tăng ta cũng là có lý giải chỉ là bởi vì xe tăng chi thức ít cho nên cảm thấy T62 cùng T55 từ ở bề ngoài không có bao nhiêu khác nhau lúc này mới không nhận ra được ta sở dĩ sẽ biết T62 là bởi vì tại 69 năm thời điểm trung tô ở giữa bùng nổ qua một hồi xung đột chân bảo đảo sự kiện khi đó trung tô quan hệ đã trở nên ác liệt hơn nữa còn chân bảo đảo phát sinh qua một lần tiểu quy mô chiến đấu tại chiến đấu quá trình bên trong 6. có một chiếc tân tiến hàng xô viết xe tăng tại thông qua băng phong mặt sông lúc bất ngờ bị hỏa lực nổ tung tầng băng tiến vào đáy sông sáu. Đây có lẽ là hết sức bình thường một sự kiện, không phải liền là một chiếc xe tăng rơi vào trong sông sao? Thế nhưng là cái này ở lúc đó nhưng là kiện không phải chuyện xấu. Cái này xe tăng nắm giữ quân ta không có xe tải hồng ngoại hệ thống nhìn ban đêm cùng hỏa không hệ thống, thân xe sắp đặt chờ cũng cùng dĩ vãng tê tháng một năm năm năm có đại kém. Đối với quân liên xô tới nói, tại bình thời trong chiến đấu coi như xe tăng thụ thương hoặc là tổ xe nhân viên chạy trốn, cái kia đánh mấy phát pháo đạn đem xe tăng nổ nát là được rồi xấu. Nơi nào sẽ nghĩ đến có hay không hảo xe tăng sẽ rất xuống trong nước, cái này khiến bọn hắn nghĩ nổ nát cũng khó khăn. Thế là Song phương liền nhằm vào chiếc này T62 triển khai một hồi tranh đoạn, vì cái gì không chỉ là một chiếc xe tăng. Càng là vì chiếc này xe tăng bên trên mang theo kỹ thuật 6. Cuối cùng, quân ta vẫn là thành công đem chiếc này xe tăng thu được, hơn nữa bởi vì này chiếc xe tăng là rơi vào trong nước bị quân ta tịch thu được, cho nên bảo tồn được 10 phần hoàn chỉnh. Trên đó bộ phận kỹ thuật cũng rất nhanh liền bị tấy ghép đến quân ta 69 thức xe tăng đi lên. Đương nhiên, lúc này ta còn không biết cái này T62 xe tăng lợi hại, nhưng nghĩ cũng biết càng quỷ tử lại phái loại này xe tăng đánh lén tăng cường công ta hẻm núi, tự nhiên cũng sẽ không là hạng dễ nhằn. Theo một hồi ù âm thanh, T62 căn bản cũng không quản kẽ ở lối vào thi thể, phối hợp hướng phía trước mở ra. Những thi thể này là ở 447 đoàn tiến công hẻm núi lúc lưu lại, bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp hơn nữa, cốc khẩu là song phương hỏa lực đều có thể phải chỗ, cho nên căn bản không biện pháp thu sáu. Tiếp lấy việc quân thản khắc liền tại chiến sĩ nhóm hoảng sợ ánh mắt bên trong, mười phần bình tĩnh dùng cái kia thật dày bánh xích đặt lên những thi thể này. Huyết nục văng tung tóe, tại thản khắc trọng lực phía dưới, những thi thể này giống như là từng cái bị bị đạp nát cả chua một dạng tuân ra từng đoàn từng đoàn huyết thủy, bánh xích lướt qua khắp nơi đều là in bánh răng lớn nát. cái này ở giữa còn thỉnh thoảng phát hiện giống như gậy củi khô tựa như tiếng sương vỡ vụ sáu không sai biệt lắm có một nửa chiến sĩ tại chỗ liền át tâm đại thổ đứng lên một màn này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chịu được lúc này chúng ta mới biết được nhân mạng là biết bao không đáng tiền cứ việc chiếc kia xe tăng đệ phần lớn cũng là chút thi thể có chút chiến sĩ vừa căng thẳng cũng không để ý vũ khí trong tay biết đánh nhau hay không xuyên xe tăng xuyên giáp dỡ lên vũ khí hướng về phía tên đại gia hỏa kia liền bóp lấy có súng thoáng chốc đạn kia giống như hạt mưa tựa như hướng xe tăng chút xuống mà đi tiếp lấy chỉ nghe đinh đinh đang một hồi loạt hưởng Xe tăng trên trang giáp bước lên một mảng lớn hòa tình, nhưng lại một điểm tổn thương cũng không có tiếp tục lái về trước. T62 xe tăng bọc thép là khai thác đặc thủ dập gân hoặc tăng cường gân chờ phương sách tiến hành đoán tạo, phòng hộ tính năng so T55 đều tốt hơn nhiều lắm. Lại nơi nào sẽ là đạn có thể đánh phải đấu? Ngừng bắn, ngừng bắn. Ta nghe đến trong bộ đàm mặt sẹo thở hổn hển tiếng mắng. Qua một hồi lâu tiếng súng mới chậm rãi ngừng lại sáu. Cái này kỳ thực cũng không thể trách mặt sẹo, hắn mặc dù là có kinh nghiệm lão binh, nhưng hắn thủ hạ chính là lại lớn đa số là tân binh. Ban một giải. rất nhanh mặt sẹo đã đi xuống mệnh lệnh tổ chức bạo phá tiểu tổ nổ xe tăng những người khác đánh cùng tại thản khắp phía sau bộ binh theo phương pháp đương nhiên là đúng nổ xe tăng điểm trọng yếu nhất chính là muốn để cho địch nhân bức thản phân ly cũng chỉ có dạng này ta quân bộ binh mới có thể dựa vào gần xe tăng 6. chỉ là không đợi quân ta có hành động t 62 mươi họng pháo liền xoay tròn một góc độ tiếp lấy vanh một tiếng đánh liền tại hướng xuống bỏ cái kia mấy danh chiến sĩ phụ cận thoáng chốc thì có ba danh chiến sĩ bị đạn pháo nổ bay khắp hai danh chiến sĩ bị đạn đại bác sóng xung kích cho mang theo rất xuống ngã xuống ở phía dưới nam thạch bên trên sinh tử chưa biết The thấy vậy ta không từ thầm mắng một tiếng, quỷ tử này xe tăng thật đúng là thần. tại hẻm núi tia sáng tối như vậy dưới tình huống còn có thể đánh chuẩn như vậy. ngay lúc đó ta lại nơi nào sẽ biết sáu cái này hàng xô viết t 62 xe tăng trang bị có tân tiến tia hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm, nhất cử nhất động của chúng ta căn bản là trốn không thoát con mắt của nó. bất quá ta quân ưu thế chính là ở ở trên cao nhìn xuống. thế là tiếng súng rất nhanh liền lần nữa vang lên cùng lúc trước có khác biệt là lần này đạn cũng là hướng xe tăng đằng sau bắn bởi vì cao xạ sừng quan hệ cho nên đạn có thể dễ dàng vượt qua xe tăng đánh vào theo sát phía sau quân địch chiến thân chỉ đánh những cái kia càng quỷ tử không ngừng đều thẳng thiết tiếp lấy theo các chiến sĩ ném ra mấy cái lựu đạn tại thẳng phía sau nổ tung việc quân liền sẽ không dám cùng lên đến nhưng mà chiếc kia xe tăng lại tại trong hạp cốc càng ngày càng càng rỡ nó đặt song song súng máy cùng pháo xe tăng hướng về phía quân ta một hồi loạn đả, chỉ đánh trong hạp cốc đạn đã vụn cùng mảnh đạn khắp nơi bay loạn 6. Ta nhìn cái kia xe tăng tại trong hạp cốc như vậy tinh chuẩn xạ kích cũng cảm giác có cái gì không đúng sáu. Cái này hẻm núi bởi vì lại thâm sâu lại hẹp, hắn dưới đáy cơ bản có thể nói là một mảnh đất địt, chúng ta những thứ này liền xem như tại than khắc người bên ngoài đều thấy không rõ mục tiêu, mà xe tăng làm sao lại có thể giống có cơ và tựa như đánh một cái chuẩn đâu. Không hề nghi ngờ, cái này cũng là càng quỷ tử dùng cái này xe tăng tới đánh lén quân ta thung lũng một cái nguyên nhân. Tiếp lấy ta rất nhanh liền mình 6. sáu. Cái này xe tăng có dụng cụ nhìn ban đêm. Túi thuốc nổ. Ném túi thuốc nổ 6. Ta nghe đến mặt sẹo ở phía dưới hô to. thế là rất nhanh liền có mấy danh chiến sĩ kéo đốt túi thuốc nổ liền hướng xe tăng trên thân ném, bất quá chiêu này tựa hồ không có tác dụng gì, túi thuốc nổ đập tại thản khắc trên thân giống như bóng ra một dạng nảy ra. hơn nữa túi thuốc nổ dây dẫn nổ còn có trì hoãn, cho nên đợi đến túi thuốc nổ lúc nổ tung xe tăng cũng đã mở ra một khoảng cách. những thuốc nổ này gói thuốc đều không ngoại lệ đều tại thản khắc phụ qua nổ tung sáu. này đối việc quân thản khắc tựa hồ căn bản cũng không có ảnh hưởng. tiếp theo chính là mấy phát đạn hỏa tiễn mang theo tiếng gào bắn ra sáu. Nhưng mà bởi vì đạn hỏa tiến độ chính xác độ trên lệch, đánh mấy nhóm hỏa cũng chỉ có hai phát mệnh trùng, trong đó một cái bị xe tăng độ công phá giải ở bên cạnh nổ tung, một cái khác mai đánh trúng nhưng lại ụ súng phía trước bọc thép 6. Đây chính là có hơn 200 ly dày, lại thêm còn có góc chiếc 6. Cho nên cái kia xe tăng vẫn là giống không có việc gì tựa như tại trong hạp cốc Diêu võ Dương Ai. Kinh khủng hơn là, chiếc thứ nhất xe tăng còn không có bị quân ta nổ nát, nơi miệng hang ngay sau đó lại xuất hiện một cái khác chiếc xe tăng, đồng dạng cũng là T62, hơn nữa phía sau còn đi theo một đống lớn bộ binh. Rất rõ ràng Việt quân là muốn lợi dụng T62 năng lực nhìn ban đêm đối với ta quân trong hạp cốc bộ binh tiến hành hỏa lực tác chế, phải nói cái này rất hữu hiệu sáu. Quân ta binh sĩ khuyết thiếu chống tăng vũ khí, một trung đội chỉ có 3 bộ súng phóng tên lửa, hơn nữa mỗi phóng ra một cái đạn hỏa tiến đều phải cấp tốc thay đổi vị trí trên địa, bằng không lập tức phải đối mặt pháo xe tăng oanh tạc hoặc là súng máy bắn phá sáu. Theo tại trong hạp cốc ta quân chiến sĩ thương vong càng lúc càng lớn, chỉ sợ chúng ta rất nhanh liền không cách nào áp chế phía sau Việt quân xung phong. Thế là ta liền biết, chúng ta lần nữa lâm vào nguy cơ sáu. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 166 chương 165 T622 chương 165 T622 tình hình chiến đấu vạn phần khẩn cấp. Việt quân hai chiếc T62 một chiếc một sau chậm rãi lái vào hẻm núi, giữa lẫn nhau kéo ra khoảng cách 10m6. Tăng ấn, liền căn này cách chiều dài cũng là cảng quỷ tử trước khi chiến đấu cẩn thận nghiên cứu qua. Tại sao nói như vậy chứ? Xe tăng hỏa lực tuy lớn nhưng lại sẽ tồn tại một vấn đề, đó chính là pháo xe tăng nhất định có góc ngắm chiều cao 6. Tỷ như T62 lớn nhất góc ngắm chiều cao chỉ có 17 độ, cái quyết định này nó đánh không đến quá cao, quá gần chỗ. Nói đơn giản. Nếu như Việt quân T62 dám cứ như vậy không cố kỹ chút nào lái vào hẻm núi hơn nữa không có bất kỳ cái gì bộ binh nhiệm hộ như vậy ở trong quá trình này chỉ cần có bất luận cái gì một danh chiến sĩ ôm túi thuốc nổ từ trên nhảy xuống liền có thể nhẹ nhõm đem hắn nổ hư. Nhưng là bây giờ sáu, hai chiếc xe tăng một chiếc một sau, hơn nữa gian cách mấy chục mét xa, thế là phía sau một chiếc xe tăng pháo xe tăng cùng hỏa lực súng máy liền có thể rất tốt vì phía trước một chiếc xe tăng cung cấp nghiệp hộ. Hơn nữa Việt quân vô cùng rõ ràng xe tăng nhất định phải có bộ binh nhiệm hộ, đồng thời cũng minh bạch đây là bọn hắn khó được đột phá thung lũng cơ hội. Thế là lần nữa tổ chức binh lực đi theo xe tăng phía sau vọt lên 6 Ta rất rõ ràng nếu như cứ như vậy để bọn hắn rông qua hẻm núi sẽ phát sinh cái gì. Thung lũng mặt khác chính là quân ta trái tim, nơi đó có đoàn chỉ, thương binh, nhân viên hậu cần cùng với quân ta số lượng không nhiều pháo binh binh sĩ. Mặc dù ở trong đó còn có hai cái đại đội binh sĩ, một cái đội dự bị, một cái dự bị đại đội cùng mấy chiếc xe tăng, nhưng ta cũng không cho rằng bọn hắn có thể ngăn cản viện quân lấy T62 làm tiền phong thế công, bởi vì cùng T62 so ra quân ta 59 tức vô luận là hỏa lực, phòng hộ vẫn là hỏa khống hệ thống đều cùng T62 khác rất xa. Tỷ như quân ta 59 bên trong xe tăng trang bị là 100 mở mở mở thân tháo. mà T62 nhưng là 115mm súng không nòng xoắn pháo Có lẽ có người sẽ cho là tuyến thân pháo so súng không nòng xoắn pháo tốt 6. Tại trên súng ống có lẽ là dạng này, súng không có giảm thanh vậy cũng là thế kỷ trước cũ dích đồ chơi, tuyến thân thương vô luận độ chính xác vẫn là tầm bắn đều phải so với súng không có giảm thanh phải tốt hơn nhiều, nguyên nhân là trong nòng súng rãnh nòng súng có thể nhường đầu đạn dạng tỉ sở tỉ 6. Đầu đạn bắt đầu xoay tròn cái kia phi hành trên không trung đứng lên liền sẽ càng thêm ổn định, mà súng không có giảm thanh đầu đạn lại trên không trung không ngừng la lộn, cái này tức ảnh hưởng tầm bắn cũng ảnh hưởng độ chính xác. Nhưng tháo xe tăng sẽ không tất cả đều là như vậy. Giống như tuyến thân thương một dạng, tuyến thân pháo tại ống pháo bên trong cũng sẽ có các tuyến thân. Đánh đi ra đạn pháo cũng sẽ giảm tỉ sở tỉ sáu. Dạng này đánh đi ra đạn đại bác sắc thực sẽ càng xa cũng càng chuẩn, cái này cũng khiến cho tại trong một khoảng thời gian rất nhiều quốc gia đều đem pháo xe tăng từ súng không nòng xoắn pháo thay đổi tuyến thân pháo. Nhưng mà sáu, tại đổi thành tuyến thân pháo sau đó liền phát hiện một vấn đề khác, tuyến thân pháo đánh đi ra đạn đại bác thật là càng xa, chuẩn hơn, nhưng mà tại bắn ra ống pháo giảm tỉnh sở tỉnh quá trình bên trong sẽ tiêu hao đi số lớn động năng, cái này rõ ràng thấp xuống đạn đại bác xuyên giáp năng lực. Mà xe tăng đối thủ số đông cũng là xe tăng hơn nữa bình thường cũng là khoảng cách gần chiến đấu 6. thế là hy sinh xuyên giáp năng lực đi đề cao cũng không phải trọng yếu như vậy tầm bắn cùng độ chính xác liền biến thành một loại không sáng suốt lựa chọn lại thêm tuyến thân pháo giá thành đắt đỏ bảo dưỡng khó khăn tuổi thọ thấp tuyến thân pháo đánh lên nhất định cơ số đạn pháo dính nòng súng cũng sẽ bị săn bằng liền muốn thay đổi thay thế họng pháo 6. chờ nguyên nhân khiến cho pháo xe tăng xuất hiện lần nữa từ tuyến thân pháo đổi thành súng không nòng xoắn pháo trào lưu nói đơn giản sáu cũng chính là T62 cái kia 115mm súng không nòng xoắn pháo cùng ta quân 59 bên trong 100mm tuyến thân pháo so ra, cái kia xuyên giáp năng lực có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất, lại thêm T62 phòng hộ tính năng trở lại trội hơn quân ta 59 bên trong, cho nên tình thế thực sự không thể lạc quan. Đương nhiên, tại ngay lúc đó ta cũng không có cân nhắc đến những thứ này. Ta chỉ biết không thể cứ như vậy nhường viện quân xe tăng mang theo bộ binh của bọn họ xuyên qua hẻm núi, bằng không sẽ trực tiếp uy hiếp được quân ta bộ chỉ huy thậm chí là từ phía sau giáp công ta cho ở cái này 217 cao điểm. Vô luận là hai loại tình huống một loại nào Cũng rất có thể khiến cho chúng ta tại khe núi khu vực tổ chức phòng ngự liền như vậy sụp đổ. Thế nhưng là 6. Ta lại có thể làm gì chứ? Ta lại dựa vào cái gì đi ngăn cản cái này sắt thép cự thú đi tới đâu? Lúc này chiến cuộc lại có biến hóa mới, đầu tiên là Việt quân đã hai thung lũng chắc bích leo lên, rõ ràng bọn họ là nghĩ leo cao hơn lợi dụng chắc bích hiểm hộ cùng ta quân đối kháng, đồng thời cũng có thể hiểm hộ T62 đi tới. Thứ yếu là nơi miệng hang xuất hiện đệ tam chiếc T626. Chiếc này T62 cũng không có đi theo tiến vào hẻm núi, mà là lái lên ở vào nơi miệng hang dùng đá vụn cùng gỗ thô dựng lên một cái sườn dốc 6. Đây là càng quỷ tử lão bà hí, vì chính là nhường góc ngắm chiều cao rất thấp pháo xe tăng có thể với tới chỗ cao 6. Chiếc này T62 liền hoàn toàn là dùng để làm làm hỏa lực hiểm hộ dùng. Phải nói một chiêu này rất có tác dụng, cái này không sáu. Chỉ thấy cái kêu pháo xe tăng điều chỉnh một hồi, tiếp đó theo vài tiếng pháo vang dội sáu. Quân ta vài tên súng phóng tên lửa xạ thủ liền kêu thảm từ hẻm núi chắc bích té xuống. Trên vách địa hình phức tạp rất khó nhanh chóng thay đổi thay thế trận địa. Phía trước quân ta hỏa tiễn xạ thủ sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi, hoàn toàn là bởi vì T62 pháo xe tăng góc ngắm chiều cao với không tới. mà lúc này việt quân thì có một chiếc lên sườn dốc xe tăng, cái này pháo xe tăng tuy chính xác không lớn, nhưng chiếu vào đại cảm khái vị trí đánh liền sẽ gây nên một mảnh đá vụn, lại thêm súng phóng tên lửa phóng ra lúc phần đuôi sẽ mang một đầu dài dáng rất hòa diễm, cái này tại việt quân xe tăng kia hưởng ngoại giống y trang nghi thượng không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành một cái rất rõ ràng mục tiêu sáu. thế là quân ta mấy cái chống tăng điểm hỏa lực nhanh liền bị cái này tiếp theo cái kia đánh hạ, súng phóng tên lửa mỗi lần bị đánh rụng. tiến vào thung lũng việt quân khắp thì càng là khoa trương, bọn hắn giống như thấy được thắng lợi tựa như thêm đủ mã lực lái về trước, phía sau còn theo sát lấy nhiều đội bộ binh 6. Mà ta, tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn giống một cái đao nhọn tựa như dọc theo hẻm núi xuyên thẳng quân ta trái tim. bất quá, ta sau đó rất nhanh liền nghĩ tới một vấn đề, việc quân thản khắc là dựa vào tia hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm ở nơi này trong hạp cốc đi tới không phải. hơn nữa sáu, chính như súng phóng tên lửa hỏa diễm có thể phóng xuất ra tia hồng ngoại một dạng, cái khác hỏa diễm có phải hay không có thể phóng xuất ra tia hồng ngoại đâu? nghĩ tới đây ta lúc này liền hướng sau lưng tiêu to, đạn lửa, đạn lửa sáu, lập tức cho ta tìm mấy cái đạn lửa tới, động tác nhanh, là, nô chí quân đứng tiếng vừa nghiêng đầu liền chui tiến vào đường hầm. lại nói lúc này càng quân tại 217 mặt phẳng nghiêng lên thế công cũng tăng nhanh gấp bộ vì chính là phối hợp trong hạp cốc việt quân tiến công cho nên lúc này thật đúng là chỉ có ngô trí quân những cái kia phụ trách vận chuyển đạn dược mấy cái binh có rảnh. chỉ chốc lát sau một dương đạn lửa liền bị rơi lên đi lên có thể tìm tới coi như may mắn bởi vì trước đó chúng ta liền đối với kho đạn tiến hành một lần chỉnh hợp chờ một nhóm pháo cối đạn pháo cho ở giữa vùng pháo cối binh sĩ chỉ là bởi vì thời gian không đủ mới không có đem đạn pháo toàn bộ vận xuống lúc này ta cũng không dám chậm trễ nắm lên một cái đạn pháo kéo xuống bảo hiểm vận chuyển phía sau tiện tay ở bên cạnh trên tảng đá vừa gõ sáu đang luôn hướng xuống ném lúc lại phát hiện chiếc thứ nhất t 62 phía trước cách đó không xa đang có một chấu ngọt sáu thế là ta rất nhanh liền cải biến chủ ý nắm lấy đạn pháo chạy về phía trước nô trí quân thì cùng một cái khác danh chiến sĩ giơ lên đạn pháo ở phía sau cùng sáu sau đó nhớ tới lúc đó ta đây cái cử động thực sự là quá nguy hiểm lúc này trong tay ta đạn lửa đã giải trừ bảo hiểm vận chuyển cùng phóng ra chắc chắn có thể nói chỉ cần tùy tiện ngã cái dao hoặc là làm ngã xớp lan lộn tránh né động tác cũng rất có thể phát động trong tay bom sáu đây cũng không phải là chuyện đùa trong tay của ta cái này đạn lửa sẽ nổ tung để cho ta khó giữ được cái mạng nhỏ này không nói còn rất có thể dẫn đến sau lưng cái kia nguyên một dương đạn lửa đi theo tuấn bạo sáu vậy chỉ sợ là đều sẽ đem chúng ta cái trận địa này cho nổ thành hỏa diệm sơn nhường càng quỷ tử dễ như trở bàn tay cho nên ta mỗi lần nhớ tới giờ khắc này đều sẽ bước lên một thân mồ hôi lạnh sáu thiếu chút nữa thì trở thành tội nhân tiên cổ từ một điểm này tới nói ta tại chiến trường thượng lịch luyện vẫn có trở tăng cường bất quá cũng may đây hết thệ cũng không có phát sinh sáu ta rất nhanh cũng liền chạy thung lũng gấp rẽ Việt quân T 62 mở đủ mã lực hướng phía trước hướng, đang tại nó muốn đi vào đường mằm nghèo thời điểm trong tay ta cái này đạn lửa liền đầu ra ngoài sáu. Với anh, một tiếng bạo hưởng, viên đĩa đạn lửa không thiên lệnh rơi vào T 62 phía trên đồng thời nổ lên một đám lửa, thoáng chốc cả chiếc xe tăng liền bị thiêu đến giống như là một hỏa cầu tựa như. Hơn nữa hắn nổ bắn ra thiêu đốt tề rất nhanh liền khuếch tán đến sau đó việt quân chỉ thiêu đến những cái tia việt quân một mảnh trong lúc hỗn loạn phát ra từng đợt tiêu thảm. Phải nói, nếu như cái tia T sáu chỉ là bị thiêu đốt đánh, đánh chúng lời nói, lực sát thương kia hết sức có hạn. Nguyên nhân là pháo tối đạn pháo dung tích có hạn. có thể mang thiêu đốt tề cũng rất có hạn, hơn nữa tại bạo tạc lúc còn có thể đại lượng quyết tán, cho nên nhìn rất đáng sợ. Trên thực tế đính vào xe tăng lên thiêu đốt tề vẹn vẹn chỉ đủ đốt hơn mấy giây, thiêu đốt tề đính vào trên thân người hoặc là trong rừng rậm sở di sẽ thiêu đến tương đối lâu, là bởi vì hắn có thể đốt, lại thêm lúc này xe tăng phần lớn sử dụng không dễ thiêu đốt động cơ dầu ma rút động cơ benzin tại đánh trúng lúc rất dễ dàng tiêu đốt, cho nên khách quan nói cái này đạn lửa cũng không thể nổ nát việt quân thẳng khác, bằng không mà nói ta cũng không cần phí khí lực lớn như vậy. Chỉ là mục đích của ta cũng không phải là muốn nổ nát việt quân xe tăng, mà là vì ảnh hưởng xe tăng ánh mắt sáu T62 không phải có tia hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm sao? Vậy nếu như ta cho nó quá nhiều tia hồng ngoại nó sẽ như thế nào? Nếu như là tại những khác thời điểm có thể còn không phải cái vấn đề lớn gì, bất quá chỉ là có một hồi không nhìn thấy đi, chờ hỏa diễm dập tắt tự nhiên lại sẽ thấy được. Nhưng vấn đề là sáu. Lúc này chính là việc quân thẳng khắp thêm đủ mã lực tiến vào đường ngoằn nghèo thời điểm. Hơn nữa cái này trong hạp cốc đường nhỏ vốn là tiểu, lúc này đột nhiên đã mất đi ánh mắt lại xe tăng bên ngoài còn không hiểu hắn dây bắt lửa sáu. Này đối nó tới nói tuyệt đối là chí mạng. phải nói việc quân người điều khiển vẫn rất có tư chất hắn tại sau khi phản ứng rất nhanh liền đạp xuống phanh lại sáu cái này có thể từ kịch liệt chậm lại xe tăng nhìn ra được nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước đường nhỏ bên cạnh chính là tiểu hà bờ sông đều là chút xốp bùn đất cùng hạt cát bọn chúng căn bản là không thể chịu đựng ở xe tăng trọng lượng thế là sáu ta liền nhìn trước kia xe tăng chậm rãi ưu tiên cũng không lâu lắm liền hoa một tiếng khơi dậy một mảnh gợn sóng lộn vòng vào tiểu hà bên trong cái này xe tăng vẫn còn thông minh biết bắt lựa liền muốn hướng về trong sông nhạy sáu chưa xong còn tiếp 167 chương 166, sắt thép va chạm chương 166, sắt thép va chạm theo một hồi giao họ, ở vào trong hạp quốc ta đây quân chiến sĩ lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Việt quân thản khắc rơi xuống nước khiến cho đi theo sau đó cả quân bộ binh đã mất đi yểm hộ, Việt quân giống như từng cái bia ngắm tựa như bại lộ tại quân ta họng xuống phía dưới. Các chiến sĩ phía trước liền chịu đủ rồi đám này càng quỷ tự ức hiếp, trong lòng đã sớm bị chân một hơi, lúc này tìm được cơ hội nơi nào còn có thể khách khí với bọn họ, lúc này hướng bọn họ đánh ra từng hàng đạn, chỉ đánh Việt quân một mảnh quỷ khóc nhi sói một dạng tiêu thảm. Ta và ngô Chí quân mấy người cũng không có nhàn rồi, đem đạn lửa một khỏa một khỏa hướng xuống ném. Đương nhiên, mục tiêu của chúng ta chủ yếu vẫn là xe tăng trước sau bộ binh. Đạn lửa đối với xe tăng tổn thương không lớn, chúng ta cũng sẽ không nguyện ý lại đem những thứ này có thể được xưng là khan hiếm bom lãng phí ở xe tăng trên thân. Dù sao, chúng ta còn phải làm hậu tục chiến đấu làm dự định, một hơi liền đem đạn lửa cho ném xong lời nói cái kia lại đến mấy chiếc T-62 làm sao bây giờ. đạn lửa tại lúc này có thể nói là làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Đầu tiên là cái kia T62 bởi vì đạn lửa đã mất đi năng lực nhìn ban đêm, thậm chí bao gồm chiếc kia tại ngoài hẻm núi đảm nhiệm hỏa lực hiệp hội nhiệm vụ T62 cũng không ngoại lệ sáu. Có lẽ có người nói, nơi miệng hang chiếc kia T62 không phải ở ngoài sáng sao? Nó vì cái gì còn có thể cần năng lực nhìn ban đêm đâu? T62 là ở chỗ sáng, nhưng ta quân chiến sĩ nhưng là tại gì ám trong hạt gốc, nó sở dĩ có thể chính xác tìm được mục tiêu dựa vào vẫn là hắn năng lực nhìn ban đêm. Chỉ là một hồi bị chúng ta cái này đạn lửa sắp vỡ sáu. tại hắn dụng cụ nhìn ban đêm bên trên chỉ sợ là đỏ bừng một mảnh. kết quả là nguyên bản không ai bị nổi hai chiếc T62 lúc này giống như là hai cái đồ đần tựa như không có việc gì. đặc biệt là ở vào trong hạp cốc chiếc kia xe tăng đi tới A6 lại không nhìn thấy, lui ra phía sau A đằng sau lại tất cả đều là mình bộ binh 6. một cái khác chỗ tốt chính là chỗ này chút đạn lửa đem địch nhân bại lộ tại ánh lửa phía dưới. bởi vì T62 có năng lực nhìn ban đêm, cho nên vốn là việt quân có thể thấy được chúng ta, mà chúng ta lại chỉ có thể nhìn đến một chút mơ mơ hồ hồ thân ảnh, mà ở đạn lửa nổ tung sau đó tình huống này đã tới rồi cái đại chuyển. tại ánh lửa chiếu xuống, việt quân cùng với chiếc kia t62 giống như là tên chọc trên đầu con giận một dạng rõ ràng. tại như mưa rơi đạn và đạn lửa song trọng đả kích phía dưới, trong hạp cốc việt quân rất nhanh liền loạn cả một đoàn, đạn liên miên liên miên hướng bọn họ chút xuống, hỏa diễm một đoàn một đoàn trong bọn hắn ở giữa nổ tung sáu. từ chúng ta phía trên này nhìn xuống, thung lũng kia giống như là một luyện ngục một dạng tràn đầy địa ngục chi hỏa cùng ác quỷ kế thảm. đương nhiên, ở trong đó cũng có một chút càng quỷ tử là tương đối thông minh, bọn hắn ngay đầu tiên liền nhảy vào tiểu hà chạy trốn sáu. phải nói cái này đích xác có càng lớn còn sống tỷ lệ. tất ý tại trong lòng sông tranh né đạn lửa tương đối liền dễ dàng hơn nhiều chỉ tiết chính là nước sông này chỉ vẹn vẹn có sâu hơn một mét 47 bốn đạn hoàn toàn có thể xuyên thấu những thứ này nước sông đồng thời đối với tiềm ẩn trong đó việc quân tạo thành sát thương thế là một mảnh đạn đi qua sáu cái kia tiểu hà liền phiêu lên từng cỗ thi thể chạy xuống đi lúc này một cái chuyện bất ngờ xảy ra bị vây ở trong hạp cốc trước kia t 62 đột nhiên mở ra đèn trước xe tiếp đó thêm đủ mã lực sông về phía trước sáu ta rất nhanh liền ý thức được xảy ra chuyện gì t sáu đã đóng lại tia hồng ngoại dụng cụ nhìn ban đêm mà dựa vào phổ thông tiềm vọng kính tiến lên Phải nói đây là lựa chọn tốt nhất, bất kể là dụng cụ nhìn ban đêm cũng tốt, tiềm vọng kính cũng tốt, chỉ cần có thể thấy rõ lộ liền có thể, hơn nữa nó bây giờ bị kẹt ở cái này trong hạp cốc tiến tối lương nan, còn không bằng liệu một phen sông về phía trước sáu. Nói không chừng còn có thể dựa vào xe tăng lưu tú tính năng cùng lực phòng hộ sông phá quân ta phòng ngự chạy trốn. Phải nói khả năng này là rất lớn, dù sao quân ta phòng ngự khu vực trước sau bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy trăm mét, mà T-62 Việt giã vận tốc có thể đạt đến mỗi giờ 30 km. nói một cách khác chính là chỗ này T62 thêm đủ mã lực chỉ cần không tới một phút liền có thể sống qua hẻm núi mặt khác quân ta phòng ngự lần nữa tiến vào Việt Nam khu khống chế chạy trốn nếu như nói nó vẹn vẹn chỉ là chạy trốn vậy còn không như thế nào lo lắng ta lo lắng hơn chính là sáu chiếc này tính năng ưu việt xe tăng nói không chính xác liền sẽ tại mặt khác cho ta quân thẳng khắc binh sĩ tạo thành phiền toái rất lớn làm cho quân ta khó mà hai đầu chiều cố nhưng mà lúc này ta lại không biện pháp gì ngăn cản cái này xe tăng đi tới bởi vì nó dùng là tiềm vọng tinh sáu có đời này đồ vật lúc nào cũng càng nguyên thủy thì càng không có nhược điểm tỉ như bây giờ sáu nếu như ta lại hướng trước mặt nó ném mạnh đạn lửa, cái kia tựa hồ vừa vặn là cho nó chiếu sáng con đường. Nếu như sáu, ta có thể dùng đạn lửa điểm nó tiềm vọng kính mà nói, cái kia có lẽ có thể đi. Dù sao nếu như tiềm vọng kính ngoại hỏa quang một mảnh cũng tương tự không nhìn thấy đường xá. Nhưng vấn đề chính là ta căn bản cũng không biết cái này xe tăng tiềm vọng kính ở đâu cái bộ vị sáu. Sau đó mới biết được, coi như ta đã biết cũng rất khó đánh chúng, bởi vì nó tiềm vọng kính chỉ ở đầu xe bộ vị chiếm một khối rất nhỏ vị trí. Muốn chính xác mệnh trung sáu, đặc biệt vẫn là một chiếc thêm đủ mã lực hướng phía trước mở xe tăng tiềm vọng kính, vậy chỉ sợ là còn phải luyện thêm cái mười năm tám năm. Mắt thấy T-62 dọc theo hẻm núi ngoặt một cái liền muốn chạy ra hẻm núi, lúc này bên kia lại chuyển tới một hồi mổ mộ tở tiếng quanh mình. Ta và ngô Chí quân nghi ngờ chạy phía trước mấy bước xem xét, không khỏi ngây ngẩn cả người sáu. Thung lũng một bên khác cốc khẩu đang ra một chiếc quân ta 59 thức cỡ chung xe tăng, đồng dạng cũng làm mở đủ mã lực hết tốc độ tiến về phía trước. Bất thình lình tình trạng rõ ràng nhường song phương cũng không kịp phản ứng, Việt Quân Thản Khắc không nghĩ tới cái này hoành bên trong sẽ giết ra dạng này một cái trình rào kim, mà ta Quân Thản Khắc rất rõ ràng nhưng là bởi vì phát hiện Việt Quân Thản Khắc muốn vọt qua hẻm núi lúc này mới tạm thời quyết định dùng xe tăng tới ngăn cản, cho nên song phương cũng không kịp lắp đạn phóng ra sáu. Thế là hai chiếc sắt thép cự thú cứ như vậy cứng rắn đụng vào nhau. Khanh sáu. Sắt thép va chạm âm thanh tại trong hạp cốc không ngừng quên quẩn, vào thời khắc ấy thậm chí đều lấn át tiếng súng cùng tiếng nổ. Cái này T62 tuy các phương diện tính năng đều mạnh với ta Quân 59 bên trong, nhưng cùng 59 bên trong cùng thuộc tại cỡ trung xe tăng. Tuy T-62 so 59 bên trong trọng như vậy một tấn 6 Nhưng một tấn trọng lượng đối với xe tăng tới nói chỉ là rất nhỏ một bộ phận Cho nên T-62 cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi Hai chiếc xe tăng thoáng chốc vào thời khắc ấy cũng bị mất phản ứng 6 Ta muốn, đây nên là xe tăng bên trong xe tăng tay đều bị đụng hôn mê à Từ một điểm này tới nói, quân ta 59 bên trong xe tăng cũng thực sự là đủ hôn ác 6 Bọn hắn biết rõ như thế đụng vào nhau sẽ phát sinh cái gì Nhưng vẫn là không chùn bước đem xe tăng mở đi lên Qua một hồi lâu Việt quân T62 tựa hồ có tài có chút phản ứng, ụ súng chuyển động mấy lần tựa hồ muốn nhắm ngay ngăn trở hắn 59 bên trong 6. Chỉ tiếc chính là, cái tiêu thật dài họng pháo lại bị 59 bên trong ụ súng cho kẹt như thế nào cũng không chuyển qua tới. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, T62 liền ụ súng phía sau liền nổ lên một ánh lửa sáu. Đó là ta quân chiến sĩ nổ tung một cái túi thuốc nổ, đối với một chiếc tức sẽ không động lại không cách nào chuyển động ụ súng T62 tới nói, lại hệ thống tiên tiến cũng là không tốt, cùng một đống sắt vụn cũng không có cái gì hai loại. Rất nhanh, Việt quân thế công liền lùi xuống. Không lùi cũng không được. Tiến công ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa xấu. Hẻm núi đã bị hai chiếc xe tăng cho nhét gắt gao, Việt quân cho dù có nhiều hơn nữa T62 cũng rất khó phát huy tác dụng, trừ phi bọn hắn có dũng khí tại quân ta bộ binh ngay dưới mắt đi vào đem cái kia hai chiếc xe tăng cho đẩy ra. Tiếp lấy, tại ta quân chiến sĩ từ đụng hư 59 bên trong bên trong cứu ra vài tên xe tăng tay phía sau, ta quân chiến trên sân mới bộ phát ra một hồi reo họ sáu. Chúng ta lại một lần nữa giành được chiến đấu, mặc dù chúng ta cũng bỏ ra rất lớn thương vong, nhưng vẫn là đem Việt quân gắt gao chắn khe núi bên ngoài. Lần này không tiếp tục giống như trước liên tiếp không ngừng khởi sướng tiến công. Dù sao bọn hắn chân chính lưu đổ Dương Đông kích Tây kế hoạch đã triệt để thất bại, thậm chí còn bởi vì hai chiếc xe tăng kẹt tại quốc khẩu mà không có lại từ hẻm núi khả năng đột phá sáu, cho nên bọn họ cũng nên suy nghĩ một chút làm như thế nào tiến hành bước kế tiếp. Cái này cũng cuối cùng khiến cho chúng ta lấy được khó được thay quân cơ hội, dùng dự bị binh từng đội từng đội đi lên, chúng ta cũng từng đội từng đội tiêu sái phía dưới cao điểm sáu. Đoàn trưởng cùng chính ủy tự mình mang theo binh sĩ tại cao điểm phía dưới nên đón chúng ta, nhất đẳng chúng ta đi xuống, đoàn trưởng cùng chính ủy liền đội vàng chào đón cùng chúng ta nắm tay. Trung binh chiến sĩ cũng một tiếng một tiếng ở bên cạnh đều, các đồng chí khổ cực, đánh thật hay. Nhị liên là tốt, sáu. Những lời này nếu như đổi tại bình thường sáu. Vậy có lẽ bất quá là vài câu thăm hỏi đơn giản, nhưng ở giờ khắc này, đối với chúng ta tới nói nhưng là chữ chữ khắc vào trong lòng. Chúng ta đều biết, những lời này sáu. Tức đại biểu cho chiến sĩ đối với chúng ta tôn trọng cùng tán đồng, cũng đại biểu cho đối với chiến sĩ hy sinh lo lắng nghi ngờ. Bởi vì này hết thầy sáu. Cũng là các chiến sĩ dùng tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lấy. cuối cùng đi xuống chiến trường là mặt sẹo cái kia sắp xếp bọn hắn sở dĩ cuối cùng mới bị bị thay thế một là bởi vì trong hạp cốc địa hình phức tạp leo trèo khó khăn một người khác chính là bởi vì mỗi cái trận địa vị trí phân tán mặt sẹo bọn người nhất định phải đem từng cái trận địa cho tiếp nhận nhiệm vụ phòng thủ binh sĩ chỉ ra hơn nữa lại giải thích một chút nên chú ý chỗ cho nên thẳng đến chúng ta đều ngồi ở ở giữa khu vực ăn đồ ăn uống nước thời điểm mặt sẹo một đoàn người mới liên tiếp từ trong hạp cốc bỏ ra sở dĩ dùng bò sáu là bởi vì cái kia cốc khẩu đã bị xe tăng chó nhét để cho ta cùng các chiến sĩ cảm thấy chấn kinh khó mà tiếp thu chính là sáu một loạt toàn bộ người đi ra ngoài chỉ có mười một cái hơn nữa người người đều mang thương phải biết một loạt vốn là có ba mươi mấy người chỉ một trận liền tử thương 23. các chiến sĩ vội vàng để trong tay xuống đồ ăn nên đón tiếp lấy đồng thời theo sau còn có dơ lên càng cứu thương nhân viên vệ sinh sáu càng quỷ tử xe tăng cái kia một trận lanh tạc uy lực cũng không nhỏ càng quan trọng chính là hẻm núi hai bích khắp nơi đều là tảng đá bị tạc mở đá vụn sẽ trở thành mảnh đạn không nói còn có thể nhường đá vụn cùng mảnh đạn tại hai bích ở giữa bắn ra sáu cái này không nghi ngờ chút nào sẽ gấp bội tăng thêm đạn đại bác lực sát thương thế là một loạt có lớn như vậy thương vong thì cũng không kỳ quái Bất quá, cũng may chúng ta vẫn là chặn địch nhân tiến công, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về chúng ta. Chưa xong còn tiếp. 168 chương 167, pháo sáng chương 167, pháo sáng từ trên chiến trường xuống nghỉ ngơi nhân đại cảm khái có thể chia làm hai loại, ngủ được cùng ngủ không được. Ngủ được lại có chỗ khác biệt, có ít người là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, tại chiến trên sân liền đã không chịu nổi, chỉ là bởi vì áp lực của chiến trường không đắc bất kiên trì, thế là vừa có thời gian nghỉ ngơi tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống đi nằm ngủ có ít người lâu sáu. nhưng là có mục đích khôi phục thể lực chuẩn bị sẵn sàng nên đón trận chiến đấu tiếp theo chúng ta binh sĩ có thể làm đến điểm này chỉ sợ cũng chỉ có trần ý ý cùng mặt xeo hai người ngủ không được cũng chia là hai loại một loại là bởi vì sợ khẩn trương loại này tại trong bộ đội tương đối phổ biến dù sao số đông chiến sĩ cũng là tân binh một loại khác sáu chính là trong lòng luôn có một điểm bất an luôn có một điểm không yên lòng cuối cùng lo lắng đến sau một khắc địch nhân liền sẽ đánh hạ 217 cao điểm tiếp lấy đem chúng ta xuyên tại lưỡi lê bên trên sáu la liên trường rất rõ ràng chính là một cái trong đó đại đội trưởng Nhìn xem La Liên Trường thỉnh thoảng liền hướng 217 cao địa thượng nhìn quanh một phen, ta liền cho hắn đưa lên một điếu thuốc, "Yên tâm nghỉ ngơi đi, 447 đoàn chiến sĩ sẽ thủ ở, bọn hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu." Ta rất rõ ràng, La Liên Trường sở dĩ có thể như vậy, kỳ thực chính là không tin 447 đoàn sức chiến đấu. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, cái này giao ra thế nhưng là chúng ta cái này mạng của tất cả mọi người, hơn nữa chúng ta đối với 447 đoàn cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên phải bảo hoàn toàn yên tâm đó là không có khả năng. Ân. La Liên Trường gật đầu một cái, đặt mông an vị xuống dưới tựa ở sau lưng trên cành cây. trên thực tế, bất luận cái gì một chi đảm nhiệm sen kẽ nhiệm vụ binh sĩ cũng sẽ không kém, bằng không dùng để sen kẽ đây còn không phải là đi tìm cái chết. nghe nói cái này 447 đoàn vẫn có chút lai lịch binh sĩ sáu. chúng ta binh sĩ lúc nào cũng rất xem trọng huyết thống, cái gọi là huyết thống, nói chính là chỗ này chi bộ đội khởi nguyên, lịch sử cùng truyền thống. cũng chính bởi vì dạng này, lãnh đạo cấp trên nói chuyện lên chi bộ đội đó lúc, cuối cùng sẽ nói chi bộ đội này là cái gì Hồng quân công nông Trung Quốc đoàn a, trước đó đánh qua cái gì trận chiến lập qua cái nào công một đông lớn, cái này đối ta loại này phía trước chưa từng làm binh người có chút khó mà tưởng tượng. bởi vì ta là cảm thấy sáu trước đó đánh qua cái gì trận chiến lập qua cái gì công đó cũng không có nghĩa là chi bộ đội này bây giờ liền có thể đánh có thể liều mạng cái này còn phải xem bộ đội tố chất không phải Địch nhân cũng sẽ không nói với các ngươi cái gì lịch sử bảy công lao gì nhưng mà sáu ta bây giờ cũng dần dần có chút lý giải trong này một ít đạo lý tỷ như một chi trong lịch sử nhiều lần kỳ công Hồng quân công nông Trung Quốc đoàn sáu cái đoàn này một cách tự nhiên liền gánh vác lấy đám tiền bối di truyền lại đặc biệt phong cách chiến đấu khí chất cùng dùng tiên huyết nhuộm đỏ vinh dự Cũng chính bởi vì gánh vác lấy những thứ này với dự, một khi những bộ đội này tại quân đội khi luận võ hoặc là diễn luyện bên trong bại bởi những bộ đội khác sáu. Vậy không cần người khác nói, chính mình cũng cảm thấy sẽ cho binh sĩ mất mặt, cho binh sĩ những cái kia anh dung phấn chiến các tiền bối mất mặt. Cái này 447 đoàn chính là như vậy một chi có huyết thống binh sĩ, nó cũng không phải một chi đức cao trọng vọng hồng quân công nông Trung Quốc đoàn. Tương phản nhưng là một chi thành thành thật thật tại bại quân. Căn cứ 447 đoàn nhân viên vệ sinh nói đến, trong lịch sử dung nhập chi bộ đội này thành phần rất nhiều, có nông dân, có công nhân, có quốc dân đảng hán binh, thậm chí còn có thổ phỉ. nhưng chính là bộ đội như vậy quả thực là dựa vào một đời một đời quan binh máu và lựa chém giết từ cái gọi là không chính hiệu cuối cùng lịch luyện thành một chi bị thượng cấp gọi là đánh không nát kéo không đổ thiết quyền binh sĩ cho nên chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng bọn họ sức chiến đấu tin tưởng mình chiến hữu điểm này tại chiến trên sân rất trọng yếu bằng sáu chúng ta đại đội này chỉ sợ mệt mỏi cũng muốn mệt chết la liên trường hung hăng hút vài hơi khói căng thẳng thần kinh lúc này mới thoáng đã thả lòng một chút Vẫn đạo ngươi như thế nào cũng không ngủ ta chỉ có cười khổ một hồi cũng không phải ta không ngủ vừa rồi ta đã ngủ một hồi chỉ là 217 cao điểm cái hướng kia tiếng súng một vang sáu ta ở trong mơ đều bị giật mình tỉnh giấc cầm súng liền bỏ tới trên mặt đất đợi đến thấy rõ chung quanh khắp nơi đều là người một nhà lúc mới mơ mơ hồ hồ nhớ tới mình tại hậu phương 6. tiếng súng đã tạo thành một loại phản xạ có điều kiện cái này có một mặt tốt cũng có một mặt xấu tốt chính là chỗ này có thể nhường ta tại chiến trên sân cấp tốc làm ra phản ứng thư chính là lúc đang ngủ cũng sẽ thần kinh quá nhạy cảm nhớ nhà sao la liên trường cha hỏi để cho ta không khỏi xưng sở nhà sáu ta cười khổ nói ta đều không biết nhà đang ở đâu vậy la liên trường bất ngờ nhìn ta một cái sau đó thở dài một cái nói nhìn không ra a 6 ta cho là ngươi tính cách như vậy không phải lưu manh cũng là hoa hoa đại thiếu không nghĩ tới còn là một cô nhi sáu nghe vậy ta không từ ở trong lòng lại gần một tiếng ta làm sao lại giống lưu manh làm sao lại giống hoa hoa đại thiếu bất quá nói thật sáu nếu như theo cái này thời đại tiêu chuẩn ta tựa hồ đạt đến lưu manh tiêu chuẩn một phương diện khác ta cũng biết la liên trường là đem ta câu nói mới vừa rồi kia lý giải thành ta là cô nhi sáu ta muốn giảng giải nhưng lại không biết nên giải thích thế nào nghĩ nghĩ theo hiểu như vậy cũng không tệ sẽ ít đi rất nhiều phiền phức bất quá sáu giống như ngươi có lẽ vẫn là chuyện tốt tiếp lấy la liên trường lại thở dài một hơi nói có đôi lời gọi là không nhà một thân nhẹ cái này không có một cái ra tại vương vít trong lòng cũng hứa sẽ dễ chịu chút đại đội trưởng thành ra ta hỏi ân la liên trường gật đầu một cái đều có hai đứa bé một nam một nữ nghe vậy ta không từ cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn la liên trường niên kỵ cũng chính là dáng vẻ trường 20 đây nếu là tại chúng ta hiện đại cái kia đều tính toán tạo hơn đâu không nghĩ tới đều có hai đứa bé bất quá suy nghĩ một chút cũng liền cảm thấy không có gì thật là kỳ quái lúc này kế hoạch hóa gia đình còn chưa bắt đầu đâu Rất nhiều người quan niệm vẫn là nhiều người sức mạnh lớn, Đắng người kiếm, tuổi đốt diễm cao 6. Xem. Tiếp lấy La Liên Trường liền từ thiếp thân trong túi móc ra một tấm hình, tại muốn lên tiền tuyến thời điểm, ta người yêu ỉ lại chết ỉ lại sống muốn chiếu bên trên một chương ảnh gia đình. Ừm 6. Đây là ta người yêu, đây là ta hai đứa bé. Đây là một chương ảnh đen trắng, trên tấm ảnh là một cái tiêu chuẩn một nhà bốn miệng, thê tử tóc đuôi ngựa biện mặt sát lương, trợ phu toàn thân con trang một đứa bé trai đứng ở phía trước khuôn mặt hạnh phúc kiêu ngạo, còn có một cái chắc là nữ hài đang ôm ở vợ trong lưng 6. Thấy ta không từ một hồi cảm động, nói, "Tẩu tử 6." vừa mới sinh con xong a Ân la liên trường gật đầu một cái trong tháng còn chưa làm xong đâu nói la liên trường liền đem ảnh chụp hướng về bên cạnh trên tảng đá vừa để xuống khép mắt yên lặng nhìn xem sáu một lát sau vậy mà liền dạng này ngủ thiếp đi mà điếu thuốc kia còn chỉ rút một nửa tại giữa ngón tay buốt khói lên ta lặng lẽ giúp la liên trường dập tắt điếu thuốc đầu trong lòng không khỏi thở dài cái này tại chiến trên sân đánh giáp binh nếu là còn mang nhà mang người áp lực kia hoàn toàn chính xác muốn so chúng ta lớn thế là ta không cấm liền nghĩ tới trần y dĩ năm quay đầu nhìn lại nàng đang tại cách đó không xa ngủ cho ngon đâu chỉ sợ là mấy ngày này chiến đấu đem nàng cho mệt muốn chết rồi. Một nữ nhân tại chiến trên sân đã sinh đã tử, thật đúng là khó cho nàng. Tiếp lấy ta liền nghĩ tới chương phong sáu. Nếu như nàng không có chết, như vậy ta sẽ sẽ không đem nàng coi như một người thân vướng vít đâu. Nàng là không cũng sẽ đồng dạng vướng vít ta đây. Có đôi khi sáu, ta là nghĩ có người lo lắng cũng không có à, La liên trường lại nơi nào sẽ cảm nhận được một thân một mình loại khổ này. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết lúc nào liền mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Làm ta lúc tỉnh lại sắc trời đã vào đen. Ta làm chuyện thứ nhất chính là kéo bên người một người tìm hiểu tình hình. Yên tâm đi. Ai? người đọc sách hồi đáp tứ liên đồng chí đánh rất tốt càng quỷ tử mấy lần tiến công đều bị bọn hắn đánh rơi xuống nô no. ta có chút không tin người đọc sách mà nói tiếp lấy liền đem ánh mắt chuyển hướng đại đội trưởng đại đội trưởng gật đầu một cái nói càng quỷ tử đánh vẫn rất có chứng pháp bắt đầu mấy lần là tính thăm dò tiến công sau đó có lẽ là phát hiện chúng ta đã thay quân cho nên lại phát khởi hai lần tấn công mạnh nhưng đều bị tứ liên chiến sĩ đánh xuống la liên trưởng nói như vậy ta liền đối với chiến đấu quá trình có cái đại cảm khái hiểu rõ có lẽ có người sẽ kỳ quái sáu càng quỷ tử dựa vào cái gì phát hiện chúng ta thay quân Đây còn không phải là một dạng tại trên trận địa bắn súng vung tay lựu đạn sao? Nhưng thì thật cái này thật đúng là có khác nhau. Mỗi chi bộ đội đều có phong cách của mình, tỷ như chúng ta nhị liên 6. Bởi vì lúc trước đánh qua mấy trận trận chiến, cho nên có can đảm đem địch nhân phóng tới gần lại đánh, lại tỷ như nói còn có ta tay súng bắn tiện này sáu. Hết thảy tất cả này đều sẽ cho càng quỷ tử tạo thành hoàn toàn không giống trong lòng áp lực. Càng quỷ tử cũng đều là tại chiến trên sân đi ra hốn, đương nhiên có thể cảm thấy trong này không giống nhau. Cho nên, cũng đương nhiên sẽ biết thay đổi đi chi bộ đội này sức chiến đấu không bằng chúng ta. thế là đương nhiên sẽ đối với 217 cao điểm khởi xướng mấy lần tấn công mạnh sáu chỉ là đáng tiếc là lúc này hẻm núi đã bị hai chiếc xe tăng cho gắt gao ngăn chặn thế là việt quân cũng chỉ có thể từ 217 cao điểm tiến công thế là chỉ có thể dùng cơ thể đi đối mặt tứ liên đạn ta muốn càng quỷ tử lúc này nhất định là đang hối hận a 6 nếu như bọn hắn chờ tứ liên trông coi 217 cao điểm thời điểm lại áp dụng dương đông kích tây dùng t 62 đối với hẻm núi khởi sướng đánh lén những lời ấy không cho phép liền sẽ thành công Sắc trời tối sầm càng quỷ tử tiến công liền càng thêm khó khăn la liên trường nói tiếp càng quỷ tử cũng phát khởi mấy lần tiến công chỉ bất quá bởi vì ánh mắt không tốt rất nhanh liền bị tứ liên đánh trở về đặc biệt là tứ liên đồng chí còn tại đường hầm bên trong phát hiện mấy dương pháo sáng sáu a nghe thế ta mới yên lòng pháo sáng cái đồ chơi này ở buổi tối tác dụng cũng không nhỏ chúng ta binh sĩ tức chiếm cư cao lâm hạ địa lợi lại có pháo sáng soi sáng ra càng quỷ từ vị trí vậy cuộc chiến đấu này không cần phải nói cũng biết là ai chiếm ưu thế la liên trưởng lời còn chưa dứt liền nghe 217 cao điểm phương hướng lại chuyển tới tiếng súng đầu tiên là vài tiếng nước quãng tiếp lấy rất nhanh liền ban rội trở thành một mạch sáu kèm theo đạn cùng một chỗ bắn còn có một khỏa chói mắt pháo sáng Chúng ta tuy nói là tại 217 cao điểm một bên khác, nhưng vẫn là bị vậy theo mình đánh cho chiếu lên thương tiếc như ban ngày. Sau mười mấy phút tiếng súng lại từ từ ngừng lại sáu Ta không từ những mày, càng quỷ tử thế công cũng chỉ kéo dài như thế một hồi sao Nếu như cái này thật sự chính là Việt quân thế công 6. Vậy bọn hắn dạng này tiến công còn có cái gì ý nghĩa đâu. Đó không phải là phái mấy cái binh đi lên chịu chết. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 169. chương 168, thi thể trương 168, thi thể đại đội trưởng. Ta đi lên xem một chút tình huống ta nói, "Ân." La Liên trưởng gật đầu một cái, sau đó rất lại nói, các loại, ta cũng đi xem sáu. Nói tiện tay liền đưa tới nhân viên thông tin con máy bộ đàm đi theo phía sau, lúc này La Liên trưởng thói quen để cho tiện chỉ huy bộ đội hoặc là cùng thượng cấp liên hệ, đó là người đi đến đâu máy bộ đàm liền cùng đến đâu. La Liên trưởng một bên hướng về 217 cao địa thượng bò một bên liền hỏi, "Có phải hay không cảm thấy có chút không đúng?" Ta cũng cảm thấy trong lòng cho dạng, cũng không biết xảy ra vấn đề ở đâu. "Ân." La Liên trưởng đây là nói ra lời trong lòng của ta. Rất chúng ta liền bò lên trên 217 cao điểm. Dọc theo đường đi tứ liên chiến sĩ nhìn thấy chúng ta đi lên nhau nhau dừng lại động tác trong tay đồng thời hướng chúng ta quang tới chú mục lễ. Bắt đầu ta còn tưởng rằng đây là dính la liên trường quang, dù sao la liên trường là chúng ta chi này bộ đội tăng viện quan chỉ huy tối cao đi, cái kia 447 đoàn chiến sĩ sẽ nhận ra cái kia còn không phải quá bình thường. Sau đó ta rất liền biết sự thật cũng không phải là như thế sáu. Mặc dù ta chỉ là một cái thai, nhưng ở đây thanh danh của ta tựa hồ so la liên trường còn muốn vang rội. La liên trường, dưỡng thai. Tiếp lấy thì có một cái mặt mũi tràn đầy đen nhánh trung niên cán bộ bước tiến lên đón. hắn một bên cùng chúng ta nắm tay một bên tự giới thiệu mình la liên trường dương Thái 6. ta là tứ liên đại đội trưởng trần xuân thành các ngươi là tới kiểm tra tình huống à? hoan nghênh hai vị đồng chí vì chúng ta tứ liên chỉ đạo công tác nghe tứ liên trường lời nói này sáu không biết thế nào ta đã cảm thấy có chút khó chịu sau đó rất liền nghĩ đến vấn đề ở chỗ nào thứ nhất là hắn đem la liên trường cùng dương thai đem thả cùng một chỗ xưng hô 6. cái này la liên trường là ta người lãnh đạo trực tiếp không phải hắn trực tiếp cùng la liên trường chào hỏi không phải đem ta thêm ở bên trong làm gì vậy thứ hai chính hắn cũng là đại đội trưởng cùng la liên trường là cùng cấp bậc nhưng hắn nói chuyện nhưng là hạ cấp đối thượng cấp khẩu khí sáu, thì như cái gì chỉ đạo công tác, La Liên Trường tựa hồ cũng cảm thấy điểm này, hắn hơi có vẻ lúng túng nắm chặt lại Trần Xuân thành tay, Trần Liên Trường chào ngươi, chúng ta chỉ là nhìn lại nhìn tình, không thể nói là chỉ đạo công tác, đừng bởi vì chúng ta ảnh hưởng các chiến sĩ chiến đấu, La Liên Trường quá khách khí, tứ liên trường luôn miệng nói, La Liên Trường cùng Dương Tai nếu như có thể cho các chiến sĩ giới thiệu điểm kinh nghiệm chiến đấu, các chiến sĩ cảm tạ còn tới không gọi đâu, như vậy đi sáu, ta trước tiên mang các đồng chí đi xem đi tình nếu có thời gian sáu. Hai vị đồng chí sẽ giúp ta dạy một chút thủ hạ chính là đám lính kia. Bởi vì cái gọi là thịnh tình không thể chối tử, gặp Tứ Liên trưởng như thế khăng khăng yêu cầu, ta và La Liên trưởng cũng không tiện lại nói cái gì cự tuyệt. Dương Thay, Tứ Liên trưởng vừa đi vừa trêu gẹo nói, có thể ngươi còn không biết sao, thủ hạ ta đám lính kia a sáu, không làm gì liền nói đến ngươi, đều đem ngươi cho nâng lên trời. Cái này không sáu. ngươi xem một chút những thứ này thẳng dành con sáu. Nói liền chỉ chỉ bốn phía đang bận rộn lấy binh, nói, bọn hắn mới vừa rồi còn là một bộ bệnh dề dề bộ dáng, bây giờ gặp một lần hai vị đồng chí đi lên lập tức liền tinh thần phân chấn. hoàn toàn không đem ta đây cái đại đội trưởng để vào mắt a sáu nghe tứ liên trường lời này ta và la liên trường không khỏi có chút dở khóc dở cười chúng ta thực sự không nghĩ tới tứ liên trường trên chiến trường này còn sẽ có tâm tư nói đùa bất quá sáu cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ cái này tứ liên trường có đủ đạm nhiên đối đai trước mặt cái này tàn khốc chiến trường cũng khó trách hắn đoàn trưởng sẽ an bài hắn làm chúng ta dự bị phòng thủ cái này 217 cao điểm cũng khó trách hắn có thể đánh lui càng quỷ tử sung phong mấy lần mấy người hóc lưng lại như mèo dọc theo chiến hào hướng phía trước một đường chạy chậm rất liền đi tới đỉnh núi trận địa đầu tiên là ngửi thấy một hồi làm cho người nôn mửa hôi thối sáu khu vực này gió là lương quay về phía tội chúng ta tại chân núi còn không có cảm giác gì lúc này vừa lên tới hương vị kia liền đậm đến để cho người ta có chút pháp nhịn ta cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra xem xét không khỏi bị trước mắt bộ dạng này cảnh tượng làm cho sợ hết hồn sáu mặt phẳng nghiêng ở trên cũng là thi thể ngổn ngang từng tầng từng tầng cơ hồ liền đem trận địa đều cho bậy khắp bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái chúng ta triệt phòng thời điểm cái này mặt phẳng nghiêng lên thi thể đã không thiếu lại thêm tứ liên lại đánh hơn nửa ngày sáu những thi thể này tất cả đều trồng chất ở đây tự nhiên là nhiều chỉ là ta lần này vừa lên tới có chút không thích đứng mà thôi nhưng ta vẫn cảm thấy có chút không đúng cái nào không thích hợp lại không nói ra được cục cục cục sáu lúc này chân núi truyền đến một hồi tiếng súng chỉ là ai cũng không biết thương này đánh tới địa phương nào ta không từ những mày hỏi trần liên trường càng quỷ tử vẫn luôn là đánh như vậy thương sao giống như sáu vào đêm đến nay đánh liền phải chuyên cần trần liên trường gật đầu một cái có lẽ là càng quỷ tử có ý định quấy rầy quân ta a ta không có trả lời chỉ là trong lòng lòng nghi ngờ lại càng tới càng nặng đầu tiên nếu như càng quỷ tử dạng này bắn súng là quấy rầy quân ta lời nói sáu Cái này đích xác là có khả năng, tại chiến trên sân dùng thường, dùng tháo tới để cho ta quân khẩn trương mà pháp nghỉ ngơi, đây là càng quỷ tử thủ pháp thường dùng. Chỉ là 6. Tại quân ta có chiếu sáng dưới tình huống loại hiệu quả này tựa hồ không tốt. Thứ yếu, ta từ việc quân nổ súng ánh lửa cùng thanh âm có thể đánh giá ra 6. Đó là A 47 đánh, hơn nữa khoảng cách quân ta trận địa còn có 8, 900m6. 8, 900m là cái gì cảm khái niệm, trong tay ta súng ngắm đều đánh không đến, liền đừng nói những cái kia tầm bắn ngắn AK47. Thế là ta liền biết, càng quỷ tử đây là đang cất giấu cái gì 6. giống như một hồi trước bọn hắn dùng hỏa pháo thanh âm tới ẩn tàng xe tăng bánh xích âm thanh một dạng. Càng quỷ tử muốn ẩn tàng gì đây? Tiếng pháo có thể ẩn tàng xe tăng bánh xích âm thanh, đó là bởi vì nó đầy đủ vang rội. Như vậy tiếng súng liền có thể ẩn nút âm thanh, chắc chắn liền sẽ không có bao lớn động tĩnh sáu. Đó chính là người. Nghĩ tới đây ta lập tức đem lực chú ý tập trung đến trước mắt vậy được xếp thành chồng trên thi thể sáu. Thế nhưng là bởi vì người Hắc Phong cao chỉ có thể nhìn thấy hai, xa 30 mươi mét. Chân liên Trường, ta hạ giọng đối với tứ liên trường nói, đánh hai phát chiếu sáng xem. ta đột nhiên hạ giọng nói chuyện nhường trần là hai vị đại đội trưởng cảm thấy ngoài ý muốn phải biết ở đây mặc dù là nhất tuyến trận địa nhưng khoảng cách Càng quỷ tử cũng có mấy trăm mét sáu hơn nữa đánh chiếu sáng cũng không phải rất chuyện bí ẩn coi như nhường Càng quỷ tử nghe thấy được cũng không cái gì ghê gớm không phải nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc trần liên trường cũng không hỏi nhiều nữa lập tức liền đem mệnh lệnh nhường thông tín viên chuyển xuống rất hai phát chiếu sáng liền từ từ bay lên trời cao theo cái tia trắng như tuyết tia sáng hướng phía trước trải rộng ra vậy được phiến liên miên thi thể liền tiến vào tầm mắt của ta sáu tựa hồ không có cái gì không bình thường chỗ trên chiến trường một mảnh hỗn độn đủ loại tử thi đủ loại tư thế mỗi một bộ đều dính đầy hoặc hồng hoặc đen vết máu giống như là một cái nhân gian địa ngục nhưng mà sáu ngay tại chiếu sáng liền muốn mất đi tia sáng một khắc này ta lại phát hiện hai cái điểm đáng ngờ thứ nhất thi thể phân bố không quá hợp lý dựa theo lẽ thường thi thể hẳn là chân núi bộ phận đông đúc càng tiếp cận đỉnh núi trận địa càng thưa thớt nguyên nhân rất đơn giản càng quỷ tử là từ chân núi sông đi lên không phải bọn hắn dọc theo đường đi đều bị quân ta hỏa lực bắn phá sáu có thể xông tới gần đỉnh núi trận địa việt quân đương nhiên là càng ngày càng ít nhưng mà ở nơi này mặt phẳng nghiêng lên thi thể nhưng là hai đầu thiếu ở giữa nhiều thứ hai Mặt sau hướng lên trên thi thể quá nhiều. Việt quân là ở sung phong quá trình bên trong bị quân ta bắn giết, hơn nữa còn là tại liếc mà lên sáu. Cho nên tại tử quen họ tác dụng dưới, hẳn là chính diện hướng lên trên nhiều mới đúng, nhưng cái này mặt phẳng nghiêng bên trên một mắt nhìn xa đi lại có rất nhiều mặt sau hướng lên trên thi thể, hơn nữa còn cũng là tại thi thể tầng ngoài. Thế là ta liền hiểu, đây là càng quỷ tử một lần khác đánh lén, lợi dụng thi thể làm miệng hộ tiềm phục tại trên trận địa. Nghĩ tới đây, chiều ta la liên trường dương lên đầu. lời gì cũng không nói quay đầu liền dọc theo chiến hào lui về phía sau đi mục đích ta làm như vậy là lo lắng có chút việc quân mai phục quá gần sẽ nghe được chúng ta nói chuyện xấu cái này vạn nhất bọn hắn biết quỷ kế bị ta nhìn thấu mà sớm khởi xướng tiến công cái kia ngược lại là có hơi phiền toái gì tình huống là trần hai đại đội rất dài cùng tới lúc này nóng nảy ngược lại là trần liên trường hắn mang theo nghi hoặc lại lo lắng ánh mắt nhìn qua ta vấn đạo dương thay là phát hiện cái gì sao ân ta gật đầu một cái nói tứ liên trường ta binh sĩ có phòng hóa binh A điều hai cái đi lên ha ha hỏa sáu ý của ngươi là sáu Trần Liên Trường trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ta lần nữa gật đầu một cái, nếu như ta không có đoán sai, Càng Quỷ Tử chí ít có hai cái sắp xếp tiềm phục tại quân ta trận địa tiền. Những bộ đội này sáu, là Càng Quỷ Tử đang hướng phong thời điểm làm bộ bị đánh chết nằm dưới đất, một lần xung kích nằm xuống mười mấy sống, mấy lần xung kích liền có thể nằm xuống mấy chục cái sáu. Tiếp lấy bọn hắn đang mượn lấy bóng đêm cùng tiếng súng liệm hỗ chậm rãi hướng phía trước bò, lần này chỉ sợ khoảng cách quân ta trận địa không xa. Mẹ nó, nghe vậy Trần Khai không khỏi dọa cả người xuất mùa hôi lạnh, ta liền nói cái này Càng Quỷ Tử lúc nào trở nên dễ đánh như vậy, nguyên lai like bọn hắn hay là cố ý nằm xuống sáu. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức liền đi đổi nơi đóng quân hóa binh. Nói lòng như lửa đốt liền hướng máy bộ đằng đi, vừa đi liền một bên hạ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mệnh lệnh. Nói như vậy sáu. La Liên Trường vẻ mặt nghiêm túc nói, đỉnh núi này trận địa không phải nguy hiểm. La Liên Trường lo lắng là có đạo lý, càng bị tử lần này tiến công là ở vào chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ cũng không phải hai cái phòng hóa binh liền có thể đối phó được. Có người có lẽ sẽ nói sáu, cái kia hai cái phòng hóa binh không đủ, là hơn điều mấy cái đi lên thôi. Phòng hóa binh ngặt đích thật là mạnh, nhưng bởi vì cái gọi là mọi thứ đều cũng có lợi tất có tệ. phòng hóa binh sau lưng công lấy nhiên liệu bình bản thân liền là một cái nguy hiểm căn nguyên nếu như nhiều điều mấy cái phòng hóa binh đi lên tại đỉnh núi trên trận địa xếp thành 1 hàng 6. cái kia càng quỷ tử súng máy cao xạm như vậy là qua hoặc là đánh một trận pháo đi lên đỉnh núi kia trận địa đều phải biến thành hòa diệm sơn lại thêm việt quân nhất định sẽ đối với lần này xung kích kịp chuẩn bị cho nên nhất định sẽ vì tiềm phục tại trong thi thể việt quân cung cấp hỏa lực kiểm hộ thế là hào nghi vân 6. chúng ta phải đối mặt chính là một lần cùng việt quân khoảng cách gần chết giết cũng may ta sớm nhìn thấu việc quân quỷ kế kịp chuẩn bị bằng không thật đúng là không biết lại là kết quả gì chưa xong con tiếp 170. chương một trăm đạn chương 169, lưu đạn hai tên phòng hóa binh rất nhanh liền điều đi lên bọn hắn bị một tả một hữu phân phối ở phía trước xuôi theo trận địa trong chiến hảo ở nơi này hai cái vị trí bọn hắn có thể khống chế trận địa tiền hơn phân nửa bộ phân tích bọn hắn nhận được mệnh lệnh là một khi đánh hay dùng tốc độ nhanh nhất đem bình tiêu đốt bên trong nhiên liệu bàn đến mục đích đúng là không để những thứ này bình tiêu đốt trở thành nổ bị thương quân ta tổn thương nguyên đương nhiên phải hoàn thành mệnh lệnh này tựa hồ cũng không khó khăn bởi vì ta quân lúc này sử dụng súng phun lửa dung lượng cũng không lớn sáu Từ la đại đội trưởng đó giải được lúc này quân ta dùng là 74 thức súng phun lửa, cái đồ chơi này có 3 cái nhiên liệu bình, mỗi bình dung lượng 3.4 thăng, phun cái 3 lần liền tất cả đều phun xong. Cái này cùng trên quốc tế phổ biến sử dụng chỉ có 2 cái bình dầu, 15 thăng dung lượng, hơn nữa có thể phun ra vài chục lần súng phun lửa vẫn có chênh lệch rất lớn. Từ hướng này tôi nói, quân ta súng phun lửa lại càng không dễ dàng bị địch nhân đánh nổ, phun cái 3 lần chính là không bình đi, còn có thể làm áo chống đạn dùng sáu. Chỉ là đồ chơi nếu như tại chiến hào bên trong nổ tung đó cũng không phải là đùa giỡn, cho nên để lý do an toàn vẫn cẩn thận điệu hào. Tiếp lấy muốn làm chuẩn bị chính là tứ liên chiến sĩ, bọn hắn ngoại trừ chuẩn bị kỹ càng các thức vũ khí bên ngoài, mỗi người còn chuẩn bị 7, 8 cái lựu đạn. Đương nhiên, những thứ này lựu đạn cũng là vận ra chắc chắn dựng. Cuối cùng chính là chúng ta nhị liên binh sĩ, bọn hắn tại La Đại đội trưởng điều hành phía dưới rất nhanh liền tiến nhập ở vào lưng chừng núi chiến hào, hơn nữa trong tay súng tự động lưỡi lê cũng làm mở ra, làm xong cận chiến chuẩn bị. Đỉnh núi trận địa không gian có hạn, không thể cùng lúc dung nạp hai đại đội đội, cho nên chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Sau khi xong theo đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, chiến đấu liền đánh. Bay lên bầu trời chính là ba viên pháo sáng. bạch hoa hoa pháo sáng một lít lên thiên không liền đem trận điệu tiền chiếu lên tựa như ba ngày pháo sáng cũng chính là đánh tín hiệu thế là hai tên phòng hóa binh không nói hai lời đứng dậy liền hướng trận điệu tiền thi thể bóp lấy cỏ súng sáu đang một tiếng mấy cái hỏa long tuần tự từ phòng hóa binh trong tay máy phun chui ra thoáng chốc liền đem trận điệu tiền đốt thành đỏ rực một mảnh bất quá bởi vì súng phun lửa tầm bắn chỉ có bốn năm m cho nên cũng vẹn vẹn chỉ là điểm trận điệu tiền sôi theo một ít bộ phận lúc đầu những cái kia càng quỷ tử còn không có động tĩnh gì cái này không đắc bất để cho ta bội phục càng quỷ tử ý chí bọn hắn vậy mà có thể ở dạng này trong liệt hỏa cũng có thể bảo trì bất động thanh sát 6. thậm chí ta đều có chút hoài nghi mình suy đoán có phải hay không có vấn đề nhưng mà một giây sau liền thấy một cái toàn thân là hỏa việt quân sợ hãi kêu lấy nhảy dựng lên 6. cuối cùng có người nhịn không được đã có người mở tiền lệ cái kia cái khác càng quỷ tử cũng không có lại ẩn nút tất yếu thế là bị điểm lấy việt quân rất nhanh cũng liền một cái đi theo một cái lăn lộn trên mặt đất thô sơ giản lược khe đếm ở cách ta quân chiến hào trước bốn vài mét vị trí vậy mà liền có mười mấy việt quân mai phục sáu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ ở khoảng cách này bọn hắn ngay cả tay lựu đạn đều có thể ném bỏ vào chúng ta trong chiến hào có thể tưởng tượng được cái này một khi đánh nhau sẽ cho quân ta trận địa tạo thành bao lớn xung kích cái khác việt quân cũng rất nhanh liền ý thức được bọn hắn đã bạo lộ đầu tiên khai hỏa đúng là việt quân nhiệm hộ hỏa lực có pháo xe tăng súng máy pháo cối còn có súng máy cao xạ sáu thậm chí còn có chút xe tăng cũng là dùng thảm thực vật chú tâm ngụy trang qua coi như ta quân tại pháo sáng phía dưới cũng rất khó phát hiện cái này cũng đã chứng minh việt quân là có chuẩn bị chú đáo chỉ là bọn hắn vận khí không được tốt đang tính toán phát động tiến công phía trước liền bị chúng ta cho nhìn t tiếp theo chính là từ trong rừng rậm bước lên một nhóm lớn việt quân hướng 217 cao điểm vào tới trước trước sau sau đại cảm khái có một gia cường liên bộ dáng đây không phải việt quân an bài binh sĩ không đủ nhiều mà là cái này 217 cao địa mặt phẳng nghiêng cũng chỉ đủ một cái gia cường liên binh sĩ bày ra cuối cùng mới là tiềm phục tại trong thi thể việt quân đứng dậy tìm súng hô to hướng về chúng ta trận địa hướng 6. từ việt quân tất cả đơn vị ra sân trình tự cũng có thể nhìn ra được bọn hắn binh sĩ cùng binh sĩ ở giữa hiệp đồng cùng phối hợp là tương đương đáo vị dựa theo người bình thường ý nghĩ tại trong thi thể tiềm phục bộ đội bị phát hiện vậy chắc là tiềm phục bộ đội ra tay trước khởi trùng phong mới là nhưng như vậy thì sẽ xuất hiện hai vấn đề một không có lựa lực kiểm hộ cái kia tiềm phục bộ đội cũng hướng không được bao xa nếu như là dạng này đánh bọn hắn chỉ sợ còn không có vọt tới đỉnh núi trận địa liền bị chúng ta một trận đạn đánh toàn quân bị diệt càng quỷ tử đương nhiên sẽ không làm việc ngốc như vậy hai tiềm phục bộ đoàn người số không nhiều chính như ta phía trước dự đoán như thế có hai cái sắp xếp mấy chục người như vậy cái này số lượng không nhiều tiềm phục bộ đội coi như có thể xông lên đỉnh núi trận địa cùng địch nhân tiến hành vật lộn nhưng nếu như sau này bình sĩ còn chưa chạy tới liền bị địch nhân cho tiêu diệt làm sao bây giờ kết quả như vậy vẫn sẽ làm cho mai phục không hề có tác dụng thế là việt quân đánh trình tự chính là dùng các thức vũ khí áp chế lại quân ta trận địa hỏa lực hiểm hộ tiềm phục bộ đội xông lên đỉnh núi trận địa cùng lúc đó sau này binh sĩ dùng tốc độ nhanh nhất theo vào hơn nữa sáu đây hết thể đều vẫn là tại việt quân bị đánh trở tay không kịp sau phản ứng cái này việt quân 316 a sư sức chiến đấu mạnh bởi vậy cũng có thể gặp đốn việt quân loại này hiệp đồng thức đả kích tựa hồ rất hữu hiệu tại đỉnh núi trên trận địa tứ liên chiến sĩ phải chịu chính là đến từ việt quân hỏa lực đả kích thoáng chốc như vậy là đạn pháo lại là đạn chỉ đánh toàn bộ đỉnh núi bầu trời trận địa khắp nơi đều là tiếng đảo Ta muốn, đây nên là càng quỷ tử tại ban ngày liền đã điều tốt chư nguyên hoặc là xạ sử a, bằng không mà nói xấu. Bọn hắn không có khả năng ở nơi này trong bóng đêm còn có thể nắm được quân ta đỉnh núi trận địa các hỏa lực điểm vị trí. Đương nhiên, ở trong đó cũng có T62 loại này nắm giữ năng lực nhìn ban đêm xe tăng hỏa lực, chỉ bất quá chiếu nghĩ Việt quân cái này T62 cũng còn lại không được vài khung. Tiếp lấy, liền tại Việt quân các thức vũ khí điên cuồng đối với ta trận địa áp dụng hỏa lực áp chế lúc, tiềm phục tại trong thi thể Việt quân liền đối với ta quân trận mà phát khởi sau cùng xung kích 6. Từ một điểm này tới nói, Việt quân sĩ bở có mãn đỡ vẫn đủ có tầm nhìn xa, tại lúc ban ngày liền vì ban đêm một trận làm chuẩn bị đầy đủ, khắp mọi mặt chi tiết đều suy tính được rất chú đáo. Thế là tình thế đối với ta một phương tới nói liền muội phần nguy cấp, ta quân chiến sĩ tất cả đều bị đè tại chiến hào bên trong cũng không ngẩng lên được, mà Việt quân tiềm phục bộ đội lại cách quân ta trận địa càng ngày càng gần, một khi chờ bọn hắn tới gần quân ta trận địa 4, 50m lúc 6, bọn hắn liền có thể sắp thành xếp thành xếp hàng lựu đạn đặt vào ta quân chiến hào bên trong. Không hề nghi ngờ vào lúc này liệu đạn lực sát thương tuyệt đối phải so với cái kia sẽ tăng cao xạ cơ yếu mạnh có thể chỉ cần như thế một loạt sáu quân ta đạo thứ nhất phòng tuyến liền bị càng quỷ tử cho công phá chỉ bất quá đáng tiếc là có chuẩn bị làm cũng không phải là chỉ có càng quỷ tử một phương tích tích tích sáu ngay tại địch nhân tiếp cận quân ta phòng tuyến thời điểm tứ liên dài hay dùng đem hết toàn lực thổi lên cái còi đây là ta quân thường xài liên lạc phương pháp tại chiến trên sân thường thường bởi vì thương pháo thanh quá lớn tiếng đều rất khó cam đoan toàn thể chiến sĩ cũng nghe được đồng thời thi hành mệnh lệnh thế là chúng ta liền sẽ tại chiến phía trước hẹn xong nghe được còi vít thì làm cái đó Có khi còn có thể còn biết dùng tiếng còi dài ngắn cùng số lần để diễn tả bất đồng tin tức, lần này 6. Cái này coi huyết chính là vung tay lựu đạn mệnh lệ. Lựu đạn chỗ tốt chính là không cần thỏ đầu ra đi vung sáu Cái này trốn tại chiến hào bên trong tiện tay ném đi liền có thể hất ra. Có lẽ có người biết nói, như thế ném ra có chính xác sao? Có thể nổ đến càng quỷ tử sao? Cái này đồng dạng là lấy tay lựu đạn, vậy chúng ta có thể nổ càng quỷ tử, càng quỷ tử vì cái gì liền không thể nổ chúng ta đâu. đây chính là cư cao lâm hạ chỗ tốt rồi chúng ta tay này lựu đạn ném xuống không cần cái gì chính xác muốn chỉ là tại chiến hào bên ngoài nổ tung một đạo mưa đạn nhường càng quỷ tử không có cách nào đi tới đồng dạng là lựu đạn cũng bởi vì chúng ta ở trên cao nhìn xuống cho nên chúng ta liền có thể bỏ rơi càng xa xáo cho nên thật đúng là chúng ta có thể nổ đến càng quỷ tử mà càng quỷ tử lại nổ không đến chúng ta cho nên mặc cho cái kia càng quỷ tử pháo xe tăng súng máy cao xạ tại trên đỉnh đầu chúng ta đánh ngào hào văng lên chúng ta cứ trốn tại chiến hào bên trong nhắm mắt lại ra bên ngoài vung tay lựu đạn liền thành vì bảo trì tất cả chiến sĩ nhất trí trong hành động Các chiến sĩ mỗi lần vùng xong lũ đạn phía sau đều phải chờ thứ liên giáng dấp còi huýt vang lên sau đó mới vùng một cái. Thế là cũng chỉ nghe cái kia chiến hào bên ngoài ầm ầm từng đợt có tiết đột nhiên bạo hưởng, trận kia địa ngoại liền bị nổ giống như nổ lên từng bức tường tựa như bốc lên một mảnh bụi đất cùng khói đặc. Theo lũ đạn càng ngày càng ít vấn đề cũng liền tiếp lấy tới 6. Chúng ta lũ đạn cũng có hạn không phải? Dạng này một cái tiếp lấy một quả vùng cũng không phải là một biện pháp không phải. Kỹ thực thật đúng là không cần một cái tiếp lấy một quả vùng, chúng ta mục đích làm như vậy cũng không phải muốn nổ chết bao nhiêu địch nhân hoặc là để cho địch nhân mãi mãi cũng lên không nổi, mà là vì chỉ trệ viện quân xung kích. chi trệ Việt quân xung kích có thể có, có tác dụng gì sao? đương nhiên là hữu dụng. Việt quân các bộ đội ở giữa hiệp đồng cùng phối hợp không phải rất tốt sao? Như vậy sáu. Tại Việt quân tiềm phục bộ đội xông lên đỉnh núi trận địa lúc Việt quân hỏa lực kiểm hộ còn có thể tiếp tục sao? Nếu như hỏa lực kiểm hộ lại tiếp tục cao hào hào loạn đả một trận mà nói đánh rất có thể thì sẽ là người một nhà a. Nhưng mà lúc này Nguyễn Hát phong cao, Việt quân không thấy mình xung kích binh sĩ lúc nào xông lên địch nhân trận địa cũng không biết nên lúc nào ngừng bắn. Thế là Việt quân đảm nhiệm hỏa lực kiểm hộ binh sĩ cùng mai phục xung phong binh sĩ ở giữa hiệp đồng liền thành vấn đề. Ta muốn. Việc quân cái này hai chi bộ đội hiệp đồng có phía dưới mấy cái lựa chọn, thứ nhất lợi dụng máy bộ đàm liên lạc, cái này tựa hồ khả năng không lớn, nguyên nhân là tiệm phục bộ đội nếu như trên lưng một đài máy bộ đàm mà nói cái kia mục tiêu thật sự là quá lớn, coi như giả dạng làm người chết chúng ta cũng sẽ thương dụng pháo đem việc này điện thoại đập nát sáu. Hơn nữa một đường thương pháo thanh cũng sẽ ảnh hưởng máy bộ đàm cho chuyện, cái này tại chiến cơ hơi lập tức trôi qua trên chiến trường tựa hồ không hợp thích lắm. Thứ hai chính là lợi dụng T62 xe tăng năng lực nhìn ban đêm để phán đoán. Bất quá phương pháp này rất nhanh liền bị quân ta súng phun lửa không đồng ý, trước chiến hào ngọn lửa mặc dù càng ngày càng nhỏ. nhưng vẫn là đầy đủ ảnh hưởng T62 năng lực nhìn ban đêm. Thứ ba, chính là bằng vào tiếng nổ mạnh của lựu đạn để phán đoán. Dựa theo càng vị tử kế hoạch, đó là dùng hỏa lực đem chúng ta đệ tại chiến hào bên trong, tiếp đó tiềm phục bộ đội xông lên phía trước ném bên trên từng hàng lựu đạn tiếp theo sung phong A6. Bọn hắn lại nơi nào sẽ biết hàng này tháo gỡ chất nổ nổ tung lựu đạn rốt cuộc là địch nhân vẫn là mình người. Thế là, giống như ta dự đoán như thế sáu. Quân ta lựu đạn ở bên ngoài bạo mấy lần sau đó, Việt quân hỏa lực kiểm hộ rất nhanh liền ngừng lại. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 171 chưa 170, khi sinh chương 170, khi sinh càng quỷ tử hỏa lực yểm hộ dừng lại chính là quân ta phát huy thời điểm. Tứ liên các chiến sĩ đương nhiên cũng không phải đồ đẫn, trên đỉnh đầu siêu siêu bay thẳng đạn một thiếu, bọn hắn rất nhanh liền biết nên động thủ, thế là chờ một quả cuối cùng lưu đạn vang dội phía sau khẩu súng hướng về chiến hào lên một chiếc sáu. Liên hào hào hướng nằm dưới đất càn quỷ tử đánh ra một loạt đạn. Cơ hồ cùng lúc đó, lại có hai quả pháo sáng bay lên trời cao sáu. Lần này những cái kia tại mặt phẳng nghiêng xông lên phong quân nhưng là khổ, bọn hắn đã mất đi hỏa lực yểm hộ không nói, còn từng cái giống như ngắm một dạng bại lộ tại quân ta họng súng phía dưới. tiếp lấy rất nhanh liền là tiếng súng đại tác, a 47 đánh gần địch nhân, súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, súng máy cao xạ thì ngắm lấy những cái kia việt quân sau này binh sĩ một hồi mánh liệt quét, chỉ đánh những cái kia việt quân giống như là bị thu gặt lúa tựa như liên miên liên miên ngã trên mặt đất. chỉ bất quá sáu, ở vào ta quân chiến hào trước đám kia càng quỷ tử nhưng là không dễ dàng đối phó. những thứ này càng quỷ tử chính là tiềm phục tại trong thi thể chuẩn bị đánh lén quân ta trận địa chi bộ đội kia. rõ ràng, nếu như bọn hắn không phải tinh binh việt quân sĩ bở có mã đỡ cũng sẽ không phái bọn hắn đến quân ta trên trận địa mai phục. cho nên bọn hắn có thể nói là tinh binh bên trong tinh binh. Coi như tại quân ta cái này liên tiếp đả kích xuống hay không hoảng bất loạn tiếp tục ghé vào trận địa tiền xuôi theo chờ cơ hội 6. Phải nói một chiêu này rất có tác dụng, nguyên nhân đến từ tới phương diện, một cái là quân ta phía trước hất ra một loạt lại một xếp hàng liễu đạn tại trận điệu tiền khơi dậy rất nhiều xương mù, cho bụi, cho nên dù cho có pháo sáng tia sáng chiếu xạ cũng là hoàn toàn mơ hồ. Một người khác chính là bởi vì này trận điệu tiền có quá nhiều thi thể, càng quỷ tử chỉ cần một nắm sấp bất động sáu, Người nào cũng không biết hắn là sống hay chết. Hơn nữa Việt quân còn có ý thức dùng thi thể và địa hình làm song nghiệm hộ, cho nên đừng nhìn ta quân bộ đội súng tiểu liên vang rộ trở thành một mảnh, thế nhưng đạn phần lớn đều bị thi thể ngăn cả gặp. Phanh. Lúc này trong tay của ta súng trường liền vang lên. Mục tiêu của ta dĩ nhiên không phải những cái kia đang tại xung phong về quân, mặc dù bọn hắn nhân số rất nhiều, nhưng ta biết cùng bọn hắn so ra, tiềm phục tại trận địa tiền không nhúc nhích Việt quân càng thêm nguy hiểm, bộ này phần Việt quân giống như là từng cái bom hẹn giờ, chỉ cần một khi có cơ hội liền sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người. Ta đây một thương đánh chúng là một gã nằm sắp bất động Việt quân. Ta sở dĩ biết hắn là một người sống mà không phải một cỗ thi thể, hoàn toàn là bởi vì hắn đùi còn tại đổ máu sáu. Người chết đương nhiên sẽ không đổ máu, cho nên hắn là cái người sống. Ta rất bội phục hắn nghị lực, tại đùi bị thương giới tình huống còn có thể nằm sấp không nhúc nhích sáu. Bất quá 316 a sư giống như vậy Việt quân thực sự không thiếu, húng chi hắn vẫn 316 a sư bên trong tinh nhuệ. Chỉ là bội phục thì bội phục, ta vẫn không chút do dự bóp lấy cò súng, thế là một giây sau sáu, hắn liền thật sự đã biến thành một người chết. Phanh, một viên đạn lần nữa đánh chết một cái ẩn nốt Việt quân. Phải nói cái này danh Việt quân vẫn có chút đầu não. Hắn vì để cho chính mình ẩn dấu càng bí ẩn một chút có ý định đem một cỗ thi thể cánh tay khoác lên trên đầu của mình 6. Đây chính là một rất tốt ngụy trang, hơn nữa có thể lừa gạt được đại đa số người mắt, nhưng cái này đại đa số người cũng không bao quát ta. Hắn không có nghĩ tới là 6. Cỗ kia bị hắn lợi dụng thi thể bộ mặt đã bởi vì mà sưng ngủ, mà chính hắn gương mặt ngoại trừ điểm hết dấu vết bên ngoài liền không có bất kỳ khác thường. Cho nên rất rõ ràng, đây là hai cỗ thời gian chết chênh lệch rất lớn thi thể. Tất nhiên thời gian chết chênh lệch lớn như vậy, đương nhiên liền không khả năng lấy tay đắp đầu của hắn 6, trừ phi là hắn cố ý gây nên. thế là ta một viên đạn liền để hắn đã biến thành một bộ chân chính thi thể, phanh, lại là một viên đạn từ nòng súng của ta bắn ra. lần này có thể phát hiện mục tiêu đơn thuần trùng hợp 6. tại pháo sáng muốn rơi xuống đất một sát nà, một đạo phản quang đưa tới chú ý của ta, là một cái sờ nỉm tơ, giống như vậy mặt kính phản quang lúc nào cũng có thể để cho ta khẩn trương, bởi vì này cơ hồ liền Đại Biểu có một tên khác sờ nỉm tơ đang giơ lấy súng nhắm ngay ngươi. cho nên ta ngay đầu tiên liền rụt đầu về đổi một cái trận địa sáu, làm ta lần nữa giơ súng trường lên nhắm ngay vị trí kia lúc. mới phát hiện đây chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi phản xạ đạo ánh sáng này tuyến là một cái mong viễn kính một cái dùng dính đầy vết máu vài rách bao quanh mong viễn kính chủ nhân của nó hiển nhiên là một sĩ quan hắn vì trang một bộ tử thi mà ở nằm dạp trên mặt đất lúc đem hắn lấy ra đặt ở đầu vị trí không xa sáu phải biết mong viễn kính bình thường là đeo trên cổ ngã xuống trên đất bên trên lúc mong viễn kính tự nhiên là sẽ đè vào ngực cái này dĩ nhiên sẽ cho người tuyệt không thoải mái bất quá người chết đương nhiên sẽ không để ý loại này không thoải mái càng không khả năng sẽ đem mong viễn kính từ dưới thân lấy ra sáu có thể Hắn cảm thấy đây chẳng qua là cái tiểu động tác không có người sẽ chú ý, nhưng cái này nhưng phải hắn mệnh. Ta một bên đánh một bên trong lòng liền kỳ quái lấy, những thứ này càng bị tử còn đang chờ cái gì? Bọn họ mai phục đã bị phát hiện không phải? Bị phát hiện liền đại biểu quân ta sẽ không phát qua bất kỳ một cái nào khả nghi thi thể, cho nên thời gian kéo dài càng dài cũng liền mang ý nghĩa gây bất lợi cho bọn họ không phải? Đúng lúc này pháo sáng không cam lòng rơi đến trên mặt đất, mất đi nó cuối cùng một tia sáng sáu. Ta chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, thế là liền hiểu những thứ này ẩn nút càng quân tại chờ cái gì sáu? Bọn hắn chờ chính là giờ khắc này. Người con mắt sẽ có một loại thích ứng hiện tượng, một loại là thích nghi bóng tối, một loại khác là hiện ra thích ứng. Nói ngắn gọn chính là tại tia sáng đột nhiên từ tắt đèn chuyển cảnh hiện ra hoặc là từ hiện ra chuyển tối lúc, con mắt sẽ cần một đoạn thời gian ngắn ngủi tới thích ứng loại chuyển biến này. Mà bây giờ sáu, chúng ta gặp phải chính là do hiện ra chuyển tối. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giây, nhưng việt quân cách chúng ta bất quá mấy chục mét, cái này mấy giây thời gian đã đầy đủ việt quân vọt tới uy hiếp chúng ta trận địa khoảng cách an toàn. Có lẽ có người biết nói sáu, Quân ta cần thời gian thích ứng tia sáng đột nhiên chuyển biến, cái tia việt quân cũng không cần sao. Đây cũng chính là việt quân chỗ ám minh. nếu như ánh mắt bọn họ một mực nhắm không có chịu đến pháo sáng tia sáng kích động đó là đương nhiên cũng sẽ không cần đoạn này thích nghi bóng tối thời gian 6. hoặc có lẽ là bọn hắn cần thích nghi bóng tối thời gian lại so với chúng ta ngắn đến nhiều cho nên bọn hắn chỉ cần một hai người trận tròn mắt trở lấy chờ lấy pháo sáng tia sáng biến mất một khắc này phát ra tín hiệu quả nhiên ngay tại ta và các chiến sĩ mở mắt như mù trong nháy mắt đó liền nghe được trận điệu tiền việt quân hô to một tiếng xông lên a 6. ta chỉ có thể dựa vào cảm giác chiếu vào trước mắt thân ảnh mơ hồ bắc cỏ nhưng cũng nghĩ mà biết đó cũng không có phần lớn hiệu quả đồng thời ta cũng không nhịn được âm thầm ở trong lòng kêu khổ sáu. 447 đoàn chiến sĩ cũng không giống như chúng ta đại đội bình, trong tay bọn họ vũ khí còn có rất nhiều là 56 mươi cái này trực tiếp dẫn đến quân ta hỏa lực không đủ để manh xạ ngăn trở việt quân xung kích. Giống như ta dự đoán như thế, chính là chỗ này mấy giây thời gian việt quân liền bọt vào quân ta hỏa lực phòng ngự phạm vi, tiếp lấy bọn hắn giống như trước đó đã nói xong một dạng không hẹn mà cùng kéo đốt lựu đạn hướng ta quân chiến hào vung tới sáu. Lúc này thị lực của chúng ta đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng thấy chính là tường viên phả ra khói xanh hướng chúng ta bay tới lựu đạn. Một khắc này đầu ta bên trong trống giống. chỉ muốn hai chữ, xong. Ta sở dĩ sẽ như vậy tiêu cực là bởi vì ta chú ý tới những cái kia càng quỷ tử tại đem các loại lựu đạn ném ra phía trước còn tại trong tay ngừng một hồi sáu. Nó mục đích cũng không cần nói, là vì phòng ngừa ta quân chiến sĩ trở về ném. Việc quân một loạt động tác này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật nhưng là một mạch mà thành không một chút sơ hở. Thậm chí bọn hắn vì tiết kiệm thời gian, cơ hồ chính là từ mai phục mà vọt lên hướng ta quân trận mà xung phong một khắc này liền đã kéo đốt lựu đạn, tiếp theo chính là tay cầm kéo đốt lựu đạn cấp tốc xông về phía trước, chờ lựu đạn trì hoãn lệch, thời gian không nhiều đến thời điểm bọn hắn cũng vừa hào vọt vào ném bom phạm vi 6. Cái này mấy giây thời gian bị Việt quân cho đầy đủ lợi dụng, có thể tưởng tượng được bọn hắn tại chiến phía trước là trải qua vô số lần huấn luyện mới có thể làm được giống như bây giờ thông thạo, nhất trí, hơn nữa tại về thời gian còn nắm giữ được vừa đúng. Quân ta thiếu chính là giống Việt quân dạng như huấn luyện, cho nên chúng ta mới muốn ăn thiệt thòi, cho nên bây giờ chúng ta đây tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kiếm lựu đạn bay vào chiến hào sáu. Chuyện kế tiếp sẽ không khó khăn tưởng tượng, Việt quân sẽ đáp lấy lựu đạn nổ tung uy thế còn dư sông lên, dùng trong tay vũ khí tự động hoặc là lưỡi lê kết thúc sinh mạng của chúng ta. Một cái lựu đạn liền rơi vào bên cạnh ta, ta biết không kịp tránh né cũng không kịp trở về ném thế là liền thở ra một hơi im lặng trở lấy không biết vì cái gì lúc này ta ngược lại cảm giác một hồi nhẹ nhõm có thể đối với tại chiến tràng thượng mỗi một danh chiến sĩ tôi nói hy sinh cũng không phải một loại đau đớn mà là một loại giải thoát nhưng mà một khắc này cũng không có giống ta tưởng tượng như thế đến một danh chiến sĩ tại ta kinh ngạc ánh mắt bên trong đột nhiên nhào tới dùng thân thể của mình cẩn thận đè lại lưu đạn sáu quanh một tiếng vang trầm cái kêu danh chiến sĩ ngay tại trước mắt ta bị tạc phải bay cao hơn một mét tiếp lấy lại nặng nề mà rất xuống tay ta vội vàng chân loạn leo đến bên cạnh hắn lật qua xem xét bụng của hắn đã bị nổ tan chân bóng ruột cùng nội tạng chạy tràn khắp nơi đều là nhưng mà hắn còn không có tắt thở toàn thân từng đợt mà co gắp hai mắt trận lên trận mà nhìn xem ta sáu há mồm dường như là muốn nói ra cuối cùng gì ngôn, nhưng lại không hề nói gì ra ta cắn răng vung hắn xuống rút súng lục ra liền hướng trước chiến hảo chỉ đi ta biết bây giờ cũng không phải cho hắn xem xét thương thế thời điểm trung quanh chí ít có năm danh chiến sĩ đều bởi vì hắn hy sinh mà không phát hiện chút tổn hao nào, nào thời gian của chúng ta cũng là hắn tranh thủ được nếu như không hảo hảo lợi dụng vậy hắn hy sinh cũng liền đã mất đi ý nghĩa ba mươi mốt cần lấy tấu trương Tuấn 493 đoàn 6 liền một sắp xếp Kai Vương thuyền Cố đồng chí gửi lời chào. Vương thuyền Cố đồng chí đang đối với càng phản kích chiến bên trong, vì bên cạnh chiến sĩ an toàn tính mạng, dứt khoát dùng thân thể của mình để lại địch nhân ném tới lự đạn, anh dũng hy sinh. Phía sau bị trung ương quân ủy trao tặng chiến đấu anh hùng xưng hảo. Hy sinh phía sau an táng tại bằng tường Nam Sơn liệt sĩ nghĩa trang. Chưa xong còn tiếp. 172 chương 171, hướng ta nổ súng chương 171, hướng ta nổ súng ven ven 6. Theo từng tiếng súng vang lên, hướng chúng ta trước mặt xông lên càng quỷ tử một cái tiếp theo một cái bị đánh xuống. Phải nói chúng ta là may mắn. Việt quân tay lựu đạn bị cái kia danh chiến sĩ dùng cơ thể đè sáu. Nay liền bảo đảm ta trung quanh chiến sĩ cũng không có chịu đến lựu đạn tác động đến. Một phương diện khác, việt quân mai phục binh sĩ nhân số không nhiều, hơn nữa tương đương phân tán, thế là chúng ta thì có công hiệu đem trước mặt việt quân đặt ở chiến hào bên ngoài. Nhưng mà sáu, cái khác bộ phận chiến hào liền không có may mắn như thế. Theo một tiếng tiếp lấy một tiếng lựu đạn nổ tung, việt quân rất nhanh liền từng cái xông lên quân ta trận địa đồng thời thương hướng trong chiến hào ta đây quân chiến sĩ bắn phá. Kỹ thực cái này còn không phải là phiền toái lớn nhất, từng có kinh nghiệm chiến trường người đều biết sáu. Tại chiến trên sân chiến hào bình thường đều là có trước sau mấy đạo. vì chính là lo lắng tại chiến trên sân xuất hiện tình huống như vậy sáu. Tỷ như chúng ta núi này đỉnh trận địa liền cấu trúc hai đạo chiến hào sở dĩ chỉ có hai đạo là bởi vì đỉnh núi không gian quá nhỏ hẹp. Một khi thứ nhất đạo chiến hào bị địch nhân công phá quân ta còn có thể lui giữ đệ nhị đạo chiến hào chờ ổn định trận cước sau đó mới khởi xướng phản công. Cho nên nếu như việt quân chỉ là đứng tại chiến hào vào chiều chúng ta bắn phá mà nói, chuyện kia ngược lại đơn giản sáu. đệ nhị đạo chiến hào chiến sĩ chẳng mấy chốc sẽ tổ chức lên hỏa lực trở thành chúng ta điểm hộ hoặc để chúng ta kịp thời rút lui hoặc khởi sướng phản công. Nhưng mà những cái kia càng quỷ tử nhưng là quỷ giống tinh đúng vậy 6. tại chiến hào bên trên đánh mấy phát phía sau liền mượn lựu đạn xương mù nhảy vào ta quân chiến hào bên trong chín đây chính là ta không muốn thấy nhất sáu bây giờ là đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối các chiến sĩ lẫn nhau dàn cách một em mở đều không nhận ra là ai húng chi còn muốn phân ra được ta thế là hỗn loạn chính là khó tránh khỏi ta muốn đây cũng chính là việc quân mục đích việc quân mai phục người của bộ đội đếm so với chúng ta thiếu sáu tổng cộng cũng chỉ có hai cái sắp xếp mấy chục người lại thêm đang hướng phong quá trình bên trong lại bị chúng ta bắn chết hơn phân nửa như vậy có thể xông vào ta quân chiến hào bất quá chỉ có hai ba người theo lẽ thường nói Ta quân tại đỉnh núi này, trên trận địa đều có một cái liên đội, vậy phải giải quyết cái này hay 30 người còn không phải quá dễ dàng. Nhưng chiến đấu chân chính lại không có đơn giản như vậy, nguyên nhân là cái này hay 30 người đã xâm nhập vào quân ta trong bộ đội 6. Thế là chúng ta căn bản là không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, tựa hồ chỉ có thể chờ Càng quỷ tử sau này binh sĩ từng đợt tiếp theo từng đợt cùng lên đến chiếm lĩnh chúng ta đỉnh núi trận địa. Rút về đệ nhị chiến hào sao? Đương nhiên không được, Càng quỷ tử không phải đồng lốc, chúng ta rút về đệ nhị đạo chiến hào 6. Vậy bọn hắn chắc chắn cũng sẽ xen lẫn trong chúng ta trong đó cùng một chỗ rút lui 6. Theo lý thuyết, chúng ta rút lui đến hỗn loạn thì sẽ cùng đến đâu, đồng thời cũng liền mang ý nghĩa việt quân sẽ chiếm lĩnh đến cái nào. Gọi nhị liên binh sĩ đi lên sao? Tựa hồ cũng không được. Vấn đề của chúng ta không cách nào phân biệt được ta, nhiều người không chỉ có không thể giải quyết vấn đề ngược lại sẽ tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Nếu có nhiều thời gian hơn cái kia cũng còn tốt xấu. Dù sao xông vào ta quân chiến hào bất quá hai, 30, chậm rãi thanh lý cuối cùng sẽ giải quyết đến hết. Nhưng vấn đề là việt quân sau này binh sĩ đang toàn lực theo vào, mắt thấy chỉ cần mấy phút thời gian liền có thể xông tới sáu. Đến lúc đó, chỉ sợ là thần tiên cũng không bảo vệ được chúng ta chu toàn. toàn thể đều có. Ta nghe đến tứ liên trường lớn tiếng hạ lệnh lấy, ai cũng không cho phép lui lại, ai lui lại người đó là càng bị tử, hết thể chết cho ta. Không hề nghi ngờ, tứ liên trường mệnh lệnh này là chính xác. Cái này mặc dù không giải quyết được phân biệt vấn đề, nhưng lại có thể ngăn cản hỗn loạn khuyết tàn sáu. Mệnh lệnh này kỳ thực chính là đang nói cho đệ nhị đạo chiến hào chiến sĩ, chỉ cần bất luận kẻ nào hướng bọn hắn vận động, bọn hắn cũng có thể coi hắn là làm là địch nhân nổ súng đánh chết. Cái này 447 đoàn chiến sĩ ngược lại thật là có như vậy điểm nghịch khí, vừa nghe đến tứ liên trường mệnh lệnh lập tức liền bắn chết mấy cái hướng về đệ nhị đạo chiến hào chạy tới bóng đen sáu. Mặc dù ai cũng không biết bọn họ là địch hay bạn, nhưng thời kỳ không bình thường cũng chỉ có làm như vậy. Bất quá tứ liên trường như thế một hô liền hô lên vấn đề, càng quỷ tử nghe xong tiếng kêu này lập tức liền biết hắn nhất định là một sĩ quan sáu. Mục đích của bọn hắn chính là vì để cho ta quân lâm vào hối loạn, mà giải quyết đi quan chỉ huy của địch nhân nhường quân địch mất đi chỉ huy không thể nghi ngờ sẽ để cho hiệu quả tốt hơn. Thế là rất nhanh liền có mấy đạo thân ảnh liền theo âm thanh chạy tới. Thấy vậy ta không từ linh cơ động một cái, cái này càng quỷ tử có thể bằng âm thanh đánh giá ra tứ liên trường là một cái sĩ quan. Vậy tại sao chúng ta lại không được dùng âm thanh để phán đoán đi ta? thế là ta không chần chờ một bên cho súng ngắn thay đổi một cái băng đạn mới một bên lớn tiếng hô toàn thể đều có sáu là người Trung Quốc đều quát lên mới Trung Hoa Trung Quốc vạn tuế các chiến sĩ xứng sở sau đó rất nhanh liền phản ứng lại thế là một tiếng lại một tiếng mới Trung Hoa Trung Quốc vạn tuế liền vang dội trận địa bầu trời ta một lần lại một lần gần như không ngừng mà hô to đồng thời đem súng lục nhắm ngay những cái kia không có phát ra tiếng kêu bóng đen bắn ra một phát một phát đạn sáu phương pháp này tựa hồ rất hữu hiệu chẳng được bao lâu trong chiến hào hỗn loạn rất nhanh được khống chế đương nhiên sáu Không bài trừ ở trong đó còn có một số càng quỷ tử bởi vì biết nói tiếng Trung Quốc còn xen lẫn trong quân ta trong bộ đội, đương nhiên cũng không bài trừ có chút chiến sĩ bởi vì không làm đến cấp bách gọi hàng mà bị người một nhà ngộ sát sáu. Nhưng cái này cũng là biện pháp không có cách nào, ta tin tưởng những cái kêu hàm đoàn chiến sĩ hy sinh có thể lý giải chúng ta đồng thời cũng sẽ ủng hộ chúng ta làm như thế. Nhưng trong chiến hào chiến đấu cũng không có liền như vậy kết thúc, nguyên nhân là tứ liên trường đã bị mấy danh Việt quỷ tử không chế lại đồng thời trở thành bọn họ tấm một sáu. hết thệ còn có 5 danh việt quỷ tử bọn hắn bắt lấy hai tên giải phóng quân chiến sĩ một tả một hưu chăn chiến hào hai bên trong đó một cái mặt hướng ta chính là tứ liên trường càng quỷ tử không có nổ súng bởi vì bọn họ mục đích là kéo dài thời gian nổ súng liền mang ý nghĩa bọn hắn rất nhanh sẽ bị đánh thành cái sảng đồng thời cũng mang ý nghĩa chúng ta cũng liền có thể toàn thân toàn ý đi đối phó việt quân sau này binh sĩ đó cũng không phải bọn hắn hy vọng thấy thế là chúng ta liền gặp phải hai lựa chọn một tiếp tục như thế cùng càng quỷ tử rằng có nữa cái này không thể nghi ngờ sẽ mất đi thời gian quý giá nhường càng nhiều càng quỷ tử xông vào quân ta trận địa 6 cái này không thể nghi ngờ chính là chờ chết hai liều lĩnh nổ súng nhưng mà ai cũng không có cách nào đánh ra một thương này sáu phía trước trong bóng đêm chúng ta còn có thể tự mình an ủi mình đánh dụng đều là địch nhân mà bây giờ chúng ta lại rõ ràng biết đứng tại trước mặt chúng ta đúng là chiến hữu của mình hơn nữa còn là tứ liên trường nổ súng a tứ liên trường mở ra tràn đầy máu tươi miệng hướng chúng ta kêu to lại không nổ súng liền đến đã không kịp sáu ta lệnh cho ngươi nhóm hướng ta nổ súng nổ súng các đồng chí thay chúng ta báo thủ sáu một cái khác danh chiến sĩ cũng lớn tiếng kêu, nhưng hắn lời còn chưa dứt liền để địch nhân giao găm quân đội cho đâm vào cánh tay, sau đó liền biến thành một tiếng hét thảm. nhưng ta và các chiến sĩ vẫn là không có nổ súng, chúng ta mặc dù có dũng khí giết chết địch nhân, nhưng không có dũng khí giết chết người một nhà. liền chạy tới la đại đội trưởng cũng không biết nên làm cái gì, thế là chiến cuộc cứ như vậy tiêu lấy lấy, mắt thấy quân địch đại bộ đội cách chúng ta càng ngày càng gần, nguy cơ cũng cách chúng ta càng ngày càng gần sáu. ngay tại thiên quân một phát thời khắc, chỉ nghe tứ liên trường hét lớn một tiếng càng quỷ từ sáu. ta nói tổ tông ngươi, nói hô một chút liền kéo đốt việt quân treo ở tay bên hông lựu đạn. Việt Quân xem xét tình trạng này cũng quýt đều to muốn chạy, nhưng lại bị tứ liên trường ôm chặt lấy đuổi như thế nào cũng không tránh thoát được. Tiếp lấy chỉ nghe anh một tiếng vang thật lớn, tiên huyết tại chiến hào bên trong vang từ phía. Lưu đạn tại chiến hào dạng này tương đối trong không gian khép kín nổ tung, hắn lực sát thương sẽ gấp bội tăng cường. Thế là cái kia hôn chiến thành một đoàn mấy người không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, tựa hồ cũng không thể nào tiếp thu được bất tình lình chuyển biến. Tổ chức phòng ngự. la đại đội trưởng kêu to một tiếng đem chúng ta tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc nhao nhao tại chiến hào lên khung lên súng trường và súng máy hướng địch nhân xạ kích phanh một tiếng súng vang một cái địch nhân ở ta thương hạ hét lên rồi ngã gục hắn xung phong tốc độ rất nhanh chỉ bất quá cái này thời gian một cái nháy mắt liền vọt vào cách quân ta trận địa chỉ có 40 mươi mấy mét chỗ mọi người đều biết đối phó trong chiến hào địch nhân dùng tốt nhất không phải trong tay hắn súng tiểu liên mà là lựu đạn thế là tên này quân địch dùng tốc độ nhanh nhất rút ra một cái lựu đạn cùng sử dụng răng kéo đốt ngòi nổ sáu Nhưng mà có thật nhiều lão binh tại kéo đốt lựu đạn phía sau đều sẽ có cái quen thuộc, đó chính là vì không để địch nhân có cơ hội trở về ném mà đặt ở trong tay chờ 2 giây. Cũng chính là hắn cái thói quen này mới khiến cho ta có cơ hội tại hắn ném ra ngoài lựu đạn phía trước đem hắn một thương đánh ngã. Tiếp lấy chỉ nghe oanh một tiếng, viên kia lựu đạn giúp ta một đại ân, nó trực tiếp tại viện quân súng phong trước đội ngũ nổ ra, ngoại trừ đem mấy danh viện quân hất tung ở mặt đất không nói, còn nhường viện quân sông về phía trước bước chân rõ ràng chỉ trệ. Phang. Lại là một tiếng xung vang, một danh việt quân tay súng máy nghiêng đầu một cái liền ngã ở trên tầng đá. Cái này danh việt quân tay súng máy rất thông minh. tại tất cả những người khác đang bận bịu thời điểm xung phong hắn lại lặng lẽ tuyển khía cạnh một khối nổi lên tảng đá nằm xuống tiếp lấy đem hắn trong tay súng máy hạng nhẹ chậm rãi đưa ra ngoài tại trên tảng đá dựng lên sáu hắn cùng với quân ta trận địa khoảng cách bất quá chỉ có 6, 70 mươi mét ở khoảng cách này nếu để cho hắn đem súng máy khai hỏa vậy ít nhất sẽ áp chế lại quân ta một lớp hỏa lực mà việt quân cũng sẽ nhân cơ hội này xông lên đem chúng ta phá tan thành từng mảnh chỉ bất quá hắn phạm vào một sai lầm tảng đá gập đèn, cái này khiến hắn thử mấy cái chỗ cũng không tìm tới hai giá điểm thăng bằng ngay tại hắn tìm được tốt nhất điểm thăng bằng chuẩn bị ban phá thời điểm. Viên đạn của ta đã để hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội này. Phanh! Một tiếng súng vang ngã xuống hai tên địch nhân. Bởi vì cao điểm mặt phẳng nghiêng góc ngắm chiều cao nguyên nhân, phía trước một danh việt quân nhất thiết phải ngẩng đầu lên mới có thể bắn kích, thế là lộ ra cái cằm cùng phù hiệu ở giữa một đoạn cổ. Viên đạn của ta chính là từ hắn đoạn này cổ là mục tiêu. Thế là đạn nhẹ nhõm xuyên qua đệ nhất danh việt quân cổ tiếp đó đánh trúng vào cái thứ hai mục tiêu. Sự thật lần nữa đã chứng minh lần thứ hai sát thương uy lực sáu. đệ nhị danh việt quân lồng ngực bị đuổi một cái to bằng cái bất động, cả người đều bị đạn quen họ mang theo bay ra ngoài sáu. mà đệ nhất danh việt quân vẫn còn che lấy trào máu phần cổ quỳ xuống, tiếp đó chậm rãi ngã xuống sáu. tuy quân ta đã kịp thời tổ chức lên hỏa lực đánh trả, nhưng quân địch rõ ràng không muốn từ bỏ lần này cơ hội tốt như vậy, thế là vẫn như cũ từng đợt tiếp theo từng đợt không để ý sinh tử hướng chúng ta vào tới, bọn hắn đạp lên đồng bào tiên huyết, đạp thi thể của chiến hữu điên cuồng sông đi lên, có chút càng là hoàn toàn không để ý sinh tự đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại họng súng của chúng ta phía dưới. nhưng mà việc quân đây hết thể cố gắng cùng hy sinh cũng là đông, bởi vì nhị liên chiến sĩ cũng tại la đại đội trưởng mệnh lệnh dưới kịp thời bổ sung tiến vào chiến hào. chưa xong con tiếp. 173 chương 172 định hướng thuốc nổ chương 172 định hướng thuốc nổ chiến đấu cuối cùng lấy Việt quân thất bại chấm dứt nhị liên bổ sung tiến vào nhất tuyến phía sau Việt quân rất nhanh liền cảm thấy áp lực, cho nên Việt quân rất nhanh liền ý thức được hai điểm, một là chúng ta đã thành công Thái quân, hai là bọn hắn xông lên mai phục binh sĩ đã toàn quân bị diện. Thế là chiến đấu rất nhanh lại chuyển biến thành một hồi sát lục, cứ việc Việt quân không cam lòng tiếp nhận thất bại, nhưng bọn hắn cũng minh bạch nếu như vậy tiếp tục nữa ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài không có bất kỳ kết quả, cho nên cuối cùng vẫn là ném đi một đống lớn thi thể giống như là thủy triều lui xuống. Tiếng súng cùng tiếng nổ dần dần biến mất, tùy theo mà lên chính là từng đợt kêu thảm. Đây là cho đến trước mắt Việt quân duy nhất một lần xông vào ta quân chiến hào chiến đấu, cho nên nhân viên thương vong nhất định sẽ so dị vãng phải lớn hơn nhiều. Các chiến sĩ để súng xuống rất nhanh lại vội vàng mở, băng bó băng bó, giơ lên người bị thương dơ lên thương binh 6. Toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tiên huyết cùng thi thể, trong không khí thì tràn đầy thi sú, tiên huyết cùng mùi thuốc súng, nếu như không phải là bởi vì còn muốn đánh trận 6, ta là một khắc cũng không muốn ở lại đây. ý ngay đầu tiên tìm được ta, thẳng đến nhìn thấy ta không sao lúc mới thở dài một hơi. ta không sao chiều ta trần ý ý thì gật đầu một cái ta trong mắt của nàng thấy được phát ra từ nội tâm lo lắng cùng lo lắng cùng với khi nhìn đến ta một khắc kia vui sướng sáu. cảm giác này lúc trước ta đây cho tới bây giờ cũng không có lãnh hội có lẽ đây cũng chính là ta thất bại chỗ sáu tại hiện đại lúc tự cho là thụ rất nhiều mỹ nữ ưu ái đến bây giờ mới phát hiện nguyên lai chỉ là bị các nàng coi như loan đại đầu lúc này một hồi tiếng khóc đưa tới chú ý của ta phải nói tại lúc này trên chiến trường tiếng khóc hay không thấy nhiều bởi vì thút thít không chỉ có thể bị người xem thường, còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng bộ đội xích khí tuyệt đối đừng cho là cái này vẹn vẹn khóc hai cái trong bộ đội sự tình có lúc là rất khó nói đặc biệt là tại chiến trên sân ở vào cao áp trạng thái binh sĩ có khi chỉ là vài tiếng thút thít liền sẽ giống ôn dịch một dạng nhanh chóng truyền nhiễm cả chi binh sĩ đồng thời gọi lên các chiến sĩ tại trong đấy lòng sợ hãi và trốn tránh tâm lý nhưng mà sáu làm ta quay đầu đi thời điểm lại phát giác là trách lầm các chiến sĩ bọn họ đích xác là đang khóc nhưng lại không phải là bởi vì đau đớn cũng là không bởi vì sợ mà là bởi vì bọn họ đại đội trưởng sáu ta thấy được cả một đời cũng không có trải qua cảm động hình ảnh tứ liên chiến sĩ tự phát dọc theo chiến hào đứng thành hai hàng dùng hai tay một cái tiếp theo một cái đem đặt ở trên cáng cứu thương tứ liên trường di thể hướng xuống chuyển, muội chuyển qua một danh chiến sĩ bọn hắn liền nắm chặt lại tứ liên trường tay hoặc là dâng lên một cái lễ sáu bọn hắn tại dùng phương thức của mình hướng tình yêu đại đội trưởng làm sau cùng tạm biệt lúc này đoàn trưởng cùng chính ủy cũng nổi lên đoàn trưởng nhìn xem tứ liên trường thi thể không khỏi thật dài thở dài ai lao trần a 6 ngươi theo ta nhiều năm như vậy tại sao không nói một tiếng liền đi sáu lao ca ta còn muốn lại theo ngươi đánh vải ván cờ đâu Tứ liên trường chính ủy nắm tứ liên trường tay Kích động nói ngươi liền yên tâm đi thôi ngươi thấy được sao ủy tử lại để cho chúng ta đánh hạ tứ liên không cho chúng ta binh sĩ mất mặt ngươi vì chúng ta làm vẻ vào rồi hoa sáu một chút trên chiến trường giống như là thổi lên một trận gió các chiến sĩ tất cả đều không kiềm hãm được khóc ra thành tiếng nước mắt của ta cũng không nhịn được tràn mi ra cái này không chỉ là vì tứ liên trường cũng là vì cái khác hy sinh chiến hữu đồng thời cũng là vì chúng ta những thứ này còn sống đồng thời nâng cao lồng ngực dũng cảm đối mặt tử thần các chiến sĩ sáu chúng ta cái này chịu là dạng gì đang à còn có so với cái này càng khốc liệt hơn càng cảm nhận sao ba thương binh cùng thi thể rất nhanh liền cái này tiếp theo cái kia bị đưa xuống bởi vì tứ liên thương vong thảm trọng hơn nữa đại đội trưởng đều hy sinh cho nên 217 cao điểm tự nhiên lại giao cho chúng ta nhị liên trên tay chỉ bất quá bởi vì theo một loạt cũng không còn lại mấy người đảm nhiệm thủ vệ thung lũng nhiệm vụ hiển nhiên là không thích hợp thế là trọng trách này liền rơi vào trên đầu của ta đối với cái này cái nhiệm vụ ta vẫn vui vẻ tiếp nhận bởi vì ta cảm thấy cái này hẻm núi đều để hai chiếc xe tăng cho trả lại cái kia càng quỷ tử hẳn là cũng sẽ không đánh cái này thung lũng chủ ý à vậy chúng ta đi phòng thủ cái này hẻm núi còn không chính là kiện nhẹ nhõm sông sáu. Chỉ là ta không nghĩ tới sáu, Càng quỷ tử có thể thông qua cái này khe núi chỗ ngoại trừ 217 cao điểm bên ngoài cũng chỉ có cái này hẻm núi, 217 cao điểm phương hướng tất cả chủ phương pháp đều dùng hết, đủ loại thi thể đều trồng lên vẫn là không có cách nào qua, vậy kế tiếp không đánh cái này thùng lũng chủ ý còn có thể đánh nơi nào chủ ý. Lúc này ta đương nhiên không nghĩ tới những thứ này, ta chỉ cảm thấy cái này đi lên chiến trường lâu như vậy chúng quy là tiếp vào một cái nhiệm vụ đơn giản, thế là không nói hai lời mang theo các chiến sĩ liền đi hẻm núi chỗ tiếp phòng. Cái này không sáu. vừa rồi chúng ta tại 217 cao địa thượng còn đánh một mảnh náo nhiệt, mà đóng tại trong hạp cốc một trung đội nhưng là một thương không có phóng, một cái thương vong cũng không có liền lại đem hẻm núi trận địa đổi cho chúng ta, này liền càng làm cho ta nhận định cái này hẻm núi chính là một cái càng tranh rõ, chỉ là muốn là muốn như vậy, thật tiếp phòng phía sau nhưng cũng không dám sơ suất, dù sao nơi này là hai phe địch ta vùng giao tranh, vạn nhất có sơ suất gì đây chính là trực tiếp quan hệ đến cả chi bộ đội sinh tử tồn vong, ta tiếp phòng phía sau làm chuyện thứ nhất chính là tại hẻm núi hai bích trôn xuống chút định hướng thuốc nổ, cái gọi là định hướng thuốc nổ. chính là tại hai bích khe nham thạch khe hở gì hệ sẽ bên trên một chút túi thuốc nổ, sau đó dùng dây điện dắt đến chỗ bí mật có thể tiến hành tức thời nổ tung. Điểm này ngược lại là chịu đến phía trước càng quỷ tử tiến vào đánh vào thung lũng tình cảnh dẫn dắt, khi đó Việt quân bộ binh tại xe tăng dưới sự che chở nhóm lớn tiến vào hẻm núi, thậm chí còn leo lên hai bích công sự cùng ta quân đối kháng 6. Có thể tưởng tượng được, nếu mà có được những thứ này định hướng thuốc nổ phía sau vậy thì có càng quỷ tử đến mùi đau khổ. Bất quá những thứ này định hướng thuốc nổ không thích hợp trang quá nhiều, bởi vì vi Việt quân mỗi lần tấn công vào lúc tới đều sẽ chiếu đều sẽ hai bên loạn ngành một trận, nếu như trang quá nhiều quá bí mật mà bị càng quỷ tử pháo xe tăng đánh tuấn bạo này chính là không tốt. chuyện thứ 26. vẫn là định hướng thuốc nổ. chỉ bất quá cái này định hướng thuốc nổ liền có chút khác nhau. mới vừa định hướng thuốc nổ là đối phó cảng quân bộ binh không phải. trước đây kinh nghiệm chiến đấu liền nói cho chúng ta biết sáu. ở nơi này trong hạp cốc bộ binh hay là dễ đối phó, khó đối phó là việt quân thản khắc, là việt quân nắm giữ năng lực nhìn ban đêm t 62 chính như phía trước mặt sẹo cái kia sắp xếp đối với việt quân thản khắc đi qua một dạng bốn mươi súng phóng tên lửa độ chính xác không cao sáu. nay chủ yếu là do ở cái này trong hạp cốc gió quá lớn nguyên nhân cái này hẻm núi có thể nói là xạ bạ khu vực đi về phía nam cửa ra duy nhất cho nên núi này gió liền hung hăng hướng về cái này manh quán mà 40 hỏa lại rất dễ dàng chịu đến sức gió ảnh hưởng cho nên không có mấy phát có thể đánh trúng lại thêm t 62 pháo xe tăng tháp độ công dễ dàng tạo thành đạn này hơn nữa bọc thép phòng hộ cũng rất tốt đồng thời hồng ngoại nhìn ban đêm còn có thể truy tung đến 40 mươi hỏa quỹ tích đồng thời rất nhanh làm ra phản ứng sáu cho nên dùng 40 hỏa ở nơi này trong hạp cốc đối phó việt quân thản khắc thực sự không phải một cái lựa chọn tốt đã dùng bốn hỏa không có cách nào đối phó sáu Ta có thể nghĩ tới dĩ nhiên chính là định hướng thuốc nổ. Dù sao cái này trong hạp cốc cũng chỉ có một cái lối nhỏ không phải. Ngược lại việt quân T62 bất kể như thế nào đều phải qua đầu này tiểu đạo, cho nên chúng ta chỉ cần đem cái này thuốc nổ hướng về cái này trong đường nhỏ một chôn sáu. Liên đợi đến càng quỷ tử xe tăng lên đây đi. Có lẽ có người biết nói sáu. Cái này xe tăng dưới đáy không phải đồng dạng có trang giáp sao? Cái này chôn túi thuốc nổ liền có thể nổ đi T62. Nay liên muốn từ xe tăng bọc thép độ dày nói đến, bởi vì cái gọi là có mâu tất có là chắn xe tăng bọc thép cũng không phải mỗi cái bộ vị độ dày đều giống nhau. Xe tăng cũng tương tự xem trọng tốc độ cùng hiệu suất, phải để ý những thứ này liền tất nhiên muốn thích hợp giảm bất trọng lượng, muốn giảm bất trọng lượng sáu. Vậy thì nhất định phải khoa học phân phối xe tăng bọc thép độ dày. Làm sao phân phối đâu? Nói đơn giản, chính là thường xuyên phải thừa nhận địch nhân công kích bộ phận cái bọc kia giáp liền muốn lớn dày, tỷ như xe tăng phía trước bọc thép hoặc là ụ súng chính diện, vậy cũng là 100 mm đến 230 mm độ dày. Không quá dễ dàng bị địch nhân đạn pháo công kích được bộ vị, tỷ như phía sau bọc thép, xe tăng trên dưới bộ 6. Cái bọc kia giáp độ dày liền muốn mỏng, đặc biệt là xe tăng dưới đáy sáu. Cái bộ vị này cơ bản không có đạn pháo sẽ đánh lấy được không phải? Trừ phi có người sẽ đem đại pháo hướng về dưới mặt đất trôn, cho nên cái bọc kia giáp độ dày chỉ là 15 mm đến 30 mm6. Cái này độ dày liền xem như dùng súng máy cao xạ tại 500 m có hơn đều có thể đánh mặc, cho nên cái kia túi thuốc nổ thì càng không cần nói. Chuyện thứ 36. Muốn thật nói lời đồng dạng vẫn là định hướng thuốc nổ. Chỉ bất quá cái này định hướng thuốc nổ lại có chút không giống nhau sáu. Ta phát hiện cái này hẻm núi phía trên có hai khối vượt trội cự thạch, đại cảm khái có nặng mấy tấn A6? Không có xương qua thật đúng là không biết nặng bao nhiêu. Ngược lại rất đáng sợ là được rồi, liền treo ở thung lũng phía trên muốn đi không hết bộ dáng. Thế là ta cũng rất tà ác nhường các chiến sĩ tại những này cự thạch chịu lực chỗ đục hơn mấy cái lô tiếp đó lắp đặt thuốc nổ 6. Ngược lại thuốc nổ thứ này càng quỷ tử kho đạn bên trong chính là có, không cần cũng chẳng không cần. Sau khi làm xong lại điều tới chút đạn lửa phân phối đến mỗi cái xếp hàng chiến sĩ trong tay 6. Cái đồ chơi này tác dụng hay dùng không được làm quá nhiều giải thích. Có thể nhường t62 mất đi năng lực nhìn ban đêm mà để chúng ta có thể rõ ràng hơn phát hiện mục tiêu không phải. loại này có thể đem địch tối ta sáng chuyển hóa làm địch sáng ta tối bảo bối đương nhiên là ác không thể thiếu đoàn trưởng cũng biết cái này đạn lửa tại trong tung lũng tác dụng cho nên cũng rất phối hợp đem tất cả đạn lửa đều siêu tập tới cung cấp chúng ta sử dụng chỉ bất quá cái này việc quân đạn pháo bản thân sẽ không nhiều hơn nữa chúng ta còn muốn tại không nhiều đạn pháo bên trong tìm đạn lửa cho nên trước trước sau sau cũng chỉ tìm được mấy chục mai thủ hạ ta ba cái ban mỗi cái ban phân thượng mười mấy mai cũng không có điều này không khỏi làm ta một hồi cảm thán lần kế tới nếu như còn để cho ta phòng thủ địa phương nào mà nói kia cái gì cũng đừng học sáu trước tiên muốn hơn mười dương đạn lửa lại nói Cuối cùng ta lại đem mỗi cái định hướng thuốc nổ tiến hành số hiệu, cũng đem những thứ này số hiệu tại trên địa đồ đánh dấu lại cùng tất cả ban tiến hành nghiêm khắc nghiệm chứng 6. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là vì tin tưởng mỗi cái định hướng thuốc nổ đối ứng vị trí, nếu như mình đều đem tương ứng thuốc nổ làm cho lan lộn, cái kia đánh nhau còn không phải loạn nổ vừa thông suốt. Làm đến lúc này mới xem như đem công tác chuẩn bị làm xong, kế tiếp 6. Cũng không biết càng Quỷ tử vẫn sẽ hay không tiến công cái này hẻm núi. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 174. Chương 173, nguồn nước chương 173. Nguồn nước nguyên bản ta lấy vi việt quân còn có thể dành thời gian đối với ta quân trận mà khởi sướng tiến công dù sao tiền tuyến chiến sự càng ngày càng gấp không phải sáu càng quỷ tử tiếp tục như vậy xuống kết quả kia cũng chỉ có một sáu bị quân ta vây quanh mà toàn diện húng chi chúng ta còn theo thầy bộ cái kia lấy được một tin tức bởi vì chúng ta gắt gao trông coi khe núi cho nên chặt đứt việt quân hậu cần đường tiếp tế làm cho việt quân 316 a sư đạn dược tiếp tế tiếp tục bất lực cái này đã ảnh hưởng đến việt quân sĩ khí cùng sức chiến đấu nhưng mà 6. việt quân lại vẫn cứ vào lúc này trở nên yên lặng có lẽ là bởi vì càng quỷ tử thương vong quá lớn a lại có lẽ là bọn hắn cũng đánh mệt mỏi, bất quá bây giờ tình thế chính là kéo càng lâu đối với chúng ta càng là có lợi, cho nên chúng ta cũng vui vẻ canh giữ ở khe núi cái này thanh nhàn qua ngày. Đặc biệt là chúng ta phòng thủ thung lũng cái này sắp xếp xấu. Phía trước bởi vì không có leo lên cái này thung lũng hai bích còn không biết, tiếp phòng phía sau mới phát hiện cái này hẻm núi, nhưng là một cái sinh hoạt nơi tốt, hai bên vách đá có thật nhiều hang, có chút là thiên nhiên, có chút là đi qua cảng quỷ tử cải tạo xấu. Những thứ này hang tuy đồng dạng là ở mờ mù, nhưng cùng chúng ta tại chiến hào bên trong phơi gió phơi nắng không thể nghi ngờ tốt nhiều lắm. lại bởi vì cái này hẻm núi hẹp dài nhỏ hẹp dễ dàng cho cảnh giới cho nên ta ném mấy cái lính gác ở phía trước liền ra lệnh khiến cho nó chiến sĩ dành thời gian nghỉ ngơi ta tại hẻm núi chỗ binh lực phối trí là như vậy tại hẻm núi khúc quanh nửa đoạn trước chỉ an bài một lớp ban này chủ yếu là đảm nhiệm phòng bị nhiệm vụ hai cái khác ban thì phân biệt ở vào châu ngoặc nửa đoạn sau hai bên làm như thế nguyên nhân là ta biết cuộc chiến này một khi đánh nhau sáu việt quân nhất định sẽ lợi dụng t 62 mươi hai tại cốc khẩu cung cấp hỏa lực hiệp hộ khúc quanh nửa đoạn trước tất cả đều ở vào việt quân t sáu phạm vi hỏa lực bên trong mà quân ta chống tăng vũ khí lại lấy nó không thể làm gì sáu thế là đây chính là địch nhân có thể đánh nhận được chúng ta, mà chúng ta lại đánh không đến địch nhân cục diện, cho nên không hề nghi ngờ, trước đây nửa đoạn phải không có thể thủ, mà phần sau đoạn lại bởi vì có một châu mặt thành vi việt quân hỏa lực ngoài tầm tay với chỗ, cũng chính vì như thế, phụ trách phòng bị cái kia ban lấy được mệnh lệnh là sáu, một khi đánh ngoại trừ lưu hai tên lính gác thông qua máy bộ đảm thời gian thực hướng ta hồi báo tình huống bên ngoài, những bộ đội khác toàn bộ rút lui đến nửa đoạn sau, làm như thế một cái khác chỗ tốt, chính là một khi việt quân đối với cái này khe núi khởi sướng tiến công sáu, liền tất nhiên sẽ tiến vào thung lũng nửa đoạn sau lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. đương nhiên làm như thế chỗ xấu chính là một cái không cẩn thận liền sẽ để việt quân đột phá phòng tuyến 6. dụ địch xâm nhập đi cái này mặc dù có thể tại sát thương địch nhân sinh lực bên trên chiếm được tiện nghi nhưng là muốn buộc lên bị địch nhân đột phá nguy hiểm chỉ bất quá 6. thung lũng bên kia bị hai chiếc xe tăng sát cho đứt lấy khiến cho cái này nguy hiểm bị hạ xuống nhỏ nhất cái này kỳ thực cũng là ta dám yên tâm như thế phân phối binh lực nguyên nhân ai đang tại ta ngồi ở trong nham động lấy đèn tin nhìn xem địa đồ lúc đóng tại đối diện người đọc sách chỉ vào hẻm núi dưới đáy hướng ta tiêu to mau nhìn sáu trong sông phiêu lên phóng nhiều cá. ta nghi ngờ thò đầu ra hướng hẻm núi dưới đáy xem xét sáu thật đúng là trên mặt sông khắp nơi đều trôi lật ra trắng cái bụng cá chết to to nhỏ nhỏ đều có nhiều cái như vậy sáu vương kha xương hưng phấn kêu lên hai chúng ta xuống vớt lên mấy cái lớn nướng tới ăn đi sáu lần này có lộc ăn không được ăn trần y dĩ kêu lên đây là Việt quân hạ độc sáu nước sông cũng không thể uống cái gì hạ độc ngay ta không từ cảm thấy ngoài ý muốn ta bất ngờ cũng không phải Việt quân có can đảm hạ độc trên thực tế việc quân đối với chúng ta có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào hạ độc cùng di vãng chúng ta đụng tới ám sát Đánh lén so ra, đây chẳng qua là tiểu vu gặp đại vu thôi. Ta sở ý bên ngoài, là bởi vì con sông này nối thẳng liên bãi, dọc theo sông còn có rất nhiều càng nam Bách họ thôn trăng nhỏ, càng quỷ tử dạng này hạ độc sáu. Đây không phải là mang ý nghĩa ngay cả mình dân chúng sinh tử cũng không để ý. Một phương diện khác, ta cũng biết đến việc quân sở dĩ muốn tại nguồn nước hạ độc, đó chính là bọn họ ý thức được trong ngắn hạn không cách nào đánh hạ chúng ta chỗ trú đóng cái này 217 cao điểm cùng hẻm núi. Nguyên nhân rất đơn giản, tại trong nước sông hạ độc mục đích đúng là để chúng ta không có nước uống. Mà coi như chúng ta không có nước uống cũng không phải một ngày, hai ngày liền sẽ chết xác. lúc này ta cũng không thời gian nhiều hơn nữa cân nhắc nắm lên máy bộ đàm liên tê, đại đội trưởng 6. càng quỷ tử tại trong sông hạ độc thông tri chi các chiến sĩ không muốn uống nước sông sáu đã quá muộn máy bộ đàm đầu kia chuyển đến đại đội trưởng âm thanh ta cũng là vừa mới nhận được tin tức có hai mươi mấy danh chiến sĩ xuất hiện triệu chứng trúng độc trong đó số đông là thương binh 6. lúc này ta mới ý thức tới một điểm cá bị độc chết cũng là cần thời gian cho nên khi ta nhìn thấy cá chết trôi đến ở đây lúc 6, cũng liền mang ý nghĩa có một bộ phận chiến sĩ đã uống độc thủy bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất chính là không có thủy đại đội trưởng thở giải vốn là chúng ta cho là bên cạnh có đầu sông tùy thời cũng có thể từ trong sông lấy nước uống cho nên cũng không nghĩ tới muốn dự chứa sáu bây giờ toàn bộ đoàn người cũng chỉ số ít phân chiến sĩ nước trong bình còn chứa nước lui về phía sau uống nước chỉ sợ là đại vấn đề ta tiện tay lắc lắc treo ở bên hông ấm nước sáu nửa nước trong bầu đinh đương vang dội lúc này mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề nếu như mỗi người trong tay đều có nửa nước trong bầu mà nói vậy có lẽ vấn đề chưa đủ lớn sáu dù sao quân ta chủ lực bộ đội qua mấy ngày đánh liền tới đây không phải nửa nước trong bầu dùng tiết kiệm kiên trì cái một hai ngày không là vấn đề a Nhưng vấn đề chính là không có sáu. Chúng ta binh sĩ bao quát thương binh ở bên trong ít nhất cũng có năm, sáu trăm người, mà có chữ nước cũng chỉ có mấy cái kia, hơn nữa chúng ta còn muốn xây dựng công sự, còn muốn tại dưới Thái Dương hơi còn muốn cấu tạo công sự sáu. Ban hai giải. Chiều ta phía dưới Trần Y Úy gỉ kêu lên, chỉ chốc lát ta nàng giống như chỉ tựa như con báo hai ba lần liền chạy tới trước mặt ta. "Phu cận đây còn có cái khác nguồn nước sao?" Ta hỏi. Trần Y Úy gỉ nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, "Tại Yên Bãi phụ cận còn có một con sông, bất quá sáu. Có 3 giờ lộ trình. Ta muốn cũng không nghĩ liền lắc đầu sáu." Ta quân tại khe núi chỗ binh lực vốn là không nhiều, nếu như lại chia tán binh lực đến 3 giờ ra chỗ đi tìm thủy, cái kia rất dễ dàng bị cái khắc Việt quân phục kích không nói, khe núi chỉ sợ cũng sẽ khó giữ được. Nghĩ nghĩ, ta lại hỏi tiếp Tâm Thanh, phụ cận thôn trang có giếng nước hoặc là nước suối các loại sao? Có ngược lại là có, chỉ là sáu. Chỉ là cái gì? Có cũng vô dụng. Trần Y ý Lý trả lời, chúng ta bên cạnh 2681 thì có nước suối, nhưng ta sẽ biết đến Việt quân cũng sẽ biết, cho nên sáu. Trần Y Lý Lý nghe lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng ta cũng biết nàng ý từ sáu. Việt quân sở dĩ cho đến lúc này mới tại trong sông đầu đầu, chỉ sợ cũng đã cùng Việt quân những thôn khác trang đội du kích liên lạc xong. Những cái kia giếng nước hoặc là nước suối, rất có thể lúc này đã bố trí mai phục, cũng chỉ chờ lấy chúng ta đi tự chui đầu vào lưới. Hai hàng giải. Lúc này máy bộ đàm bên trong truyền đến La đại đội trưởng âm thanh, đoàn trưởng mệnh lệnh ngươi lập tức đến đoàn chỉ họp mang lên ban hai giải. Là, ta ứng tiếng, trong lòng biết đoàn trưởng gọi chúng ta đi chắc chắn cũng là bởi vì nguồn nước vấn đề. Quả nhiên, làm ta cùng Trần ý đi tới đoàn bộ phía sau, đoàn trưởng hỏi cơ hồ cùng ta vấn đề giống nhau. khác nhau chỉ là nhường trần y, y y tại trên địa đồ đem giếng nước nước suối chờ từng cái bán ra tới đoàn trưởng thấy vậy ta liền biết đoàn trưởng đây là muốn phái người đi tìm một nước không khỏi phản đối nói làm như vậy không phải quá nguy hiểm càng quỷ tử chỉ sợ sớm đã bố trí tốt cạm bẫy tại nơi trở lấy chúng ta đúng vậy a la đại đội trưởng cũng gật đầu một cái hơn nữa coi như binh lực chúng ta chiếm ưu có thể đoạt lại một hai ngụm giếng nước hoặc là nước suối việt quân cũng sẽ ở một khắc cuối cùng hướng về trong giếng nước đầu độc kết quả là chúng ta vẫn là cái gì đều đắc bật đến đoàn trưởng thở dài một hơi hỏi ngược lại câu vậy các ngươi còn có khác biện pháp sao bị đoàn trưởng hỏi lên như vậy chúng ta cũng không khỏi đã ngây mẩn cả người càng quỷ tử lần này là đánh trúng chỗ yếu hại của chúng ta đoàn trưởng sắc mặt hết sức khó coi hắn có chút bất đắc gì nói phải biết sáu chúng ta có hai đại đội đội chiến sĩ ở vào chiến đấu trạng thái coi như những người khác có thể không uống nước cũng chỉ đủ kiên trì nửa ngày nửa ngày sau sáu không có nước cuộc chiến này đánh như thế nào đến lúc đó còn không phải như vậy là chết cho nên sáu coi như chúng ta biết rõ đó là một cảm ấy cũng là không đắc bất tới nhảy vào a ta phải thừa nhận đoàn trưởng nói rất đúng bộ đội tác chiến tại chiến đấu bên trong bởi vì phải tiêu hao số lớn thể lực đặc biệt tại ban ngày thái dương bạo phơi hạ tác chiến nước kia phân lượng tiêu hao vẫn rất lớn không có thủy đó nhất định chính là ác động kỳ thực chúng ta thiếu hụt không chỉ là thủy lúc này chính ủy sen vào nói nhiệm vụ của chúng ta là sen kẽ tới này phía trước là hành quân gấp vì cam đoan tốc độ đúng hạn sen kẽ đến nơi đây 6. chúng ta mấy lần hạ lệnh các chiến sĩ vứt bỏ dư thừa phụ trọng ở trong đó cũng bao quát đồ ăn cho nên 6. lương thực của chúng ta cũng còn thừa lác đác rất nhiều đồng chí đã đoạt lương không có người sẽ nghĩ tới chúng ta muốn ở chỗ này thủ vững năm ngày a đoàn trưởng cao mày nói thượng cấp cho chúng ta ra lệnh thời điểm nói là nhiều lắm là liền hai ba ngày chúng ta chủ lực bộ đội liền có thể đánh tan viện quân cùng chúng ta hội hợp, không nghĩ tới đánh tới bây giờ còn chưa cái ảnh sáu. Nghe vậy lòng ta phía dưới không khỏi trầm xuống, nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta liền thân lên đồ ăn tính là ít, không nghĩ tới cái này 447 trăm quận người lên đồ ăn so với chúng ta càng ít sáu. Cái này một không có đồ ăn hai không có nguồn nước, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Cho nên ta cho rằng sáu. Tiếp lấy đoàn trưởng liền nhìn chúng ta nói, chúng ta hẳn là đem nước và thức ăn tập trung lại sử dụng, đem nước và thức ăn dùng tại cần có nhất dùng chỗ. Một phương diện khác, chúng ta lại phái ra binh sĩ đi tìm nguồn nước cùng đồ ăn. có thể chống bao lâu liền chống bao lâu, các đồng chí có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Không có ý kiến. 6. Cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. La đại đội trưởng. Tiếp lấy đoàn trưởng lại nắm đại đội trưởng tay nói, thời kỳ không bình thường mời ngươi nhiều thông cảm, người yên tâm 6. Các ngươi nhị liên là chúng ta đoàn ân nhân cứu mạng, thống chi các ngươi còn tại chiến đấu tại nhất tuyến 6. chúng ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không để người khác lấy nói bụng. Đoàn trưởng này liền khách khí. La đại đội trưởng vội vàng trả lời, tất cả mọi người là đồng chí, đồng tâm hiệp lực là phải, chúng ta cũng không thể làm đặc thù hóa. Lòng ta phía dưới cũng chỉ có bất đắc dĩ, nước này cùng đồ ăn đều ít đến mức này, coi như nghĩ làm đặc thù hóa cũng không biện pháp. Chưa xong con tiếp. 175 chương 174, thuốc trừ sâu nhà máy chương 174, thuốc trừ sâu nhà máy chính như ta và La đại đội trưởng dự liệu như thế, bộ đội trinh sát từng nhánh phái đi ra, lại một chi chi thất vọng trở về. Những cái kia giếng nước không phải là bị Việt quân đội du kích khống chế chính là đã bị ném qua độc, đến nỗi 2681 cao địa thượng nước suối thì càng không cần nói sáu. Việt quân rất nhiều binh sĩ liền mai phục tại cái tiêu cao địa trong rừng, quân ta bộ đội trinh sát thường thường còn không có tới gần chỗ cần đến liền chúng phải bọn họ mai phục, kết quả không chỉ là không mang thủy trở về còn hy sinh mấy danh chiến sĩ. Thế là cái này chiến cuộc cũng rất rõ ràng tới một 180 độ bước ngoặt lớn sáu. Việt quân từ lúc đầu bị động đã biến thành bây giờ chủ động. Phía trước Việt quân là bởi vì lo lắng bị quân ta vây quanh, cho nên bọn hắn mới cấp bách. Nhưng là bây giờ sáu. Việt quân như thế tính toán một chút, quân giải phóng chủ lực bộ đội đánh tới cái này còn muốn 3 ngày xung quanh thời gian, mà đóng tại khe núi chi này quân giải phóng binh sĩ tại không có nước dưới tình huống. có thể đỡ nổi sự tiến công của bọn họ sao? Cho nên bây giờ gấp ngược lại là chúng ta, không có thủy không có lương ảnh hưởng chính là sức chiến đấu đại giảm. Đương nhiên, Càng Quỷ tử cũng sẽ không để chúng ta tốt hơn, bọn hắn vì ra tốc tiêu hao thể lực của chúng ta cùng còn thừa không uống nhiều dùng thủy, thỉnh thoảng ngay tại 217 cao địa thượng tới một lần đánh nghi binh sáu. Ta phải thừa nhận việc quân rất am hiểu làm trò này, đừng lấy vi việt quân đây là đánh nghi binh cho nên sẽ không để ở trong lòng, nếu như quân ta khinh thường lời nói, Càng Quỷ tử cái này đánh nghi binh bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành thật sự tiến công. Ta chỗ chú đóng hẻm núi một mặt này coi như nhẹ nhõm. Dù sao ta đối với thung lũng phòng ngự bản thân liền là chủ động từ bỏ nửa đoạn trước trọng điểm phòng ngự nửa đoạn sau, cho nên việc quân đánh nghi binh tại hẻm núi phương hướng này hoàn toàn không thích hợp sáu. Chúng ta trên cơ bản cũng là mở rộng môn đường cảng quỷ tử tiến, chỉ cần ngươi giam tiến, ta thì có lòng tin để cho ngươi không xuất được. Bất quá cảng quỷ tử ngược lại là tinh rất, bọn hắn liền cứ thế không hơn cái này làm. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ là tại an bài một chiếc T62 tại cốc khẩu cấy rối một hồi xong việc, chỉ là 217 cao địa thượng các chiến sĩ liền không có thư thái như vậy. bọn hắn một lần lại một lần bị việt quân bức cho lấy ra trận mà phòng thủ ở nơi này tới tới lui lui trong vận động cùng với mặt trời nói phơi phía dưới 6. thế là từng cái bởi vì lượng nước thiệt hại quá nhiều đắc bất đến bổ sung mà kẽ xịu chiến sĩ liền bị dơ lên xuống Ai, chúng ta dứt khoát lao ra cùng càng quỷ tử liều mạng thấy vậy lưới lê không khỏi nổi trận lôi đình đánh tiếp như vậy cũng quá ấm ức còn không bằng lao ra giết thông khoái đối với ai, các chiến sĩ khác cũng từng cái kêu lên hoành thụ cũng là chết còn không bằng chết thông khoái cùng càng quỷ tử liều mạng sáu ta không có trả lời bởi vì ta biết đạo chiến sĩ nhóm nói như vậy chỉ là đang phát tiết bất mãn trong lòng từ một số phương diện tới nói xấu bọn hắn sẽ có biểu hiện như vậy là bởi vì không nhìn thấy hy vọng thắng lợi hoặc cũng có thể nói là không nhìn thấy hy vọng sống sót cho nên mới suy nghĩ vừa chết để cầu giải thoát nhưng ai cũng biết cứ như vậy lao ra chỉ có thể hợp càng quỷ tử tâm ý có chuyện ta cảm thấy kỳ quái ta không để ý đến quần tình công phẫn các chiến sĩ mà là quay đầu hỏi trần y lìa càng quỷ tử từ đâu tới nhiều như vậy độc dược hạ độc vấn đề này vẫn luôn không có ai hỏi nhưng hơi đổi vị trí suy xét phía dưới liền sẽ rõ ràng nước sông này phải không ngừng lưu động nếu như càng quỷ tử muốn để nước sông bảo trì độc tính nhất định phải không ngừng cho hướng về trong sông đầu độc nếu như nói cái này càng quỷ tử có thật nhiều đạn dược ta tin tưởng tô liên sẽ cho bọn hắn không ràng buộc cung ứng đi thế nhưng là độc dược này lộng nhiều như vậy đi ra làm gì xấu càng quỷ tử đây là ăn no không chuyện làm hoặc có lẽ là bọn hắn thần cơ diệu toán biết sẽ có hôm nay một trận cho nên một là chuẩn bị nhiều như vậy độc dược trần y dĩ cười khổ một tiếng hồi đáp xạ bạ có một thuốc trừ sâu nhà máy chuyên môn sinh sản thuốc trừ sâu cung cấp càng nam bách họ vì hoa màu sắc trùng a lúc này ta mới rõ ràng cái này quốc gia nông nghiệp đi có một thuốc trừ sâu nhà máy cũng không kỳ quái đồng thời thầm nghĩ cảng quỷ tử mạng này thật đúng là mẹ nhà hắn hảo cái này thuốc trừ sâu nhà máy cơ hồ liền có thể nói là đem toàn bộ trên chiến trường thế cục đều thay đổi chỉ bất quá sáu có biết hay không cái này thuốc trừ sâu nhà máy vị trí ở đâu ta xoay người ngồi dậy tại chân y dĩ y trước mặt mở ra một cái tấm bản đồ ân chân y dĩ y gật đầu một cái chỉ vào một chỗ nói đại cảm khái liền tại đây một mảng lớn phòng bệnh nói bởi vì là thuốc trừ sâu nhà máy cho nên đang so góc vắng vẻ chỗ này lưỡi lê mấy cái lúc này lại phát khởi bực tức chúng ta này cũng nhanh chết hát ngươi còn đang hỏi thuốc trừ sâu sáu chớ cái dậy ta cắt đứt lưỡi lê lời nói nghĩ nghị phía sau liền đứng bật lên thân tới nói chúng ta có thể rất nhanh liền có nước uống cái gì nghe vậy các chiến sĩ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người ai cũng không biết cái này thuốc trừ sâu cùng có nước uống sẽ có quan hệ thế nào ta không cùng chiến sĩ mọi người giảng giải cái gì mang theo địa đồ cùng trần y lý liền hướng đoàn chỉ chạy sáu đi ra hẻm núi phía sau liền thấy khắp nơi đều là bờ môi khô nước ủ rũ chiến sĩ thế là thì càng là không dám chậm trễ một đường hướng về đoàn chỉ cấp bách đi. đi tới đoàn ngũ ý gặp đoàn trưởng cùng chính ủy hai người chính đối địa đồ mặt mày ủ rột thế là ba bước hai bước liền đi tiến lên báo cáo đoàn trưởng ta muốn đến một cái biện pháp 6. nói không chừng có thể thực hiện được a biện pháp gì mau nói đoàn trưởng cùng chính ủy nghe lời này một cái đã tới rồi tinh thần là như vậy ta tam hạ lưỡng hạ liền đem địa đồ bày tại trên mặt bàn ta vừa rồi hiểu được 6. càng quỷ tử sở dĩ có thể kéo dài đầu độc hoàn toàn là bởi vì ở nơi này có một thuốc trừ sâu nhà máy nếu là chúng ta đổi kịp cấp liên hệ sáu nhường tháo binh đem cái này thuốc trừ sâu nhà máy cho nổ cái kia càng quỷ tử còn lấy cái gì tìm tới độc nghe lời này một cái đoàn trưởng cùng chính ủy liền ngây ngẩn cả người qua nửa ngày mới nhìn lẫn nhau mang theo một bộ vẻ mặt khó thể tin nhìn qua ta mẹ nó đoàn trưởng hung hăng vỗ đầu một cái tự trách nói ngươi xem ta đây lần sáu vẫn là một đoàn chi trưởng đâu đơn giản như vậy biện pháp đều tưởng bất đến đầu cũng chỉ có thẳng thắn sáu không chỉ là để cho thủ hạ binh chịu khổ còn không công hy sinh nhiều như thế đồng chí ta nói lao hoàng a chính ủy lắc đầu nói đây không phải ngươi quá đần ngươi xem chúng ta toàn bộ đoàn từ trên xuống dưới mấy trăm người sáu lại có ai sẽ nghĩ tới ở đây đi dương học phong đồng chí tiếp lấy chính ủy chủ liền nắm thật chặt tay của ta nói lời cảm tạ cũng không muốn nói nhiều đồng chí tốt lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày sáu ngươi cũng không biết đã cứu chúng ta mấy lần đoàn trưởng chỉ là mang theo xấu hổ nhìn ta một mắt cảm kích gật đầu một cái sau đó xoay người liền kêu lấy thông tin viên lập tức cho ta liên hệ sư bộ lao lưu chính ủy ở một bên giải thích đạo nhớ kỹ phải dùng ngã mã và không nhường cảng quỷ tử đem điện báo chặn lại chỉ sợ sẽ có phiền thức minh bạch đoàn trưởng không nói hai lời liền đi ăn bài chẳng được bao lâu đoàn trưởng liền bước nhanh đi trở về cầm trong tay điện văn hướng chúng ta dương lên phân Phấn nói, trở thành. Sư bộ cũng tại vì chúng ta tình huống gấp gáp, chỉ là khổ vì ta quân tại Việt quân hậu phương một mực giúp không được gì. Bây giờ nghe xong chúng ta yêu cầu này, việc nhân đức không nhường ai tiểu lấy đã kích địch nhân thuốc trừ sâu nhà máy đầu mục mục tiêu 6. Chỉ bất quá, bởi vì không cách nào chính xác định vị Việt quân thuốc trừ sâu nhà máy, thượng cấp lo lắng tùy tiện nã pháo sẽ đánh thảo kinh xà nhường Việt quân có chuẩn bị sinh thêm sự cố, cho nên quyết định phái hai cái bộ đội chính xác phân hai cái phương hướng đi tới chỉ định mục tiêu chính xác, tranh thủ tại 2 giờ bên trong tìm được mục tiêu đồng thời đem hắn phá hủy. Hảo. Chính ủy nắm chặt nắm đấm nói, thượng cấp coi trọng như vậy cái kia vấn đề liền giải quyết một nữa đoàn trưởng chính ủy ta ở một bên nhắc nhở đến lúc đó 6. coi như càng quỷ tử không có độc dược có thể ném bọn hắn cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ ta muốn sáu bọn hắn rất có thể sẽ đem tiểu hà thay đổi tuyến đường lấy đạt đến để cho ta quân thiếu nước mục đích cho nên 6. ta cho là chúng ta hẳn là trước đó chuẩn bị sẵn sàng tại việt quân không độc có thể ném cùng đem tiểu hà thay đổi tuyến đường thời gian trong khe hở 6. chúng ta muốn hết tất cả có thể tồn chữ thật nhiều thủy a năm ngay vậy đoàn trưởng không khỏi sững sờ lập tức tâm phục khẩu phục gật đầu nói vẫn là dương học phong đồng chí suy tính được chú đáo ta suýt chút nữa bị cái này tin tức tốt cho làm choáng váng đầu góc lại phạm một lần sai rồi lao lưu a chính ủy không khỏi cười ha ha nói ta xem chúng ta những lao gia hỏa này cũng gần như muốn về hưu đi bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi rồi 31 công tác chuẩn bị rất nhanh liền khí thế hừng hực triển khai các chiến sĩ lúc này sớm đã bị khát khô miệng khô lưới vừa nghe nói đợi một chút liền sẽ có không độc nước uống nơi nào còn nhớ được mọi mệnh lập tức liền động thủ đem đủ loại vật chứa đều rời đi lên mang theo người ấm nước cái kia tất nhiên là không cần phải nói tất cả đều tập trung ở sông nhỏ hai bên chuẩn bị chứa nước những thứ khác vật chứa thì như bếp a. ba ta tất cả đều rời đi lên bảy khắp nơi đều là càng khiến người ta tán dương chính là sáu có mấy danh chiến sĩ còn đem súng máy cao xạ vỏ đạn thu thập lại dùng ba lô mang trói thành một bó một bó lại nói giá cao xạ súng máy đầu đạn đều có 127 bảy ly cái kia vỏ đạn đường kính thực sự cũng không nhỏ như thế một bó thật đúng là như cái tiểu thủy thủng tựa như có thể chứa bên trên không thiếu thủy bất quá lúc này nhưng lại có một cái vấn đề gây khó khăn cho ta sáu việt quân thuốc trừ sâu nhà máy bị tạc đích xác có thể để cho bọn họ độc dược tiếp tục bất lực nhưng mà sáu việt quân trong tay có lẽ còn có chút thuốc trừ sâu còn có thể tại trong một khoảng thời gian bảo trì nước sông độc tính trong đoạn thời gian này việt quân sĩ bở có mãn đờ rất có thể liền sẽ thu được thuốc trừ sâu nhà máy bị tạc tin tức thế là cấp tốc làm ra nhường tiểu hà thay đổi tuyến đường quyết định nói một cách khác sáu cũng chính là thời gian này khoảng cách có thể rất ngắn rất ngắn nhưng mà điểm chết người là chính là sáu chúng ta căn bản cũng không biết lúc nào nước sông này mới là không độc có độc thủy cùng không độc thủy dùng mắt thường căn bản là nhìn không ra không phải chúng ta chắc chắn không có khả năng uống một ngụm thử một chút xem sao theo lý thuyết sáu chúng ta rất khó nắm chặt thời gian này khoảng cách bất quá vấn đề này rất nhanh liền bị trần y ý để giải quyết sáu nàng đang nghe ta nói ra cái này cái gọi là nan đấy lúc há to miệng nửa ngày cũng không khép lại được tiếp lấy liền sân ta một mắt lắc đầu cười nói người người này sáu chuyện lớn như vậy đều để ngươi cho nhẹ nhõm giải quyết như thế nào chuyện đơn giản như vậy cũng không khai thiếu ta bắt đầu còn có chút không phục nhưng mà chờ trần y, thì y thì tiện tay từ trong sông nâng một cái thủy sau đó mới nắm mấy con kiến hướng về trong nước ném một cái để cạnh nhau ở trước mặt ta lúc ta sẽ không đắc bất chịu phục đúng thế sáu muốn biết nước sông này có hay không độc đương nhiên không cần đi uống mấy ngụm dùng côn trùng đi thử không phải liền có thể Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 176. Chương 175, nước sông Trương 175, nước sông ầm ầm Tại gần tới 2 giờ gian khổ chờ đợi sau đó, xạ bạ phương hướng cuối cùng chuyển đến từng đợt tiếng nổ. Lúc đầu chúng ta còn không dám xác định đây có phải hay không là quân ta pháo binh tại hành tạc Việt quân thuốc trừ sâu nhà máy, dù sao trên chiến trường này đánh vài tiếng pháo đó cũng là quá bình thường. Nhưng mà sáu, chẳng được bao lâu liền thấy đoàn trưởng từ trong bộ chỉ huy chạy ra hưng phấn mà hướng về phía chúng ta hô, thành công. Vừa mới thu đến thượng cấp địa báo, Của ta lính trinh sát đã tìm được viện quân thuốc trừ sâu nhà máy, đồng thời thành công dẫn đạo pháo binh binh sĩ đem thuốc trừ sâu nhà máy san thành bình địa, quân ta một cái khác chi lính trinh sát thậm chí còn trên đường chặn được đồng thời tiêu hủy 3 chiếc chứa đầy thuốc trừ sâu ô tô 6. Hảo. Các chiến sĩ không khỏi buộc phát ra một hồi reo hò. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là một hồi reo hò mà thôi, vài giây đồng hồ phía sau đại gia rất nhanh lại yên tĩnh trở lại đưa ánh mắt về phía ta chờ mệnh lệnh. Bởi vì mọi người đều biết sáu, giai đoạn mấu chốt vừa mới bắt đầu. Ta nhìn bày tỏ im lặng chờ thêm vài phút đồng hồ, tiếp đó liền hướng bộ đàm hạ lệnh, bắt đầu thử độc. Là nô trí quân đường tiếng lập tức liền chỉ huy thủ hạ chính là binh độc thủ cái gọi là thử độc sáu tên như ý nghĩa chính là dùng côn trùng đi thử nước sông có hay không độc công việc này dĩ nhiên chính là từ Ngô trí quân cái này sắp xếp phụ trách sáu nô trí quân khi nhận được mệnh lệnh này thời điểm chưa đủ lớn vui lòng hắn hướng ta phản là nói hai sáu lớp chúng ta kinh nghiệm chiến đấu không có ban hai ban ba phong phú ta cũng không ban hai giải ban ba lớn lên sao có thể đánh cho nên tại chiến trên sân chuyển chuyển đạn dược ta liền nhận sáu sao bây giờ bắt con kiến, bắt côn trùng những chuyện lặt vật này cũng đến phiên chúng ta đi làm sáu cái này Ta không phải không phục tùng mệnh lệnh, ngươi để cho ta như thế nào đi cùng thủ hạ chính là đám lính kia nói. Bọn hắn đều tại ta cái này làm lớp trưởng vô năng, nói ban hai giải, ban ba giải giải chính là chiến đấu ban. Chúng ta ban 1 chính là hậu cần ban. Cái gì chiến đấu ban hậu cần ban? Ta tức giận đáp, ta nói Ngô Chí Quân đồng chỉ 6. Ngươi có biết hay không nhiệm vụ này trọng yếu bao nhiêu? Các ngươi bây giờ muốn thi hành nhiệm vụ, trực tiếp liên quan hệ đến chúng ta cả chi binh sĩ tất cả chiến sĩ sinh mệnh, thậm chí còn quan hệ đến cái này cả trận chiến dịch có thể thành công hay không. Nhiệm vụ trọng yếu như vậy người khác muốn cầu đều cầu không tới đâu, ngươi còn một mực từ chối sao? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là không hoàn thành nhiệm vụ 6. liền sách theo đầu tới gặp ta. Là bị ta đây sao nói chuyện Ngô Chí Quân rất nhanh liền ý thức được nhiệm vụ này tầm quan trọng, thế là rất thẳng thắn lưỡi một cái thân hồi đáp, Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thực nhiệm vụ này tuyệt không đơn giản, Sở Dĩ đem cái này nhiệm vụ giao cho Ngô Chí Quân là bởi vì hắn ban này tại chiến đấu lúc tương đối tham dự trực tiếp chiến đấu, cho nên nhân viên thương vong không nghiêm trọng, thể lực tiêu hao không phải rất lớn sáu, mà bắt quân trùng chuyện như vậy lại cần kiên nhẫn, cho nên xác thực còn không có bộ đội nào so với bọn hắn càng thích hợp. Thời gian 2 tiếng đầy đủ nô chí quân binh sĩ bắt tới mấy trăm đầu côn trùng. Sở dĩ muốn bắt nhiều như vậy côn trùng, một là bởi vì lo trước khỏi họa, cái này trực tiếp quan hệ đến quân ta binh sĩ sinh tử tồn vong chuyện, vạn nhất đến lúc nếu như bởi vì côn trùng không đủ nhiều mà xuất hiện viễn phức đây không phải là hoang uống. một nguyên nhân khác, nhưng là bởi vì coi như côn trùng uống có độc nước sông cũng cần một đoạn thời gian mới có thể phát tác, cho nên để có thể đem chính xác nắm chặt thời gian này không dài cơ hội, nhất định phải nhiều chút côn trùng từng nhóm, phân đoạn tiến hành thí nghiệm. Cho nên, chúng ta liền đem những côn trùng kia chia ba cái hòm đạn lẫn nhau khoảng cách 50m an trí tại bờ sông. hơn nữa vì nắm giữ côn trùng độc tính lúc phát tắc ở giữa còn trước kia liền tiến hành một chút thí nghiệm ghi chép thì như con kiến thời gian chết một phút dế mèn thời gian chết hai phút dưới sáu phải nói là những thí nghiệm này cùng ghi chép những số liệu này vẫn là hết sức có cần thiết nếu không có những thứ này thống kê nếu chúng ta không biết đủ loại côn trùng thời gian chết vậy chúng ta sao có thể biết côn trùng không chết là bởi vì nước sông không có độc vẫn là lúc phát tắc ở giữa không tới nói đến đây chút thời điểm ta còn không đắc bất bội phục một chút người đọc sách đây hết thệ cũng là hắn làm ra hơn nữa còn tổ chức phải ngay ngắn rõ ràng lại nói hắn vẫn chỉ là cái học sinh cấp ba mà ta đây người sinh viên đại học đều không thể nghĩ tới những thứ này chi tiết điều này càng làm cho ta quyết định nhất định muốn đem mình sinh viên giấu giếm thân phận đến cùng thế là thử động công tác rất nhanh liền bắt đầu nô trí quân cái kia xếp hàng chiến sĩ phụ trách đem múc bên trên nước sông nút cho cô trùng, mà người đọc sách thủ hạ chính là binh liền phụ trách ở bên cạnh ghi chép cùng thống kê có đôi lời gọi có dạng gì cán bộ liền sẽ có dạng gì binh lời nói này thật đúng là không sai chút nào cũng tỉ như nói cái này ban ba sáu bởi vì lớp trưởng là người đọc sách dưới tay hắn binh cùng phải lâu một cách tự nhiên cũng sinh chút dáng vẻ thư sinh Cái này cầm giấy và bút một bên nhìn thời gian một bên ghi chép còn làm được hữu mô hữu dạng. Rất nhanh liền từng tổ từng tổ số liệu tiểu ra tới 6. Những chữ số này dĩ nhiên không phải ta quan tâm, ta muốn biết đến chỉ có một điểm, đó chính là nước sông này có hay không độc. 10 phút đi qua, thí nghiệm không có một chút thay đổi, uống xong nước sông côn trùng đều không ngoại lệ đều ở đây vài phút bên trong tử vong. Điều này không khỏi làm ta âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, 10 phút 6. Thời gian này đủ để cho việc quân sĩ vợ có mãn đờ biết thuốc trừ sâu nhà máy chuyện gì xảy ra. Đương nhiên nếu như thuốc trừ sâu nhà máy phương hướng còn có việt quân hoặc là có máy bộ đàm mà nói thời gian này có lẽ sẽ ngắn hơn. bất quá cái này tựa hồ khả năng không lớn bởi vì ta tin tưởng ta quân lính chính sắt cùng pháo binh năng lực bọn hắn hoàn toàn có thể tại việt quân phản ứng lại phía trước liền đem mục tiêu phá hủy. 20 phút đi qua báo lên tình huống vẫn là đều không ngoại lệ có độc. lần này ta cũng có chút đứng không yên tới tới lui lui tại tất cả tổ trong chiến sĩ đi tới đi lui sáu nhưng kết quả cũng sẽ không bởi vì ta lo lắng mà thay đổi ta xem vẫn là từng cái chết côn trùng. 30 phút sáu tâm ta từng trận nhanh rút. thời gian này đã đầy đủ việc quân sĩ bởi có mãn đỡ căn cứ vào quân ta động tác làm ra phản ứng từ nơi này mấy lần địch ta đối kháng đến xem việc quân sĩ bởi có mãn đỡ cũng là rất có đầu náo người như vậy sao? hạ tại biết thuốc trừ sâu nhà máy bị tạc sau đó sẽ ra sao đâu chỉ cần là cá nhân đều biết đây nhất định là chúng ta dợ cho quỷ mục đích đúng là vì nhận được không độc nguồn nước, nước vậy bọn hắn kế tiếp làm như thế nào ngăn cản đâu phương pháp đơn giản nhất chính là thay đổi đường sông quả nhiên không ngoài sở liệu của ta chẳng được bao lâu liền nghe người đọc sách mang theo hoảng sợ nhìn qua mặt sông kêu một tiếng hai theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy từ trong hạp cốc chạy ra thủy đã dần dần lộ ra vận đục sáu rất rõ ràng đây là việc quân đang tại thử nghiệm thay đổi đường sông bất quá có đôi lời gọi người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng nước sông này sở dĩ sẽ ở đây cái vị trí nhiều năm chạy xuôi hoàn toàn là bởi vì nơi này là địa thế thấp nhất chỗ cho nên sáu phải cải biến đường sông cũng không phải dễ dàng như vậy nói một cách khác cũng chính là chúng ta còn có một chút thời gian thế là ta cắn răng đối với kinh hoàng dừng lại động tác trong tay các chiến sĩ hạ lệnh tiếp tục chắc là các chiến sĩ ứng tiếng không để ý trong nước biến hóa tiếp tục trong tay công tác lập tức ta rất nhanh lại ý thức được một điểm sáu nước sông này biến nói bậy không chắc vẫn là chuyện tốt bởi vì sáu cái này cũng vừa vận chứng minh việt quân trong tay độc dược sắp dùng hết rồi bằng không bọn hắn căn bản là không cần đến vội vã như vậy bây giờ chúng ta tựa hồ là đang cùng càn quỷ tử đánh một cái khác cuộc chiến tranh một hồi không có khói súng chiến tranh tranh sáu chính là chúng ta có thể hay không tại việt quân thành công nhường nước sông thay đổi tuyến đường phía trước lấy bên trên một chút không có độc nước sông Tháng thua kết quả cơ hồ liền có thể quyết định quân ta vận mệnh cũng có thể nói là quyết định việt quân vận mệnh ai lúc này ngô trí quân hướng ta kêu to Côn trùng thời gian chết kéo dài 6, nước sông độc tính tại hạ thấp, tổ 2 cũng kéo dài, ba tổ kéo dài đến 3 phút 6, lại chắc, ta hạ lệnh nhiều chắc mới đám. Đây chính là một tin tức tốt, nước sông là chất lỏng, thuốc trừ sâu cũng là chất lỏng, cho nên kỳ độc tính chất sẽ bốn phía khuyết tán thậm chí còn có thể dính vào cây rong hoặc là bờ sông cắt đất lên, cho nên độc này tính chất sẽ không đột nhiên tiêu thất, mà là cần một chút thời gian cần một cái quá trình. Trước đây ta không nghĩ tới vấn đề này. bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở những thứ này nước sông có thể đổi tại việt quân thành công thay đổi đường sông phía trước đem các loại độc tính dựa sạch sạch sẽ át thời gian chết còn tại kéo dài bây giờ là 4 phút 6. bởi vì chúng ta cơ hội là cách mỗi một phút hay dùng một nhóm côn trùng làm thí nghiệm cho nên rất nhanh lại lấy được một cái bộ số liệu nhưng cái này còn xa xa không đủ 6. bởi vì một giây sau ta liền nghe được thung lũng một bên khác chuyển đến một tiếng bạo hưởng ngay sau đó lại là liên tục vài tiếng tiếng nổ sáu ta không tự ở trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt đây là càng quỷ tử tại dùng thuốc nổ, nổ nát đường sông nước sông này vốn là không đậm nếu như càng quỷ tử có thể nổ sụp hai bên vách đá hoặc là bùn đất sáu vậy những này đồ vật một cổ món nó, nó hướng về trong lòng sông trồng kết quả của nó sẽ không khó khăn tưởng tượng nước sông rất nhanh sẽ bị đá vụn cùng bùn nhau cho phong bế đến lúc đó càng quỷ tử là muốn cho những nước này hướng về cái nào lưu nó liền hướng cái nào lưu không còn kịp rồi chiều ta các chiến sĩ hô to toàn thể nghe ta mệnh lệnh chuẩn xác múc trong sông giữa thủy nghe rõ ràng chưa nghe rõ các chiến sĩ mặc dù không biết ta đây lời nói trong đó thâm ý nhưng vẫn là miệng đồng thanh đáp trả ta cũng không dám lại có bất kỳ trì hoãn lớn tiếng ra lệnh múc nước nghe xong mệnh lệnh, tại hai bên bờ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, các chiến sĩ cũng không để ý kia hà thủy có phải hay không có độc, lại càng không chú ý có phải hay không vận đủ. nắm lấy nồi chén bầu buồn nhảy đến trong sông ở giữa liền múc sáu. thoáng chốc chàng diện kia tình cảnh kia liền náo nhiệt. cũng may mà các chiến sĩ giữa lẫn nhau hiệp sáu đồng. ta quân chiến sĩ đánh giặc hiệp đồng có lẽ là kém chút, nhưng mức nước loại này độ khó thấp hiệp đồng vẫn có thể làm được. thế là Tương chậu, một bình ấm thủy ở trong sông ở giữa đổ đầy cũng không ngừng truyền lên bờ sáu. chỉ chốc lát sau đủ loại vật chứa cũng tràn đầy bảy tám thành. chỉ là Lúc này thủy vị rất nhanh liền chậm lại, tiếp lấy cũng không lâu lắm cũng chỉ còn lại có đáy sông còn có một đạo tia nước nhỏ. Rất rõ ràng, thượng du nước sông đã bị Việt quân cho thành công tắc đức. Lúc này các chiến sĩ không hẹn mà cùng đem ánh mắt ném hướng về những cái kia chứa đầy nước vật chứa sáu. Đại gia trong lòng đều có một cái nghi vấn, nước này có thể uống sao? Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 177. Chương 176, nghi binh chương 176, nghi binh muốn biết đạo chiến sĩ nhóm mốc đi lên thủy có thể uống hay không, cái này kỳ thực cũng đơn giản. chính là nhường Ngô Chí Quân cái kia tiểu tổ cầm côn trùng đi thử một lần liền biết chỉ là Ngô Chí Quân bọn người đối với cái này lại không có bao lớn lòng tin dù sao bọn hắn vừa mới chắc côn trùng đều không một ngoại lệ chết sáu. tuy cái này tử vong thời gian có chỗ kéo dài nhưng tối về là chết nếu có người nói sáu, hạ độc chết côn trùng độc tính có thể độc không chết người vậy được rồi chúng ta bây giờ chính là đánh giặc thời điểm liền xem như độc không chết chúng ta vậy để cho chúng ta náo cái bụng hoặc là đau bụng các loại cùng muốn mạng của chúng ta cũng liền không sai bị lắm cho nên Ngô Chí Quân bọn người cái gì đến liền chắc đều chẳng muốn chắc sáu. chỉ là tại dưới ánh mắt ta mới trở ngại mệnh lệnh không đắc bất lấy chút làm bằng nước thí nghiệm. nhưng mà, nhường Ngô Chí Quân bọn người kỳ quái là sáu, qua rất lâu những cái kia làm thí nghiệm côn trùng còn chưa có chết. cái này mặc dù là một tin tức tốt, nhưng Ngô Chí Quân đám người vẫn có không thể tin được, liên tiếp lại làm nhiều lần 6. mỗi lần kết quả đều như thế, qua mười mấy phút cái kia côn trùng vẫn là vui sướng. ai, người đây là sáu? làm thế nào? Ngô Chí Quân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua ta, cũng là cùng một cái nước sông, vì cái gì chỉ những thứ này không có độc. trên thực tế ta cũng không dám xác định nước này có hay không độc, chỉ là vận khí thôi. thử nghĩ tại Việt quân bởi vì thuốc trừ sâu không đủ mà không có tiếp tục đầu độc một đoạn thời gian sáu nước sông sở dĩ còn có độc hoàn toàn là bởi vì còn có binh sĩ thuốc trừ sâu bám vào bên bờ cây rong hoặc là cắt đá bên trên sạch sẽ nước sông cọ rửa những thứ này tàn độc cho nên mới mang theo độc tính chỉ là độc tính đã không mạnh cho nên những côn trùng kia tử vong thời gian mới có thể kéo dài nhưng mà sáu nước sông bởi vì di động tính chất độc tính sẽ bị rội rửa phía sau sẽ nhanh chóng bị hướng hướng hạ du hơn nữa trong sông giữa dòng nước tốc độ lại so với bên bờ nhanh cho nên độc tính rất khó khuyết tán đến trong sông ở giữa nói một cách khác sáu chính là tới gần bờ sông thủy độc tính khá mạnh mà trong sông giữa thủy độc kia tính chất căn bản cũng không có nô trí quân bọn người ở giữa làm thí nghiệm vẫn luôn là lấy từ bờ sông thủy mà ta nhường các chiến sĩ múc nhưng là trong sông giữa thủy đó là đương nhiên ngay cả có khác biệt các chiến sĩ nghe được kết quả này rất nhanh liền hoan hô nhưng ta rất nhanh liền giơ tay lên ra hiệu các chiến sĩ yên tính 6. đoàn trưởng cũng khó che đậy dấu vui sướng trong lòng gặp ta đây cái cử động liền nghi hoặc nhìn ta thế nào hai hàng dài sáu có phải hay không nước này còn có vấn đề báo cáo đoàn trưởng ta hướng một cái thân đạo ta không phải là ý tứ này ta là đang suy nghĩ sáu chúng ta bây giờ là có nước uống nhưng càng quỷ tử nhưng lại không biết nếu như càng quỷ tử còn tưởng rằng chúng ta không có nước uống sáu vậy bọn hắn sẽ như thế nào a nghe xong ta đây nói gì đoàn trưởng rất nhanh liền minh bạch cười vô vô bờ vai của ta nói tiểu tử ngươi thành a biện pháp này là vừa ra tiếp lấy vừa ra sáu lần này lại dùng nghi binh kế sách kỳ thực đây cũng không phải là phức tạp gì mưu kế càng quỷ tử phía trước cũng bởi vì quân ta không có thủy sáu cho nên mới yên tâm to gan kéo dài thời gian chỉ còn chờ chúng ta thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm lại một trận chiến mà tháng sau nếu như bọn hắn bây giờ còn là cho là như vậy sáu vậy kết quả chính là việt quân muốn lãng phí hết quý báo phá vây thời gian và cơ hội đối với ta đây chủ ý đoàn trưởng đương nhiên không có ý kiến ngược lại lại không lãng phí đạn và khí lực không phải bất quá chỉ là diễn một màn hy kịch thế là đoàn trưởng lập tức liền ra lệnh toàn thể đều có không cho phép gieo họ sáu cái kia là đại đội trưởng người tốt nhất lại để cho các chiến sĩ đánh lên mấy phát chửi rủa vài tiếng dựa vào sáu điểm này ngược lại là ta không nghĩ tới xem ra cái này gừng càng già càng cay. la đại đội trưởng ứng tiếng rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đạt đi lên thế là 217 cao địa thượng rất nhanh liền chuyển đến một hồi chửi rủa càng bị tử ta ít ít ít người mô mô có gan liền đi lên cứng đối cứng a chính là sáu muốn đánh liền súng thật đạn thật đánh đoạn thủy tính là gì hảo hán có gan liền đừng chặt đứt nguồn nước nhất định là sợ không đánh lại được chúng ta a sáu khoan hãy nói cái này các chiến sĩ diễn thật đúng là giống đặc biệt là một câu kia có gan liền đừng chặt đứt nguồn nước nhất định là sợ không đánh lại được chúng ta a cái này cũng có thể chính là chúng ta thường nói phép khích tướng a nếu như chặt đứt nguồn nước chính là không có gan chính là sợ không đánh lại được chúng ta tốt a sáu cái này bộ đội đặc biệt là vương bài binh sĩ thụ nhất không được chính là chỗ này loại chế nhạo còn lại là chi bộ đội này liên tiếp tại chúng ta cái này bị đánh bại thời điểm cái kia trong lòng thì càng là có khúc mắc cái này mắng một cái xem như bóc việt quân 316 a sư vết sẹo thế nhưng là càng quỷ tử lại có thể làm như thế nào đâu một cái không phục thật thả ra thủy cùng chúng ta xuống thật đạn thật đánh sao nếu như là như vậy thì tốt nhất rồi cũng chính là đã chúng phép khách tướng chỉ là ta tin tưởng càng quỷ tử xi si bở có mãn đỡ lại không có lần như vậy bằng không cũng sẽ không mấy lần để chúng ta ở vào bị động trạng thái chỉ là việt quân rất có nhẫn việt quân binh nhưng là trong lòng có khí sẽ ra cuống họng liền theo các chiến sĩ triển khai mắng trận chiến sáu bất quá việt quân mắng là việt lời nói ta quân chiến sĩ không có mấy cái sẽ nghe hiểu được cho nên liền toàn bộ làm như làm gió bên thai không có cảm giác mà việt quân trong bộ đội lại có rất nhiều binh sẽ nghe hiểu được tiếng trung quốc sáu đặc biệt là cái này 316 trăm a sư cái sư này binh phần lớn là Lão binh đều trải qua cùng trung hoa trung quốc đồng chí thêm minh đệ thời đại cho nên rất nhiều binh mặc dù sẽ không nói trung quốc lời nói nhưng nghe vẫn sẽ nghe mấy câu đặc biệt là thô tụ thế là quân ta mắng thô tục cái kia càng quỷ tử là một cái không sót một mình toàn thu mà càng quỷ tử mắng thô tục ta quân chiến sĩ lại bởi vì nghe không hiểu mà ở vào miễn dịch trạng thái cái này mắng trận chiến rất nhanh liền xuất hiện nghiêng về một bên cục diện ta quân chiến sĩ đó là càng mắng càng hoan càng mắng càng sung sướng hơn mà càng quỷ tử nhưng là càng mắng càng giận càng mắng càng tiên muộn cuối cùng mắng không qua chỉ có thể hung hăng hướng ta quân trận mà đánh lên một băng đạn phát tiết sáu từ một điểm này tới nói ngôn ngữ thứ này có đôi khi cũng không phải là học được càng nhiều lại càng tốt Trang diện này chỉ nhìn được dịp bên dưới trận địa các chiến sĩ từng đợt buồn cười, bất quá trong công tác nhưng cũng không dám sơ xuất, riêng phần mình đem vận tải đường thủy đưa đến địa phương an toàn bảo tồn lại. Bởi vì đã có rất nhiều chiến sĩ trưởng thời gian không có uống nước, cho nên kế tiếp chính là phân ra một bộ phận thủy tới cứu cấp bách. Đầu tiên hưởng thụ được chính là thương binh cùng tại nhất tuyến tác chiến chiến sĩ 6. Có lẽ có người biết nói, nước này không phải đục lỗ sao? Thậm chí có thể còn có tác độc, vậy cứ như thế uống không phải cũng giống vậy sẽ tiêu chảy. Đốt lên diệt virus sau đó mới uống không phải tốt hơn. Đối với cái này một điểm chúng ta vẫn có biện pháp giải quyết, biện pháp chính là nước sẽ phiến. nước sạch phiến cái đồ chơi này các chiến sĩ làm mang bên mình đều có mang theo mấy hộp cái đồ chơi này liền cùng viên thuốc một dạng không có bao nhiêu trọng lượng nhưng tại chiến trên sân cũng rất hữu dụng nó chủ yếu tác dụng chính là nước sạch trừ độc sát trùng lại nói xấu chúng ta những thứ này tại chiến trên sân đánh giặc binh có đôi khi là nhất định phải uống nước lã bởi vì không có thời gian nấu nước đồng thời cũng không điều kiện kia cho nên thường thường chính là tại hồ nước bên trong thậm chí tại trong khe trang một bình thủy tiếp đó ném một hai mảnh nước sạch phiến sau đó qua một thời gian ngắn trực tiếp uống cho nên cái đồ chơi này vào lúc này cũng đúng lúc có đất dụng võ thế là chẳng được bao lâu Nước kia liền một bình một bầu hướng về cao địa thượng tiễn đưa sáu, 217 cao địa thượng các chiến sĩ một bên ở phía sau len lén uống nước, uống xong phía sau lại chuyển tới phía trước hướng về phía Việt quân chửi ầm lên, chỉ nhìn phải các chiến sĩ khác âm thầm một cười. 31 phía sau chiến cuộc quả nhiên giống như ta nghĩ như thế, Việt quân vẫn cho là chúng ta thiếu nước cho nên kiên nhận chờ lấy. Đương nhiên, trong lúc này bọn hắn vẫn sẽ đối với ta quân trận mà khởi xướng đánh nghi binh, mặc kệ Bạch Thiên Hắc Dạ đều không không có ngừng. Nó mục đích là rất rõ lộ vẻ, chính là muốn hết khả năng tiêu hao thể lực của chúng ta hơn nữa không để chúng ta có thời gian nghỉ ngơi. nhưng là bọn họ nhưng lại không biết trong đoạn thời gian này chúng ta nhưng là đang nuôi tinh xúc dưới sáu bất quá nói là dưỡng tinh xúc nhưng cũng có chút qua nguyên nhân là vấn đề nước mặc dù giải quyết nhưng thức ăn vấn đề nhưng là không có cách nào giải quyết chỉ bất quá đối với đồ ăn tới nói thủy quan trọng hơn mà thôi không phải có đôi lời sao nếu như ngươi không ăn cơm đại cảm khái có thể chịu đựng được 10 ngày không uống nước mà nói chỉ sợ một tuần lễ đều chống đỡ không đến đương nhiên đây chỉ là đối với loại kia ở nhà nhân mà nói giống chúng ta dạng này lại muốn đánh trận lại muốn đào chiến hào hơn nữa bạch thiên hát giả đều không cách nào nghỉ ngơi thật tốt xấu. tại không có nước dưới tình huống chỉ sợ ba ngày đều chịu không được cái này không có thức ăn lời nói sáu mặc dù trên lý luận mà nói xác thực có thể nhiều chống đỡ mấy ngày nhưng cái đó gọi khó chịu à, trong bụng trống không cái gì cũng không có chỉ nói đến toàn thân bất lực choáng váng sáu tại trong chúng ta có thể liền trần ý dĩ y một người biểu hiện còn như cái người không có chuyện gì một dạng hỏi một chút mới biết được nàng tại việt quỷ tử cái kia nói hay, ba ngày đó là chuyện thường xảy ra sớm đã thành thói quen lúc này ta vừa nghĩ đến nàng bình thường lúc nào cũng không làm gì tìm đồ ăn chỗ tốt sáu bình thường ăn nhiều một chút chữ điểm mỡ bây giờ liền nhịn nói đi thế nhưng là cái bụng này đói cũng không biện pháp cuộc chiến này hay là muốn đánh càng quỷ tử liền xem như đánh nghi binh chúng ta cũng phải thay nhau đi lên ứng phó thế là rất nhanh liền có chiến sĩ không chịu nổi sáu việt nơi này khắp nơi đều là rừng rậm là rừng rậm liền sẽ có thảo có cây thế là hạt cỏ sợi cỏ lá cây vỏ cây sáu phàm là có thể chống đỡ bụng đều bị vơ vét qua một lần đối với cái này một điểm trần y thì còn tính là mười phần lành nghề tại lớn trên phương hướng nàng có thể phân rõ những thứ đó có thể ăn mặc dù rất ít nhưng vẫn là có nhiều thứ là có độc tại tiểu nhân trên phương hướng Nàng liền biết cái nào thực vật diệp ăn ngon, cái nào thực vật căn ăn ngon sáu. Tỉ như có chút thực vật lá cây cắn lấy trong miệng chua chua ngọt ngọt hương vị cũng không tệ lắm. Có chút thực vật căn giống như khoai lang một dạng có thể đỡ đói, còn có chút thực vật tử giống như là gạo kê một dạng đặt ở trong miệng chậm rãi nhai. Nhìn xem Trần Y Lý Y bộ kia thuần thục bộ dáng, ta đột nhiên rõ ràng một chút. Ta quân tại giã ngoại năng lực sinh tồn cùng Việt quân so ra có thể nói là kém nhiều lắm. Nếu như càn quỷ tử người người cũng giống như Trần Y ý dạng này, liền xem như đoạn lương trong rừng cũng có thể sinh tồn một hai tuần lễ, thậm chí còn có thể bảo tương đương mạnh sức chiến đấu. giống như bây giờ bị chúng ta kẹt ở xã Bạ Việt quân 316 a sư bọn hắn cũng đồng dạng là bởi vì khe núi tại quân ta trong tay mà đã mất đi hậu cần cung ứng nhưng là bọn họ lại như cái gì chuyện cũng không phát sinh một dạng chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 178 chương 177 chống đỡ gần xạ kích chương 177 chống đỡ gần xạ kích quân ta binh sĩ cư như vậy tại hạ cỏ giao dại dễ cây hết thể có thể ăn thực vật chống đỡ dưới miễn cưỡng tấu hòa hai ngày hai ngày này tại 179 cao điểm phương hướng ngược lại là từng có mấy lần chiến đấu kịch liệt vậy hiển nhiên là việc quân bộ đội tăng viện muốn từ mặt sau giáp công quân ta hoặc là tính toán đả thông khen núi nhưng rất rõ ràng những cái kia làm phía sau cần bộ đội là sức chiến đấu tương đối hơi yếu cả quân dân mình, hơn nữa tại nơi phương hướng còn có ta quân mấy chiếc xe tăng nghiệp hộ lại thêm quân ta chiếm cứ địa lý ưu thế cho nên chiến cuộc chính là hướng ta quân thiên về một bên tại xạ bạ phương hướng 316 a sư ngược lại là không chút khó xử chúng ta như trước vẫn là giống phía trước một dạng không nhanh không chậm đánh nghi binh. thế nhưng là chúng ta lại biết đó cũng không phải càng quỷ tử phát hiện tâm mà là bởi vì bọn hắn cũng tại nghỉ ngơi dưỡng sức trở lấy đối với chúng ta khởi xướng một kích chí mạng. cũng bởi vì chiến đấu độ chấn động không lớn chúng ta thậm chí có thể một bên chiến đấu một bên nghỉ ngơi đặc biệt là ta chỗ trú đóng hẻm núi có thể nói cơ bản không có gì chiến sự thế là giữa lẫn nhau cũng lười thay quân để chúng ta nhị liên trú đóng lâu dài tại nhất tuyến trận địa bất quá sở dĩ sẽ làm quyết định như vậy sáu kỳ thực cũng là bởi vì quân ta thương vong tăng lớn không có đầy đủ binh sĩ giống phía trước như thế thay thế phía trước dùng thay thế tứ liên bởi vì phòng tuyến bị việt quân đột phá cho nên thương vong thảm trọng toàn liên còn có năng lực chiến đấu giảm mạnh đến mấy chục người chúng ta nhị liên kỳ thực cũng gần như Thương vong lớn nhất vẫn là theo cái kia sắp xếp, chỉ còn lại mười mấy người còn có thể đánh trận, những thứ khác sắp xếp bởi vì thời gian dài đóng giữ 217 cao điểm, Đức Quang đều sẽ có chút thương vong. Thế là sáu. Đoàn trưởng liền dứt khoát đem tứ liên binh sĩ sắp xếp chúng ta nhị liên cùng chúng ta cùng một chỗ phòng thủ 217 cao điểm, Là đại đội trưởng chính là tổng chỉ huy. Làm như vậy khuyết điểm là chúng ta tất cả mọi người đều muốn thường xuyên duy trì cảnh giác. Tuy đây không phải độ cao cảnh giác, nhưng nhất tuyến cùng nhị tuyến áp lực vẫn có khác nhau rất lớn. Chỗ tốt 6, chính là có thể mang theo tứ liên chiến sĩ cùng một chỗ giao lưu học hỏi lẫn nhau kinh nghiệm chiến đấu. Tức ý chúng ta đại đội này là trong ngoài nổi tiếng anh hùng liền đi kể từ đánh cái kia đại chính là núi trợ kích chiến sau đó sáu những bộ đội khác đều phải lấy một loại ngưỡng mộ tâm tính tới gặp ta nhóm huống chi chúng ta đại đội tại chiến tràng thượng biểu hiện cũng là mọi người đều có mắt cùng nhìn lại thêm chúng ta cùng tứ liên chiến sĩ cũng coi như là tại cùng một cái trên chiến trường đánh trận cho nên giữa lẫn nhau sống chung một điểm vẫn là rất hòa hợp sáu cái này kỳ thực chính là tại chiến trên sân đoàn kết nhất trí cơ sở nếu như trước khi chiến đấu đều lẫn nhau giận dỗi không ai phục ai cái kia đánh trận tới tự nhiên là sẽ riêng phần mình ở trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt Bất quá thiệt vui chóng tàn, theo thời gian đẩy về sau rời việt quân càng ngày càng phát hiện sự tình có chút không đúng sáu. Cái này không, lẽ ra nếu như chúng ta đều không nước uống mà nói, hai ngày kia nhiều thời giờ cũng nên tại ở mức độ rất lớn bên trên ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Nhưng là bọn họ đánh nghi binh kết quả thử nghiệm lại nói cho bọn hắn đáp án cũng không phải là dạng này. Mặt khác càng quan trọng hơn một điểm là sáu. Từ đoàn trưởng vậy ta biết, quân ta chủ lực bộ đội ở tiền tuyến tiến công cũng bước nhanh hơn. Tối hôm qua chủ lực bộ đội đã đáp lấy bóng đêm đã không chế xạ bà sáu. Việt quân vốn là cho là xạ bạ ít nhất có thể ngăn chặn quân ta mười mấy tiếng. Nguyên nhân có hai, một là việt quân biết quân ta bởi vì kỷ luật cho nên không dám đối với dân cư áp dụng diện tích lớn doanh tạc, cho nên tại nhà dân bên trong bày gia nhân số không ít binh sĩ, liền đợi đến quân ta tiến vào xạ bạ phía sau đánh một trận chiến đấu trên đường phố. Một nguyên nhân khác là xạ bạ cùng việt quân cái khác trọng trấn một dạng cũng có một cái dưới đất toàn thành, tuy quy mô này cũng không phải rất lớn, nhưng lại đầy đủ để cho ta quân đau đầu một trận. Nhưng mà càng quỷ tử không nghĩ tới sáu, quân ta chủ lực bộ đội căn bản không có giống bọn hắn tưởng tượng làm như vậy, bọn hắn chỉ là khống chế lại không có tiến vào hoặc là chiếm lĩnh. cái gọi là khống chế kỳ thực rất đơn giản chính là đem một đoàn chia ra tản ra tới chiếm lĩnh xạ ba ngoại vì cao điểm con đường dòng sông chờ sáu nói đơn giản chính là vây nhưng không đánh chúng ta mặc dù không có thể cấp tốc chiếm lĩnh xạ bạ đồng thời thanh trừ trốn ở bên trong việt quân lại có thể đem những cái kia việt quân phong tại bên trong ra không được cái lựa chọn này đương nhiên là chính xác giống như ta quân chiến thuật trong tư tưởng có đôi lời gọi là sáu không so đo một thành đầy đất được mất mà phải lấy địch nhân sinh lực làm mục tiêu quân ta chủ lực bộ đội làm như vậy chính là tốt nhất quán triệt cái tư tưởng này không so đo một thành đầy đất được mất không phải Xạ bạ chính là một cái thành trì, mặc dù là một yếu điểm nhưng chỉ cần khống chế được liền có thể tạm thời xếp nhẹ, thế là chủ lực bộ đội liền có thể dành tay vòng qua xạ bạ ngược lại tiến công bị bao vây viện quân 316 A sư chủ lực 6. Đây chính là lấy địch nhân sinh lực làm mục tiêu. Thế là tình thế rất nhanh liền khẩn trương lên, 316 A sư vốn là cho là còn có một cả ngày thời gian tiến công khen núi, thế nhưng là đột nhiên thì ít đi nhiều mười mấy tiếng, cái kia một chút giống như là lửa cháy đến nơi. Đây đối với chúng ta mà nói đã tin tức tốt cũng là tin tức xấu. Tin tức tốt chính là chủ lực bộ đội chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, tin tức xấu chính là Việt quân 316A sư ắt sẽ chó cùng rất dữ, tại sinh tử tổn vòng trước mắt bọn hắn cũng sẽ tận tất cả sức mạnh xông phá chúng ta trú chú đóng khe núi. Cho nên, chờ chủ lực bộ đội lúc tới chỉ sợ có thể nhìn đến cũng chỉ có thi thể của chúng ta. Hai hàng dài, Máy bộ đàm bên trong truyền đến la đại đội trưởng âm thanh khẩn trường, càng quỹ tử càng ngày càng nhiều, có thể chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng tổng tiến công, làm tốt đánh một trận đại trượng chuẩn bị. Là, ta tiếng. Đóng giữ cái này hẻm núi duy nhất không địa phương tốt, chính là không nhìn thấy tình thế bên ngoài, đến mức ta còn muốn thông qua máy bộ đàm tài năm giải. Đây đối với giống ta dạng này một cái sờ nìm tới nói là rất khó chịu, sờ nìm trời sinh liền thích có bao la tầm mắt, có thể một mắt liền có thể nhìn rõ toàn bộ chiến trường tình thế, có lẽ có thể tùy ý thay đổi thay thế bất đồng trận địa sáu Mà bây giờ, ta lại chỉ có thể ốn tại cái này trong hạp cốc đầu nhìn xem hai đạo chắc chắn sáu Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta rất nhanh liền thông qua bộ đàm đem mệnh lệnh truyền đặt ra. Tiếp đó xách theo súng trường một mèo eo liền chui ra hang. dọc theo trên vách đá một đầu đường đá đi về phía trước mười mấy mét ta ngay tại một khối nổi lên tảng đá phía sau nhất lên súng trường xuyên tấu qua ống nhắm ra bên ngoài mông quả nhiên chỉ thấy cốc bên ngoài khắp nơi đều là việt quân qua lại buôn tàu thân ảnh ta vị trí chính là tại hẻm núi góc rẽ phụ cận sáu địa hình nơi này có điểm giống là cao địa thượng lăng đỏ quặng, tỏ ý chắn ghét tiến bởi vì tại góc rẽ cho nên ta đi lên phía trước một bước liền có thể nhìn thấy việt quân phương hướng cốc khẩu, lui về phía sau một bước liền tiến vào việt quân bắn góc chết cái này cũng là ta làm một cái si bờ có mãn khác thêm sở cần phải chọn trận địa ban một dài nhìn một hồi ta liền hướng trong bộ đàm đối với Ngô trí Quân kêu lên, phát hiện gì tình huống không có báo cáo thay phụ trách ở phía trước nửa đoạn canh gác trinh sát Ngô trí Quân hồi đáp, càng quỷ tử nhiều hơn rất nhiều người xe tăng lại ra hết mấy chiếc có lớn cũng có tiểu nhân T62 cũng có 6. ân nghe vậy ta không từ gật đầu một cái xem ra càng quỷ tử tựa hồ đem toàn bộ gia sản đều chuyển đến bất quá cái này cũng không kỳ quái việt quân đều bị chúng ta chủ lực bộ đội bao vây không phải nếu như không toàn bộ chuyển đến dùng mở ra lỗ hổng chẳng lẽ còn chờ lấy cho chúng ta bắt sống ai lúc này Ngô Chi Quân lại báo cáo càng quỷ tử pháo binh cũng nổi lên, mười mấy ổ đại pháo đâu sáu, thao, ta không từ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đại đường tính hỏa pháo đều trực tiếp bên trên nhất tuyến, nghĩ nghĩ ta lập tức liền xuống hướng nô trí quân ra lệnh, lập tức đem tất cả mọi người đều rút về tới, lặp lại, tất cả mọi người đều lui về phía sau đoạn trận địa, là, nô trí quân đứng tiếng liền mang theo thủ hạ binh đi trở về, ta sở dĩ sau đó mệnh lệnh này, là bởi vì biết cái này càng quỷ tử đem đại pháo kéo đến trước đây tuyến tới mục đích. đại đường kính hỏa pháo bởi vì tính bí mật cùng tính cơ động cũng không mạnh rất dễ dàng lọt vào địch nhân pháo binh sự đã kích mang tính chất hủy diệt cho nên bình thường đều không hơn một đường húng chi bọn chúng tầm bắn động một chút thì là mấy chục cây số cho nên hoàn toàn cũng không cần phải trực tiếp bên trên nhất tuyến trận địa không phải có lẽ có người biết nói xấu. lần này càng quỷ tử là bởi vì bị quân ta chủ lực bộ đội vội vàng gấp không đắc bất đem cái này đại đường kính hỏa pháo kéo đến nhất tuyến tới chiến đấu đây có lẽ là một nguyên nhân trong đó nhưng việt quân nếu như muốn sử dụng những thứ này hỏa pháo mà nói Hoàn toàn cũng có thể cách một cái cao điểm hướng ta quân trận mà khởi xướng pháo tập, kích, vẫn là không có tất yếu cây đúc pháo hiện ra tại trước mặt chúng ta. Cách làm như vậy hiển nhiên là rất nguy hiểm, bởi vì ta quân chỉ cần dùng pháo cối cũng có thể đem bọn hắn đại đường kính hỏa pháo phá hủy sáu. Cái kia việt quân vì cái gì làm như vậy đâu. Một cái nguyên nhân, ta cũng nghĩ thế bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chúng ta không có còn lại bao nhiêu đạn đại bắt 6. Đây là sự thật, ở nơi này mấy ngày trong chiến đấu, có khi vì đã kích Việt quân pháo cối binh sĩ, có khi cũng vì chặn đánh ngăn chặn càng quân tại 179 cao điểm phương hướng tiến công, quân ta pháo tối binh sĩ đã gặp phải có pháo không đánh tình cảnh, liền nguyên bản phân phối cho ta nhóm hai dương đạn lửa cũng bị ép pháo liền cho điều đi mở dương. Càng quan trọng hơn, ta nhận vi Việt quân sở dĩ muốn đem đại đường kính hỏa pháo điều đi lên 6. Là vì đối phó chúng ta hạp cốc này, vận tạc 217 cao điểm hoàn toàn không cần kéo đến gần như vậy không phải. Cho nên nó mục đích cũng chỉ có một, dùng đại đường kính hỏa pháo chiếu vào chúng ta hạ cốc này tiến hành chống đỡ gần kích. Có người có lẽ sẽ nói sáu. Cái này chống đỡ gần xạ kích cùng Viễn trình xạ kích sẽ có cái gì khác nhau đâu. Chúng ta chỗ chú đóng hạp cốc này 10 phần hẹp hỏi, Viễn trình bắn cái kia đạn pháo căn bản là không có khả năng trực tiếp đánh vào hẻm núi, mà chống đỡ gần xạ kích lại hoàn toàn khác nhau sáu. Đem những này đại pháo hướng về nơi miệng hang một trận, cái kia nhiều đánh lên một loạt đạn pháo tới liền luôn có mấy phát pháo đạn sẽ xạ kích cốc khẩu không phải. Chúng ta cái này trong hạp cốc đầu nhưng đến chỗ cũng là đá, có thể tưởng tượng được cái này đường kính lớn đạn pháo đánh vào tới lực sát thương kia sẽ có bao nhiêu đại. muốn, Việt quân có lẽ là bởi vì pháo xe tăng ở đây phát qua huy Cho nên mới sẽ nghĩ tới đây dạng thế công á quả nhiên, nô chí quân bọn người vừa mới chạy qua khúc quanh thời điểm, cốc khẩu bên ngoài lập tức liền vang lên một hồi đạn đại bác tiếng rít. Ầm âm 6. Tiếp lấy cũng chỉ nghe một hồi bạo hưởng, trong hạp cốc giống như nổi lên một hồi báo tựa như bị tạc phải đất đá bay mù trời. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 179. Chương 178, Tử vong khu vực chương 178, Tử vong khu vực ầm âm 6. Theo Việt quân đại đường kính hỏa pháo không ngừng oanh từng phát đạn pháo sẽ xuyên qua cốc khẩu đánh vào hẻm núi. Việt quân lúc này dùng hỏa pháo bình thường là hàng Xô Viết Z20 súng lựu đạn, cũng chính là quân ta 66 thước súng lựu đạn. Cái đồ chơi này đường kính thế nhưng là 152mm. 152mm đường kính là cái gì cả khái niệm? Quân ta 59 bên trong pháo xe tăng chỉ có 100mm, Việt quân T62 pháo xe tăng chỉ có 115mm. Nói một cách khác chính là Việt quân lựa này pháo đường kính so với pháo xe tăng tới nói cơ hội liền lớn một nửa. Đường kính càng lớn cũng chính là đại biểu cho đạn pháo càng lớn, đồng thời cũng liền đại biểu cho lực sát thương càng lớn. Có lẽ có người biết nói, cái này kính cũng bất quá chính là lớn mấy chục ly. mấy chục ly cũng liền như vậy mấy cm uy lực có thể lớn đến đi đâu nếu như chỉ là theo chiều dài để tính cái kia mấy cm thật là không tính là cái gì nhưng đạn pháo là tròn hình trụ tại chu vi hình tròn phương hướng to con mấy cm đây chính là chuyện không được rồi sáu đạo lý kia liền có chút giống chúng ta trong nhà nước dùng thùng đường tính hơn cm cái kia có thể trang thủy cơ hồ chính là lấy bội số đang tăng trưởng đồng dạng cái này đạn pháo hơn cm cái bọc kia lượng thuốc cũng là tại lấy bội số tăng trưởng cho nên cái này viện quân một trận pháo đánh vào tới vậy thì không phải là pháo xe tăng có thể so sánh sáu trong ngay mắt toàn bộ hẻm núi đều tràn đầy tiếng nổ cùng hồi âm, giống như có miệng trùng lớn tại chúng ta bên thai không ngừng long long vang lên, dưới chân chuyển tới chấn động cơ hồ liền muốn để chúng ta đứng không vững, dù cho chúng ta trốn ở thung lũng nửa đoạn sau cũng có thể cảm giác được rõ ràng đạn pháo cùng nham thạch chạm vào nhau lúc chuyển tới năng lượng, toàn bộ hẻm núi đều tựa hồ đều đang run rẩy, run rẩy. ta không cấm âm thầm may mắn thật sớm liền đem nô chí quân cái tia ban cho kêu trở về. băng không mà nói, lúc này bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị phen này hỏa lực đánh cho ngay cả đốt xương đều không thừa lúc này ta mơ hồ nghe đến đạn pháo tạc trong kẻ hở có một chút không cùng một dạng âm thanh. sau đó rất nhanh liền ý thức đó là xe tăng tiếng ngộ tờ 6 càng quỷ tử xe tăng tiến bảo ta không tự ở trong lòng thầm khen một tiếng cái này càng quỷ tử thật đúng là không phải ngồi không vậy mà lại nghĩ đến cái này biện pháp tới xâm nhập hẻm núi 6 phải biết cái này xuống lựu đạn hướng về hẻm núi nửa đoạn trước một hồi đánh mạnh ta liền đừng nói ra ngoài phòng ngự liền thò đầu ra xem tình huống đều khó khăn có người có lẽ sẽ nói chúng ta đây không phải tại góc rẽ sao Việc quân đạn pháo cũng sẽ không kẹo không phải vì cái gì liền không có cách nào thăm dò đi xem tình huống nguyên nhân là cái này hẻm núi hai bít phần lớn là tảng đá cứng rắn cái này đạn pháo sắp vỡ cục đá vụn kia cùng mảnh đạn liền sẽ tại hai bích ở giữa lẫn nhau bật lên sáu thế là thì có rất nhiều đá vụn dọc theo hẻm núi cao tốc bắn vào chỗ ngặt giống như ta cũng như thế sáu cho dù là trốn ở khúc quanh trong nham động còn có thể nghe được ngoài động đá vụn siêu siêu bay qua tiếng gạo nhưng mà những thứ này đá vụn cùng mảnh đạn có thể sát thương nhân viên lại không cách nào uy hiếp được xe tăng bọc thép thế là việc quân thản khắc mới có thể đáp lấy lúc này đường hoàng chiếm lĩnh hẻm núi nửa đoạn trước bất quá ta cũng không như thế nào lo lắng việt quân thủ đoạn này nguyên nhân có hai một là hẻm núi mở miệng có hai chiếc xe tăng sắt cản trở ta cũng không tin càng quỷ tử có biện pháp nhanh chóng thông qua. một cái khác đương nhiên chính là ta đã sớm tại mỗi cái vị trí bố trí xong định hướng thuốc nổ hơn nữa nhớ kỹ vị trí của bọn nó. lúc này lại vừa vẫn phát huy được tác dụng. thế là liền tiếp tục bốn tại trong nham động tiếp tục chờ, chờ lấy việc quân động tác kế tiếp. bởi vì ta tin tưởng càng quân tại xe tăng không cách nào cấp tốc xuyên qua thung lũng dưới tình huống cuối cùng vẫn cần bộ binh tới chiếm lĩnh. tất nhiên cần bộ binh chiếm lĩnh sáu. như vậy càng quỷ tử súng liều đạn liền nhất định sẽ có ngừng đánh nổ một khắc này. quả nhiên sau mười mấy phút tiếng pháo liền ngừng lại. ta ra xe tăng xem xét sáu. không khỏi sợ hết hồn, càng quỷ tử xe tăng đã phía trước ra đến góc rẽ thậm chí đều nhô ra ụ súng. chỉ bất quá để cho ta có chút bất ngờ là lần này lên tới xe tăng vậy mà không phải T62 mà là một chiếc so với ta quân 59 bên trong nhỏ hơn xe tăng loại nhẹ 6. về sau ta mới biết được đó là kiểu Mỹ M41 xe tăng loại nhẹ, là càng quỷ tử từ nước Mỹ lao cái kia giao nộp tới. loại này xe tăng mặc dù bọc thép mỏng hỏa lực tiểu nhưng việc nơi này quá nhiều rừng rậm cùng giống nước, đặc biệt là vừa đến vào mùa mưa cái kia bùn sình con đường liền tuyệt đối là xe tăng hạng nặng ác ngậu. ngược lại là xe tăng loại nhẹ càng thích hợp việt nam chiến trường. Cho nên quân Mỹ năm đó ở ở đây số lớn đầu nhập đồng thời dùng cái này trang bị Nam Việt quân đội. Nước Mỹ ra khỏi sau đó, Việt cộng liền từ Nam Việt cái kia tức được số lớn M41. Cốc cốc cốc 6. Đầu tiên nổ súng là Việt quân tháng khắc lên súng máy cao xạ súng máy kia vừa đánh cũng là giống điên cuồng mưa to tựa như hai bích nam thạch bên trên đánh ra từng đạo hòa tuyến, tảng đá cũng giống như đậu hũ tựa như bị đánh từng khối rơi xuống. Chỉ tiếp chính là sáu Ta lại biết giá cao xạ súng máy nhất định là không có mục tiêu loạn đả. Nguyên nhân là hẻm núi nửa đoạn trước bị việt quân hỏa lực một hồi loạn đánh cho phía sau đã sớm tràn đầy sương mù cùng đá vụn bụi. Việt quân tay súng máy nếu như dưới loại tình huống này còn có thể đánh tới mục tiêu. Vậy thì có thể được xưng là cần vội hạn. Chiến trường kinh nghiệm nói cho ta biết, như loại này không có mục tiêu mù quáng sạc kích, đạn này tuy là liên miên liên miên rất đáng sợ, nhưng đánh chúng mình khả năng nhưng là rất nhỏ. Cho nên ta không có suy nghĩ nhiều, nhất cử thương liền nô ra thân thể hướng việt quân thản khắc nắm đi. Một giây sau ta liền thấy phía dưới trong sương khói có bóng người đang tại xe tăng ra thao trường lấy súng máy cao xạ hướng trong hạp cốc điên cuồng bắn phá, thế là ta quả quyết Phanh một tiếng súng vang đi qua, trong cho bụi liền có thêm một mảnh huyết sắc, súng máy tiếng kêu cũng theo đó đột nhiên ngừng lại. Ban ba giải. Chiều ta bộ đàm hô lớn một tiếng. Đến. Trong bộ đàm truyền đến người đọc sách trả lời. Số 5 thuốc nổ chuẩn bị sẵn sàng. Là. Người đọc sách đứng tiếng, một lát sau trở về ứng, số 5 thuốc nổ chuẩn bị hoàn tất. Ta không nói gì thêm, mà là lặng lặng nhìn xem việc quân thản khắc tiếp tục hướng phía trước di động 6. Bởi vì trong hạp góc đường nhỏ nhỏ hẹp, cho nên Việt quân thản khắp tại góc rẽ không đắc bất giảm tốc, cho nên vị trí này không thể nghi ngờ là để đặt định hướng thuốc nổ nơi tốt, hơn nữa ở đây cũng có thể nói là nửa đoạn sau phòng ngự binh ra yếu địa sáu. Cái này không, nếu như Việt quân thản khắc thành công chiếm lĩnh hẻm núi chống ngọn, như vậy thì có thể dùng pháo xe tăng cùng súng máy cao xạ đối với ta quân phòng ngự trận địa một hồi loạn lên loạn đả, khi đó chỉ sợ cái này hẻm núi liền muốn khó giữ được. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, cho nên ta tương đương một bộ phận định hướng thuốc nổ cũng là bố trí tại chỗ ngọn phụ cận, cái này không 6. Số năm thuốc nổ liền tại Việt quân xe tăng phía trước cách đó không xa. Mắt của ta nhìn xem chiếc kia M41 lái lên thuốc nổ vị trí, liền hướng đủ bờ hẻo lớn hơn kêu một tiếng, dẫn bạo. Ta phóng ân tiếc cứng rắn đi xuống liền nghe hoành, một tiếng vang thật lớn 6. Lại nói ta chôn ở phía dưới kia thuốc nổ vốn là dùng để đối phó T62, cho nên ước chừng chôn mấy chục cân, lúc này nổ nhưng là một chiếc xe tăng loại nhẹ sáu. Thế là cơ hội chính là tại thuốc nổ nổ tung trong nháy mắt đó xe tăng cũng liền cùng bạo ra, ta biết đó là xe tăng nội bộ đạn dược bị dẫn nổ, cả chiếc xe tăng rất nhanh liền đã biến thành một quả cầu lửa chiếu lên toàn bộ hẻm núi cũng là đỏ rừng rực một mảnh. Nhưng mà cái này tựa hồ đồng thời không thể ngăn cản viện quân thế công. Sau đó góc rẽ rất nhanh lại xuất hiện một chiếc xe tăng, vẫn là hạng nhẹ M416. Nó hoàn toàn sẽ không chú ý trước kia nổ thành một quả cầu lửa xe tăng loại nhẹ tiếp tục hướng phía trước mở. Theo một hồi chói hai sắt thép tiếng ma sát, liền treo lên xe tăng sắt tiếp tục đi tới. Để cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là sáu. Đây hết thể tựa hồ cũng là càng Quỷ tử đã sớm kế hoạch tốt, Việt quân tựa hồ đã sớm biết chúng ta có thuốc nổ hoặc là địa lôi đem đứng đầu mấy chiếc xe tăng nổ nát, cho nên đặt ở đằng trước xe tăng mới là xe tăng loại nhẹ. Nói một cách khác, cũng chính là Việt quân những thứ này xe tăng biết rõ đi vào là chịu chết, bọn hắn cũng vẫn là cứ như vậy mở đi vào sáu. chỉ là kinh ngạc về kinh ngạc, động tác trên tay của ta lại không có ngừng. Theo ta ra lệnh một tiếng, xe tăng phía trên liền nện xuống một cái khối nặng mười mấy tấn cự thạch sáu. Cách một tiếng ở giữa M41 đỉnh chót, lại nói cái này M41 xe tăng xuyên giáp dày nhất bộ vị cũng bất quá 31 mm, tối mỏng dưới đấy chỉ vẹn vẹn có 9 mm, cho nên lần này bị cự thạch như thế từ chỗ cao hướng xuống một đập liền toàn bộ đều biến hình. Bên trong người coi như không có bị đánh chết, chỉ sợ cũng sẽ bị biến hình thân xe kẹp lấy đi nửa cái mạng. Ta thầm nghĩ lần này có hai chiếc xe tăng lại thêm một tảng lớn cự thạch sáu. phía sau xe tăng lúc nào cũng đỉnh bất động à không nghĩ tới phía sau theo kịp xe tăng không nói hai lời chiếu vào phía trước liền nã pháo 6. cái này một pháo một pháo hoành không bao lâu cự thạch liền bể thành mấy khối nhường đường tiếp lấy xe tăng tiếp tục hướng phía trước mở muốn đem phía trước xe tăng hướng về bên đường trong khe đỉnh 6. cái này câu nguyên bản là đầu kia tiểu hạ bởi vì nước sông bị cắt đứt cho nên bây giờ liền biến thành một đầu sâu hơn một mét câu ta đây vẫn là cùng một hẹn gặp lại đến dạng này đấu pháp vậy mà dùng xe tăng tới lớp sáu cái này càng quỷ tử sẽ không đánh gãy xe tăng xác nhiều lắm chắn đến bọn hắn chính mình cũng không cách nào thông qua được sao bất quá một chiêu này tựa hồ rất có tác dụng bởi vì ta định hướng thuốc nổ cũng có hạn đặc biệt là tại góc rẽ sáu bởi vì không thể bố trí được quá dày đặc cái này nổ hai cái phòng xe tăng sau đó còn lại không sai biệt lắm chính là phòng bộ binh ban một giải ta lúc này hướng trong bộ đàm kêu lên xuống phóng tên lửa chuẩn bị là nô trí quân đứng tiếng lúc này liền mang theo hai danh chiến sĩ khiêng xuống phóng tên lửa xuống tới xe tăng đặc biệt là không có năng lực nhìn ban đêm xe tăng loại nhẹ tiến vào cái này thung lũng địa điểm chính là góc nhìn quá trận không cách nào ngăn cản bộ binh từ góc chết tới gần, lại thêm xe tăng loại nhẹ bọc thép mỏng, lửa kia bao đựng tên chỉ cần chống đỡ gần xạ kích cơ bản cũng là đánh một cái chuẩn, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bất quá càng quỷ tử cũng không phải đông đốc tại nơi chiếc xe tăng sau đó rất nhanh liền đuổi kịp một nhóm lớn càng quân bộ binh, bọn hắn mượn xe tăng xuyên giáp viểm hộ ló đầu ra thao các thức vũ khí liền hướng trong hạp cốc đầu loạn quét một trận sáu. Bọn hắn đây là muốn ngăn cản quân ta xuống phóng tên lửa xạ thủ tới gần xe tăng, chỉ tiết chính là sáu. Ta ở phụ cận đó đã sớm an bài thiết lập tốt nổ, thế là theo ta ra lệnh một tiếng, hẻm núi đỉnh chóp liền nổ lên một mảnh đá vụn chỉ đánh những cái kêu cảng quân bộ binh tiêu thảm mấy ngày liền rất nhanh thung lũng góc rẽ liền biến thành cảng quân bộ binh cùng xe tăng tử vong khu vực chưa xong còn tiếp 180 chương 179, m 60 chương 179, trăm bảy mươi m sáu theo việt quân thẳng khắc một chiếc tiếp lấy một chiếc sông vào hẻm núi bị chúng ta nổ nát trong lòng ta nghi hoặc cũng liền đi theo càng ngày càng nặng việt quân cái này một nhóm liên tiếp phái tới tất cả đều là kiểu mỹ xe tăng loại nhẹ nói thật loại này xe tăng cũng không phải thích hợp tiến công giống hẻm núi dạng này hiểm địa nguyên nhân không gì khác sáu Loại này xe tăng quá yếu đuối, hắn bọc thép không cần phải nói, súng phóng tên lửa có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh xuyên, liền nhiều trói mấy quả lựu đạn vứt xuống hắn cái bệ phía dưới đều có thể đem hắn nổ nát hắn cái bệ bọc thép độ dày chỉ có chín ly. Lúc này ta không cấm hối hận quá sớm dẫn bạo trước đó bố trí tốt định hướng thuốc nổ, chỉ đổ thừa ta cũng không quen thuộc tất xe tăng loại hình cùng tính năng, bằng không nếu như trước đó biết bọn giá hỏa này lấy tay lựu đạn đều có thể giải quyết đi, cũng không nốc đến dùng một đống lớn thuốc nổ đi đối phó. Bất quá những cái kia định hướng thuốc nổ vẫn là làm ra tác dụng rất lớn, một chiếc kia một chiếc xe tăng bị hủy không nói, tại đối phó cả quân bộ binh phương diện chiến quả cũng mười phần rõ rệt. Mỗi một lần Việt quân bộ binh muốn theo đuổi xe tăng hướng ta quân nửa đoạn sau trận địa khởi xướng tiến công 6, tốt ta chỉ cần dẫn bảo một cái định hướng thuốc nổ, doanh một tiếng, vậy từ trên trời đi xuống đá vụn liền có thể đem bọn hắn đánh ngã hơn phân nửa, còn giữ lại một cái khắc non nửa coi như không chết cũng là chỉ có nửa cái mạng sáu. Tại nơi đá vụn bắn nhanh phía dưới không ai có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên Việt quân muốn bức thản hiệp đồng căn bản cũng không có thể, cái này cũng khiến cho quân ta xuống phóng tên lửa xạ thủ có thể nhẹ nhõm tới gần Việt quân than khác cũng đem bọn chúng từng cái xử lý. Thế là sáu. Trận chiến đấu này tuy chỉ đánh hơn nửa giờ, trong hạp lại có bảy tám chiếc xe tăng sắc cùng trên trăm cô việt quân thi thể thoáng chốc toàn bộ trong hạp cốc đều tràn đầy mùi máu tươi sang vị cùng mùi cháy khét cũng may cái này trong hạp cốc gió thổi tương đối mạch kình, bằng không chúng ta những người này trốn ở bên trong chỉ sợ hơn đều muốn bị hơn chết chính là bởi vì trận chiến đấu này ta bố trí ở dưới định hướng thuốc nổ cũng dùng đến còn thừa không có mấy không qua ta cũng không phải rất lo lắng nguyên nhân là cái này trong hạp cốc tiểu đạo tới tới lui lui đã có mười chiếc xung quanh xe tăng cho chặn lấy sáu cho nên ta muốn coi như việt quân lúc này lại lôi kéo t sáu đi lên chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi thông qua được cả hai hàng dài tình huống thế nào la đại đội trưởng tại máy bộ đàm vấn đạo hết thể bình thường ta trả lời càng quỷ tử dùng xe tăng đối với hẻm núi phát khởi mãnh liệt tiến công bất quá bị chúng ta đánh hạ. đánh thật hay la đại đội trưởng hồi đáp càng quỷ tử cũng đối cao điểm khởi xướng tiến công hơn nữa thế công rất mạnh xem ra càng quỷ tử là ở làm sau cùng vùng vây dây chết các ngươi nhất định muốn đem hẻm núi giữ vững tuyệt đối không thể để cho việt quân một binh một tốt thông qua nhiệm vụ rõ ràng không có rõ ràng kỳ thực cái này thung lũng tầm quan trọng không cần la đại đội trưởng nói ta cũng biết ta chỗ kỳ quái là sáu từ trước đây trong chiến đấu Ta cũng có thể cảm thấy Việt Quân Sĩ si Bở có mãn đở là một cái người thông minh, chỉ là không biết vì cái gì xấu. Lần này hắn lại làm việc ngốc như vậy, dùng một đống xe tăng loại nhẹ sông tới đem mình lộ cho chật lại. Này, đại đội trưởng còn lo lắng cái gì? Chờ ta phủ lên máy bộ đảm phía sau, nô chí quân ngay ở bên cạnh nói, nếu là hắn biết cái này, trong hạp quốc khắp nơi đều là bị ta hủy xe tăng, chỉ sợ liền nên yên tâm 120% đi. Nô chí quân phía trước vẫn luôn tại đảm nhiệm hậu cần phương diện công tác, trận chiến đấu này lại mang theo thủ hạ bình một hơi tiêu diệt năm chiếc xe tăng, cho nên lúc này khi nói chuyện khó tránh khỏi cũng có chút mặt mày hớn hở. Chính là người đọc sách đưa đầu nhìn một chút phía dưới ngột ngang cũng là bắt lửa xe tăng gật đầu một cái nói nhìn liệu bộ này coi như chúng ta buông tay ra nhường càng quỷ tử đi vào sáu bọn hắn chỉ sợ cũng phải tiêu hao không ít thời gian a không nghĩ tới càng quỷ tử xe tăng như thế không dám đánh sáu thế nhưng là ta lại không có các chiến sĩ lạc quan như vậy nguyên nhân chính là ta tin tưởng việt quân 316 trăm a sư xì -sì bở có mãn đỡ sẽ không như thế ngốc càng có có thể là ngay cả ta cũng không biết hắn đang có ý đồ gì tiếp xuống chiến sự rất nhanh liền đã chứng minh lo lắng của ta là có đạo lý hiện tại chiến sĩ nhóm còn tại ngươi một câu ta một câu hưng phấn mà thảo luận vừa rồi cái kia một trận thời điểm nơi miệng hang lại truyền tới một hồi nổ vang, việt quân một vòng mới pháo kích lại bắt đầu. chỉ bất quá cùng lần trước bất đồng chính là lần này theo việt quân đạn pháo cùng một chỗ tiến vào còn có mấy cái bom gói sáu khí độc đánh. ta nghe đến một danh chiến sĩ sợ hãi kêu tiếp lấy câu nói này rất nhanh liền đưa tới các chiến sĩ khủng hoảng. không phải khí độc đánh, ta nói là bom gói. các đồng chí chuẩn bị kỹ càng mặt nạ phòng độc. ta sở dĩ nhanh như vậy liền xác định đây không phải khí độc đánh, cũng không phải cho rằng càng bị tử sẽ tuân thủ cái gì công ước không sử dụng nghiêm cấm bằng sắc lệnh khí độc đánh mà là bởi vì hẻm núi lúc này hướng rõ là từ nam nhìn về bắc tuổi sáu. Nếu như càng quỷ tử cái này đánh là độc khí đánh, độc kia khí một giây sau liền tất cả đều thổi tới chính bọn hắn đó. Thế là ta rất nhanh lại có một cái khác nghi vấn, tất nhiên càng quỷ tử biết rõ gió này là hướng về bọn hắn phương hướng thổi, cái kia đánh khói mù này đánh làm gì? Sương mù cũng đồng dạng sẽ trở về thổi không phải? Tiếp lấy quả nhiên giống như ta dự đoán như thế, bởi vì ta quân vị trí là góc rẽ, hơn nữa hướng gió hướng về phía Việt quân 6. Cho nên khói mù này đánh có thể ảnh hưởng đến chúng ta hết sức có hạn, phần lớn cũng là hướng phía trước nửa đoạn tuổi, chỉ chốc lát sau hẻm núi lửa đoạn trước liền ở vào một mảnh trong khói trắng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng mà liền xem như như thế Càng Quỷ Tử cái này, đạn pháo vẫn có một phát không có một phát nổ, bom khói cũng tiếp tục một cái tiếp lấy một quả đánh 6. Rất rõ ràng 6. Càng Quỷ Tử đây là đang cất giấu cái gì? Bom khói có thể nhường chúng ta không nhìn thấy, tiếng đạn đại bác nổ có thể nhường chúng ta nghe không thấy. Chỉ là bọn hắn là ở ẩn tàng gì đây? Đối với cái này ta là trăm mối vẫn không có cách giải. Tại tiếng pháo bên trong cẩn thận nghe xong một hồi, ta liền phát hiện tại đạn đại bác khoảng cách tựa hồ có chút xe tăng tiếng mộ tờ 6. Chẳng lẽ Việt quân lại phái T62 đi lên? Cái này đích xác là có khả năng, bom khói đánh thì có thể làm cho chúng ta không nhìn thấy. Nhưng cái này lại sẽ không ảnh hưởng T-62 ánh mắt, dù sao nó có dụng cụ nhìn ban đêm không phải. Nhưng cái này tựa hồ lại không hợp lý, bởi vì chúng ta cơ bản có thể nói là đã bỏ đi nửa đoạn trước, việc quân không cần làm như vậy cũng có thể nên ngang đem T-62 khai thượng lai. Trọng yếu nhất là sáu Ta không tin tưởng trong hạp cốc đều chặn lại 10 chiếc xe tăng, cái này T-62 còn có cái gì biện pháp có thể mở qua đi. Ta mấy lần muốn đi tiến lên xem rõ ngọn ngành nhưng lại biết làm như vậy chỉ là phí công. Một cái là bởi vì vi Việt quân đại đường tính hỏa pháo một khắc không ngừng chiếu vào góc rẽ đánh mạnh, cái này khiến góc rẽ trở thành phi thạch mảnh đạn tàn phá bừa bãi khu vực nguy hiểm, bất luận kẻ nào tới gần nơi đó cũng chỉ có một con đường chết. Một cái khác là bởi vì ta biết coi như qua cũng không thấy được gì, bởi vì nơi đó nhất định là một mảnh xương ngủ. Thế là ta cũng chỉ có thể ở nơi này nửa đoạn sau trở lấy, chờ lấy sáu. Ta không biết rõ chúng ta chờ đợi là cái gì, nhưng ta biết đây có lẽ là Việt quân một kích cuối cùng. càng Quỷ tử tựa hồ cũng là đang tiến hành một hồi hào chắn tháng chính là Việt quân toàn diện quân ta đồng thời xông ra hẻm núi, thua chính là việt quân 316 a sư cái này vương bài bộ đội chiêu bài liền muốn hủy ở trên tay của chúng ta cho nên ta cũng biết một kích này chắc chắn sẽ không dễ đối phó như vậy chờ thật lâu cũng không thấy việt quân có động tác gì mà xe tăng tiếng mổ tờ lại tại mặt khắc càng ngày càng rõ ràng ta không từ những mày sáu càng quỷ tử xe tăng đây là đang làm gì chứ bọn hắn ngược lại không giống như là tới đánh giặc mà là tại sửa đường cái gì sửa đường sáu nghĩ tới đây ta không từ một xứng sửa sáu đúng a việt quân thản khắp đây không phải muốn lên tới đánh trận mà là tại sửa đường tu được gì đương nhiên chính là trong hạp cốc đầu này tiểu đạo tiểu đạo không phải là bị xe tăng cho chặn lại sao lại tu cũng gây khó dễ không phải tiểu đạo là bị chặn lại có thể bên cạnh tiểu hà lại không có cái kia tiểu hà bởi vì nước sông bị đoạn cho nên lúc này đã đã biến thành một đầu một em mở sâu rãnh nhỏ nếu như việt quân có thể đem đầu này rãnh nhỏ cho chắn lấp biệt sáu cái kia hoàn toàn có thể trở thành một cái khác thông qua thung lũng tiểu đạo mẹ nó ta sao lại không nghĩ tới chỗ này đâu Càng quỷ tử phía trước làm tất cả động tác chỉ sợ cũng là vì đầu này tiểu đạo chuẩn bị làm đầu tiên là chuẩn bị pháo hỏa hiểm hộ xe tăng loại nhẹ tiến công. những thứ này sẽ tăng loại nhẹ tấn công mục đích 6. nó mục đích cũng không phải đột phá quân ta phòng tuyến mà là nghị tiêu hao hết quân ta bố trí tại trong hạp cốc địa lôi chờ nổ tung trang bị rất rõ ràng bọn hắn đạt đến mục tiêu chiến lược bởi vì ta bố trí định hướng thuốc nổ cũng chỉ còn lại có mấy cái phòng bộ binh tiếp theo chính là lợi dụng tiếng pháo cùng bom khói tới ẩn tàng công việc chỉnh xa bài tập đến nỗi cảng quỷ tử vì sao lại có công việc chỉnh xa 6. kỳ thực binh sĩ bình thường đều sẽ mang theo công việc chỉnh xa đặc biệt là pháo binh binh sĩ nguyên nhân là pháo binh binh sĩ thường thường phải nhanh mở trận địa pháo binh sáu phải biết việt là nhiều núi nhiều rừng quốc gia. Cái này nếu như đánh trận tới pháo binh phải nhanh bày ra vì bộ đội tiền tuyến cung cấp hỏa lực tiếp viện, nhưng phải dùng quốc hoặc là đao bổ tuổi tới đối phó không bằng phản mô đất hoặc là dường dậm sáu. Chỉ sợ cuộc chiến này đều đánh xong trận địa pháo binh còn không có sửa lại. Cho nên công việc trình xa đối với pháo binh tới nói phải không có thể thiếu một loại công cụ. Đương nhiên, trong bộ đội sử dụng công việc trình xa cũng không giống như chúng ta bình thường thấy máy đuổi đất, cần cầu cái gì sáu. Những đồ chơi này mặc dù cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tùy tiện để cho địch nhân lính chính sát phát hiện đánh lên mấy phát hoặc là đánh lên một phát pháo cối chỉ sợ liền không thể dùng vì có thể để cho công việc trình xa lại có năng lực chiến đấu lại có thể đưa đến phô trợ công trình tác dụng cho nên đã có người đột phát hắn nghị thiết kế một loại nhiều chức năng xe tăng loại này xe tăng bình thường có thể giống phổ thông xe tăng một dạng tham gia chiến đấu tại lúc cần phải lắp đặt đầy đất sẻng liền có thể biến thành máy ủi đất lắp đặt tiềm độ thiết bị liền có thể qua sông thậm chí còn có thể đi lên trọng cơ dựng cầu nổi các loại rất rõ ràng bây giờ tại hẻm núi nửa đoạn chức đang tại bài tập đúng là dạng này công việc trình xa hơn nữa ta tin tưởng nó còn có năng lực nhìn ban đêm bởi vì nó là tại bom khói dưới làm việc về sau ta mới biết được Vậy thật ra thì chính là Việt quân từ nước Mỹ lao trong tay tịch thu được M60 xe tăng, nó nắm giữ một bộ M24 chủ động hồng ngoại kính tiềm vọng, có thể tại ban đêm điều khiển hoặc là công tác. Nhìn từ điểm này, Việt quân 316 A sư trang bị hay là tương đối khá, Việt có thể đem ra được hàng xô viết trang bị, tiểu Mỹ trang bị nó tất cả đều có. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 181. Trương 180, huyết nục chi khu trương 180, huyết nục chi khu lúc này ta không từ dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh sáu. Ai cũng tưởng bất đến càng quỷ tử vậy mà lại dùng cái này chủng phương pháp tại trong Hạ cốc mới mở một con đường. Bởi vì chúng ta không nghĩ tới, cho nên bây giờ có thể nói tiên cơ mất hết sáu. Ta tưởng bất ra kế tiếp còn có thể sử dụng biện pháp gì tới ngăn cản Việt quân thản khắp tiến công. Bởi vì rất rõ ràng, lần này càng quỷ tử phái tới không có khả năng còn có thể là M41 nhẹ như vậy hình xe tăng, mà là da dày thịt béo hơn nữa còn có năng lực nhìn ban đêm T62. Dùng súng phóng tên lửa sao? Trước đây chiến đấu đã nói cho chúng ta biết súng phóng tên lửa đối phó T62 không có bao nhiêu hiệu quả, trừ phi có thể mệnh trung hắn bánh xích, để nó không động được. nhưng xe tăng cái đồ chơi này từ chính diện nhìn bại lộ bên ngoài tre mang diện tích rất ít muốn dùng độ chính xác không cao đạn hỏa tiễn trực tiếp chúng đích bánh xích cơ hồ liền có thể nói là dùng súng lục đi đánh con rồi dùng túi thuốc nổ sao kia trước đó an trí mới có tác dụng xấu nghĩ tới đây ta lúc này hướng bộ đàm ra lệnh ban hai giải lập tức tại góc rẽ thiết kế thêm một chỗ định hướng thuốc nổ xe đem mệnh lệnh này an bài cho trần y dưới ý ý là bởi vì nàng tựa hồ quen thuộc tại nham thạch bên trong leo lên leo xuống động tác mười phần nhanh nhẹn chúng ta bây giờ cần chính là thời gian ta ý nghĩ là như vậy góc rẽ có một đống lớn việt quân thán khát xác một chiếc chen trúc một chiếc nếu có thể ở cái bộ vị này lại nổ nát một chiếc xe tăng 6. vậy cái này hẻm núi liền có thể nói là thật lấp kín nhưng mà hết thể tựa hồ cũng đã đã quá muộn, không đợi trần y, -Y, y đi gấp trả lời chỉ thấy góc rẽ quải ra một chiếc xe tăng một chiếc mang theo đẩy đất sẻn hơn nữa còn phụ giúp một đống đất xe tăng 6. hắn nó một bên hướng phía trước mở vừa dùng đẩy đất sẻn trước thổ đem tiểu hà lấp đầy tại vượt qua chỗ ngặt sau đó ẩm ẩm chiếu vào hẻm núi chính là một trận tháo là bom khói lúc này ta mới biết được nguyên lai bom khói cũng là cái này xe tăng bán. Rất nhanh tung lúng nửa đoạn sau cũng đắm chìm vào tại một mảnh trong sương khói cái gì cũng không nhìn thấy, ta chỉ e rằng lại hạ lệnh, nhiệm vụ bãi bỏ. Đạn lửa bên trên 6, súng phóng tên lửa chuẩn bị. Rất rõ ràng, Việt quân thản khắc có năng lực nhìn ban đêm, lúc này chính là địch tối ta sáng, muốn tới gần nó hoặc là tại nó dưới mũi lắp đặt túi thuốc nổ cái kia cơ bản cũng là tự tìm cái chết. Bây giờ ta có thể làm, tựa hồ chính là lợi dụng đạn lửa ảnh hưởng Việt quân thản khắc năng lực nhìn ban đêm, sau đó mới phóng ra súng phóng tên lửa. chỉ là súng phóng tên lửa cũng chưa chắc hữu dụng lần này ta chỉ là còn nước còn tắt thôi bây giờ ít nhất các chiến sĩ còn có thể nhớ kỹ việc quân thản khắc đại cảm khái vị trí sáu mấy cái đạn lửa phát ra về phía sau hẻm núi góc rẽ rất nhanh liền bốc lên một ánh lửa nhưng mà hỏa quang kia đối phó lên cái này mang theo đầy đất sèn m 60 hiệu quả tựa hồ cũng không tốt bởi vì ánh lửa mới giấy lên không lâu sáu cái kia một sèn đất đá rất nhanh liền đẻ lên sáu thế là vừa dấy lên ngọn lửa thoáng chốc liền diệt hơn phân nửa có lẽ có người biết nói cái này càng bị tử xe nâng đất đá là từ lâu tới đây là hẻm núi không phải hơn nữa còn là hẹp nhỏ sáu. Không nói trước cái này thung lũng nhỏ hai bích liền có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, hơn nữa bởi vì này công việc chỉnh xa lấp lên tiểu hạ, nguyên bản chỉ có thể cho một chiếc xe tăng thông qua hẻm núi 6. Lúc này có thật nhiều binh sĩ cũng có thể làm cho hai chiếc xe tăng đặt song song đi về phía trước. Thế là, đối với những cái kia đất đá, những thứ này công việc chỉnh xa hoàn toàn có thể làm được tiếp sức sáu Cũng chính là một bộ phận công việc chỉnh xa không ngừng đem đất đá đi đến đây, mà cao nhất một chiếc xe tăng lúc tiến lúc lui không ngừng đem đất đá hướng phía trước lấp. khách quan nói mấy chiếc công việc trình xa muốn làm dạng này hiệp đồng cũng không dễ dàng đặc biệt là cái này hẻm núi không gian không lớn hơn nữa còn phải tại dụng cụ nhìn ban đêm phía dưới thao tác nhưng việc quân lái xe kia từng cái cũng là quanh năm vì pháo phía sau mở rộng trận địa người người cũng là điều khiển láo thủ giữa lẫn nhau cũng rất có ăn ý thế là mới có thể ở ải này khóa thời khắc phát huy tác dụng tiếp lấy theo vài tiếng kinh dích gào, ba cái đạn hỏa tiễn liền hướng về hẻm núi góc rẽ bay đi nhưng mà các chiến sĩ hoàn toàn là dựa vào cảm giác phóng ra lại thêm súng phóng tên lửa cái kia thực sự không dám để cho người cung duy độ chính xác kết quả của nó liền có thể nghĩ mà biết sáu mấy cái đạn hỏa tiễn hoặc là đánh vào xe tăng trên hải cốt hoặc là đánh liền tại trên vách đá mà chúng ta thậm chí ngay cả việt quân thản khắc cũng không thấy lúc này việt quân thản khắc pháo liền theo vang lên sáu bởi vì đạn lửa hỏa diễm đã phần lớn bị đất đá đè diện cho nên chúng ta gặp phải mặt xẻo cái kia sắp xếp gần như giống nhau vận mệnh súng phóng tên lửa bắn quỹ tích rất nhanh liền bị việt quân dụng cụ nhìn ban đêm trinh sát đến tiếp lấy liền dùng pháo xe tăng chiếu vào súng phóng tên lửa vị trí loạn ánh một hồi lại thêm có bom khói hộ việt quân thản khắc lên tay súng máy cũng ló đầu ra hướng về quân ta trận địa phương hướng một hồi mãnh liệt quét sáu tuy hắn cũng không nhìn thấy vị trí của chúng ta Nhưng pháo xe tăng bởi vì tại dụng cụ nhìn ban đêm dưới sự chỉ đạo là dùng mục tiêu xạ kích, cho nên hắn muốn làm chính là đi theo pháo xe tăng vị trí bắn đánh liên thành. Thế là trong hạp cốc thoáng chốc liền một hồi đất đá bay mù trời, ta quân chiến sĩ hoàn toàn liền bị đặt ở trong nham động không cách nào chuyển động. Càng làm cho ta có chút vô lực là sáu. Nguyên bản ta lấy vi việt quân muốn đem tiểu Hà toàn bộ lấp bên trên ít nhất cũng phải tốn một đoạn thời gian, dù sao việt quân công việc chỉnh xa hiệp đồng cho dù tốt vậy cũng phải vận bên trên ngang nhau thể tích đất đá mới có thể đem cái này tiểu Hà cho lấp bên trên không phải. Hơn nữa việt quân khai thượng lai like cũng là cỡ trung xe tăng. cái tia đất đá nếu là lấp đắc bất gián chắc rất có thể liền sẽ bởi vì chịu không được xe tăng trọng lượng mà ham ở trong đó không cách nào chuyển động sáu lại nói nếu là như vậy vậy thì chính hợp ý ta nhưng mà ta không có nghĩ tới là sáu việt quân tựa hồ cũng không cần làm như vậy bọn hắn đối với sông nhỏ bổ khuyết giới hạn tại vòng qua trở thành chướng ngại xe tăng sát tiếp lấy cái tia đất đá trồng rất nhanh liền rẽ ngoặt một cái lại trở về trên đường nhỏ đương nhiên để cho tiện xe tăng đi tới việt quân công việc chỉnh xa còn cố ý tại tiểu hà cùng đường món chuyển mặt chỗ để dành tương đối lớn một vùng không gian về sau ta mới biết được không gian này không chỉ là để cho tiện xe tăng đi tới càng là vì nhường việt quân có thể binh tướng lực bày ra vì xe tăng bày xung kích làm hỏa lực kiểm hộ thế là vẹn vẹn chỉ là mười mấy phút một cái thông đạo liền tại việt quân công việc chỉnh xa phía dưới hoàn thành ở trong đó thậm chí còn có mấy chiếc trướng mắt xe tăng sắc bị m 60 đẩy tới tiểu hà bộ vị làm lấp trôn vật sáu cách làm này vừa có thể chống trải phe mình bộ đội tầm mắt lại có thể nhanh chóng bổ khuyết tiểu hà mở rộng con đường diện tích quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện phương pháp tốt việt quân thẳng khắc tay quả nhiên là kinh nghiệm phong phú lái xe chỉ bất quá không biết những cái kia càng bị tử có hay không nghĩ tới Cái tia xe tăng sắc bên trong còn có chính bọn hắn thi thể của chiến hữu 6. Những thi thể này thậm chí còn có thể nói là anh hùng của bọn hắn, bọn hắn chỉ là sao nhẹ nhàng đẩy, nhưng mà đối với mấy cái này Việt quân anh hùng 6. Cơ hội liền có thể nói là vĩnh viễn không gặp lại mặt trời cơ hội. Tiếp lấy khai thượng lai chính là một chiếc T-62. Có lẽ có người sẽ nhớ đương nhiên cho là kiểu Mỹ xe tăng nhất định sẽ so hàng Soviet xe tăng tiên tiến hơn 6. Cho nên đã cảm thấy kỳ quái tại sao không dùng M-60 mà là dùng T-62 đâu. thực M60 cùng T62 so sánh vô luận là đang bọc thép vẫn là tại trên hỏa lực đều cũng có chiến lệnh, nguyên nhân là M60 nhấn mạnh là nhiều chức năng 6. Nhiều chức năng cũng chính là tài giỏi rất nhiều chuyện, tất nhiên tài giỏi rất nhiều chuyện, như vậy đang làm chiến tính năng phương diện đương nhiên phải có chỗ hy sinh. Tỷ như M60 trang bị là 105mm tuyến thân tháo, lại tỷ như hắn bọc thép dày nhất cũng chỉ có 178mm6, cho nên đi đầu tự nhiên vẫn là T62. Chiếc thứ nhất T62 lái lên đến đây cũng không đội mở ra xuyên qua hẻm núi, phải nói nó có năng lực xuyên qua hẻm núi sáu Bởi vì này lúc chúng ta tựa hồ đã không có năng lực lại ngăn cản nó đi tới. Nhưng mà, Việt Quân vẫn là rất cẩn thận dựa theo trước đó định xong kế hoạch đi, chiếc thứ nhất T62 chở một đống bộ binh chạy đến để giành không gian sông lên lấy quân ta trận địa chính là một hồi dồn sức đánh sáu. Lần này cái kia khai hỏa sẽ không vẹn vẹn T62 lên pháo xe tăng cùng súng máy cao xạ, đi theo khai hỏa còn có bên trên chở khách bộ binh sáu. Bởi vì trước đó kịp chuẩn bị, cho nên bọn hắn mang vũ khí tất cả đều là súng máy, súng phóng tên lửa các loại đại uy lực vũ khí, bọn họ đấu pháp đồng dạng cũng là tại bom khói dưới sự che chở đi theo pháo xe tăng nổ điểm đánh sáu. Có đến vài lần ta đều muốn thử xem có thể hay không nhường trong tay súng ngắm phát huy tác dụng nhưng mà rất nhanh liền phát hiện đây hết thệ cũng là phí công sáu tại bom khói dưới sự che chở việt quân hỏa lực thậm chí ngay cả họng súng toát ra hỏa hoa đều khó mà nhận ra hơn nữa mục tiêu vẫn là ẩn thân tại xe tăng bọc thép sau đó mà ta nhưng phải bước lên nguy hiểm cực lớn mới có thể dò xét một chút thân sáu. có thể tưởng tượng được ta đánh trúng mục tiêu cảm khái tỷ lệ nhỏ đến thương cảm thế là ta có thể làm tựa hồ cũng chỉ có ở chỗ này chờ chờ lấy việt quân xe tăng một chiếc một chiếc từ dưới người chúng ta lai qua tiếp lấy tắm vào quân ta trận địa trái tim Giải quyết đi quân ta còn sót lại mấy chiếc 59 trung hậu, liền có thể thay đổi họng pháo nhắm ngay 217 cao địa mặt phẳng nghiêng một hồi đánh mạnh dồn sức đánh sáu. Kết quả của nó không cần nghĩ cũng biết, mặc kệ La đại đội trưởng như thế nào phòng thủ, cũng không cách nào đối phó chính phản hai mặt đồng thời tiến công, đặc biệt mặt sau vẫn là pháo xe tăng, súng máy cao xạ uy hiếp. Ta phải thừa nhận đây là ta tối không có biện pháp một trận, ta chưa bao giờ giống như bây giờ tuyệt vọng qua, thậm chí cũng có thể nói là bó tay không cách nào chỉ có thể ở ở đây cho chết. Việc quân thẳng khắp một chiếc tiếp lấy một chiếc mang theo tiếng ầm ầm tại chúng ta dưới chân lái qua, ta cảm thấy ta nên làm chút cái gì. thế là liền hướng trong bộ đàm hô to một tiếng túi thuốc nổ bây giờ tựa hồ cũng chỉ có túi thuốc nổ có thể tác dụng ta gửi hy vọng ở có cái nào túi thuốc nổ có thể trùng hợp nổ nát một hai chiếc xe tăng cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian nhưng mà vẫn là không có hữu dụng túi thuốc nổ nện vào xe tăng phía sau đều không ngoại lệ phá giải ở chung quanh nổ tung tất cả đều không thể đối với nó thật dày bọc thép tạo thành tổn thương gì mắt thấy địch quân xe tăng mở đủ mã lực liền muốn xuyên qua hẻm núi lúc này để cho ta trận mắt hốc mồm một màn xảy ra sáu càng quỷ tử mà mẹ nó tổ tông ngươi chỉ thấy một danh chiến sĩ mắng to một tiếng liền từ bảy, cao 8 mét chối nhảy tới xe tăng bên trên. Cứ việc cái này danh chiến sĩ đã ngã miệng phun tiên huyết, cứ việc cái này danh chiến sĩ hai chân đều ngã thay đổi, nhưng hắn hai tay vẫn là chết từ địa nắm lấy xe tăng lên bất luận cái gì có thể bắt được đồ vật sáu. Lúc này ta mới phát hiện, trước ngực của hắn cột một cái túi thuốc nổ, hơn nữa đang tại tư tư mà bước lên lấy khói trắng sáu. anh, Một tiếng vang thật lớn phía sau, cái kia danh chiến sĩ thoáng chốc liền biến mất ở trước mắt của chúng ta, tùy theo đi còn có chiếc kia xe tăng sáu. Các đồng chí, gặp lại sau. Tiếp lấy lại là một danh chiến sĩ nhảy xuống, lại một chiếc xe tăng bị tạc trở thành một đám lửa. Hai chiếc xe tăng sắc lần nữa đem đường nhỏ phá hỏng. Nhìn xem các chiến sĩ dùng loại điên cuồng này phương pháp đem xe tăng nổ nát, phía sau đi theo đệ tam chiếc xe tăng rất nhanh liền này dừng một chút sáu. Kỳ thực không chỉ là quân địch, ta cũng vì các chiến sĩ động tác này cảm thấy kinh ngạc. Lúc này ta sâu đậm cảm nhận được một điểm, chúng ta dùng để ngăn trở địch quân thắng khác, không phải thương cũng không phải pháo, mà là các chiến sĩ không sợ tinh thần hy sinh, là các chiến sĩ huyết đục chi khu. Chưa xong còn tiếp. 182 chương 181, xung kích hào chương 181, xung kích hào tại ta quân chiến sĩ đã kích xuống, Việt quân thản khắc cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chậm lại, tiếp lấy lại lần nữa mở đủ mã lực sông về phía trước tới. Đối với cái này loại cử động ta là có thể lý giải, dù sao bọn hắn cũng chỉ có trước mắt đầu này sinh lộ, húng chi xe tăng ở nơi này trong hạp cốc muốn lui lại cũng có sáu. Thế là cũng chỉ có sông về phía trước. Khanh theo một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, phía sau đổi kịp xe tăng rất nhanh liền đụng phải bị quân ta nổ nát xe tăng sát. Việt quân thản khắc tay rất có thể khi tiến vào hẻm núi phía trước liền được mệnh lệnh, tại bất cứ lúc nào cũng không thể phanh lại. Cho nên xe tăng sắc rất nhanh liền bị đẩy chậm rãi hương phía trước di động 6. Từ một phương diện khác tới nói, Việt quân cái này cũng là tại khảo nghiệm quân ta dũng khí 6. Bọn hắn sẽ ôm may mắn tâm lý, lừa mình dối người cho là ta quân bất quá cũng chỉ có mấy người có dũng khí ôm túi thuốc nổ hướng về thản khắc thượng ngày sáu. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện ý nghĩ này là mười phần sai. Đánh trận vật này, thường thường chính là có người dẫn đầu những người khác thì sẽ theo làm sáu. Cái này hiện tượng nếu như nói là một loại theo số đông tâm lý cũng có thể a tóm lại chính là nếu có người tham sống sợ chết làm đòa bình như vậy chẳng mấy chốc sẽ câu lên các chiến sĩ khác trong lòng khiếp ý trái lại nếu có người không sợ chết không thèm đếm sỉa cùng địch nhân liều mạng cái kia cũng tương tự sẽ gây nên các chiến sĩ huyết tính rất may mắn chính là thủ hạ ta chi bộ đội này là thuộc về cái sau thế là làm việc quân thẳng khắc lần nữa xông lên thời điểm tiếp theo danh chiến sĩ căn bản cũng không có chần chờ chỉ quát to một tiếng các đồng chí thay ta nhiều đánh mấy cái càng quỷ tử tiếp đó ôm túi thuốc nổ liền hướng việt quân thản khắc nhảy xuống Tại đánh nhiều tràng như vậy trận chiến sau đó, các chiến sĩ cũng đều biết xe tăng phía trước bọc thép dày nhất, mà bên cạnh bọc thép cùng phía sau bọc thép tương đối khá mỏng. Đặc biệt là phía sau bọc thép 6. Nơi đó không chỉ có mỏng hơn nữa còn có một mảng lớn không gian có thể để cho các chiến sĩ đặt chân. Thế là các chiến sĩ đều hết sức lý trí lựa chọn xe tăng phía sau bọc thép. Đây cũng chính là để cho ta khó mà tưởng tượng chỗ. phải biết đây là tự sát tính tiến công, các chiến sĩ đang nhảy xuống phía trước liền biết chuyến đi này nhất định là mất mạng thậm chí ngay cả một khối hoàn chỉnh thịt đều tìm không được, lúc này bọn hắn hẳn là nhiều hơn chính là muốn lấy sắp mất đi sinh mệnh, suy nghĩ thân nhân, suy nghĩ chính mình sau khi chết còn có thể lưu lại cái gì xấu, mà không phải từ cái kia bộ vị nhảy đi xuống sát xuất thành công lớn hơn nữa. Nhưng mắt thấy mới là thật cũng không phải do ta không tin tưởng, các chiến sĩ chính là như vậy lý trí nhảy xuống 6. Việc quân hỏa lực kiểm hộ binh sĩ tựa hồ muốn ngăn cản quân ta động tác này, thế là các thức vũ khí rất nhanh liền hướng xe tăng phía trên hoặc là trực tiếp hướng về phía xe tăng phần đuôi một hồi loạn đả. Nhưng mà, bọn họ đây hết thể tất cả đều là xoay mình cực khổ. Đầu tiên, cái này hẻm núi không chỉ là tia sáng lờ mờ hơn nữa khắp nơi đều là sương mù. cách xa mười mấy mét chính bọn họ căn bản là không nhìn thấy mục tiêu ở nơi nào, chỉ có thể giống thầy bói mù sờ voi tựa như loạn đá một trận. Thứ yếu, các chiến sĩ một khi từ chỗ ẩn thân nhảy ra, cho dù là trên không trung chúng, chúng đạn, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản bọn hắn mang theo túi thuốc nổ rơi tại thản khắc thượng. ở trong đó khác biệt duy nhất đó là sống lấy chiến sĩ tại túi thuốc nổ nổ tung phía trước sẽ hết tất cả có thể bắt lấy thản khắc thượng có thể bắt được đồ vật mà chiến sĩ hy sinh lại có có thể rất xuống xe tăng phía dưới ảnh hưởng nổ tung hiệu quả nhưng mà coi như các chiến sĩ trên không trung bị đánh trúng rơi tại thản khắc thượng lúc còn sẽ có một hơi thở bọn hắn chính là dựa vào cuối cùng này một hơi kề sát tại thản khắc thượng kiên trì đến túi thuốc nổ nổ tung giờ khắc này trong đầu của ta thoáng hiện một cái hình ảnh những cái kia nhảy đến thản khắc thượng chiến sĩ vết thương chẳng chị máu me đầy mặt nhưng bọn hắn căn bản vốn không để ý thương thế của mình mà là cẩn thận nắm lấy thản thượng tay ghế. hai mắt nhìn chằm chằm túi thuốc nổ dây dẫn nổ, nhìn xem nó phả ra khói xanh một tấc một tấc biến ngắn, cuối cùng anh một tiếng bạo ra: Ta không biết trên thế giới này có thể có mấy người làm đến điểm này, ta chỉ biết sáu. Bọn hắn chính là ta thủ hạ chính là binh, chính là một cái bình thường bên trong người. Cuối cùng, tại xe tăng sát chồng chất đến năm chiếc thời điểm, càng bị tử xe tăng liền sẽ không có dũng khí đi lên. Ta muốn, bọn hắn cuối cùng lựa chọn dừng bước nguyên nhân có hai cái, một là bọn hắn tin tưởng chồng coi cái này tung lũng bên trong người sẽ một cái tiếp theo một cái này xuống đem bọn hắn nổ nát. Một trung đội có hơn ba người. coi như hai người nổ một chiếc xe tăng mà nói bọn hắn cái kia mười mấy chiếc xe tăng cũng không đủ bên trong người nổ hai là bọn hắn vô cùng rõ ràng năm chiếc xe tăng bị tạc hủy ở trên đường nhỏ đã làm cho đường nhỏ lần nữa bị lấp kín trừ phi nhường m sáu mươi lần nữa đi lên bổ khuyết tiểu hà tu ra một con đường bằng không thản khắc thượng đi cơ bản đều là muốn chết chỉ bất quá sáu dưới loại tình huống này m 60 còn dám đi lên nữa bài tập sao cho dù ai cũng biết làm như vậy ngoại trừ đi lên tự tìm cái chết bên ngoài sẽ không đối với cục diện chiến đấu có bất kỳ chỗ tốt thế là còn lại mấy chiếc việt quân thẳng khắc ngay tại t62 hỏa lực dưới sự che chở chậm rãi hướng ra ngoài lui ra ngoài toàn thể chú ý chiều ta trong bộ đàm hạ lệnh không cho phép đuổi theo lặp lại không cho phép đuổi theo là trong bộ đàm truyền đến vài tiếng đáp lại khẩu khí của bọn họ tựa hồ còn có mấy phần không muốn chiếu nghĩ nếu như ta không có phía dưới mệnh lệnh này chỉ sợ bọn họ thật đúng là sẽ đuổi theo lại nổ mấy chiếc xe tăng nhưng cái này lại cũng không phải là ta hy vọng bởi vì ta cảm thấy các chiến sĩ sinh mệnh xa xa muốn so việt quân thản khắc muốn tới được bà quý dù cho cái kia xe tăng bên trong cũng có mấy danh việt quân xe tăng tay dù cho dùng một cái mạng sẽ đổi một chiếc xe tăng lại thêm mấy cái việt quân tựa hồ kiếm buồn không lỗ Húng chi ta rất rõ ràng chỉ cần việt quân không cách nào thông qua đầu này hẻm núi như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có hai cái kết quả đầu hàng hoặc là bị diệt diệt chúng ta hoàn toàn không cần thiết làm như vậy trầm mặc một hồi phía sau ta liền hướng bộ đàm hạ lệnh tất cả ban báo cáo tình huống thương vong ban hai thương một người hy sinh ba người còn có sáu người có năng lực chiến đấu ban ba hy sinh 6 người thương một người còn có bốn người có năng lực chiến đấu ban một thương hai người hy sinh 5 người còn có bốn người có năng lực chiến đấu hy sinh nhân số so thủ thương nhân số còn lớn hơn hơn nữa còn phải lớn hơn gấp mấy lần bởi vậy có thể thấy được trận đánh này đánh khốc liệt đến mức nào tiếp lấy ta cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút ban một tại cuối cùng báo cáo tình huống hơn nữa trong điện thoại vô tuyến âm thanh tựa hồ không phải ngô Chí quân 6 thế là liền cau mày hỏi một tiếng ban một dài đâu báo cáo cai chỉ nghe trong bộ đàm truyền đến một hồi nghệ nào ban một dài hy sinh hắn là thứ nhất ôm túi thuốc nổ nhảy xuống Nghe vậy ta không từ một sức sở, tiếp lấy liền thở dài một tiếng sáu. Ta như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này một mực bị ta cho rằng sức chiến đấu độ chênh lệch mà đặt ở thứ yếu địa vị lớp trưởng, lại tại khẩn yếu quan đầu làm ra dũng cảm nhất quyết định, cũng mở một cái hào băng cột đầu dẫn toàn bộ sắp xếp chiến sĩ đánh một hồi xinh đẹp thắng trận. Chiến trường chính là như vậy, tại một cái liệt sĩ hy sinh phía trước, người vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng hắn sẽ làm ra cỡ nào làm cho người giật mình cùng khen ngợi chuyện. Nhưng mà sáu, bây giờ chúng ta thậm chí ngay cả liệt sĩ di thể cũng không tìm tới. Đến lúc này, Việt quân sĩ bở có mãn đỡ tựa hồ ý thức được một điểm, đó chính là đầu này hẻm núi là bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào công phá. Thế là rất nhanh lại đem tấn công trọng điểm một lần nữa chuyển tới 217 cao địa thượng. Nhưng lúc này muốn công phá 217 cao điểm nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì mấy ngày qua Việt quân đối với 217 cao địa tiến công cũng không mấy liệt, thế là các chiến sĩ liền ngồi ban đêm lúc trời tối đối với 217 cao địa trận địa tiến hành củng cố. Đương nhiên, cái này củng cố tuyệt không vẹn vẹn chỉ là xây một chút công sự đơn giản như vậy sao? 447 đoàn tại thi hành sen cái nhiệm vụ thời điểm đặc biệt dẫn một cái công binh đứng hàng tới, vì chính là tại tiến công lúc đụng tới việt quân lôi khu lúc có thể phát huy tác dụng, chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là sáu. Chi bộ đội này phát huy tác dụng lúc cũng không phải tiến công, mà là tại phòng thủ 217 cao điểm. Càng quỷ tử tại 217 cao địa thượng lắp ráp rất nhiều địa lôi không phải. Hơn nữa việt quân còn tại 217 cao điểm chính diện dùng huyết lục vọt ra khỏi một mảnh thông đạo 6. Mấy ngày nay bộ đội công binh chiến sĩ ý tưởng đột phát, cho rằng có thể lợi dụng việt quân địa lôi tới củng cố 217 cao địa phòng ngự. Phương pháp chính là đem 217 cao điểm những bộ vị khác địa lôi bài trừ lui về phía sau thực đến Việt quân đã cho là không có đất lôi trên lối đi 6. Phải nói công binh các chiến sĩ làm được rất thành công, mỗi khi sắc trời vào đen thời điểm, bọn hắn liền lặng yên không tiếng động leo lên 217 cao điểm đối nó lên lôi khu tiến hành vận chuyển 6. Hơn nữa vì không để Việt quân quá sớm phát hiện mà kịp chuẩn bị, cho nên những thứ này vùng đất mới lôi vẫn là chôn tại Việt quân đánh nghi binh không với tới khu vực. Thế là tại Việt quân đối với 217 cao điểm khởi xướng tổng tiến công lúc liền sáu. bọn hắn vốn cho là trước mặt mảnh này trận địa địa lôi đã để bọn hắn thanh trừ sạch, cho nên tại tiến công phía trước căn bản cũng không có cân nhắc đến dùng pháo binh gỡ mìn, mà là yên tâm to gan sông đi lên sáu. Không nghĩ tới sông lên đi lên cũng là bị nổ cái phân tán, tiếp lấy vừa hung ác bị quân ta hỏa lực đánh xuống. Thế là việt quân lại không đắc bất giống như phía trước một dạng lấy mạng người tới chống sáu, đồng thời lại phái ra một đội bộ binh và xe tăng đối với hẻm núi phát khởi mấy lần xung kích. Bất quá này ngược lại là để cho ta thở dài một hơi. Điều này nói rõ việt quân sĩ bỡ có mãn đờ đã rối loạn trận cước, đánh chiến đấu có thể nói là không có kết cấu gì. Không phải sao? Hẻm núi đánh một trận phát hiện công không phá được liền tiến công 217 cao điểm, 217 cao điểm phát hiện lại đánh không lại lại đem ánh mắt chuyển hướng hẻm núi 6. Đây hoàn toàn cũng không phải là việc quân sĩ bở có mãn đờ trước đây phong cách tác chiến, sở dĩ có thể như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là sĩ bở có mãn đờ lúc này đã chạy trốn, bây giờ là người khác đang chỉ huy. Hai là sĩ bở có mãn đờ biết đại thế đã mất mà tùy tiện chỉ huy. Mặc kệ là loại nào có thể, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Đồng thời ta cũng biết, quân ta chủ lực bộ đội rất có thể đã gần trong căng tốc Quả nhiên hơn nửa canh giờ liền nghe được trận địa ngoài chuyển tới một hồi mánh liệt pháo kích sáu Nghe xong tiếng pháo ta liền biết là ta quân pháo binh đánh việc quân đạn pháo đã không sai biệt lắm dùng hết không có khả năng lại đánh ra nhiều như vậy lượng hỏa lực bao trùm sau đó vang lên chính là to rõ ràng xung kích hào sáu không sai đích thật là xung kích hảo quân ta bởi vì dụng cụ chuyển tin kém tại một loại nào đó nơi xung kích hào còn có thể so máy bộ đàm dễ dàng hơn đáng tin cùng lúc đó còn có la đại đội trưởng tại máy bộ đàm bên trong tiếng kêu hưng phấn hai hàng dài là của chúng ta binh sĩ chủ lực bộ đội chạy tới chúng ta thắng lợi Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 183. Chương 182, về nhà chương 182, về nhà chiến đấu rất nhanh liền tại chiến sĩ nhóm hét hò bên trong kết thúc. Mặc dù đang trước mặt chúng ta chính là Việt quân Vương bài bộ 316A sư, nhưng chi bộ đội này đã sớm ở nơi này mấy ngày cùng chúng ta đối với khe núi tranh đoạt chiến bên trong đã mất đi tất thắng sĩ khí cùng lòng tin, cho nên tại chủ lực bộ đội đoàn diệt phía dưới rất nhanh liền sụp đổ quân lính tan giã. Làm ta lần nữa đi lên 217 cao địa thời điểm, liền thấy số lớn nhóm lớn Việt quân quỷ trên mặt đất giơ hai tay lên hướng ta quân đầu hàng sáu. xem ra cái này càng quỷ tử cũng không phải là tất cả đều đánh chết không hàng, mà là thời điểm chưa tới. đương nhiên, ở trong đó cũng có một bộ phận việt quân kịp thời trốn vào rừng rậm sáu. việt chiến trường địa hình chính là như vậy, bất cứ lúc nào cuối cùng sẽ có chút thiếu sót bị địch nhân lợi dụng. bất quá những thứ này việt quân đảo binh tựa hồ cũng không chịu nổi, bởi vì ta quân rất nhanh liền đưa tới một mảnh hỏa lực đối với cái kia thiếu sót tiến hành cản trở xạ kích sáu. đạn tháo nện ở trong rừng rậm hiệu quả kia ta và các chiến sĩ dưới tay cũng là biết đến, cho nên chúng ta rất rõ ràng những cái kia việt quân đảo binh không có mấy người có thể hoàn chỉnh chạy đi. chỉ là hết thảy đều không phải ta quan tầm. bởi vì địch nhân người chết nhiều người thiếu cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta binh sĩ còn có thể có bao nhiêu người sống sót chống đến giờ khắc này nhìn thấy thắng lợi. mặc dù ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lại đi lên đỉnh núi trận địa nhìn thấy thi thể đầy đất lúc vẫn là ngây ngẩn cả người. một cái liên đội những người còn lại bất quá chỉ có hai 30, trước chiến hào trước sau phía sau khắp nơi đều là thi thể của chiến hữu, mặc dù không kêu tên được nhưng phần lớn cũng là quen thuộc người. thảm hại hơn là bọn hắn bên trong có rất nhiều người trong miệng còn hàm chứa không có nuốt xuống vào cây, có cắn cỏ xanh, còn có liệt sĩ chạy ra ruột bên trong đầy rau củ dại và cỏ dại sáu. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy tự mình kinh lịch, ta căn bản là không thể tin được đây hết thể lại là thật sự xấu. thật sự sẽ có người tại loại này huống hồ phía dưới còn đang cùng địch nhân liều mạng chém giết. trước đó ta cuối cùng cho là đó là điện ảnh khoa trương cùng nghệ thuật xử lý mà thôi. nhìn thấy chúng ta đi lên, la đại đội trưởng, mặt sẹo mấy mười cái chiến sĩ may mắn còn sống sót liền từ bốn phương tám hướng xông tới cùng chúng ta cẩn thận ôm nhau. không có reo họ, cũng không có tung tăng. các chiến sĩ cứ như vậy không nói gì ầm, trên mặt bất tri bất giác tràn đầy nước mắt. muốn nói vì cái gì khóc, có thể chính chúng ta đều không phải là rất rõ ràng xấu. Có lẽ là bởi vì thắng lợi, có lẽ là bởi vì còn sống, có lẽ là vì những cái kia hy sinh chiến hữu lại có lẽ là các phương diện đều có một điểm mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta chỉ biết vào thời khắc ấy, ta một mực tại trong lòng tái diễn một câu nói, chiến tranh là tàn khốc, chiến tranh là tàn khốc 6. Ta tự hồ là đang dùng câu nói này nói với mình hoặc cũng có thể nói là đang thuyết phục chính mình 6. Chiến tranh liền hẳn là dạng này, ta hẳn là tiếp nhận hiện thực này. Nhưng mà, sự tình lúc nào cũng nói dễ. Nếu như chân chính đứng ở nơi này phiến chiến trường đối mặt nhóm lớn thi thể tự mình kinh lịch loại kia thân quen thuộc người từng cái ở bên người thời điểm tử vong, cái kia trong lòng một cách tự nhiên liền sẽ có một loại kinh ngạc, có một loại e ngại. Kinh ngạc đến từ các chiến sĩ hy sinh lúc thảm liệt, e ngại thì lại đến từ ở chiến trường bên trên khí tức tử vong. Chỉ chốc lát sau quân ta lưu đoàn trưởng ngay tại cảnh vệ viên bảo vệ dưới đi lên 217 cao điểm, trong mắt hắn, ta có thể thấy rõ ràng một loại kinh ngạc sáu. Ta tin tưởng, đó là hắn khi nhìn đến trong hạp cốc thành hàng thành hàng xe tăng sắc cùng với 217 cao địa thượng dậm đạp chẳng trị Việt quân thi thể sau duy nhất cảm thụ. cái này nếu như tại đổi được cái khác chiến trường, chỉ sợ quân ta coi như lấy gấp mấy lần ưu thế binh lực cũng rất khó đạt tới loại này chiến quả, mà chúng ta lại lấy bốn cái đại đội liền làm đến, đến rồi, nhất là quân địch vẫn là việt quân 316 a sư, hơn nữa binh lực còn mấy lần với ta. các đồng chí khổ cực, lưu đoàn trưởng từng cái cùng chúng ta nắm tay, muốn nói chút gì, nhưng nhìn thấy chúng ta một cái liên đội đánh lại chỉ có như thế chút người, cuối cùng vậy mà cái gì đều nói không ra miệng, chỉ biết là cắn răng hung hăng hướng chúng ta gật đầu. tiếp lấy chủ lực bộ đội tiếp tục tại khe núi khu vực quét sạch tàn quân, quét dọn xong chiến trường phía sau rất nhanh liền đem đầu mâu chỉ hướng bị bao vây xa bạ. Lưu thủ tại xạ bạ Việt quân vốn còn muốn liều chết, nhưng ở biết chủ lực bộ đội đã bị quân ta tiêu diệt phía sau rất nhanh liền ý thức được bọn hắn đã không có hy vọng cùng tiếp tục đánh xuống ý nghĩa. Thế là mấy tiếng phía sau liền hướng quân ta dơ lên cơ trắng. Bất quá đây hết thảy đều không phải là chúng ta cần thiết quan tâm, bởi vì chúng ta rất nhanh liền tại dân binh bộ đội dưới sự giúp đỡ chuyển tới nhị tuyến sáu. Sở dĩ cần dân binh trợ giúp là bởi vì chiến sĩ quá mệt mỏi, mấy ngày không thể thật tốt ngủ một giấc hơn nữa còn là đói bụng chiến đấu sáu. Loại này thể lực tiêu hao không phải thường nhân có thể tưởng tượng được, thậm chí có rất nhiều chiến sĩ khi nhìn đến chủ lực bộ đội một khắp này tại chỗ liền toàn thân mềm nhũn ngất đi. Ta và các chiến sĩ khác cũng không khá hơn chút nào, ăn như hổ đói cắn mấy khối bánh bích quý phía sau phối chút thủy phía sau, hướng về bên cạnh chiến hào bên trên rượi vào một chút đi ngủ đi qua. Kỳ thứ 6. Lúc ấy ta cũng không biết mình là ngất đi vẫn là ngủ mất, bởi vì ta thậm chí cũng không biết mình bị dân binh dùng cáng cứu thương dơ lên phía sau đưa đến nhị tuyến 6. Chờ ta khi tỉnh lại mới phát hiện mình bị an trí tại một chỗ trong nhà dân. Mở to mắt một khắc này, ta thời gian thật dài cũng không làm rõ ràng được tình trạng, mơ mơ hồ hồ nghe được bên ngoài một hồi tiếng hoan hô, không gọi trong lòng cả kinh liền nhảy dựng lên, khi nhìn đến bên cạnh đồng dạng bị đánh thức mặt xẹo đám người thời điểm lúc này mới yên tâm. đây là địa phương nào trước hết nhất hỏi là La đại đội trưởng nhưng không ai có thể trả lời chúng ta ngủ bao lâu mặt xẹo lặng lẽ trận không lưu loát con mắt như thế nào bên ngoài còn tại gieo họ sáu cuộc chiến này vừa mới đánh xong đúng thế La đại đội trưởng cũng có chút nghi hoặc ta cũng cảm thấy giấc ngủ này thoải mái như thế nào ngủ thời điểm bọn hắn đang gọi cái này tỉnh bọn hắn còn tại gọi về sau chúng ta mới biết được chúng ta cũng tại trong này ước chừng ngủ một ngày một đêm sáu cái này gieo họ đã là một loại ý nghĩa khác ta và các chiến sĩ nghi ngờ mở cửa đi ra ngoài kết quả không giải thích được liền bị phía ngoài chiến sĩ ôm lấy chỉ nghe bọn hắn trong miệng không ngừng mà hô hào thắng lợi thắng lợi sáu Mặt xẻo có chút khó tin nhìn xem bọn hắn nói có gì thật là cao hứng không phải liền là đánh cái thắng trận sao nhưng mà những chiến sĩ kia vẫn như cũ càng không ngừng kêu, nhảy có thậm chí còn đem mũ thật cao ném đến trên không sáu chỉ thấy chúng ta cái này đám người càng là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc đồng chí các ngươi còn không biết sao một danh chiến sĩ kích động chạy đến trước mặt chúng ta nói chúng ta thắng lợi chúng ta có thể trở về nhà sáu đánh xuống xa bạ mắt vẫn có chút không rõ ràng cho lắm đến nỗi sáu Nhưng lời mới nói phân nửa cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau đó một cái liền tóm lấy cái kia danh chiến sĩ vấn đạo, đồng chí, ngươi nói cái gì? Có thể trở về nhà. Đúng vậy a đồng chí, cái kia danh chiến sĩ hướng treo ở trên đầu chúng ta loa lớn dương lên đầu nói, không nghe thấy đang nói cái gì sao? Chúng ta thật không có nghe được, nguyên nhân chủ yếu chính là tiếng hoan hô cơ hội đều đem loa âm lượng cho lớn át." Lúc này Ngưng Thần nghe xong, chỉ thấy bên trong từng chữ từng câu truyền đến rõ ràng giọng nói, bởi vì việc kẻ xâm lược không ngừng đối với nước ta tiến hành vũ trang trọn bờ, quân ta bộ đội biên phòng tại hai nguyện nói lên bị thúc ép khởi sướng tự vệ đánh trả. bây giờ đã đạt đến mong muốn mục đích, Trung Hoa Trung Quốc chính phủ tuyên bố từ 1979 năm ba nguyệt năm nói lên, Trung Hoa Trung Quốc bộ đội biên phòng đem lần lượt rút về Trung Hoa Trung Quốc cảnh nội sáu. Nghe đến đó ta và các chiến sĩ không khỏi sửng sốt, chúng ta vẫn là không dám tin tưởng trận chiến tranh này cứ như vậy kết thúc, đến mức rất nhiều chiến sĩ mang theo xác nhận tâm thái lại nghiêm túc nghe xong một lần 6. Cuối cùng có phát hiện không nghe lầm phía sau, rất nhanh liền bộ phát ra kêu gào một tiếng gia nhập vào hoan hô hàng ngũ. Lúc này ta lại trong mối cảm xúc ngổn ngang, cho tới nay ta đều đang chờ giờ khắc này, nhưng khi giờ khắc này thật sự đi tới thời điểm, ta có chút không biết làm sao. lúc này ta liền suy nghĩ lấy sau khi về nước ta lại có thể làm gì chứ tiếp tục ở đây cái thế giới sinh hoạt hoặc có lẽ là ta tới đến cái thời đại này sứ mệnh có phải hay không hoàn thành ta cũng nên trở lại ta thế giới kia chỉ là ta không có nghĩ tới là sáu cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu chiến tranh cách thực sự kết thúc một ngày kia còn rất rất xa cùng ta một dạng có chút thất vọng mất mát còn có trần y lìa y ta nhìn thấy cách đó không xa trong mắt nàng mang theo vài phần khiếp sợ và tiếp lối tiếp lấy liền túi đầu một người quay người đi vào nhà dân lòng ta tiếp theo trận nghi hoặc thế là liền đuổi theo nàng tiến vào nhà dân vấn đạo Ban hai giải, thế nào? Muốn về nước làm sao còn mất hứng? Ân. Trần Y Dĩ y tùy tiện ứng tiếng ôm xuống túi đầu không nói. Lập tức ta rất nhanh liền nghĩ đến Trần Y Dĩ y ẻ nói với ta về qua nàng còn có một cái muội muội, thế là liền an ủi nàng nói, ngươi yên tâm, chiến tranh đã kết thúc, em gái ngươi chuyện về sau tới nói còn ổn giải, chậm rãi giải, giải quyết cũng không muộn. Ân. Trần Y Dĩ y ẻ vẫn là chỉ chọn đầu không nói lời nào. Bất quá ta ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thực trong lòng cũng biết xấu. Cái này Trần Y Dĩ y muội muội tất nhiên tại Việt quân trong quân tham gia quân ngũ. cái kia trần y lũy sau khi về nước chỉ sợ căn bản là không có cơ hội gặp mặt trần y Ý là một phụ nữ không phải không nói trước chúng ta binh sĩ không biết lúc nào mới có thể lại đến chiến trường coi như lại đến chiến trường chỉ sợ cũng không có trần y lũy phần chỉ là tựa hồ cũng chính là ta hy vọng sáu ta rất vui mừng chính mình cuối cùng có thể đạt tới tâm nguyện đem trần y lũy để mang về nước nội sinh sống ở thế giới hòa bình bên trong nhưng mà ta không biết là đây bất quá là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ sáu ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản ta căn bản là không cách nào tưởng tượng trần y dĩ y loại kia với người nhà chấp nhất nàng vĩnh viễn cũng không khả năng bỏ lại người nhà tự mình rời đi cho dù nàng cũng coi ta là tác gia người lúc này ta lại không cách nào hiểu rõ trần y y ý ý nghĩ đang lúc ta còn muốn nói cái gì an ủi nàng thời điểm thủ hạ chính là đám lính kia thật hưng phấn mà vọt vào cùng ta ôm trở thành một đoàn trong miệng càng không ngừng kêu lên ai chúng ta có thể trở về nhà thật sự có thể trở về nhà ai sau khi về nước chúng ta thật tốt ăn mừng một trận sáu về nhà nghe được cái từ này trong lòng ta cũng chỉ có một mảnh bất đắc dĩ. Ta còn không biết mình nhà đang ở đâu vậy sáu. Thế giới này nhưng có dung nạp ta Dương học phong một chỗ cắm rủi. Ta thật có thể thích đứng cái thế giới này sinh hoạt. Chưa xong còn tiếp. 184 chương 183, Đại quốc Bác dịch chương 183, Đại quốc Bác dịch nói là nói tại Ba Nguyệt Nam Hà hôm nay bắt đầu rút quân, nhưng tuyệt đại đa số binh sĩ cũng không có nhanh như vậy. Nguyên nhân là rút lui phải có rất nhiều công tác chuẩn bị cần làm, hơn nữa mỗi cái binh sĩ ở giữa còn muốn có một kế hoạch rút lui hòa hợp cùng. Có lẽ có người sẽ nhớ, rút lui còn không dễ dàng, kêu lên mấy cái ô tô doanh tới đem binh sĩ một nhóm một nhóm lui về phía sau tiến đưa không phải? càng quỷ tử coi như ở phía sau cùng cũng theo không kịp nhưng mà chân thật chiến trường rút lui lại không có đơn giản như vậy thậm chí có thể nói muốn so đánh một trận chính diện trận công kiên còn muốn khó khăn nhiều lắm nguyên nhân cuối cùng chủ yếu là tiến công lúc tất cả mọi người có cùng địch chiến đấu chuẩn bị tâm lý thậm chí mỗi cái binh sĩ còn có thể chia ra đồng tiến lẫn nhau hiểm hộ sáu đây nếu là hai cánh trái phải quân bạn thế công tương đối chậm mà nói dừng lại chờ một chút liền có thể đi nhưng rút lui cũng không giống nhau đặc biệt là đối với một chi không thường ra chiến trường binh sĩ sáu lần đầu đi lên chiến trường bọn hắn đã sớm chịu đủ rồi trên chiến trường tiên huyết tử vong còn có thiên khí trời ác liệt trời. chỉ là bởi vì có mệnh lệnh cùng quân quy đệ lên không đắc bất gượng trong sáu thế là mệnh lệnh rút lui vừa đưa ra đó chính là cái gì cũng không để ý trở về chạy thu cũng thu lại không được cái này hiển nhiên là rất nguy hiểm bởi vì này dạng binh sĩ trên thực tế đã ở vào quân tâm bất ổn sĩ khí đã tiết trạng thái một khi lọt vào địch quân truy kích hoặc là cản trở rất dễ dàng liền sẽ biến thành một loại khủng hoảng tính chất đại đào vong hoặc là bị bại thế là phía trước ở chính diện trên chiến trường lấy được chiến quả liền sẽ bởi vì rút lui tổ chức đắc bất hảo mà không còn sót lại chút gì mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận quân ta binh sĩ lại là dạng này một chi binh sĩ nhưng sự thật nhưng là đặt tại trước mặt sáu Quân ta phần lớn là tân binh, hơn nữa còn là huấn luyện thiếu nghiêm trọng tân binh. Nếu như rút lui không có tổ chức hảo cũng rất có khả năng xuất hiện đại hỗn loạn mà nhường viện quân có cơ hội để lợi dụng được. Cũng chính bởi vì dạng này, thượng cấp đối với bộ đội rút lui trước công tác chuẩn bị là cực kỳ thận trọng. Trước hết tiến vào rút lui lưu trình là ta quân pháo binh binh sĩ, thang khác bộ đội cùng với nhân viên hậu cần trở. Sở dĩ để bọn hắn trước hết nhất rút lui là bởi vì những bộ đội này hành động tại Việt Nam cái này giao thông bất tiện trên chiến trường rất khó linh hoạt dịch chịu công kích, đặc biệt là giống dẫn dắt thương hỏa pháo. Xe tăng các loại, một khi bị công kích hoặc là gia trục chặt không lái đi được động đều sẽ ngăn chặn con đường, cho cái khác bộ đội triệt thoái phía sau mang đến nguy hiểm. Thứ yếu mới là bộ binh chủ lực. Đây không thể nghi ngờ là rút lui trọng điểm, nguyên nhân là ta quân bộ binh binh sĩ thập phần to lớn, đông tây hai tuyến trung đầu nhập chín cái quân hơn 200.000 người, cái này đồng thời cũng là quân ta sinh lực, sơ sót một cái tỷ như rút lui quá vội vàng, đông đúc chờ cũng rất dễ dàng lọt vào cảng quân bộ binh vây quanh hoặc hỏa pháo sát thương. Cho nên, ở nơi này giai đoạn chủ lực bộ đội chọn lựa là giao thế yểm hộ, từng nhóm rút lui chiến thuật. Cái gọi là giao thế yểm hộ từng nhóm rút lui, chính là mỗi cái binh sĩ đều không phải là vừa rút lui đến cùng, mà là hôm nay bộ đội này rút lui mấy km cấu tạo công sự phòng ngự, ngày mai cái bộ đội kia rút lui mấy km sáu. dạng này vô luận việt quân lúc nào hướng ta quân rút lui binh sĩ khởi sướng tiến công, tại quân ta rút lui trên đường mấy cây số chỗ, luôn có một chi binh sĩ cấu tạo hảo công sự phòng ngự trận địa sẵn sàng đón quân địch. cuối cùng rút lui chính là công binh cùng với chút ít bộ binh binh sĩ. chi bộ đội này tương đối đặc thủ, bộ đội công binh nhiệm vụ chính là tại quân ta triệt thoái phía sau trên đường đầy địa lôi, đồng thời còn muốn nổ nát đường sắt, đường cái cùng với cầu nối chờ công trình. rất rõ ràng kết quả của làm như vậy sẽ ở ở mức độ rất lớn bên trên chỉ hoãn việt quân truy kích đương nhiên bởi vì bộ đội công binh năng lực tác chiến độ trên lệnh, cho nên còn muốn lưu lại số ít bộ binh làm công binh nhiệm hộ. cũng chính bởi vì dạng này cho nên ở nơi này rút lui giai đoạn cái kia địa lôi là một xe một xe đến tiền tuyến vận sáu cũng may cái này đặt mìn cũng không phải phức tạp gì công trình bằng không chỉ sợ cái này công binh mệt mỏi cũng muốn mệt chết thế là mấy ngày nay chính là bộ đội công binh thiên hạ trong rừng trên sân đạo trong ruộng thậm chí tại trong sông đều có đặt mìn công binh thân ảnh bọn hắn ban ngày bày xong lôi sau thành để tránh cho người một nhà ngộ nhập lôi khu cuối cùng sẽ tại bên cạnh kéo dài chen vào từng mặt tiểu hồng kỳ thế là tại trời chiều phóng nhãn nhìn một cái sáu trên mặt đất khắp nơi đều là tiểu hồng kỳ đón gió lay động tiếng nổ cũng một tiếng tiếp lấy một tiếng liên tiếp không cần hỏi sáu đó là công binh bộ tại nổ nát viện quân để lại thiết thi quân sự đường cái đường sát cầu nối chờ cũng trước đó thu xếp xong thuốc nổ chỉ còn chờ ta quân bộ binh rút lui sau đó liền tiến hành dẫn bạo thượng cấp cẩn thận như vậy tổ chức rút lui công tác đương nhiên là không có vấn đề chỉ là ta nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn sáu giống như vậy đại rút lui rất khó tổ chức không phải Thượng cấp tại sao muốn sớm công bố chúng ta rút lui tin tức thậm chí là rút lui ngày đều công bố đâu từ xưa đến nay phát sinh qua bao nhiêu lần chiến tranh bất kể là đánh thắng rút lui vẫn là đánh thua rút lui sáu cơ hội đều không ngoại lệ đều xem như trọng yếu quân tình bí mật không ngoại tuyên thậm chí còn thường thường muốn làm ra giả tượng để cho địch nhân cho là không có rút lui hắn nguyên nhân rất đơn giản nếu như địch nhân không biết phe mình lúc nào rút lui vậy thì mang ý nghĩa quân ta có càng nhiều rút lui thời gian cái này tại chiến trên sân không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu cũng tỉ như nói bây giờ Quân ta nếu như không có đối ngoại thanh minh rút quân, mà là phất cờ giống chống làm ra muốn tiến công trong sông dáng vẻ 6. Vậy thì được rồi, Càng Quỷ Tử tất cả binh lực cùng tinh lực chỉ sợ đều sẽ điều đi trong sông đồng thời tổ chức phòng ngự. Kế tiếp quân ta liền có thể ung dung không vội rút quân, chờ Càng Quỷ Tử phản ứng lại lại tổ chức binh lực đuổi theo chỉ sợ cũng không kịp. Nhưng mà, cái này rút quân tin tức thậm chí ngay cả thời gian đều một khi tuyên bố sau đó sáu. Cái thiêu cao hứng chỉ sợ cũng chỉ có việc quân. một phương diện bọn hắn có thể che đậy càng nam bách họ nói là tại chiến trên sân quân giải phóng đã không địch lại người việt nam dân quân tại việt nam nhân dân quân anh dũng chiến đấu phía dưới chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tháo chạy càng nam chính phủ muốn làm điểm này tựa hồ không khó bởi vì việc là một cái mười phần phong bế quốc gia càng nam bách họ nghe được thấy phần lớn cũng là càng nam chính phủ hy vọng bọn họ nghe được thấy kết quả là càng nam chính phủ liền có thể ở trong nước đại tạo thanh thế đồng thời tuyên bố rất nhanh liền có thể đi vào phản công trên thực tế càng nam chính phủ cũng chính là làm như thế một phương diện khác nhường việt quân đã biết quân ta rút lui thời gian sáu đó không thể nghi ngờ liền có thể có kế hoạch có tổ chức tiến hành truy kích, thậm chí còn có thể trước đó điều phối hảo bộ binh, pháo binh làm tốt truy kích chuẩn bị, chỉ còn chờ quân ta rút quân một khắc này, bọn hắn mà bắt đầu quy mô phản công, trở lên vô luận là phương diện nào đi nữa, đối với ta quân tới nói cũng chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, cho nên ta liền có chút đoán không ra thượng cấp ý đồ. Cái này nỗi băn khoăn cuối cùng vẫn nhường La đại đội trưởng giải khai, hắn hít một hơi khói, thở dài một cái thật dài nói, làm như vậy ở trên quân sự đương nhiên không có nửa điểm chỗ tốt, đây là xuất phát từ trong chính trị cân nhắc, trong chính trị cân nhắc. Nghe vậy ta và các chiến sĩ không khỏi sững Ai cũng không biết cái này ở trong chính trị còn sẽ có chỗ tốt gì. Chúng ta không phải từ vừa đánh liền cường điệu không xâm chiếm Việt Nam một tấc đất sao?" La đại đội trưởng gật đầu nói tiếp, "Đang phát động trận chiến tranh này phía trước, quân ta liền cường điệu đây là một hồi có hạn chiến tranh, là vì giáo huấn càng Nam chính phủ. Bây giờ, chiến lược của chúng ta mục đích đã đạt đến, thế là liền đối với toàn thế giới tuyên bố rút quân, cái này cũng là thêm một bước cho thấy lập trường của chúng ta, nhắc lại quân ta đánh cuộc chiến tranh này ý nghĩa cùng mục đích." "A." La đại đội trưởng kiểu nói này ta liền hiểu. Những lời này không phải nói cho càng quỷ tự nghe, mà là nói cho quốc tế xã hội nghe. nhất là nước mỹ cùng tô liên hai cái đại quốc có đôi lời gọi ngao còi tranh nhau nữ ông đắc lợi phía trước nước ta là giữ tô liên tại tranh việc cái này tiểu quốc ngay tại ở giữa lợi tức nó một tay vươn hướng trung hoa trung quốc tay kia lại đưa về phía tô liên quốc gia nào cho lợi ích nhiều liền dựa vào hướng cái nào quốc sáu loại này đem trung hoa trung quốc trực tiếp đặt ở quốc tế cạnh tranh nhất tuyến vị trí hiển nhiên là bất lợi húng chi lúc này trung hoa trung quốc mình cũng là một cái nhỏ quốc nắm chặt dây lưng còn viện trợ việt sau đó phản bị kỳ hại sáu nhưng mà một khi cùng mỹ hoa thiết lập quan hệ ngoại giao sau đó sự cân bằng này đã bị đánh phá Ở trên ngoài sáng chính là đẹp tô hai nước tại tranh đấu, mà Trung Hoa Trung Quốc liền lui khỏi vị trí nhị tuyến, tại đẹp tô ở giữa đưa đến bốn lượng nổ thiên kim tác dụng. Tô Liên dám đắc tội Trung Hoa Trung Quốc sao? Một khi buộc Trung Hoa Trung Quốc triệt để dựa vào hướng nước Mỹ, vậy nó liền muốn gặp phải hai mặt giáp công kết quả. Nước Mỹ cần đắc tội Trung Hoa Trung Quốc sao? Hắn còn nước gì kéo lên Trung Hoa Trung Quốc cùng một chỗ giữ Tô Liên đối kháng đâu? thêm một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ đi tốt. Đến nỗi Việt đi 6. tiểu quốc lúc nào cũng chạy không thoát đại quốc bắc dịch quân cờ vận mệnh mặt ngoài nó tựa hồ tranh thủ được tô liên ủng hộ nam bắc giáp công trung hoa trung quốc nhưng ở dưới loại tình thế này liền tô liên cũng không dám đem sự tình làm tuyệt thế là việt chỉ có thể mười phần vô tội bị coi như một quân cờ vứt bỏ giữa quốc gia và quốc gia đấu tranh chính là chỗ này sao trần trụi lợi ích quan hệ tô liên cũng sẽ không ngốc đến vì việt mà để cho mình lâm vào mỹ hoa giáp công hoàn cảnh cho nên từ lớn phương diện cân nhắc sớm thanh minh rút quân cũng có đạo lý dù sao quân sự là vì chính trị phục vụ làm quân sự cùng chính trị nổi lên va chạm thời điểm quân sự liền muốn phục tòng vô điều kiện chính trị chỉ là sáu cái này lại khổ chúng ta những thứ này làm lính sáu nhưng lại không biết bởi vậy muốn nhiều hy sinh bao nhiêu người các chiến sĩ nhưng nơi nào còn có thể quản những thứ này bọn hắn chỉ biết đạo chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc lập tức phải rút quân về nhà cho nên người người đều hưng phấn đắc bất có thể chính mình thật sớm liền đem hành lễ vật phẩm chuẩn bị kỹ càng trở lấy mệnh lệnh rút lui thậm chí còn có chút chiến sĩ đặc biệt đến đi lên chiến trường tìm kiếm chút vật kỷ niệm sáu dùng các chiến sĩ lời nói đó chính là chúng ta đều ở đây trên chiến trường đi một lượt còn tính là xuất ngoại hơn nữa còn sống sót sáu dù sao cũng phải mang một ít đồ vật gì trở về làm qua chứng kiến a Dù sao cũng phải lấy chút đồ vật gì tại thân thích hảo hữu trước mặt Uyên Uyên a. Thế là có thu thập Việt quân huy chương, có thu thập Việt quân nón lính, đặc biệt nơi tiêu thụ tốt chính là giao găm quân đội 6. Cái đồ chơi này không chỉ là dễ nhìn hơn nữa dùng tốt, càng bởi vì ta quân quân đâm cũng là xếp rất khó tháo ra, cho nên hiếm có đây. Đến nỗi những cái kia bình thường không có dao nộp đến những thứ này, lúc này liền khổ, đành phải thảm hề hề cầm thuốc lá đi cùng những chiến hữu khác đội 6. Thế là rất nhanh cái này trong quân doanh liền cùng phiên trợ tựa như náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều là tiếng trả giá. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 185. chương 184, rút lui chương 184, rút lui chúng ta là tại ngày thứ tư mới bắt đầu rút lui, cũng là chậm nhất tiếp vào mệnh lệnh rút lui một chi binh sĩ. Sở dĩ sẽ như vậy chế mới nhận được mệnh lệnh, quá trình này thật đúng là để cho người ta kêu một tiếng hiểm sáu. Các chiến sĩ sớm chuẩn bị kỹ càng trở lấy thượng cấp triệt thoái phía sau mệnh lệnh, nhưng đợi trái đợi phải mệnh lệnh chính là không có xuống. đặc biệt là nhìn thấy chung quanh chú đóng binh sĩ một cái tiếp theo một cái triệt thoái phía sau hai ngày sau cũng đã không sai biệt lắm rút lui xong liền còn lại chúng ta thời điểm các chiến sĩ trong lòng thì càng gấp có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này chúng ta lại cùng thượng cấp đã mất đi liên hệ như thế nào vẫn là liên lạc không được sao ta hỏi la liên trường cho dù đối với trở về nước sinh hoạt không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu nhưng ta cũng không muốn lưu tại việt nam địa phương quỷ quái này chờ chết la liên trường lắc đầu nói có lẽ là vì bảo trì vô tuyến điện im lặng này liền hơi rắc rối rồi, rồi. phải biết đoàn bộ bảo trì vô tuyến điện im lặng thời điểm hoặc chính là có nhiệm vụ, hoặc chính là tại hành quân. Lúc này hành quân sẽ là gì chứ? Rất có thể chính là ở phía sau rút lui, nếu như ta đoàn cũng đã rút lui thế nhưng là chúng ta vẫn còn tại đội 6. Đại đội trưởng, tiểu thạch đầu có chút vội vàng nói, không phải vậy chúng ta liền theo những bộ đội khác rút lui à? Ngươi xem, những bộ đội khác đều không khác mấy rút lui song sáu. Như vậy sao được? Chỉ đạo viên đáp lại nói, không có thượng cấp mệnh lệnh, một bước cũng không chuẩn rút lui. Nếu như mỗi cái binh sĩ cũng giống như như chúng ta, không để ý mệnh lệnh không nghe chỉ huy loạn rút lui một trận, đây còn không phải là hỗn độn. Mặc dù ta cảm thấy chỉ đạo viên có chút chết nghe mệnh lệnh, bất quá nhưng lại không đắc bất thừa nhận hắn nói đúng, rút lui kiêng kỵ nhất chính là không nghe chỉ huy loạn rút lui. Như vậy đi. Nghĩ nghĩ. Ta liền nói, chúng ta thử cùng 447 đoàn liên lạc một chút. Hỏi một chút là cái gì tình huống? ân, La liên trường gật đầu một cái. Lập tức liền đem mệnh lệnh truyền xuống. Về sau mới biết được, may mà chúng ta như thế thì rồi một lần, bằng không chúng ta đại đội này chỉ sợ đều muốn bị ném tại Việt Nam chờ chết. Ai? Người xem xấu. lúc này vương kha xương chỉ vào ngoài mấy trăm thước một đoạn đường cái nói bộ đội công binh cũng bắt đầu rút lui sáu ta giơ lên mong viễn kính xem xét thật đúng là sáu ta sở dĩ có thể một mắt liền nhận ra bọn họ là bộ đội công binh đó là bởi vì bộ đội công binh đúng sai lính tác chiến bọn hắn càng nhiều hơn chính là đẩy mang công binh tiêu địa lôi thuốc nổ các loại trang bị mà giống súng phóng tên lửa nặng nhẹ súng máy các loại trang bị cái tiêu cơ bản không có bộ đội công binh là an bài tại binh sĩ rút lui cuối cùng một nhóm bọn họ rút lui cũng liền đại biểu cho vùng này địa khu rút lui đã tiến nhập hồi cuối mà chúng ta vẫn còn ở nơi này không biết tên trong thôn chờ sáu Tin tức này thì càng là nhường các chiến sĩ nóng đội như hoặc sợ, người người cũng giống như kiến bò trên chảo nóng tựa như ở chúng quanh đi tới đi lui, một lát sau chỉ thấy La Liên trưởng lo lắng tiêu sái đã trở về, nói, cùng 447 đoàn có liên lạc, bọn hắn cũng không biết nguyên nhân, bất quá sẽ giúp chúng ta cùng bộ chỉ huy liên hệ. Nghe lời này các chiến sĩ mới thoáng an định chút, 447 đoàn lấy một đoàn chỉ đội kịp cấp liên hệ, kiểu gì cũng sẽ so với chúng ta đại đội này tìm tới cấp dễ dàng hơn nhiều lắm. Đại đội trưởng, chúng ta khí này còn không có thở bên trên một ngụm, thông tin viên tiểu Lưu liền mang theo máy bộ đàm đi lên, khẩn trương nói, có liên lạc, là sư bộ điện thoại. la liên trường vội vàng tiếp nhận máy bộ đàm báo phiên hiệu lại nghe máy bộ đàm bên trong truyền tới chính là một tiếng chất vấn các ngươi làm trò gì thế nào còn không có rút lui báo cáo thủ trưởng la liên trường khuôn mặt văn uồng đáp lại nói chúng ta không có nhận đến triệt thoái phía sau mệnh lệnh máy bộ đàm bên trong một trận trầm mặc một lát sau liền nghe được máy bộ đàm truyền đến âm thanh lập tức triệt thoái phía sau 10 km cùng đóng tại hách bên công binh ngũ liên tụ hợp là la. la liên trường ứng tiếng cúp điện thoại phía sau liền bình sĩ cũng không kịp tụ tập vung tay lên liền hướng các chiến sĩ ra lệnh rút lui Các chiến sĩ chính đang chờ câu này, quang lên trang bị giặt ra chân liền hướng trên đường lớn chạy. Về sau chúng ta mới biết được, sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân là chúng ta chi bộ đội này phía trước là phối thuộc 447 đoàn tác chiến, thế là 447 đoàn cho là chúng ta cái này liền tại 118 đoàn dưới sự chỉ huy, 118 đoàn lại cho là chúng ta vẫn là về 447 đoàn chỉ huy, thậm chí chúng ta doanh trưởng đều cho là chúng ta trước một bước bị dân binh tống về nước 6. Cái này tựa hồ cũng không thể trách bọn hắn, khe núi một trận phía sau chúng ta liền bị dân binh cho mang lên hậu phương nghỉ ngơi không phải? mà 118 đoàn khi đó còn phải thanh trừ xạ bạ tàn quân đâu, ai sẽ biết do chúng ta chi bộ đội này bị phía sau đưa đến chỗ đi? Chỉ bất quá sáu, cái này cũng từ một phương diện khác có thể thấy được quân ta bộ đội chỉ huy hỗn loạn. Dọc theo đường đi khắp nơi đều là bộ đội công binh cắm lá cờ nhỏ, thậm chí tại một ít bộ vị đặt mìn công binh cũng đã bắt đầu nhổ kỳ đóng kín. Nhìn thấy chúng ta chi bộ đội này binh sĩ đi lên vội vàng thật xa liền hướng chúng ta thổi còi, vung chỉ huy kỳ ra hiệu chúng ta hướng về bên cạnh trong khe nước đi sáu. Lúc này chúng ta trong lòng cái kia kêu, kêu khổ à, nếu như lại trễ như vậy mười mấy phút chờ cảng quỷ tử đi lấy lúc. Chúng ta không phải liền là phía trước có đất lôi phía sau có truy bình. Vậy chỉ sợ là không chết cũng khó. Tại loại này sợ hai điều khiển, chúng ta có thể nói là một đường lao nhanh sáu. Cái này 10 km tại bình thường chỉ sợ ít nói cũng muốn đi lên 2 giờ Việt Nam đường cái khó đi, mà chúng ta nhưng là không đến một giờ thì đến chỗ cần đến, nhưng mà này còn là ở dọc theo đường phải tránh lôi khu dưới tình huống. Đến rồi hách bên cạnh chúng ta mới biết được đây cũng là Việt Nam một cái thôn nhỏ sáu. Nói là thôn kỳ thực chẳng là cái thá gì, bởi vì nơi này trước sau chỉ thấy 3, bốn gian nhà tranh, hơn nữa còn cũng là bị hỏa lực cho độ tan. Việt giống như vậy thôn rất nhiều, cái này nếu như là tại hiện đại 6. vậy thì sẽ có rất nhiều vấn đề. tỉ như như thế xa xôi thôn sẽ xuất hiện xem bệnh khó khăn, mua sắm không tiện trở. Nhưng lúc này việc còn ở vào tương đối nguyên thủy sinh hoạt trạng thái, cho nên những thứ này ngược lại không phải là vấn đề gì. Xem bệnh khó khăn, bọn hắn ngã bệnh hoặc chính là trong chăn bao một bao, hoặc chính mình lộng điểm thảo dược chống đỡ một chút liền đi qua. Mua sắm không tiện, bọn hắn phần lớn đều là mình làm ruộng trồng rau, có thể ăn no bụng thế là tốt rồi, hoàn toàn không cần mua sắm. Cho nên chúng ta đối với dạng này thôn sớm đã thấy có quái hay không. Đi ngang qua cũng sẽ không nhiều lưu ý, nếu như không phải là bởi vì lần này muốn ở nơi này đóng quân, căn bản cũng không biết nó còn có một cái tên gọi hách bên cạnh. Còn chưa đi gần thôn liền thấy một tòa đường cái cầu, cách thật xa liền thấy bộ đội công binh tại đường cái cầu cái kia từ trên xuống dưới vội vàng. Không cần nghĩ, bọn hắn nhất định là tại lắp đặt thuốc nổ chuẩn bị nổ cầu. Các chiến sĩ vừa nhìn thấy bộ này, thức dưới chân cũng không biết bất giác tăng nhanh tốc độ, đồng thời thật xa liền hướng trên cầu bộ đội công binh kêu, đồng chí, các loại, chúng ta còn không có qua đây. Đồng chí, trước tiên đừng nổ cầu, 6 Kỳ thực ta biết cái này cách nổ cầu còn rất xa, không nói trước chúng ta sau lưng còn có bộ đội công binh đang tiến hành kết thúc công tác, cái kia càng quỷ tử cũng không khả năng nhanh như vậy sẽ xuyên qua lôi khu đổi tới nơi này a bất quá các chiến sĩ loại tâm tình này ta nhưng cũng có thể lý giải, cái này lòng chỉ muốn về cái nào xấu. Trong lòng bọn họ chỉ sợ cũng nghĩ, tại chiến trên sân đem đầu đừng tiếp tục trên thắt lưng quần đều không quan vinh, cũng đừng ở trên đường trở về xảy ra điều gì nhầm lẫn. Cái này chỉ lát nữa là phải về nhà, nếu như còn ở nơi này nằm xuống đó cũng quá an. chỉ là những công binh kia bộ đội chiến sĩ cũng không hiểu rõ bọn hắn xem chúng ta cái bộ dáng này người người đều cảm thấy buồn cười tại chúng ta chạy tới gần thời điểm liền hướng về phía chúng ta mở lên nói đùa này ta nói bộ binh huynh đệ 6. các ngươi không phải tại trận địa sông pha chiến đấu sao như thế nào lúc này cứ như vậy nhắc an có phải hay không bại trận đánh nhiều chạy trốn đều trốn quen thuộc A? thậm chí còn có cái công binh làm bộ vùng lá cờ hướng về phía chúng ta kêu to hắc đừng tới đây đừng tới đây 6. dây dẫn nổ đã đốt lên liền muốn nổ tung rồi tiếp lấy cái khác công binh lại là một hồi cười vang Ta và các chiến sĩ lúc này đã đều chạy thở không ra hơi, lại nơi nào còn có khoảng không để ý tới bọn hắn, chạy qua cầu phía sau tự mình liền dừng bước lại nghỉ ngơi. Bất quá sáu, cái này từ một số phương diện tới nói, ta cảm thấy cũng là các chiến sĩ trong lòng một loại thành thủ. Có đôi lời gọi càng là tự ti thì càng sợ người khác nói, bởi vì để cho người khác nói đến chỗ đau đi. Loại tâm tính này có chút kỳ quái, nhưng lại đúng vậy hoàn toàn chính xác sát thực tồn tại. Tỉ như một cái người nghèo mang theo cái giả hàng cái gì liền chỉ sợ người khác phát hiện, nhưng mà người giàu có mang theo hàng giả liền có thể làm đến thản nhiên. Trong lòng đã có lực lượng, người khác nói cái gì coi như là chuyện tiếu lâm liền thành. Ta cảm thấy các chiến sĩ cũng là dạng này, ta nhớ được chính mình vừa gia nhập vào chi bộ đội này thời điểm, các chiến sĩ không nhìn được nhất đã có người nói bọn hắn nhát gan, nói bọn hắn sợ chết, nếu như là có người nói như vậy sáu. Cái kia liền cùng có thủ tựa như cần phải mắng nhau một hồi thậm chí động thủ một phen mới bỏ qua. Nhưng là bây giờ sáu, bộ đội công binh lộ liệu như vậy chế dễu các chiến sĩ cũng không cái gọi là. Đã có lực lượng đi, chúng ta biết đánh nhau hay không, có thể hay không dũng cảm chính chúng ta biết, cũng không phải người khác nói nói là có thể đem công lao của chúng ta cùng chiến tích xóa quang Các ngươi là nhị liên binh sĩ a. Chẳng được bao lâu ra mặt một chiến sĩ cùng chúng ta nắm tay đạo, hoan nên các ngươi, đồng chí. Ta là công binh ngũ liên đại đội trưởng Trương Học Trung, thượng cấp đã trước một bước đem các ngươi tình huống thông chi chúng ta, các ngươi liền theo chúng ta binh sĩ cùng một chỗ rút lui a. Ta và các chiến sĩ nghe vậy không khỏi vui mừng trong bụng, bởi vì chúng ta đều biết bộ đội công binh bởi vì phải mang theo số lớn địa lôi, thuốc nổ cái gì, cho nên đồng dạng sẽ phối hưu ô tô 6. Nói một cách khác chúng ta cái này đến liền không cần đi bộ. Một lát sau, Trương đại đội trưởng lại có chút nghi ngờ hỏi, đồng chí sáu, các ngươi những bộ đội khác đâu? lời này một chút liền đem các chiến sĩ cho hế trụ, binh sĩ rất nhanh liền lâm vào một mảnh trầm mặc, qua rất lâu la liên trường mới trọng trả lời mấy chữ, đều ở đây. cái gì? một cái liên đội đều sáu. trương đại đội trưởng rất nhanh liền minh bạch cái gì, kịp thời thu lại lời nói. những cái kia mới vừa rồi còn đang cười nhạo chiến sĩ của chúng ta cũng minh bạch, trên mặt đùa cợt rất nhanh liền trở thành xin lỗi. ta không từ đưa ánh mắt ném hướng về cầu một bên khác, ở trong lòng nói thầm, lưu tại chiến tràng thượng các vinh đệ, chúng ta cũng tại trên đường về nhà, các ngươi hồn sáu, đi theo chúng ta cùng đi sao? chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 186. Chương 185, đóng giữ chương 185, đóng giữ vào lúc ban đêm chúng ta liền trú đóng ở hách bên cạnh. Về sau chúng ta mới biết được, đảm nhiệm yểm hộ công binh ngũ liên đại đội bộ binh đang rút lui, thời điểm không thu chân lại được vừa rút lui trở về nước 6. Lại nói giống như vậy chuyện tại quân ta trong bộ đội tuy là không nhiều nhưng là có. Khi thực loại sự tình này tại thực tế trên chiến trường là rất bình thường, bất luận cái gì một chi trong bộ đội có anh hùng tất nhiên liền sẽ có cầu hùng, đây là sự thực khách quan, huống chi chúng ta chi bộ đội này còn cực lớn đến có mấy trăm ngàn người, hơn nữa còn huấn luyện không đủ. sở dĩ chúng ta thường nghe được anh hùng sự tích mà không biết cầu hùng làm đạo binh một là bởi vì binh sĩ sĩ khí cần nhiều tuyên truyền anh hùng sự tích đối với binh sĩ có chỗ tốt một người khác chính là bởi vì không có cái nào đạo binh sẽ ngốc đến bốn phía đem mình làm đạo binh chuyện tới chỗ tuyên dương hơn nữa phải nói sáu đạo binh chuyện như vậy nhất là ở nơi này lúc rút lui đặc biệt nhiều không phải lên cấp ra lệnh để chúng ta rút lui sao tốt ta ta đem vô tuyến điện nốt nói là bảo chỉ vô tuyến điện im lặng tiếp đó vừa rút lui về nước sáu thượng cấp nếu như chất vấn tới liền nói là mệnh lệnh lý giải có sai hoặc không nghe rõ ràng ngược lại chúng ta là còn sống trở về Hơn nữa hoàn toàn chính xác tại chiến trên sân đánh trận thậm chí còn lập qua công, thượng cấp chẳng lẽ nói còn có thể đem chúng ta lại đuổi trở về Việt. Hơn nữa giống như vậy chuyện, nói là đào binh theo đào binh xử lý A6. Lại qua điểm, cho nên phần lớn là tùy tiện mang đến xử lý cũng chính là đi qua. Kết quả là, chúng ta đại đội này coi như xui xẻo, vốn là tại chiến trên sân đả sinh đả tử là xông vào trước nhất đầu, trong lúc rút lui nhưng là đi ở cuối cùng 6. Đương nhiên, những lời này ta cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, thân là một cái thai. Ta đương nhiên biết những thứ này, lời toán giận nói ra chỉ có thể ảnh hưởng các chiến sĩ sĩ khí. trên chiến trường chuyện thường thường chính là như vậy không có có công bình hay không cái này cảm khái niệm nếu như ngươi cảm thấy thượng cấp mệnh lệnh không công bằng hoặc là bởi vì trong lòng không phục mà tiêu cực biếng nhác vậy thì được rồi sáu Chờ càng quỷ tử đi lên thời điểm đem mệnh vứt bỏ sẽ chỉ là chính ngươi các chiến sĩ cũng là tại chiến trên sân đánh tới đương nhiên cũng biết rõ điều này cho nên cũng không có nói cái gì nhận được mệnh lệnh mà bắt đầu xây dựng công sự có thể sáu đây cũng chính là một chi tân binh cùng lính già khác nhau a lúc này mới bất quá hơn mười ngày công phu chúng ta đại đội này liền đã trở thành một chi lao binh bộ đội hai bên cạnh là một cái thung lũng bốn phía cũng có núi, nhưng chúng ta nhiệm vụ nhưng lại hiểm hộ công binh ngũ liên nổ cầu, lại thêm chúng ta đại đội tổng cộng mới bốn mấy người, căn bản là không có cách nào đóng giữ bốn bể cao điểm. thế là chỉ có thể ở đầu cầu cấu tạo công sự, công sự bao quát chiến hào cùng thai mèo động, chỉ bất quá bởi vì hách bên tổ chất tương đối xốp, không có cách nào tại chiến hào chắc bích đào thai mèo động, chúng ta lại không thời gian giống càng quỷ tử như thế cấu tạo người hình công sự, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tại chiến hào phụ cận đào một cái dài hai mét, rộng hơn một mét đơn binh hố, phía trên chi bên trên gậy gỗ đắp lên dầm dạng cỏ tranh, cuối cùng lại trải lên một tầng đất trốn ở bên trong. Bộ dạng này có điểm giống con tải, hơn nữa rất rõ ràng cũng không đủ an toàn, bại lộ diện tích quá nhiều, việc quân một trận pháo đi lên bị đánh trúng cảm khái tỷ lệ rất lớn. Nhưng cái này cũng là không có biện pháp chuyện, lại thêm bây giờ cũng là đang rút lui trên đường, mọi người đều biết nơi này chắc chắn phòng thủ không lâu, cho nên cũng liền thấu hòa lấy dùng. Chỗ tốt duy nhất chính là người trốn ở bên trong có thể nằm. Phải biết tại chiến hào chắc bích đào thai mèo động tuy nói là an toàn, nhưng cả người muốn quận thành một đoàn giống con chuột tựa như ốm tại bên trong, nghĩ đuôi đuôi tay đá đá vào cẳng chân đều không làm được, cái kia khó chịu trình độ cũng không cần nói. Bây giờ chúng ta ít nhất còn có thể nằm. Có lẽ là bởi vì rất nhanh liền có thể trở về nước, cho nên các chiến sĩ người người đều kích động đến ngủ không được, bao quát những công binh kia chiến sĩ cũng là. Thế là người người đô đầu hướng ra ngoài nhìn qua ngôi sao có một tiếng không có một tiếng nói chuyện tiếng. Đồng chí, ngươi là cái nào đó a? Giang Tô Nam Kinh. Qua mấy ngày liền nên trở về nước a. Đúng vậy, á thượng cấp cuối cùng sẽ không đem chúng ta lưu tại Việt Nam a. Ngươi tìm đúng giống như sao? Không có đâu, không biết là như thế nào tìm pháp. Ngươi đây có thể hỏi đúng người, một là viết thư nhìn văn tải, hai là gặp mặt nhìn dáng người, ba là nói chuyện nhìn cầu tài, nhớ kỹ đi, sáu. nghe lời này ta thiếu chút nữa thì không cười phun ra. Van tải, giá người, khẩu tài xấu. đây chính là cái này thời đại người đánh giá tiêu chuẩn sao? cái này cùng hiện đại dạy tiêu chuẩn trinh lệnh cũng không phải một chút xấu. lúc này ta đột nhiên nhìn thấy mấy đạo ánh sáng ở trước mắt lung lay, cảm thấy không khỏi rút mạnh một chút, thế là vội vàng ra lệnh, chớ lên tiếng, chớ lên tiếng. cái này mấy đạo ánh sáng đối với người khác mà nói có thể không tính là cái gì, nhưng làm một cái tay súng bắn kia ta đối với cái này lại đặc biệt mất cảm, bởi vì ta biết đó là nguyệt quang bắn ra đến mong viễn kính phản xạ tới tia sáng. sẽ có người nào tại dùng mong viễn kính tới quan sát chúng ta đây. nếu như là người chúng ta mà nói, vậy căn bản cũng không cần như vậy làm, cho nên đáp án rất đơn giản 6. là càng quỷ tử. rất nhanh bốn phía liền yên tĩnh trở lại, yên lặng đến cũng chỉ có con muỗi cùng nết xanh tiếng tê. hai hàng dài 6. la đại đội trưởng mẹo con động cách ta chỉ hai m, hắn thấp giọng hướng ta kêu lên, gì tình huống? có đi tình? ta nói, có người ở cầu phía trước dùng mong viễn kính quan sát, có thể hay không nhìn lầm rồi. trương đại đội trưởng mang theo không tin khẩu khí nói, càng Quỷ tử nào có nhanh như vậy liền chạy tới nơi này, hướng chi xạ bạ phương hướng khắp nơi đều là địa lôi, bên kia cũng không có động tĩnh đâu. đúng thế. một tên khác công binh chiến sĩ cũng nên đạo vị đồng chí này có phải hay không đang nói giỡn, địch nhân dùng mong viễn kính tại đối diện quan sát người cũng có thể phát hiện đó là đương nhiên thủ hạ ta mấy cái binh rất nhanh liền phản bác ngươi nghĩ rằng chúng ta tai là ai 800 trăm m khoảng cách đều có thể một thương mệnh trung đâu gì 800 trăm m một thương mệnh trung? không phải khoác là ca dĩ nhiên không phải chúng ta toàn bộ liên chiến sĩ đều nhìn tận mắt đâu 6. tiếp lấy chủ đề rất nhanh liền chuyển hướng tại chiến tràng thượng đủ loại chuyện địa vừa rồi cảnh giới bất chi bất giác phải liền giải trừ Loại tình huống này để cho ta có chút dở khóc dở cười, lính tác chiến cùng không phải lính tác chiến pha trộn chỉ sợ sẽ xuất hiện loại tình huống này xấu. Không phải lính tác chiến đối chiến tràng thượng những sự tình kia mãi mãi cũng sẽ tràn ngập tò mò, mà lính tác chiến đâu, bởi vì một điểm lòng hư vinh cũng vui vẻ cùng bọn hắn nói cái này nói kia. Đương nhiên, ngẫu nhiên có khi cũng sẽ nói đến khoa chưa chút. Bất quá cái này tựa hồ cũng là chuyện tốt, ta vốn còn muốn nhường các chiến sĩ đề cao cảnh giác, nhưng nghĩ lại xấu. Nếu như cầu phía trước thật có càng quỷ tự ẩn núp lời nói. vậy ta quá sớm nhường các chiến sĩ cảnh giới chỉ sợ còn có thể đả thảo kinh xà gây nên địch nhân cảnh giác thế là cũng liền tùy bọn hắn đi đương nhiên các chiến sĩ buông lỏng cảnh giác cũng không đại biểu ta cũng sẽ dạng này một cái là bởi vì ta hợp binh liên cảnh giới không yên lòng một cái khác cũng là bởi vì biết lúc này nếu để cho việt quân đánh tới hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi xấu chúng ta trận này mà cơ hồ liền có thể nói là vô hiểm khả thủ cho nên tại an bài hai cái chạm gác ngầm sau đó lúc này mới dám nằm lại đến hai mẹo trong động nghỉ ngơi để cho ta có chút bất ngờ là một đêm này vậy mà cái gì cũng đều không có phát sinh không chỉ không có việt quân tới tiến công thậm chí ngay cả rút về quân giải phóng cũng không có bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái sáu chúng ta cũng có thể xem như cuối cùng một nhóm không phải lúc này còn tại cầu nam bất quá liền chút tiến hành kết thúc công tác bộ đội công binh về sau ta mới biết được cũng chính bởi vì dạng này những cái kia tiềm phục tại cầu bờ bên kia việt quân mới không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì bọn họ binh lực cùng trang bị cũng không đủ không chỉ là cần thời gian tập kết càng nhiều binh lực đồng thời cũng hy vọng có thể trí lấy bất quá ta tính cách chính là như vậy một khi hoài nghi hoặc là nhận định chuyện cũng sẽ không bởi vì người khác thuyết pháp hoặc là quan điểm liền dễ dàng thay đổi, cho nên cứ việc tối hôm qua bảy ra chạm gác ngầm có thể nói là hao phí sức lực, thậm chí bộ đội công binh còn tổ chức một trung đội binh lực đến cầu đối diện cao điểm tiến hành một lần lùng tìm sáu, đồng dạng cũng là không thu hoạch được gì, nhưng ta vẫn kiên trì hoài nghi của mình. ban hai giải, ta tại bờ sông tìm được trần y lũy thì không biết vì cái gì, binh sĩ càng về sau rút lui trần y lũy cảm xúc thì càng rơi xuống, cái này không xấu. lần này lại một cái người ngồi ở bờ sông trên tảng đã sức sờ. No. qua một hồi lâu Trần Y Lý Y dù Y dù Hải mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu phát hiện là ta phía sau ánh mắt rất nhanh lại trở nên phức tạp. "Thế nào?" Ta hỏi, "Có tâm sự?" "Không có sáu. "Không có gì." Trần Y Lý Y liền lắc đầu, "Chính là sáu. "Không biết sau khi về nước sẽ như thế nào sáu? "Ân." Trần Y Lý Y dù kiểu nói này ta liền nỗi băn khoăn tận tích, trên thực tế ta cũng có cùng nàng đồng dạng lo lắng, bởi vì cái kia mặc dù là ta từ nhỏ đến lớn quốc gia, nhưng đối với cái thời đại này nó ta cũng đồng dạng lạ lẫm. yên tâm đi." Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng miệng ta bên trên vẫn là an ủi Trần Y Y. Tại quốc gia chúng ta nữ nhân bình thường là không cần làm lính, lui về phía sau sáu, tìm cái công tác thật tốt sinh hoạt, rốt cuộc không cần dạng này lo lắng hãi hùng. Cái kia sáu, ngươi đây, ta, ta cười khổ nói, ta không tham gia quân ngũ mà chẳng thể làm gì khác. Hướng chi sáu, ta còn muốn giúp ngươi đem muội muội tìm trở về đâu? Ta thừa nhận cái này mở là ngân phiếu khống, bởi vì ta trong lòng sẽ không cho rằng tại trong cuộc sống sau này sẽ đụng phải trần xảo sảng. Bất quá cái này lại làm cho Trần ý, ý Ý rất được lợi, nàng cảm động gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy nước mắt. cũng chính bởi vì trần y duy ý để biểu hiện như vậy cho nên ta rất cho là nàng là sẽ dựa theo ta hoạch định tương lai như thế sinh hoạt thế nhưng là ta lại không nghĩ rằng một điểm sáu trần y duy ý thì càng là loại kia không làm lính nên cái gì cũng làm không được người nàng không có khả năng có một thân bản lính lại bỏ lại mội mọi mặc kệ trở lấy người khác đi cứu dù cho cái kia đáp ứng đi cứu người là ta đúng ta tại trần y duy ý thì trước mặt mở ra một tấm bản đồ nói người đối với xạ bạ khu vực này địa hình có quen hay không càng quỷ tử có khả năng hay không vòng qua xạ bạ thông qua đường nhỏ đổi tới hách bên cạnh trần y ý, ý rất trả lời khẳng định đạo ta đối với xạ bạc mặc dù không là rất quen nhưng muốn nói đường nhỏ khẳng định có chỉ cần phương hướng sẽ chính xác lại thêm nhiều một ít thời gian lúc nào cũng có thể đi tới. Bất quá không thích hợp đại bộ đội hành quân hơn nữa muốn quần áo nhẹ. Ân, ta gật đầu một cái tại Việt Nam chiến đấu cũng có một đoạn thời gian cho nên ta cũng biết tại Việt Nam trong rừng dầm hành quân có khi thậm chí cũng là muốn leo trèo cao chót vót này liền mang ý nghĩa không có khả năng mang quá nhiều đạn dược hoặc là vũ khí hạng nặng nếu không sẽ gấp đội tiêu hao thể lực và hành quân thời gian. Thế là ta ở trong lòng cũng liền có một chút cảm khái niệm. Chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. 187, chương 186, truy binh trương 186, truy binh ta làm chuyện thứ nhất chính là tìm la liên trường, trương liên trường thương lượng. Dù sao thân ta tại binh sĩ, muốn đối kháng việt quân có khả năng tiến công dựa vào ta một người là không đủ, nhất định phải phát huy toàn bộ binh sĩ thậm chí là công binh cùng ta bộ đội tác chiến hiệp đồng. Ta ý nghĩ là như vậy, ta chỉ vào địa đồ nói, quân ta ngay từ đầu liền đối ngoại tuyên bố rút quân, này liền làm cho càn quỷ tử có chuẩn bị. Ta muốn bọn hắn từ quân ta tuyên bố rút quân một khắc kia trở đi, liền khởi động đối với ta quân truy kích kế hoạch. Đương nhiên, bởi vì càng quỹ tử một mực bị quân ta đè lên đánh, tại binh lực thiếu nghiêm trọng dưới tình huống từ chính diện đột phá là không thể nào, cũng có khó khăn. Cho nên bọn họ chỉ có thể từ đường núi từ rừng rậm vòng qua chính diện tập kích ta sau hông, hy vọng có thể bám đuôi chặn lại quân ta kết thúc binh sĩ. Có đạo lý. La Liên Trường gật đầu một cái nói, nếu như là ta ta cũng sẽ làm như vậy, cái này không chỉ là vì bám đuôi chặn đánh quân ta kết thúc binh sĩ, càng là vì một chút trọng yếu thiết thi quân sự, thì như cầu nối Phải nói la liên trường mà nói cũng chính là trong lòng ta nghĩ, cái này hách bên cạnh vốn cũng không phải là cái gì địa phương trọng yếu, bộ đội công binh sẽ chú đóng ở nơi này nguyên nhân duy nhất chính là công lộ kiểu, như vậy càng quỷ tử sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân cũng chính bởi vì cái này công lộ kiểu. Đừng nhìn đây chẳng qua là một tòa dài mấy chục mét chiều rộng công lộ kiểu, nếu là dọc theo đường đi giống như vậy công lộ kiểu bị quân ta nổ gậy, đó không thể nghi ngờ sẽ gấp bội tăng thêm việc quân chủ lực bộ đội đuổi theo quân ta thời gian, cái này đồng thời cũng là việc quân hậu cần cấp mạch sống. Này liên giống đẹp quân tại trong tác chiến thường thường sẽ trước một bước điều động binh sĩ đánh vào địch nhân nội bộ chiếm lĩnh quân sự yếu địa để bảo đảm chủ lực bộ đội tấn công tốc độ. Khác nhau chỉ là sáu. Quân Mỹ dùng là lính rủ mà Việt quân dùng nhưng là đi bộ. Từ chúng ta tuyên bố rút quân lên, đến bây giờ đã có dòng dã 4 ngày thời gian. La Liên trưởng nhìn xem địa đồ lo lắng nói, nếu như Việt quân thật có chi này quanh co sen kẽ binh sĩ, cái kia đến chúng ta vị trí này cũng không kỳ quái. Nói như vậy sáu. Hai hàng dài tối hôm qua phát giác được địch tình cũng không phải ảo giác. Thế nhưng là sáu. Trương Liên trưởng vẫn là không dám tin tưởng. hắn hơi nghi hoặc một chút nói tất nhiên càng quỷ tử tối hôm qua liền chạy tới vậy tại sao không phát lên tiến công muốn tiến công công lộ kiểu mà nói buổi tối đánh lén thích hợp hơn không phải là bởi vì vi việt quân binh lực hỏa lực không đủ ta nói việt quân muốn trong rừng một đường hành quân gấp vì cam đoan tốc độ hành quân nhất định phải quần áo nhẹ đi tới hơn nữa binh sĩ trong rừng hành quân còn rất dễ dàng tẩu tán cho nên ta mớn việt quân tối hôm qua sở dĩ không lập tức tiến công sáu một là vì nghỉ ngơi hai là vì binh sĩ tập kết ba là vì chờ trời sáng sáu chờ trời sáng nghe vậy la liên trường cùng trương liên trường không khỏi xưng sở cái này điểm thứ nhất điểm thứ hai còn tốt lý giải điểm thứ ba chờ trời, trời sáng sáu tựa hồ liền có chút không đáng tin cậy ta gật đầu một cái tiếp tục nói nếu như ta là viện quân sáu ta liền sẽ chờ trời, trời sáng bởi vì chỉ có ở trên tiên hiện ra quân ta cuối cùng một nhóm binh sĩ mới có thể bắt đầu rút lui đến lúc đó viện quân liền có thể đục nước béo có sáu a ta đây sao nói chuyện la liên trường cùng trương liên trường rất nhanh liền minh bạch cải trang thành quân ta rút lui chiến sĩ la liên trường gật đầu một cái nói đây là càng quỵ tử lão bà hí bất quá cũng rất thực dụng Ai bảo chúng ta cùng Càng quỷ tử đều cùng là người Á Châu, cũng là da vàng tóc đen. Hơn nữa Càng quỷ tử còn có rất nhiều người biết nói tiếng Trung Quốc, lại thêm quân ta rút lui binh sĩ tương đối hôn loạn vô tự. Vậy nhân ra không giả dạng làm chúng ta người lừa dối qua hải mới là lạ. Vậy làm sao bây giờ? Nghe ta như thế, vừa phân tích trương liên trường rất nhanh liền khẩn trương lên. Chúng ta cũng không thể bây giờ liền đem cầu nổ a, còn có rất nhiều mình đồng chí chưa từng có cầu. Còn có bao nhiêu đồng chí chưa từng có cầu? La liên trường hỏi một tiếng. Cái này sáu, ta cũng không biết. Trương liên trường trả lời không khỏi để cho ta cùng la liên trường hôn mê phía dưới. Cái kia thượng cấp cho các ngươi nổ cầu mệnh lệnh là lúc nào? Ta hỏi. 12 giờ trưa. Trương liên trường hồi đáp. 12 giờ trưa cả nổ cầu. Tiếp lấy triệt thoái phía sau 12 km, ở một tòa khác công lộ tiểu bên trên tiến hành bạo phá nhiệm vụ. Vậy chúng ta liền phòng thủ đến 12h. La liên trường nói. Tận lực cam đoan bộ đội của mình đều qua cầu. Ta biết la liên trường vì sao lại dùng tận lực hai chữ này, bởi vì chúng ta đều biết 6. Nếu như tại cầu phía trước có việt quân, đây cũng là mang ý nghĩa việt quân muốn dùng hỏa lực không chế đối diện đường cái hoặc là công lộ tiểu là rất dễ dàng. thậm chí có thể nói chỉ cần mấy người mấy cái thương lại thêm đầy đủ đạn dược cũng đủ để ngăn lại toàn bộ đường cái sáu cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất chính là chúng ta cũng giả vờ không biết dạng này càng quỷ tử ít nhất còn có thể để cho ta quân rút lui binh sĩ tới một nhóm qua cầu có thiết chí khẩu lệnh sao tiếp lấy la liên trường lại hỏi âm thanh kỳ thực vấn đề này căn bản cũng không cần hỏi bởi vì chúng ta hôm qua qua cầu thời điểm liền căn bản vốn không cần gì khẩu lệnh quả nhiên chỉ thấy trương liên trường lắc đầu chẳng ai ngờ rằng càng quỷ tử nhanh như vậy liền quanh co đến nơi đây cho nên căn bản là không có thiết lập khẩu lệnh trên thực tế coi như nghĩ thiết lập cũng không cách nào thiết lập nguyên nhân là những thứ này khẩu lệnh không có cách nào truyền đạt đến bộ đội mình bên trong giống như hôm qua chúng ta chi bộ đội này muốn liên hệ cấp trên của mình còn phí hết một phen chắc chờ đâu vậy thì phiền thái la liên trường không khỏi nhũ mày một cái đầu ta minh bạch la liên trường ý tứ nếu như việt quân cải trang thành quân ta tiến công công lộ kiểu mà quân ta lại không có cần thiết khẩu lệnh tiến hành địch ta phân biệt sáu vậy thì mang ý nghĩa chúng ta nhất thiết phải cận thân loại bỏ đồng thời cũng mang ý nghĩa chúng ta cùng việt quân không có hòa hoãn khoảng cách thậm chí tại cảm thấy thời điểm không đúng việt quân cũng đã qua cầu điểm này cũng không khó khăn nghĩ nghĩ ta liền trả lời đạo, đầu tiên tại cầu bờ bên kia thiết kế thêm hai tên lính gác tiến hành loại bỏ 6. thiết kế thêm lính tuần phòng tác dụng là rất rõ lộ vẻ, cái này có thể tránh được cải trang việt quân qua cầu cho binh sĩ một đoạn hòa hoãn khoảng cách, nhưng trương liên trường vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì này đại biểu cho cái kia hai tên lính gác cơ bản cũng là chịu chết, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, trên chiến trường nếu như điểm ấy hy sinh cũng không nguyện ý trả giá, vậy cái này trận chiến cũng liền đừng đánh nữa, cho nên ta tiếp tục nói đi xuống đạo, loại bỏ trọng điểm sáu, là ta quân bộ binh. vừa tới ta quân bộ binh phần lớn đã rút lui, lưu lại bờ bên kia phần lớn là công binh. thứ hai việt quân bởi vì trên thân mang vũ khí trang bị lại chỉ có thể cải trang vì bộ binh. Ừ, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. la liên trường không khỏi gật đầu một cái, đối ta ý kiến biểu thị đồng ý thế là công tác chuẩn bị rất nhanh liền an bài xong. sự thật cũng không cái gì cần chuẩn bị, bởi vì ta quân chiến hào cùng điểm hỏa lực tại tối hôm qua liền đã bố trí xong, lại thêm lại không dám động tác quá lớn gây nên việt quân hoài nghi, thế là cũng không có cái gì biến động. có thể làm cũng chỉ có hai chuyện, một là tại cầu bờ bên kia bố trí hai tên lính gác. hay là đem việt quân có khả năng cải trang thành quân ta tiến hành đánh lén tin tức này truyền xuống chỉ bất quá cái này không truyền có tốt một truyền xuống toàn bộ bộ đội bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên cái này không khí khẩn trương chủ yếu là đến từ bộ đội công binh bọn hắn dù sao không phải lính tác chiến chưa từng tham gia chính diện chiến đấu đặc biệt là mắt thấy này liền muốn về nhà giải quyết xong còn đụng tới việc chuyện này xấu. thế là ngoài miệng tuy là không nói nhưng trong lòng chiếu nghị cũng đang thầm mắng xui xẻo đặc biệt là cái kia hai cái được gan bài tại sông đối diện lính gác chỉ dọa đến mặt không có chút máu hai chân như lũ ra thỉnh thoảng nhìn chúng ta một chút lại xem đường cái vừa lo lắng địch nhân lập tức lên tới lại lo lắng chúng ta sẽ bỏ lại bọn hắn mặc kệ sáu. bất quá cái này kỳ thực cũng không phải là chuyện mất mặt gì, ai tại thượng trên chiến trường thời điểm có thể thản nhiên đối mặt, ai có thể không có chút nào sợ. coi như chúng ta chi này tại chiến trên sân đi tới binh sĩ trong lòng đều sẽ có áp lực, huống chi là bọn hắn. chỉ là chiến trường chính là như vậy, nó cũng sẽ không bởi vì chúng ta sợ, lo lắng, khẩn trương, hay là không muốn đánh sáu. địch nhân liền sẽ phát tử bi mà không tiến công. nên tới hay là một tới, chúng ta có thể làm cũng chỉ có đi đối mặt, nhắm mắt đi đối mặt. đại cảm khái đến rồi tầm mười giờ. Cuối cùng một nhóm rút lui binh sĩ liền lục tục xuống. Bọn họ là hoàn thành sau cùng kết thúc công việc công tác, tiếp đó một đường bài trí địa lôi xuống. Đương nhiên, nhóm này binh sĩ có công binh cũng có bộ binh, bộ binh là công binh nghiệm hộ binh sĩ. Thế là các chiến sĩ rất nhanh liền bận rộn, vì dành thời gian loại bỏ rất nhanh lại phái thêm vài tên lính gác đi qua. Giống như ta phía trước nói như vậy, đối với người đeo công binh thiêu, địa lôi cùng với gấp thức súng tự động bộ đội công binh rất nhanh liền cho phép qua, còn đối với bộ binh liền muốn hỏi rõ là chi bộ đội kia, kiểm hộ là chi bộ đội đó, thậm chí còn nhường bộ đội công binh đến đúng chất ấn chứng lúc này mới cho phép qua. Ta cũng tại bờ bên kia dơ mong viễn kính quan sát đến, vẫn luôn chưa từng xuất hiện tình huống gì, bởi vì ta phát hiện những thứ này xuất hiện ở trước mặt ta bộ binh thậm chí còn có rất nhiều người trên thân con 56 đự. Chỉ bằng điểm này ta liền tin tưởng bọn họ là người một nhà, càng quỷ tử coi như có đốc cũng không khả năng sẽ đem mình trong tay hạc 47 đổi thành 56 đự, bọn hắn dùng không quen không nói, cái này còn sẽ ở ở mức độ rất lớn bên trên giảm xuống bọn họ hỏa lực. Lúc này trên đường lớn một chi binh sĩ tiến nhập tầm mắt của ta, ta sợ dĩ sẽ chú ý tới bọn hắn sáu. Là bởi vì cái này lại bộ đội tốc độ hành quân không nhanh không chậm, nhìn mười phần bộ dáng nhàn nhã. Ta biết Đó là bọn họ cố ý giả trang ra một bộ không khẩn trương dáng vẻ, bọn hắn có lẽ là cho là biểu hiện càng tự nhiên ngụy trang phải lại càng thành công, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng xấu. Quân ta binh sĩ lại bởi vì là cuối cùng một nhóm rút lui cho nên người người đều khẩn trương đắc bất được, giống như hôm qua chúng ta qua cầu biểu hiện một dạng, rất nhiều người đều ở đây lo lắng không kịp qua cầu liền không có cách nào về nhà. Cho nên, bọn hắn quá tự nhiên biểu hiện ngược lại lộ ra không giống bình thường. Nhìn lại một chút trong tay bọn họ vũ khí, thanh nhất sắc gạc 47, quân trang cũng là vết bẩn rõ ràng sáu, Cái gọi là vết bẩn rõ ràng, chỉ chính là sạch sẽ chỗ sạch sẽ, bẩn chỗ đặc biệt bẩn. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì quân Trang là bọn hắn vừa mới thay đổi, vì ngụy Trang mới có ý đem những cái kia vết bẩn thù được đi. Thế là lòng ta phía dưới thì có đáy, lúc này đang đối với dạng cơ bên trong hướng đối diện lính các hô, đem đầu cầu tất cả bình sĩ đều phong tới, song phía sau các ngươi cũng rút lui. Động tác nhanh. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 188. Trương 187, đường cái cầu trương 187, công lộ kiểu là... cầu bờ bên kia lính gác nghe được ta đây cái mệnh lệnh đương nhiên liền biết chuyện gì xảy ra thế là ứng tiếng liền vội vàng luôn cuống tay chân chỉ huy các chiến sĩ thông qua công lộ kiểu đội kia hư hư thực thực việt quân rõ ràng cũng phát giác được tình huống có chút không đúng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau sau đó liền bước nhanh hơn hướng về đầu cầu chạy đến nhìn bọn họ một chút khoảng cách quân ta rút lui binh sĩ bất quá chỉ có hơn trăm mét thế là ta không tiếp tục chần chờ liền giơ trong tay lên súng bắn tỉa hai hàng giải. trương liên trường có chút khẩn trương ngăn ta đạo ngươi xác định bọn họ là càn quỷ tử nếu như là sai người làm sao bây giờ ta không nói gì thêm lúc này cũng không thời gian giảng giải bởi vì một khi nhường càng quỷ tử trà trộn vào ta rút lui trong bộ đội hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi thế là liền đẩy ra trương liên trường dơ súng chiếu vào đội kia hư hư thực thực việt quân đánh liền phanh một tiếng một viên đạn đập nện tại nơi đội việt quân phía trước xa một mét trên một tầng đá nổ lên đá vụ lập tức liền để bọn hắn đình chỉ đi tới ta đương nhiên biết trước đây hết thảy đều chỉ là phán đoán của ta ta cũng không chỉ dựa vào ngờ tới liền dễ dàng làm ra quyết định cho nên một thương này vẹn vẹn chỉ là cảnh cáo các ngươi là cái nào bộ phận ta lớn tiếng hướng đội kia binh hô chúng ta là bốn đoàn tam doanh Đội kia người vì bài một người lính dùng thông thạo tiếng Trung Quốc hồi đáp. Vì cái gì bây giờ mới rút quân? Ta lại hỏi. Chúng ta cùng đại bộ đội đi rời ra, trong rừng là đường, lúc này mới vừa vặn đi tới. Các ngươi đoàn trưởng là ai? Ta vẫn như cũ không chịu bông lỏng. Đoàn trưởng Vương Cương Suối, doanh trưởng Lý Lương Trung Sáu. Trả lời Thiên Y vô phủng, thậm chí liền ta không hỏi đến người cũng đều cùng nhau cho ta đáp án. Bất quá cái này lại sớm tại dự liệu của ta bên trong, việc quân đặc công hoạt động hung dữ quyết, cho nên phải biết quân ta trong bộ đội đoàn trưởng là ai, doanh trưởng là ai đây còn không phải là quá dễ dàng. nhưng mà lúc này bên người trương liên trường lại nhỏ vừa nói đạo có điểm gì là lạ tam doanh doanh trưởng tại chiến đấu bên trong hy sinh sáu vài ngày trước liền đổi thành trại phó ngô ra rõ ràng chúng ta tại chiến đấu bên trong cùng chi bộ đội này phối hợp qua cho nên rất rõ ràng lại có một danh chiến sĩ nhỏ giọng cấp ra giải thích có phải hay không là bọn hắn đi rời ra cho nên không biết ta tiếp lấy lại hỏi sư trưởng các ngươi là ai sáu ta đây hỏi một chút trung quanh chiến sĩ cũng có chút không hiểu cái này càng bị tử nếu là biết đoàn trưởng là ai doanh trưởng là ai cái kia còn lại không biết sư trưởng là ai chăng ta tin tưởng bọn họ là biết câu trả lời sự thật coi như bọn hắn têu dệt vô cớ một cái tên ta cũng không biện pháp bởi vì tự ta cũng không biết nên sư sư trưởng là ai chỉ là ta mục đích lại cũng không ở đây sáu lúc này quân ta rút lui binh sĩ còn tại trên cầu một khi treo lên bọn hắn không nghi ngờ chút nào phải bị thương vong những vết thương này vong là hoàn toàn có thể tránh cho ta phải làm chỉ là hỏi một chút càng quỷ tử có thể đáp được tới vấn đề ổn định bọn hắn quả nhiên cầm đầu cái kêu binh liền ứng tiếng nói chúng ta sư trưởng gọi trường trung nghị chính ủy gọi từ dân sinh sáu đồng chí ngươi đây có phải hay không là có chút quá xin lỗi a đồng chí ta lại nhờ vào đó cùng bọn hắn cười ha hả không có cách nào a 6 việt quân đặc công hoạt động cản rỡ chúng ta không cẩn thận cũng không được a vậy chúng ta bây giờ có thể tới sao cầm đầu cái kia binh hơi không kiên nhẫn ta xem một chút trên cầu những bộ đội kia đã không sai biệt lắm rút lui xong thế là liền cười ha ha một tiếng không có vấn đề đồng chí chỉ cần ngươi lại trả lời một vấn đề sáu cha mẹ ngươi tên gọi là gì dỗ một tiếng các chiến sĩ không hẹn mà cùng liền cười ra tiếng đội kia binh nhìn một chút đã là dông tuyết công lộ kiểu lúc này mới ý thức được lên ta làm nhưng bây giờ bọn hắn nhưng là hoàn toàn bại lộ tại quân ta học súng thế là thối cũng không xong tiến cũng không được nhưng mà cầm đầu tên kia tựa hồ còn không hết hy vọng hoặc cũng có thể nói hắn là ôm cuối cùng một đường hy vọng tại liều chết hắn ra vẻ chấn định mang theo mất hứng thần sắp nói đồng chí ngươi đây là ý gì không phải vậy như vậy đi ta nói các ngươi chỉ cần bỏ vũ khí xuống tay không đi tới ta sẽ không làm khó dễ các ngươi các ngươi thấy thế nào bây giờ ta cơ bản đã có thể xác định bọn họ là càng quỷ tử chúng chỉ coi như bọn hắn không phải càng quỷ tử mà là người một nhà cái kia như thế làm cũng sẽ không có khó khăn gì nhiều lắm là chúng ta đến lúc đó cho bọn hắn nói lời xin lỗi chính là cầm đầu cái kia danh việt quân chỉ tức giận đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng qua một hồi lâu mới cắn răng hai mắt hận hận nhìn ta chầm chậm nói hảo ta chỉ là kỳ quái sáu các ngươi làm sao có biện pháp ở khoảng cách xa như vậy liền đem chúng ta nhận ra tối hôm qua ta liền biết các ngươi giấu ở đối diện trên núi ta nhẹ nhõm hồi đáp tối hôm qua không có khả năng ba thiên chân vạn sắc. la đại đội trưởng tiếp lời nói chỉ đổ thừa các ngươi thủ trưởng quá không cẩn thận ở dưới ánh trăng còn dám tứ vô kỵ thiền dùng mong viễn kính quan sát quân ta trợ địa hai hàng dài là một cái sờ phát giác được thấu kính phản xạ tới tia sáng sáu cầm đầu việt quân nhìn ta một cái trong tay súng đắm giờ mới hiểu được ta lời nói không loa Đồng thời trên mặt cũng là một mảnh bất đắc dĩ, tại thời khắc này hắn mới biết được, bọn hắn tự cho là bí ẩn hành động nguyên lai sớm tại tối hôm qua liền bại lộ, bọn hắn chi bộ đội này thì càng là đến từ nem lưới. Đầu hàng đi. Ta nói, các ngươi không có cơ hội, trong chúng ta người tử tế tù binh. Hảo, chúng ta đầu hàng. Cầm đầu cái kia danh Việt quân vừa nói một bên trích trên vai thường, mà ở hắn muốn đem súng trường để ở dưới đất thời điểm, lại đột nhiên nằm dạp trên mặt đất lộn một vòng dơ súng lên liền muốn bót có sáu. Phang. Lúc này trong tay ta súng trường súng lên. Ta đã sớm ở hai mắt của hắn bên trong đọc hiểu hắn ý đồ, đồng thời ta cũng biết những thứ này Việt quân không có khả năng đầu hàng sáu. Cũng không phải nói bọn hắn không muốn, ta tin tưởng bất luận cái gì tại sinh cùng tử trước mặt đều sẽ có một phen do dự, đều sẽ suy nghĩ một chút làm như thế nào lựa chọn. Nhưng bọn hắn lại không có lựa chọn khác, bởi vì sáu. Đối diện cao địa thượng khác biệt Việt quân, bọn họ hỏa lực đã phong tỏa công lộ kiểu. Có lẽ có người biết nói, tất nhiên bọn họ hỏa lực đã phong tỏa công lộ kiểu, vậy tại sao còn có thể thả ta quân rút lui binh sĩ tới đây chứ? Còn nhiều hơn này nhất cử phái một chi binh sĩ đi lên chịu chết đâu. Nguyên nhân này cũng rất đơn giản, Việt quân mục đích không phải là vì có thể nhiều đánh chết mấy cái địch nhân, mà là vì có thể khống chế công lộ kiểu không để quân ta đổ nát. Theo ta một thương sẽ vì bài Việt quân đánh chết, các chiến sĩ trong tay các thức vũ khí rất nhanh cũng liền văng lên. Việt quân bất quá chỉ có hai mươi mấy người, mà chúng ta bên này nhưng là lại là bộ đội công binh lại là bộ binh bộ đội, lại thêm rút lui binh sĩ ít nhất đều có 300 người, cái kia vũ khí vừa mở hỏa giống như là một đám rậm rạp chẳng chịt bảy hong một dạng hướng Việt quân bay đi, chỉ một hồi mưa đạn liền đem đội kia Việt quân cho đánh thành một mảnh máu thịt bê sáu. bất quá cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt bởi vì cho dù ai cũng biết đánh chết như thế 20 mươi mấy người căn bản cũng không cần nhiều như vậy đạn sở dĩ có thể như vậy sáu hoàn toàn là bởi vì bộ đội công binh quá khẩn trương cái này không dù cho cái kia hai mươi mấy cái việt quân sớm đã bị đánh thành thít nát còn có rất nhiều chiến sĩ tại bot có súng một đường mánh liệt quét một mực đánh tới hộp đạn đều giống còn tại nha nha trực khiếu sáu cái này tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng mà đối với công binh những thứ này không phải lính tác chiến nhưng là mười phần chuyện bình thường chúng ta binh sĩ tổng số có hơn hai vạn không phải tuy đều tính toán tham chiến nhưng còn có rất nhiều người từ tham chiến đến rút quân ngay cả một cái sống càng quỷ tử đều không thấy được đâu tiếp lấy tại quân ta hoàn toàn dưới tình huống không có chuẩn bị trên bầu trời đột nhiên liền vang lên một mảnh tiếng gào chắc chúa nằm xuống 6. nhanh nằm xuống 6. ta chỉ nghe được la đại đội trưởng vài tiếng gọi kế tiếp chính là một hồi tiếng nổ đình nhất góc. rất rõ ràng đây là việt quân viễn trình hỏa lực cơ hồ cùng lúc đó phía trước cao địa trong bụi cỏ đột nhiên đứng lên trên trăm tên toàn thân ngụy trang quỷ tử bọn hắn đầu tiên là rơi súng lên hướng chúng ta đánh một loạt đạn sau đó lập tức liền phân ra mấy chục danh việt quân một bên hướng chúng ta bắn súng một bên hướng công lộ tiểu tới gần Mà quân ta trên trận địa binh sĩ là hò hét loạn cào cào một mảnh, đặc biệt là những cái kia vừa mới rút lui xuống chiến sĩ 6. Trong bọn họ phần lớn cũng là không có kinh nghiệm chiến đấu công binh, bị pháo binh này vành một cái liền tại đây trên trận địa chạy loạn loạn trốn, thậm chí còn có rất nhiều chiến sĩ chen vào chúng ta cấu tạo tốt chiến hào 6. Tại chiến trên sân có khi cũng không phải nhiều người sức mạnh liền nhất định lớn, cũng thì như nói bây giờ, người quá nhiều ngăn trở họng súng của chúng ta, ngăn ở bên cạnh của chúng ta, khiến cho chúng ta căn bản là không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Thấy vậy ta không tự âm thầm tiêu khổ, đây là Việt quân một lần có kế hoạch tiến công. Tuy chúng ta đối mặt chi này việt quân bởi vì phải trong rừng hành quân không cách nào mang theo vũ khí hạng nặng, nhưng mà sáu, giống như ta bây giờ thấy được một dạng, bọn hắn có thể thông qua máy bộ đàm kêu gọi viễn trình hỏa lực trợ rút. Mà quân ta viễn trình hỏa lực 6. lúc này chỉ sợ đều ở đây rút lui trên đường căn bản là không cách nào chiếu cố được chúng ta nơi này chiến sự. Một phương diện khác, việt quân nhân số mặc dù không nhiều, nhưng lại người người cũng là nghiêm trình huấn luyện tinh binh 6. Giống như quân ta quanh co sen kẽ lúc phái ra lúc nào cũng tinh binh một dạng, việt quân sen kẽ binh sĩ đương nhiên cũng không kém. Mà quân ta đâu sáu. ngoại trừ chúng ta đại đội cái này mấy chục cái binh từng có kinh nghiệm tác chiến bên ngoài những thứ khác phần lớn cũng là không phải lính tác chiến công binh đương nhiên ở trong đó cũng có chút bộ binh nhưng bọn hắn biểu hiện cũng không so những công binh tiêu binh sĩ mạnh hơn bao nhiêu càng làm cho ta cảm thấy có chút bất đắc dĩ là việt quân là nằm ở đối diện cao điểm cư cao lâm hạ hướng ta quân trận mà đánh sáu mà quân ta lại bởi vì phải tuân thủ lấy cái này công lộ kiểu chỉ có thể ở chỗ này phía dưới chịu nổ bị đánh sáu bất quá cũng may nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải trông coi cái này công lộ kiểu mà là đem hắn nổ nát thế là ta vội vàng hướng trương liên trường to nổ cầu lập tức nổ cầu, nhìn đồng hồ tay một chút, kim đồng hồ mới vừa vặn chỉ đến 11 h, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới như vậy rất nhiều. Huống chi sáu, tình huống bây giờ nguy cấp, việt quân đã chiếm lĩnh cầu đối diện cao điểm, quân ta coi như còn có binh sĩ không có lui lại đến cũng không có khả năng xông qua việt quân lưới hỏa lực. Trương Liên trưởng đương nhiên vô cùng rõ ràng lúc này không phải mới tử thủ mệnh lệnh, thế là lúc này hạ nổ cầu mệnh lệnh. Nhưng mà 6. qua rất lâu công lộ kiểu cũng không có động tĩnh, làm ta nghi ngờ nhìn về phía Trương Liên Trường lúc, Trương Liên Trường mới kinh hoàng thất thố hồi đáp, cho nổ dây điện nhổm việt quân hỏa lực cho nổ gãy. Chưa xong còn tiếp. 189 chương 188, đường cái cầu 2 chương 188, công lộ kiểu hai bạo phá tiểu tổ, lập tức tổ chức nổ cầu. Trương đại đội trưởng cũng biết đây là bọn hắn bộ đội công binh trách nhiệm, thế là rất nhanh liền đối với thủ hạ binh ra lệnh, tổ chức hỏa lực kiểm hộ bộ đội công binh nổ cầu. La đại đội trưởng là một cái chịu đựng được chiến hỏa khảo nghiệm người, đương nhiên biết lúc này cần bộ binh hỏa lực phối hợp, thế là chiến đấu rất nhanh liền vang rội, nhị liên chiến sĩ bước lên hỏa lực từ trong chiến hào nhô đầu ra hướng về cầu đối diện việt quân bắn phá, ngũ liên bộ đội công binh thì chia mấy đội phân đấu bên mình hướng công lộ tiểu phóng đi sáu. lại nói là cái này bộ đội công binh tại thời khắc mấu chốt vẫn còn có chút người không sợ chết bất quá cái này tựa hồ không kỳ quái giống như ta phía trước nói qua một dạng một chi binh sĩ chắc chắn sẽ có chút anh hùng có chút cầu hùng bộ đội công binh cũng không ngoại lệ Hướng chi sáu cái này nổ cầu vốn chính là công binh ngũ liên chỗ chức trách lúc này bọn hắn vốn đã đem công lộ kiểu nổ gậy nhường việt quân mong cầu tha thở nhưng bọn hắn lại không có cân nhắc đến việc quân đạn pháo sẽ đem dẫn bạo dây điện nổ gậy loại tình huống này sáu vô luận như thế nào cái này cũng là bọn hắn phạm sai lầm Xuất phát từ một loại bù đắp lại lỗi lầm tinh thần trách nhiệm, bộ đội công binh chiến sĩ cũng nên có người đi lên nổ cầu. Nhưng mà, trên chiến trường có khi cũng không phải không sợ hy sinh liền có thể. Việt quân vì có thể cấp tốc đoạt lấy công lộ kiểu, bọn hắn thậm chí đang hướng phong thời điểm cũng không có nhường viễn trình hỏa lực ngừng bắn. Phải nói điểm này rất thông minh, tại dưới tình huống bình thường, viễn trình hỏa lực bởi vì không có bao nhiêu độ chính xác 6. Dù sao cũng là mấy chục cây số bên ngoài đánh tới đạn tháo đi. cho nên kiểu gì cũng sẽ bởi vì gió lại các loại có trích lệnh lại thêm địch nhân thường thường đều trốn tại chiến hào bên trong mà xung phong binh sĩ lại nhất định phải đứng lên cho nên tại phe mình binh sĩ vọt tới khoảng cách nhất định thời điểm viễn trình hỏa lực nhất thiết phải ngừng bằng không pháo binh này nổ chết người một nhà có thể đều so địch nhân muốn nhiều nhưng mà Việt quân lại không có làm như vậy nguyên nhân chính là bọn họ nhìn đúng công lộ kiểu mặt phía nam là ở vào cao điểm phản mặt phẳng nghiêng trong bóng tối sáu nói một cách khác bởi vì cầu nam cao địa che chắn viễn trình hỏa lực chỉ có thể đánh tới cầu bắc mà cơ bản đánh không đến cầu nam nay liên kiến cho việt quân có thể yên tâm to gan tại súng cối anh tạc phía dưới đối với công lộ kiểu phát khởi trùng phong cùng lúc đó càn quân tại cao địa thượng cư cao lâm hạ hỏa lực kiểm hộ cũng phát huy tác dụng rất lớn sáu cái này kỳ thực cũng là một loại rất tốt phối hợp viễn trình hỏa pháo uy lực lớn nhưng độ chính xác không cao mà khoảng cách gần hỏa lực uy lực mặc dù không lớn nhưng là có mục tiêu bắn phá này liền tạo thành một loại rất tốt bổ sung thế là lửa kia lực chỉ đánh quân ta đầu cũng không ngẩng lên được quân ta chỗ tốt duy nhất chính là sáu việt quân nhất định phải xông qua tòa kia vẹn vẹn bốn em mở rộng bao nhiêu công lộ kiểu thế là cái này công lộ kiểu tự nhiên là trở thành việt quân đi tới trên đường cổ họng Nhị liên chiến sĩ cũng là tại chiến trên sân đánh trận, giữa lẫn nhau đều có một loại ăn ý, cho nên căn bản cũng không cần mệnh lệnh không hẹn mà cùng dùng hỏa lực đem công lộ kiều vững vàng phong tỏa ngăn cản. Cho nên dù cho việt quân hỏa lực yểm hộ phô thiên cái địa đẻ tới, nhưng chiến cuộc lại nhất thời lâm vào thế bí, quân ta không cách nào tiến lên, việt quân cũng không cách nào xông lại. Bộ đội công binh chiến sĩ nhiều đội xông đi lên, liền từng đội từng đội ngã xuống trong vũng máu. Càng quỷ tử cũng đồng dạng là một xông lên, lại một bị đánh trở thành cái sàng. Phàng. một viên đạn đem cao địa thượng một danh việt quân đánh ngã trên mặt đất, làm một cái sơ tờ. ta biết chính mình hẳn là đem mục tiêu định càng xa, cho nên tầm mắt của ta liền trực tiếp vòng qua những cái kia hướng công lộ kiểu đánh việt quân mà nhìn về phía cao địa thượng đảm nhiệm hỏa lực kiểm hộ nhiệm vụ địch nhân, đang nhanh chóng quan sát việt quân trận địa sau đó, ta sơ bộ xác định việt quân chỉ có hai đỉnh súng máy hạng nhẹ cùng một môn pháo tối, đây đối với chúng ta tới nói là một cái tin tức tốt, đồng thời cũng chứng minh trần y phán đoán là chính xác, việt quân bởi vì phải trong rừng hành quân, cho nên nhất định phải quần áo nhẹ, cái này phát đạn đánh là việt quân pháo tối xa thủ. Có lẽ là bởi vì, vì Việt quân tin tưởng bọn họ hỏa lực đủ để áp chế cô ta, cho nên liền loại này vũ khí công kích tầm xa đều bố trí tại đàng mặt phẳng nghiêng bên trên. Bất quá cái này tựa hồ cũng có cần thiết, nên biết đạo chiến cơ thay đổi trong nháy mắt, đặc biệt là Việt quân mục đích là muốn ngăn cản quân ta nổ cầu, cái kia pháo tối tay nhất định phải phải thời gian thực quan sát mục tiêu đồng thời kịp thời đối với mục tiêu trọng yếu làm ra phản ứng. Thế là này liền cho ta cơ hội sáu. Từng có kinh nghiệm chiến trường, ta đương nhiên biết 82 pháo khoảng cách gần bắn uy lực, bởi vì khoảng cách gần cho nên có tương đương cao độ chính xác, lại thêm nó lại là pháo, thậm chí còn có thể đánh đạn lửa sáu. vậy không cần suy nghĩ đây chính là ta mục tiêu thứ nhất. phanh phát súng thứ hai đánh chính là bích kích pháo phó xạ thủ đây chính là dùng súng ngắm điểm không tốt sáu muốn khống chế địch nhân hỏa lực thường thường không phải đánh chuẩn liền có thể bởi vì đạn chỉ có thể đánh chết địch nhân lại không cách nào hủy hoại địch nhân vũ khí này liền khiến cho ta phải đem lực chú ý tập trung ở mục tiêu chủ yếu bên trên để tránh những địch nhân khác tiếp tục sử dụng pháo cưới hoặc là đem pháo cối thay đổi vị trí lúc này ta không cấm hy vọng quân ta binh sĩ cũng có thể có mấy cái pháo cối chiếu vào cảng quỷ tử trận địa như thế ban một chút sáu bất quá chúng ta còn giống như thật có Ta nhớ được rút lui binh sĩ xuống thời điểm liền mang theo mấy môn Bích kích pháo không phải nhưng mà để cho ta tiếc nuối là cái kia mấy môn pháo không có một môn có phát sinh tác dụng 6 về sau ta mới biết được những bộ đội kia cũng tại chúng ta cùng càng quỷ tử treo lên một khắc này tiếp tục rút lui bất quá cái này tựa hồ cũng không trách được bọn hắn nhiệm vụ của bọn hắn chính là rút lui không phải nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn cũng là tại thi hành mệnh lệnh bọn hắn chỉ bất quá tại chiến chuyện trước mặt không có lựa chọn hang hái đầu nhập chiến đấu trợ giúp quân bạn mà thôiphanh rời đi trận địa sau đó ta mới bắn ra phát súng thứ ba phải nói chúng ta đối mặt chi này việt quân tố chất vẫn rất tốt việt quân hỏa lực tại quân ta trên trận địa nổ thành một đoàn cái này ở áp chế quân ta hỏa lực đồng thời cũng tại quân ta trận địa trung quanh tạo thành động đậm bụi mù ta vốn cho rằng có những thứ này bụi mù hiểm hộ liền có thể không cần thay đổi thay thế trận địa nhưng ở giữa một cái súng máy tập trung hỏa lực hướng ta vị trí đánh tới một mảnh đạn thời điểm ta mới ý thức tới chính mình sai rồi tên này tay súng máy hẳn là sơ bằng không hắn không có khả năng vẹn vẹn bởi vì ta đánh rất hai tên pháo cối xạ thủ liền phát hiện vị trí của ta hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra phản ứng chính như ta thấy một dạng có khi sợ nỉ vợ cầm trong tay không nhất định là súng ngắm bởi vì tại khác biệt trên chiến trường chắc chắn sẽ có thích hợp hơn sử dụng vũ khí tỉ như việc quân sợ nỉ vợ lần này sử dụng súng máy ngay cả có đạo lý sáu chúng ta chung quanh cũng là đạn pháo nổ lên ánh lửa cùng bùi đất không phải này liền mang ý nghĩa ống nhắm không phát huy được bao lớn tác dụng nó chỉ có thể nhìn phải xa cũng không có thấu thị công năng cũng tỉ như nói ta cái này còn không có bắn vài phát súng ống nhắm bên trên liền mông thượng một lớp cho bụi ảnh hưởng nghiêm trọng ánh mắt cái này khiến cho ta tại thỏ đầu ra thời điểm không đắc bất bỏ ra một chút thời gian đối nó tiến hành một lần sạch sẽ Cho nên thời cơ này thường có lẽ là cái lựa chọn tốt hơn, cái đồ chơi này xạ kích tới tầm bắn cùng súng năm tương xứng, chỉ là độ chính xác bên trên sai một chút, liên phát lúc còn có thể diện tích lớn sát thương mục tiêu 6. Phải nói hắn điểm này là đáng giá ta học tập, chỉ bất quá hắn là quá không cẩn thận 6. Mặc dù hắn tại chiều ta bắn ra một băng đạn phía sau lập tức liền rời đi trận địa, nhưng mà 6. Lúc này hắn hẳn là đổi về mình súng bắn tiệm mới đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, hỏa lực súng máy cùng ạc 47 rõ ràng không giống nhau. cái này khiến ta dễ dàng liền có thể thông qua đạn dạy đặc bắn về phía cùng với họng súng hỏa hoa tìm được súng máy vị mà việt quân cao trên mặt đất tổng cộng mới chỉ có hai đỉnh súng máy trong đó hướng một cái súng máy vị trí không thay đổi như vậy một cái khác biến qua vị trí sáu đương nhiên chính là Việt quân tay súng bắn tỉa vị trí thế là trong tay ta súng ngắm lại bắn ra một viên đạn sáu vào lúc này súng bắn tỉa độ chính xác lại hiện ra tác dụng của hắn dùng có lẽ là súng ngắm đối với việt quân trận địa hỏa lực áp chế phát huy tác dụng lúc này bộ đội công binh đã có mấy người xông lên công lộ tiểu, nhưng mà để cho ta có chút bất đắc dĩ là sáu Các chiến sĩ tựa hồ còn phải từ trên cầu leo đến dưới cầu 6. Nguyên bản ta còn tưởng rằng 6. Cái này nổ cầu đi, ôm mấy cái túi thuốc nổ đi lên kéo đốt hướng về trên cầu vừa để xuống, oanh một tiếng chẳng phải kết thúc. Về sau mới biết được cũng không phải chuyện như vậy, càng quỷ tử cầu kia cũng là xi si măng cốt thép kết cấu, hơn nữa chừng một em mở dày, cái kia rắn chắc phải liền xem như pháo tối nổ đi lên cũng chỉ có thể đánh ra một cái điểm trắng 6. Bất quá ở nơi này chiến tranh niên đại bộ vị trọng yếu cầu cũng muốn xây phải rắn chắc một chút, bằng không tùy tiện mấy phát pháo đạn liền có thể nổ sụp cái kia có đều cùng không có một dạng. Thế là này liền cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Muốn nổ cầu nhất định phải dẫn bạo trụ cầu lên nội bộ chứa thuốc 6. Cái này cũng là Ngũ Liên mấy ngày này công tác, cái này công lộ tiểu hết thảy có 3 cái tiết điểm, một cái tiết điểm tại bờ nam, một cái tiết điểm tại bờ bắc, trung gian giao điểm chính là một cái trụ cầu, 3 cái tiết điểm ở giữa từ cầu hình vòm tương liên treo trong 6. Cho nên không cần nghĩ, bạo phá mấu chốt chính là ở trung gian cái kia trụ cầu. Mấy ngày nay công binh Ngũ Liên đã sớm tại thạch ủi bộ vị hướng về trụ cầu bên trên đánh dược thất tiến hành nội bộ chứa thuốc. Bọn hắn cần phải làm là khơi mào cái này nội bộ dược thất 6. Nhưng mà cái này nói dễ, làm nhưng là so với lên trời còn khó hơn. Nguyên nhân là lúc này Việt quân đã phát hiện quân ta ý đồ xấu. Việt quân cũng không phải đồng đốc, bọn hắn rất nhanh liền từ quân ta một đội lại một đội xông lên công binh đánh giá ra quân ta muốn tiến hành nhân công dẫn bạo. Mục đích của bọn hắn chính là chiếm lĩnh công lộ kiểu đồng thời cam đoan bộ đội giao thông, cho nên khi nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng để cho ta quân làm đến điểm này xấu. Thế là hơn 10 đêm hạc hỏa lực đều tập trung ở cùng một chỗ dùng phong tỏa quân ta bộ đội công binh. Mà trái lại quân ta bộ đội công binh 6 coi như có thể dựa vào động tác chiến thuật vọt tới trên cầu, lại bởi vì còn muốn phóng dây thừng bỏ xuống trụ cầu mà từng cái hy sinh tại Việt quân thương hạ 6. Dù sao đối với việt quân tới nói, những cái kia trên sợi dây hướng xuống leo trèo chiến sĩ thật sự là quá rõ ràng. Thế là các chiến sĩ cứ như vậy từng cái té ở trên cầu, hoặc là tại trên dây thường bị đánh trúng mà rất xuống dưới cầu khe sâu bên trong. Cứ việc công binh các chiến sĩ từng cái che giả mang mọc sông về phía trước, nhưng vẫn là tốn công vô ích. Chúng ta tựa hồ sáu, chỉ có chờ việt quân đạn đánh xong một khắc này, chưa xong còn tiếp. 190 chương 189, đường cái cầu 3 chương 189, đường cái cầu 3 mắt thấy một đội lại một đội công binh xuống tới, lại một đội một đội đổ tại việt quân thương hạng, ta không từ có chút nóng này đánh tiếp như vậy tựa hồ không phải biện pháp phải xông đến mặt cầu không phải là cái gì vấn đề lớn nhưng mà muốn từ mặt cầu trượt đến cầu đuổi bên trong vấn đề liền lớn sáu bởi vì động tác kia chẳng những muốn đem cả người đều bại lộ tại việt quân trước mặt hơn nữa tốc độ còn rất khó nắm giữ sáu trượt quá nhanh rất dễ dàng bỏ lỡ cầu đuổi trượt quá chậm nhưng lại sẽ bị việt quân đạn bắn trúng lúc này ta quay đầu nhìn thấy bên cạnh một quyển dây điện sáu bộ đội công binh bên trong giống như vậy thành trói thành trói tuyến khắp nơi đều là cũng không biết là dùng để làm gì ta nơi nào còn có thể cân nhắc nhiều như vậy xem chiều dài không sai biệt lắm có thể đến cầu đuổi thế là một bên dây thừng cột vào trên người mình một bên hướng về phía bên cạnh vương kha xương tiêu lên nhanh đem sợi dây bên kia cột lên cây cột lên cây nghe vậy vương kha xương không khỏi sức sở nhưng bị ta hung hăng chừng một cái cũng không dám hỏi lại cái gì nắm lấy sợi dây bên kia liền hướng gần nhất một cái cây chạy tới buông xuống súng ngắm phía sau ta tiện tay liền ôm lấy một cái túi thuốc nổ tiếp lấy liền tại chiến hào bên trong im lặng chờ lấy 6. đang chờ cái gì ta đang chờ một cái khác đội công binh sông đi lên hấp dẫn việt quân hỏa lực có thể có người biết nói ta làm như vậy là ở lợi dụng người khác đang dùng chiến hữu sinh mệnh vì chính mình làm ta bảo hộ 6 nếu như từ phê phán góc độ đến xem thật là dạng này nhưng từ một phương diện khác tới nói ta hoàn toàn có thể trốn tại chiến hào bên trong cái gì cũng không làm dù sao nổ cầu không phải chúng ta nhiệm vụ 6 như vậy kết quả chính là công binh chiến sĩ từng nhóm hy sinh thậm chí cuối cùng vẫn là không thể hoàn thành nhiệm vụ cho nên tại chiến trên sân dạng này lợi dụng có khi vẫn là cần thiết bởi vì này dạng làm có thể cứu càng nhiều người sáu cái này đồng dạng cũng là một loại hy sinh bản thân bảo toàn tập thể cũng không lâu lắm trên cầu công binh tiểu đội đã chết thương đại tận thế là trương đại đội trưởng vung tay lên lại là hai cái năm người tiểu tổ một tả một hưu xông tới giống như thường ngày hai cái này tiểu tổ xông lên đi lên lập tức liền hấp dẫn việc quân đại đa số hỏa lực sáu cái này cũng có thể chính là một loại tâm lý ám chỉ a phía trước ta liền nghe nói qua một cái cố sự một cái chăn dê người đang bãi nốt cửu mở miệng ở giữa ngang một cây gậy gỗ bởi vì gậy gỗ vị trí không cao cho nên trước mặt dê có thể rất thoải mái nhảy qua thế là một cái nhảy qua hai cái nhảy qua sáu đến cuối cùng một con dê thời điểm dù cho chăn dê người đã đem gậy gỗ rút sạch cái kia dê còn có thể theo bản năng từ mở miệng ngày qua cho nên quân ta một lần tiến công là từ mặt cầu lần thứ hai tiến công là từ mặt cầu 6. bây giờ lần này tiến công hay là từ mặt cầu 6? thế là càng quỷ tử nghĩ đương nhiên liền cho rằng địa phương khác liền sẽ không có nguy hiểm bọn hắn nhưng lại không biết lúc này ta đã đem ánh mắt ném hướng bên bờ vượt trội tảng đá kia 6. tảng đá kia cùng cầu đuổi nhìn ra khoảng cách đại cảm khái có 7, xa tám mét khoảng cách này tựa hồ có chút dọn người bất quá ta tin tưởng bởi vì tảng đá cao cầu đùi thấp sáu Độ cao này kém có thể nhường ta tại trình độ khoảng cách nhiều vận động một đoạn, cho nên không sai biệt lắm liền có thể nhảy đến cầu rồi. A, lúc này hai chi công binh tiểu đội đã xông lên mặt cầu, Việt quân cũng đem mình vũ khí trong tay đánh nào hào vang lên, thế là ta không có suy nghĩ nhiều sáu. Giải khai vũ trang mang để túi đeo lưng xuống chờ tất cả sẽ tăng thêm thân thể ta trọng lượng đồ vật, cuối cùng quan sát càng bị tử hỏa lực liền có một chút liền xông ra ngoài sáu. Ai? Đầu tiên chuyển tới là sau lưng một chàng thốt lên, thủ hạ ta đám lính kia không biết ta muốn làm gì, nhìn thấy ta chỉ ôm cái túi thuốc nổ lao ra không khỏi khẩn trương đến la to. Lúc này ta đã là đâm lao phải theo lao. đương nhiên không có khả năng lại trở về đầu đi cùng bọn hắn giảng giải, thế là chỉ có thể nhắm mắt một đường sông về phía trước sáu, cốc cốc cốc 6. một loạt đạn bắn vào trước mặt ta, ta rất nhanh liền biết có địch nhân theo dõi ta, thế là ngay đầu tiên liền cải biến phương hướng dọc theo bất quy tắc z hình chữ hướng phía trước vận động. Kinh nghiệm chiến đấu nói cho ta biết, khi bị địch nhân để mắt tới thời điểm tuyệt đối không nên làm quy tắc vận động, hơn nữa tốc độ còn muốn đột chậm đột nhanh, khi tất yếu còn muốn tại hiểm hộ vật đằng sau ngừng hơn mấy phần chung 6. Cũng tỷ như nói bây giờ, bởi vì bị địch nhân hỏa lực cùng quá nhanh, khiến cho ta không đắc bất trốn ở một cái hố bom bên trong trốn lên một hồi. ta tin tưởng việt quân cũng không biết ta là cái mục đích gì hắn chỉ là nhìn ta một thân một mình ôm túi thuốc nổ dáng vẻ cảm thấy nguy hiểm thế là liền đem hỏa lực chuyển hướng ta bất quá may mắn chính là nghĩ như vậy việt quân cũng không nhiều tại hố bom bên trong ngừng một hồi tiếp lấy thoáng thỏ đầu ra nhìn một chút mười mấy mét bên ngoài tảng đá sáu cuối cùng cắn răng một cái ôm túi thuốc nổ liền xuống tới lần này ta một khắc cũng không có dừng, đồng thời cũng không có thay đổi phương hướng dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía chỗ cần đến sáu mục đích làm như vậy là vì để cho mình thu được tận khả năng cao sơ tốc Vài giây đồng hồ phía sau ta liền bước lên bên bờ vậy mau nổi lên tầng đá, tiếp lấy dùng hết toàn lực hướng phía trước nhảy lên sáu. Ngay tại hai phe địch ta ánh mắt kinh dị bên trong đằng không mà lên đồng thời hiểm hiểm mà nhảy vào cầu đuổi bên trong sáu. Chỉ sợ lúc này hai phe địch ta mới ý thức tới, nguyên lai muốn đi vào cầu đuổi cũng không phải chỉ có mặt cầu hướng xuống bỏ con đường này. Bất quá ta phải thừa nhận, tại nhảy ra đi một khắc này ta sợ hãi, bởi vì thẳng đến lúc đó ta mới biết được dưới chân mình sâu đạt hơn ngàn mét khe sâu sáu. Đây nếu là rơi xuống, chỉ sợ ta xương cốt toàn thân đều phải ngã thành phân đi. kỳ thực ta biết chính mình không rơi xuống nguyên nhân là trên người của ta còn cột dây điện đâu sáu chỉ là mắt chân dư quang nhìn thấy dưới chân trống không cao như vậy hai cước liền không kiểm hãm được như nhút ra. cái này khiến ta cuối cùng tại cầu đuổi bên trong trạm đất lúc sáu cặp tiêu chân vẫn còn đang đánh rung động qua hơn nửa ngày cũng không thể đứng lên hào hào hào sáu càng quỷ tử đánh tới một mảnh đạn rất nhanh liền nhắc nhở ta đây là tại chiến tràng thế là ta lại mạnh mẽ đem sợ hãi trong lòng chen ra ngoài rung động run dậy đứng lên dọc theo cầu đuổi hướng trụ cầu đi đến ta nhảy vào cầu đuổi vị trí cách trụ cầu còn có xa mười m Việt Quân đạn đó là càng đánh càng vui mừng, bọn họ cũng đều biết ta nhảy vào cầu đuổi ý vị như thế nào, thế là rất nhanh liền cây đuốc lực tập trung đến cầu đuổi bộ vị 6. Nhưng tiếc là chính là, bọn hắn cho ở bộ vị cơ bản cùng đường cái cầu hiện lên một đường thẳng, cầu kia ủi nội bộ tự nhiên là trở thành bọn hắn hỏa lực gốc chết, cho nên những viên đạn kia chỉ đem rỉa ngoài tảng đá đánh khắc khắc vang lên, lại nửa điểm đều không tổn thương được ta. Ta thở dài một hơi, biết có thể nhảy vào tới cơ bản cũng là thành công một nửa, bây giờ thì nhìn nổ cầu sau đó có thể hay không chạy trốn. Bất quá tại việt quân hỏa lực bắn phá phía dưới ta cũng không dám chậm trễ. Dù sao việt quân một khi phát hiện đạn đối với ta không cấu thành uy hiếp sau đó, nói không chính xác liền sẽ liều mạng nổ nát cầu nguy hiểm đánh một hai cái đạn hỏa tiễn đi vào sáu. Ngược lại tiếp tục như thế cầu cuối cùng sẽ bị ta cho nổ nát không phải. Ta dùng thời gian ngắn nhất đánh giá cầu đuổi trung quanh sáu. Có lẽ là bộ đội công binh lo lắng thuốc nổ không đủ để nổ nát trụ cầu, cho nên không chỉ là tại trụ cầu bên trong đựng thuốc, còn tại cầu đuổi bên trong trồng lên một đống túi thuốc nổ sáu. Nhìn thấy ta đây trong lòng cũng không khỏi có khí, mẹ nó sớm biết trong này túi thuốc nổ cũng là thành đống. Ta còn phí khí lực lớn như vậy thậm chí có thể nói là liều mạng tính mệnh ôm cái túi thuốc nổ vào làm chi? Bất quá lúc này mang đều mang vào, bây giờ chắc chắn không có khả năng ôm ra đi một lần nữa tới qua một chuyến sáu. Thế là cũng chỉ có thể coi như không có gì. Tại túi thuốc nổ bên trong lật qua lật lại, tìm được lộ tại bên ngoài dài nhất một đoạn dây dẫn nổ sáu. Đại cảm khái có 20 mấy cm dài. Thuốc a 6. Dây dẫn nổ thiêu đốt tốc độ đại cảm khái là 0.9 giây mỗi cm, theo lý thuyết ta chỉ có nửa phút chạy khỏi nơi này. Như thế nào trốn đâu? Ta đầu tiên làm là kéo động cột vào bên hông dây thử một mực đem nó kéo đến đầu sụp đổ quá chặt chẽ sáu. Tiếp lấy thử nữa thì cái này dây điện nhận họ, tựa hồ đủ để tiếp nhận trọng lượng của ta, thế là ta không có ở cân nhắc cái gì, đem dây điện ở trên người cuốn chặt, khi sâu một hơi phía sau liền kéo đốt túi thuốc nổ dây dẫn nổ sáu. Cơ hồ cùng lúc đó, ta nhanh lôi kéo trong tay dây điện từ cầu lũy bên trong nhảy lên sáu, cả người giống như nhảy dây tựa như rời đi cầu đuổi trở lại khe sâu chắc bích. đương nhiên, bởi vì có trên lệch độ cao nguyên nhân, ta đây nhảy lên là không thể nào trực tiếp liền nhảy về quân ta trận địa sáu. ta chỉ cảm giác mình hung hăng đụng phải chắc bích trên tầng đá, chỉ đâm đến hai mắt đưa ra kim tinh ngực một hồi khó chịu sáu. nhưng ta biết đây là ta có thể hay không chạy chối chết thời khắc mấu chốt, cho nên cũng không dám có chốc lát dừng lại, thân hình vừa vững định sau đó tiện tay chân cùng sử dụng trèo lên trên sáu. nhưng mà đối diện những cái kia càng quỷ tử lại không chịu vương qua ta, đang tại ta toàn lực trèo lên trên thời điểm sáu. rất nhanh liền có một loạt đạn bắn vào ta chung quanh sáu. ta không cùng ở tại trong lòng nói thầm một tiếng xong lúc này ta cơ hồ giống như là một cái bia ngắm tựa như bại lộ tại việt quân học súng, trên cũng không chỗ tránh, nhanh lại nhanh không nổi sáu. Mặc dù ta hoàn thành nổ cầu nhiệm vụ, nhưng cuối cùng vẫn là tránh không khỏi việc quân truy sát. Đúng lúc này đột nhiên cảm giác trên tay truyền đến một hồi hướng lên lực đạo, lại nguyên lai là có người ở đem dây điện đi lên kéo sáu. Trong lòng ta không khỏi đại hỷ, thầm nghị vương Kha xương giá hỏa này cũng là thông minh, biết ta liền là muốn bằng lấy căn này dây điện chạy trốn thế là ở ải này khóa thời khắc thì cho ta trợ lực. Thế là ta nơi nào còn dám chậm trễ, hai tay nắm chặt dây điện hai chân tại trên vách đá dựng đứng một hồi đạp sáu. bởi vì trên tay dây điện bên trên kéo lực đạo rất mạnh cái này khiến cho ta giống như là có thể bay mái hiên nhà tàu bích tựa như ở nơi này trên vách thật nhanh đi lên vận động sau lưng chỉ đi theo từng mảnh từng mảnh ào ào, ào đạn cùng nham thạch tiếng ba đập thậm chí cái kia nhảy lên tảng đá đều đánh tới đáy dày của ta sáu nhưng ta cũng không nói hoài tới như thế rất nhiều lúc đó cũng không biết sợ chỉ biết là sử dụng toàn bộ sức mạnh một mực trèo lên trên sáu thật vất vả bỏ lên trận địa phía sau ta một cái xoay người vượt lên về phía sau liền nằm cũng không còn nửa phần khí lực Cũng may mặt Sẹo đã sớm ở phía trên chuẩn bị xong tiếp ứng ta, quả thực là ở nơi này thời khắc sống còn đem ta lôi vào hố bom che dấu đứng lên sáu. Về sau như tới, đây nếu là không có theo tiếp ứng, chỉ sợ ta tại phí hết nhiều như vậy khí lực phía sau kết quả là vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Bởi vì sáu, chúng ta mới vừa vận tại hố bom bên trong dấu kỹ, bên ngoài liền truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang sáu. Đường cái cầu tại địch ta quân trận doanh ở giữa ầm vang sụp đổ, nổ bắn ra mảnh đá vụn đều đánh tới cách xa mới dặm. Chưa xong còn tiếp. 191 chương 190, khốn cục chương 190, khốn cục rút lui. Rút lui sáu. la liên trường cùng trương đại đội trưởng hướng về chúng ta kêu to thế là chúng ta bỏ người lên dọc theo đường cái liền hướng về sau điên chạy công lộ kiểu bị nổ gậy liền mang ý nghĩa nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành đồng thời cũng mang ý nghĩa việt quân tạm thời bị ngăn cản đang đối với bờ không qua được thế là đây chính là chúng ta rút lui tốt nhất thời gian lúc này không đi chờ đến khi nào nói là tạm thời sáu là bởi vì công lộ kiểu vẹn vẹn chỉ là một có thể để cho việt quân đại bộ đội hoặc là trang bị nặng thông qua đường tắt mà thôi việt quân hoàn toàn có thể từ trong rừng cây vòng qua công lộ kiểu tiếp tục truy kích đương nhiên cái kia phải trên hoa nhiều thời gian hơn cùng thể lực có lẽ là càng quỷ tử nhìn xem công lộ kiểu bị nổ gãy, còn không có từ nơi này thất bại đả kích bên trong khôi phục lại cho nên căn bản là không có hướng chúng ta xạ kích sáu cái này cũng khiến cho chúng ta một đoàn người hữu kinh vô hiểm dọc theo đường cái rút lui qua một cái chỗ ngặt sau đó liền thấy đang có mười mấy chiếc xe hơi trở lấy chúng ta hơn nữa tất cả đều là phát động tốt chúng ta không nói hai lời liền leo lên xe hơi không đợi chúng ta ngồi vững vàng ô tô liền long một tiếng lái về phía trước đi sáu bởi vậy có thể thấy được cái này ô tô binh trình độ khẩn trương ô tô mở một hồi lâu các chiến sĩ tựa hồ mới từ mới vừa cuộc chiến đấu kia bên trong lấy lại tinh thần thành a sáu tiểu thạch đầu mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn ta vừa rồi ta đều còn tưởng rằng cái này phải xong đời đâu không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này sáu đúng vậy a người đọc sách cũng lòng có còn lại cô gật đầu nói công lộ kiểu một mực nổ không xong chúng ta liền phải nhường càng quỷ tử đẻ lên đánh sau một quãng thời gian cái này càng quỷ tử lại càng tới càng nhiều sáu ta cũng cho là lần này là không đi được ai nghĩ đến ta ta dễ dàng liền đem vấn đề này giải quyết sáu nhẹ nhõm ta tức khổ mắng ta đây cái mạng nhỏ đều suýt chút nữa bỏ vào đó sáu không quan hệ người đọc sách nghiêm trang hồi đáp ai nếu là hy sinh vừa vặn liền đến phiên ta làm cai sáu dỗ một tiếng các chiến sĩ tất cả đều bị người đọc sách lời này chọc cho nợ nụ cười người đọc sách đồng dạng rất ít nói đùa lúc này vừa nói ra đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi người làm thai ta cũng không làm có lẽ là chịu đến người đọc sách ảnh hưởng các chiến sĩ khác rất nhanh cũng đi theo dễ dàng hơn vương kha sương mang theo không phục giọng ta cai có thể đem chúng ta sống sót mang về nhà ngươi có thể sao ta cũng có thể a 6 người đọc sách trêu kẹo nói ta có thể mang theo các ngươi chạy trốn a sáu trong ô tô lần nữa buộc phát ra một hồi tiếng cười kỳ thực ta biết lúc này các chiến sĩ sở dĩ có thể yên tâm như vậy nhẹ nhõm vui lừa hoàn toàn là bởi vì này lúc chúng ta đang tại trên đường về nhà là bởi vì đang ngồi ô tô hướng về tổ quốc phương hướng đi trên thực tế là lúc này trong lòng ta cũng ôm hướng tới coi như sau khi về nước tiền đồ không rõ ràng nhưng vô luận như thế nào cũng so ở chỗ này về tốt chỉ bất quá sáu chúng ta không biết là đoạn này đường về nhà nhìn rất ngắn nhưng đi nhưng là rất dài rất dài sáu ô tô lung la lung lay mở mấy cây số chúng ta liền lục tục tại công lộ hai bên thấy được rất nhiều quân bạn binh sĩ thế là một khoảng nỗi lòng lo lắng cũng liền đi theo để xuống đồng chí đồng chí 6. một cái cán bộ đem chúng ta chiếc xe này cản xuống dưới, hắn mang theo thần sắc khẩn trương hỏi chúng ta, đồng chí, trước mặt tiếng súng là chuyện gì xảy ra? Càng quỷ Tử đổi tới cái này, là càng quỷ Tử. Ta trả lời, đại cảm khái có một đại đội, chỉ có sơ muôn ảm, bất quá có viễn trình hỏa lực trợ giúp. Ta nhìn thấy cán bộ này sắc mặt soạt một cái liền trợn nhìn, mặt mũi tràn đầy không tin vấn đạo, như thế nào nhanh như vậy? Chúng ta bộ đội công binh không phải tại công lộ bên trên tràn ngập địa lôi sao? càng quỷ Tử là đi đường núi, nhìn xem cán bộ này dáng vẻ, ta liền an ủi, đừng quá lo lắng, công lộ tiểu bị chúng ta cho nổ gậy. bọn hắn ít nhất còn phải trên hoa một hai giờ mới có thể đi đến cái này đâu nhưng rất rõ ràng cái này cũng không có thể đối với hắn đưa đến cái gì an ủi tác dụng cán bộ này vẫn là khuôn mặt lo lắng tích tích tích 6 lúc này ta liền nghe được một hồi huýt sáo tiếp đó chính là la liên trưởng tiếng tờ nhị liên sáu xuống xe tụ tập gì xuống xe các chiến sĩ nghe liền có chút không giải thích được nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh từ trên ô tô xuống tại ven đường trên một miếng đất chống xếp thành hàng ngũ các đồng chí la liên trưởng sửa sang lại quân trang đứng tại trước mặt chúng ta có chút hơi khó nói tình huống là như vậy chúng ta bây giờ vị trí gọi rõ xét mánh là 119 đoàn tam doanh phòng tuyến 6. nhưng mà chi bộ đội này đang tấn công xạ bạ là thương vong thảm trọng toàn bộ doanh có năng lực chiến đấu chỉ còn lại hơn trăm người cho nên thượng cấp ra lệnh cho chúng ta 6. tại do xét mánh hiệp trợ tam doanh đồng chí đóng giữ cái gì các chiến sĩ vừa nghe đến mệnh lệnh này cũng có chút động đại đội trưởng lương liên binh có chút không phục nói chúng ta đại đội thương vong cũng lớn hơn nữa còn là một đường đánh trở về khí này đều không thở bên trên hai cái đâu đúng a đại đội trưởng cũng có chiến sĩ nói dựa vào cái gì liền muốn để chúng ta một đường đánh lại cái này mệt mỏi cũng sẽ đem người cho mệt chết. các đồng chí, lúc này vừa rồi hướng ta câu hỏi tên kia cán bộ đi lên phía trước, thở dài nói, ta là tam doanh doanh trưởng trần trí sinh, lời nói thật nói với các ngươi sáu. chúng ta doanh sáu, không chỉ là thương vong thảm trọng, nghiêm trọng hơn là cho rằng càng quỷ tử cách chúng ta còn xa, lại thêm đoạn đường này chiến đấu hành quân xuống, các chiến sĩ cũng mệt mỏi đắp bất đi, liền công sự cũng không có tu, hơn nữa đạn dược còn nghiêm trọng hơn không đủ sáu. nghe trần trại trưởng lời nói ta liền hiểu thứ gì. đầu tiên là thượng cấp đối với tình huống có chút không hiểu rõ, cho là phái một cái doanh đóng giữ tạo thành một đầu phòng tuyến đã đủ rồi. chỉ là không nghĩ tới cái này doanh đã sớm đang tấn công xạ bạ trong chiến đấu tử thương thảm trọng có năng lực chiến đấu chỉ có một liền tiếp theo chính là tam doanh chiến sĩ cũng rất cho là nhiệm vụ này không có gì lớn càng quỷ tử rời cái này phòng tuyến còn rất xa hơn nữa đằng trước còn có những bộ đội khác sáu chờ càng quỷ tử đánh tới nơi này thời điểm bọn hắn có thể đều rút lui có thể thượng cấp cũng là ý nghĩ như vậy cho nên mới tùy tiện căn bản là không có cân nhắc thương vong nhân số liền an bài tam doanh ở đây đóng giữ thế là đủ loại tiêu cực biến nhát đủ loại không có chuẩn bị sáu thậm chí ngay cả đạn dược đều không đủ ở loại tình huống này như thế nào đối kháng càng quỷ tử bộ đội tinh nhuệ tiến công sáu các đồng chí, tam doanh giải cuối cùng giống như là tựa như hạ quyết tâm, tựa ngược nói, tâm tình của các ngươi chúng ta có thể lý giải như vậy đi. chúng ta chỉ yêu cầu các ngươi đem đạn dược lưu lại, những thứ khác liền giao cho chúng ta a. thượng cấp vậy chúng ta sẽ giải thích sáu. các chiến sĩ cũng đều là người mềm lòng, bị tam doanh bộ dạng như thế nói chuyện, chỉ ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong đều mang chút không đành lòng. ta không từ thở dài một hơi, nói, các đồng chí, chúng ta phía trước nhận được triệt thoái phía sau mệnh lệnh cũng chỉ là rút lui đến mười mấy km phía sau sáu, cách nơi này bất quá mấy cây số. nếu như tam doanh sụp đổ mất sáu. càng quỷ tử hơn nửa canh giờ liền sẽ đánh tới chúng ta phòng tuyến đây còn không phải là một dạng muốn đánh trận hai hàng dài nói là la liên trường gật đầu nói chúng ta bây giờ cũng là trên cùng một con thuyền đồng chí giúp tam doanh chính là đang giúp chúng ta chính mình chúng chi đây vẫn là thượng cấp mệnh lệnh vẫn là ở lại đây đi lương liên binh muộn thanh muộn khí hồi đáp thượng cấp mệnh lệnh 6. không phục cũng phải thi hành đúng vậy a cũng có người nói ngược lại nhiều chàng như vậy trận chiến đều đánh tới cũng không kém một lần này cảm tạ sáu cảm tạ các đồng chí tam doanh dài liên tục không ngừng nắm tay tỏ vẻ cảm tạ la liên trường sáu lúc này trương đại đội trưởng đi lên phía trước nắm la liên trường tay nói nếu như có thể ta cũng nghĩ lưu lại cùng các ngươi chiến đấu với nhau chỉ bất quá chúng ta cũng nhận được nhiệm vụ mới mấy cây số bên ngoài còn có một tọa công lộ kiểu trợ lấy chúng ta bạo phá sáu như vậy đi chúng ta cho đem đạn dược cho các ngươi lưu lại ngược lại chúng ta cũng không dùng như thế nào được đến nhị tuyến bổ sung cũng được sáu các ngươi yên tâm lần này chúng ta sẽ làm hảo vạn toàn chuẩn bị liền chờ các ngươi đến đây nổ cầu la liên trường cùng tam doanh giải vội vàng lại đối trương đại đội trưởng biểu đạt cảm tạ Công binh ngũ liên chiến sĩ lưu lại đạn dược phía sau liền cùng chúng ta phất tay tạm biệt, nhìn xem một chiếc kia chiếc nhanh chóng đi ô tô, chúng ta trong lòng thất vọng mất mát sáu. Vốn là chúng ta còn tưởng rằng có thể ngồi những xe hơi này một đường trở về nước đâu, không nghĩ tới còn chưa ngồi nóng đít liền xuống rồi. Tiếp lấy chúng ta chuyện thứ nhất chính là cấu tạo công sự phòng ngự, lần này lại so với thủ vệ đầu cầu phải tốt hơn nhiều sáu. Nguyên nhân là chúng ta có thể lựa chọn đối với chúng ta địa hình có lợi tiến hành chiến đấu, cũng chính là tại công lộ cái khác 237 cao điểm 6. Lại nói tại Việt Nam giống như vậy cao điểm kỳ thực rất nhiều, bởi vì đường cái cơ bản đều là dọc theo chân núi đi. cho nên tùy tiện tại công lộ bên cạnh chảo một cái cao điểm đến đây có thể phong tỏa một đoạn đường cái. Chỉ bất quá sáu, chúng ta chân chính khó khăn lại cũng không phải là cái này, mà là chúng ta đạn dược còn là chưa đủ lấy chèo chống một trận chiến đấu. Phía trước quân ta bao quát công binh ngũ liên binh sĩ tại công lộ cầu đánh liền qua một trận, chúng ta nhị liên chiến sĩ khá tốt, còn biết nên đánh thời điểm đánh không nên đánh thời điểm không đánh, cái này đạn dược tiêu hao còn không tính đại. Mà bộ đội công binh lại có rất nhiều binh là lần đầu trên chiến trường sáu. Cái kia vừa căng thẳng chính là bớt cò súng một đường đến cùng, một cái hộp đạn vài dây đồng hồ liền không có. Cho nên sáu. cứ việc bộ đội công binh đem tất cả còn giữ lại đạn dược đều để lại cho chúng ta nhưng lại vẫn là hạt cắt trong sa mạc từ nhị tuyến điều sao cái này cả chi binh sĩ đều ở đây lui về phía sau rút lui sáu chúng ta liên hệ với cấp đều khó khăn đâu chớ nói chi là điều đạn dược huống chi càng quỷ từ một hai giờ thậm chí ngắn hơn thời gian liền cũng có thể đổi tới mà đạn dược lại không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đưa đến cho nên cho dù có cũng là nước xa không cứu được lửa gần liền như vậy rút lui sao ta tin tưởng nếu như hướng thượng cấp nói do tình huống mà nói thượng cấp có khả năng đáp ứng chúng ta thành cầu dù sao không có đạn dược cuộc chiến này liền không có cách nào đánh Nhưng mà sáu, Chúng ta cái này vừa rút lui căn bản là không bỏ rơi được cảng quỷ tử truy binh, hơn nữa kế tiếp lập tức liền là một tòa khác công lộ kiểu, chứ đại đội trưởng bộ đội công binh cũng tương tự cần đầy đủ thời gian chuẩn bị bạo phá. Thế là chúng ta rất nhanh lại ý thức được sáu, Lúc này mới vừa mới thoát đi hiểm cảnh, nhưng lại lâm vào một cái khác khốn cục. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến em mở đọc. 192 chương 191 dùng công thay thủ chương 191 dùng công thay thủ mấy người chúng ta tại 237 cao địa phản mặt phẳng nghiêng vòng một lấy địa đồ một sầu mặc triển. tam doanh đạn dược làm sao lại như thế thiếu la liên trường hỏi một tiếng tam doanh trường mang theo xấu hổ hồi đáp tại binh sĩ đi vào rút lui phía trước chúng ta vẫn luôn tại sạ bạ phụ cận đảm nhiệm quét sạch tàn quân nhiệm vụ tiếp vào mệnh lệnh rút lui phía trước một phút còn tại chiến đấu bất quá sáu nói thật chúng ta thực sự có cơ hội bổ sung đạn, đạn dược chỉ là các chiến sĩ đều bị rút lui cái tin tức tốt này làm choáng váng đầu óc đều cho là chiến đấu liền như vậy kết thúc. lại nói rất nhiều đồng chí đều cho là cái này rút lui về quốc thiếu nói cũng có mấy chục cây số lộ muốn đi sáu trên thân càng nhẹ đi được lại càng nhanh thế là liền không có kịp thời bổ sung đạn dược la liên trường cùng ta liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ sáu đối với chúng ta mà nói cái này lương thực và đạn dược có thể nói là chuyện trọng yếu nhất lại không nghĩ rằng còn có binh sĩ sẽ vì dễ dàng cho hành quân liền đạn dược cũng không kịp thời bổ sung chỉ là tựa hồ cũng không thể trách bọn hắn không có kinh nghiệm chiến đấu lại huấn luyện chưa đủ binh sĩ bất luận cái gì quái giống đều cũng có có thể xuất hiện bất quá sáu chúng ta thiếu đạn dược càng quỷ tử cũng đồng dạng thiếu đạn dược la liên trường nghĩ nghĩ liền nói càng quỷ tử là từ nhỏ trên đường vòng qua tới không phải bọn hắn mang bên mình mang đạn dược vốn là không nhiều hơn nữa tại công lộ kiểu bên trên còn cùng chúng ta đánh một trận chiến cái này đạn dược chỉ sợ cũng đã tiêu hao không sai bịt lắm muốn ngăn trở bọn hắn hẳn không phải là việc khó gì trên một điểm này ta lại cũng không đồng ý la liên trường quan điểm ta lắc đầu nói càng quỷ tử mặc dù cũng thiếu đạn dược nhưng vừa tới bọn hắn có thể điều viễn trình hỏa lực viện trợ này lại cho tại ở mức độ rất lớn bên trên tăng cường việt quân hỏa lực giảm bớt đạn dược tiêu hao một phương diện khác sáu theo thời gian trôi qua viện quân chạy đến lính càng ngày sẽ càng nhiều những thứ này mới tăng thêm lính liền sẽ mang đến một bộ phận đạn dược bổ sung tiến việt quân binh sĩ cho nên tình thế không thể lạc quan hai hàng dài nói đúng mặt sẹo gật đầu nói ta theo càng quỷ tử hợp tác qua một đoạn thời gian cho nên rất rõ ràng càng quỷ tử phương thức tác chiến cùng quen thuộc sáu chúng ta tại công lộ kiểu bên trên đụng phải chẳng qua là viện quân đội quân mũi nhọn phía sau còn sẽ có càng nhiều bộ đội hơn thậm chí bọn hắn còn có thể tổ chức am hiệu leo lên đi đường núi bách tính trợ giúp bọn hắn vận chuyển đạn, đạn dược những người dân này kỳ thực chính là viện quân hậu cần đội ngũ bọn hắn sẽ ở cong ở sau lưng một cái giọ trúc được bên trong tất cả đều là đạn tháo đạn, đi lên đường núi đến đây không thể so với chúng ta chậm bao nhiêu sáu chỉ cần bọn hắn vừa đến càng quỷ tử đạn dược vấn đề sẽ không tồn tại nghe vậy tam doanh cùng la liên trường không khỏi lông mày cao chặt bởi như vậy quân ta không chỉ có là tại binh lực thượng không thấu đáo ưu thế hơn nữa tại hỏa lực còn cùng viện quân khác rất xa trận chiến này còn thế nào đánh trong không khí rất nhanh liền tràn đầy một loại làm cho người bầu không khí ngột ngạt mọi người trong lòng đều đang nghĩ lấy riêng mình tâm sự có người thì nghĩ đến đánh như thế nào trận chiến này có người nhưng là nghĩ đến như thế nào xui xẻo như vậy cái này chỉ lát nữa là phải về nhà còn bày ra chuyện như vậy sáu. bất quá mặc kệ đại gia trong lòng đang suy nghĩ gì, có một chút nhưng là giống nhau, đó chính là không muốn chết. các đồng chí 6. cuối cùng tam doanh trưởng có chút chịu không được bầu không khí này, hắn mặt mũi tràn đầy hãy nấy xem chúng ta nói, như vậy đi. ta rất cảm tạ các ngươi có thể lưu lại cùng chúng ta kể vai chiến đấu, chúng ta tam doanh binh cũng không phải thứ hèn nhát, càng sẽ không quên ân vụ nghĩa 6. chờ trận chiến đánh không sai biệt lắm chúng ta nhanh không chịu nổi thời điểm, các ngươi liền rút lui à? chúng ta lưu lại yểm hộ. như vậy sao được? la liên trưởng không chút nghĩ ngợi trở về tuyệt tam doanh trưởng phương án, nói. Đại gia nếu đều là cùng sinh cộng tử chiến hữu, vậy sẽ phải gặp nạn cùng gánh. Nếu như chúng ta dạng này bắn vài phát súng liền bỏ người lại nhóm mặc kệ, vậy cùng đào binh khác nhau ở chỗ nào? Các người Tam Doanh binh không phải thứ hèn nhát, chúng ta nhị liên binh cũng không phải hạ người ham sống sợ chết. La Liên Trường 6 Tam Doanh Trường quyết nhủ, ta trần mẫu người bình sinh sợ nhất chính là nợ nhân tình, ngươi đây không phải sáu. Cái này không có gì nợ nhân tình. La Liên Trường không chút khách khí cắt đứt Tam Doanh Trường mà nói, đây là thượng cấp cho chúng ta nhiệm vụ, cùng các ngươi Tam Doanh không quan hệ. Tam Doanh trưởng cảm kích nhìn La Liên Trường một mắt, không nói gì gật gật đầu. Hai hàng dài. tiếp lấy la liên trường liền hướng về phía ta gọi một tiếng đến ta động thân đứng mới lập tức cho ta muốn một cái biện pháp đi ra la liên trường chỉ vào địa đồ nói hạ ngươi trong vòng một giờ đưa ra một cái có thể được kế hoạch tác chiến gì ngay vậy ta không từ ngây ngẩn cả người ta còn tưởng rằng cái này la liên trường là muốn cho ta phía dưới mệnh lệnh gì lại không nghĩ rằng là để cho ta nghĩ biện pháp kỳ thực xứng sở còn không chỉ ta một cái tam doanh trường cũng là đại giám bất ngờ nhìn một chút la liên trường lại nhìn một chút ta sáu một cái liền dài hạ mệnh lệnh để cho thủ hạ chế định kế hoạch tác chiến sáu Cái này tại chiến trường địa phương khác chỉ sợ hay là từ không có qua a là như vậy. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Tam doanh trưởng, La Liên trưởng liền giải thích nói, "Thủ hạ ta cái này hai hàng trưởng A6, là chúng ta đại đội tối khôn, chúng ta liền nhiều lần gặp phải khó khăn cũng là hắn giải quyết." Tam doanh trưởng yên tâm, "Tiểu tử này nhất định sẽ có biện pháp chuyển nguy thành an." Nghe La Liên trưởng lời này, ta không từ liền súng số 6. Ta đây cũng không phải thần tiên, binh sĩ không có đạn dược ta còn có thể có biện pháp gì? A. Không tán đồng La Liên trưởng rõ ràng còn có Tam doanh trưởng, hắn chỉ là theo lễ phép hướng ta gật đầu một cái. nhưng mà trong ánh mắt đều là nửa tin nửa ngờ tiếp lấy la liên trường liền cho ta đưa lên một điếu thuốc lẫn nhau điểm thâm trầm nói tiểu tử chúng ta cái này hơn 100 người có thể hay không sống sót về nhà sáu liền dựa vào ngươi đại đội trưởng cái này sáu ta khuôn mặt khó xử đừng cái này cái kia nghĩ tới ngươi biện pháp ta không tự ở trong lòng lại gần một tiếng la liên trường thật đúng là sẽ đẩy trách nhiệm trọng trách này áp xuống tới ta còn có thể chịu được vừa rồi địch ta tình thế không phải là chia tích cực kỳ rõ ràng đi càng quỷ tử người lại so với chúng ta nhiều thương lại so với chúng ta nhiều trọng yếu nhất vẫn là chúng ta không có đạn dược sáu vậy liền coi là có bản lĩnh thông thiên hoặc là cho một cái khe núi nơi hiểm yếu cũng không biện pháp phòng thủ a a 5 nếu như không thể phòng thủ đây không phải là chỉ có thể công nghĩ tới đây ta vua hót một cái nói biện pháp là có một cái bất quá sáu mau nói la liên trưởng vui mừng quá đỗi liền biết ngươi có thể đi mới vừa rồi còn hạn ngươi một giờ đâu một phút này vẫn chưa tới biện pháp gì tam doanh trưởng cũng có chút chờ mong chỉ bất quá hắn vẫn là chưa tin ta đây một cái nho nhỏ cài có thể thay đổi cái này thiên về một bên cục diện đại đội trưởng ta ngồi xổm ở địa đồ phía trước nói bằng vào chúng ta hiện tại cái này tình huống nghĩ phòng thủ là không có biện pháp trông coi như có thể thủ được chỉ sợ cũng không cách nào rút lui càng quỷ tử sẽ một đường kề cận chúng ta đánh đến lúc đó chỉ sợ chúng ta còn không có rút lui đến công lộ kiểu liền đã tử thương hầu như không còn ân nói điểm chính la liên trường không nhịn được tốc dụng biện pháp của ngươi chẳng lẽ chính là để chúng ta bây giờ liền rút lui ý của ta là sáu ta cắn cắn nói tất nhiên chúng ta không có cách nào phòng thủ vậy tại sao không tiến công đâu Tiến công nghe vậy tất cả mọi người không khỏi ngây mẩn cả người liền chúng ta điểm ấy đạt được phòng thủ, đều thủ không được còn tiến công rất nhanh liền có người đưa ra dị nghị nói lời này là tam doanh một cái liền dài phía trước nghe tam doanh trưởng giới thiệu tựa như là gọi hứa duệ nghe nói là tam doanh một cái duy nhất không có hy sinh đại đội trưởng có thể tưởng tượng được tam doanh mấy ngày này chiến đấu khốc liệt đến mức nào đương nhiên có thể ta nói đầu tiên chúng ta là vừa mới từ hách biên lui lại tới càng quỷ tử như thế nào cũng cùng nhau lặng lẽ đến chúng ta còn có thể giết cái hồi mã thương thứ yếu hách biên công lộ kiểu đã bị chúng ta nổ gậy càng quỷ tử muốn vòng tới hách biên nhất định phải qua xuyên qua rừng rậm nhiều bên trên một vòng lớn này liền cho chúng ta thời gian và cơ hội trở về đồng thời thiết hạ mai phục lần nữa cũng chỉ có trước đó thiết hạ mai phục càng quỷ tử viễn trình hỏa lực mới đến không bằng phát huy tác dụng đồng thời cũng vô pháp phát vùng tác dụng đồng thời cũng chỉ có dạng này mới có thể lấy có hạn đạn dược làm hết khả năng tiêu diệt địch nhân đánh một trận thắng trận đồng thời từ địch nhân cái kia bổ sung đạn dược ta đây sao tích lý ba lạc một hồi mánh liệt nói chỉ nghe chung quanh các chiến sĩ tất cả đều ngu ngơ tại chỗ qua rất lâu tam doanh trưởng mới mặt mũi tràn đầy kinh dị hướng ta gật đầu nói hai hàng giải phân tích có đạo lý có đôi lời gọi tiến công chính là phòng thủ tốt nhất bây giờ có thể chính là chúng ta phải lấy công đại phòng thủ thời điểm doanh thường, hứa đại đội trưởng lên tiếng phản đối nói chúng ta làm như vậy không phải quá nguy hiểm vạn nhất bị càng quỷ tử phát hiện mai phục không thành công hoặc càng quỷ tử chưa từng xuất hiện tại hách biên mà là trực tiếp vòng tới chỗ xa hơn vậy chúng ta không phải liền cơ hội rút lui cũng không có không đắc bất nói hứa đại đội trưởng lo lắng vẫn có đạo lý nguyên nhân chủ yếu là hách biên công lộ kiểu đã bị quân ta nổ nát như vậy hách biên cũng liền đã mất đi giá trị càng quỷ tử lấy được cũng vô dụng bất quá sáu điểm ấy không có khả năng ta nói càng quỷ tử nhất định sẽ xuất hiện ở hách biên dừng một chút ta liền nói tiếp nếu như cảng quỷ tử trực tiếp không ở hách biên xuất hiện mà là trực tiếp xuyên qua rừng rậm vòng tới xa hơn vị trí 6. đó không thể nghi ngờ phải tốn nhiều thời gian hơn đây cũng không phải là một giờ 2 giờ vấn đề mà chúng ta lại chỉ cần kiên trì mấy tiếng chờ bộ đội công binh chuẩn bị kỹ càng nổ cầu sau đó liền có thể rút lui 6. không sai la liên trường gật đầu một cái nói cảng quỷ tử không có thời gian bọn hắn nhất thiết phải đi ngắn nhất đường đi từ hách biên đi ra tiếp đó dọc theo đường cái đối với ta quân khởi sướng tiến công cũng chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể ngăn cản ta bộ đội công binh nổ cầu cho nên sáu chúng ta không sợ càng quỷ tử không chinh phục còn có một cái chỗ tốt tam Doanh trường nói bổ sung một khi chúng ta lần này đánh lén thành công như vậy càng quỷ tử kế tiếp truy kích bên trong cũng không dám ngông cùng như vậy dọc theo đường đi đều phải chú ý có phải hay không có phụ bình, vậy cũng sẽ cho chúng ta nhiều thời gian hơn cùng cơ hội vứt bỏ bọn hắn không sai la liên trường cùng tam Doanh trường bèn nhìn nhau cười gật đầu nói cứ làm như vậy thật là có ngươi tam Doanh trường vỗ vỗ bờ vai của ta nói không hổ là nhị liên cuối khôn nhanh như vậy liền nghĩ đến tốt như vậy một cái biện pháp một bàn nước cờ thua đều để ngươi cho phía dưới sống Ngay vậy không khỏi mồ hôi phía dưới, đây là La Liên trưởng thuận miệng nói đâu, Tam doanh trưởng còn tưởng là thật. Chưa xong còn tiếp, 193 chương 192, tấm gương chương 192, tấm gương việc này không nên chậm trễ, nhằm vào việc quân mai phục hành động rất nhanh liền trên hai. Chúng ta đem binh sĩ lấy liền làm đơn vị chia làm bốn cái bộ phận 6. Đương nhiên, bởi vì tất cả đại đội đều thương vong thảm trọng, cho nên nhân số cũng không chờ, có 30 mấy người, có 4, 50 người. Tam doanh trưởng đối với binh lực bố trí là như vậy, đem người đến nhiều, chiến đấu lực mạnh ba cái đại đội phóng tới tới gần hách biên ba cái cao điểm. Nhân số ít một cái liên đội đặt ở giò xét mươi 237 cao điểm. Loại này an bài đương nhiên là hợp lý, ba cái đại đội chủ lực đặt ở Hết biên, nó mục đích chính là vì thiết hạ mai phục đã kích càng quỷ tử chủ lực bộ đội 6. Vậy tại sao còn muốn phòng thủ 237 cao điểm đâu? Cái này cũng là có cần thiết, một là thượng cấp đối với chúng ta mệnh lệnh chính là đóng giữ giò xét mánh, cho nên nơi này không dễ dàng có thể ném. Một cái khác càng quan trọng chính là 6. Cái này 237 cao địa thượng còn có ta quân vừa mới xây dựng công sự đâu, cái này vạn nhất càng quỷ tử có đội quân nuôi nhọn làm sao bây giờ? Binh sĩ hành quân bởi vì lo lắng đã trúng mai phục của địch nhân, cho nên lúc nào cũng quen thuộc tại tại chủ lực bộ đội phía trước bỏ lại một đội đội quân mũi nhọn, cái này đội đội quân mũi nhọn chính là phụ trách chính xác, nhân số mặc dù không nhiều nhưng tác dụng nhưng là rất lớn. Càng quỷ tử binh sĩ đều cũng có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên khi nhưng cũng sẽ không lốc đến liền đội quân mũi nhọn cũng không có. Vậy nếu như chúng ta 237 cao điểm không có người đóng giữ, đối với cái này đội đội quân mũi nhọn đánh hay là không đánh? Đánh đi. Cũng liền mang ý nghĩa đi theo sau đó việc quân chủ lực bộ đội rất nhanh liền ý thức được phía trước có mai phục. Không đánh a. chúng ta phía sau 237 cao điểm không có bất kỳ ai, hơn nữa còn có xây dựng tốt công sự, tốt A6, càng quỷ từ đội quân núi nhọn chỉ cần chiếm lĩnh cái này cao điểm, vậy chúng ta đường lui liền cho đỡ mất. Cho nên trước mặt ba cái đại đội là dùng để phục kích địch nhân, mà ở vào giò xét mánh 237 cao điểm nhưng là dùng để cam đoan chúng ta an toàn rút lui. Bất quá rất rõ ràng một điểm là canh giữ ở 237 cao địa thượng binh sĩ nguy hiểm muốn tương đối ít hơn nhiều. Một cái là bởi vì bọn hắn phải đối mặt rất có thể chỉ là việt quân chút ít binh sĩ, một người khác chính là vị trí của bọn hắn dựa vào sau. Tiến có thể công lui có thể thủ, khi tất yếu thậm chí còn có thời gian rút lui. Cũng chính bởi vì điểm này, Tam doanh trường một trận nghị an bài chúng ta nhị liên đóng tại 237 cao điểm, nhưng đề nghị này rất nhanh liền bị La liên Trường bác bỏ. La liên trưởng lý do là, từ chiến tích dị vãng nhìn lại, chúng ta nhị liên không nghi ngờ chút nào là chiến đấu lực mạnh nhất một chi binh sĩ sáu. Như vậy hiện tại là thời điểm then chốt, ở vào hách biên trận này phục kích chiến thắng bại, đem trực tiếp quan hệ đến quân ta có hay không đạn dược thậm chí có thể hay không an toàn rút lui. Bởi vì cái gọi là thép tốt dùng tại trên mũi dao, lúc này chiến đấu lực mạnh binh sĩ nên đặt ở là tối trọng yếu vị trí cam đoan chiến đấu thắng lợi. La liên trường lý do rất đầy đủ, thế là tam doanh trường cũng không có lại kiên trì, chúng ta cuối cùng được an bài đến hách biên một cái cao địa thượng. ở trong đó còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn sáu. La liên trường vì chứng minh chúng ta nhị liên chiến đấu lực không tầm thường tùy tiện nói trước đây mấy trận chiến đấu sáu. tỷ như đại chính là núi trở cách chiến, tỷ như phố cũ đờ nhì ổng tháo đài, lại tỷ như thanh trừ Việt quân đặc công đoàn chỉ, thậm chí còn có khe núi nơi hiểm yếu xen cái sáu. Lần này ngược lại tốt, Tam doanh binh nguyên bản còn không biết chúng ta đại đội này lai lịch, nhưng bọn hắn lại nghe nói qua có một anh hùng nhị liên đánh rồi những thứ này trận chiến 6. Kỳ thực chúng ta đại đội cái này sự tích, trận điển hình đã sớm chuyển khắp toàn quân đồng thời trở thành bộ đội điển hình, Tam doanh binh bao quát Tam doanh trường ở bên trong sở dĩ không biết thân phận của chúng ta, chỉ là bởi vì chúng ta không có báo lên hoàn chỉnh phiên hiệu, Tam doanh không có ý thức được chúng ta chính là chi kia chiến quả thật mệt mỏi anh hùng nhị liên mà thôi. Thế là 6. Tại biết rõ chúng ta chính là chi kia phối hợp 447 đoàn thủ vững khen núi mấy ngày mấy đêm, tỏ ra yếu kém để thế binh lực tại thiếu lương dưới tình huống còn có thể đứng trụ việt quân 316 a sư hai cái đoàn điên cuồng thời điểm tiến công cả chi binh sĩ đều hành động tam doanh đám lính kia nguyên bản còn là một cái cái bệnh điên yên, lần này phần phật một chút liền xuống tới đồng chí hôm trước doanh trưởng còn mang bọn ta đi xem khe núi thi thể của địch nhân dòng dã lắp ráp mấy chục xe đâu vẫn cũng chở không hết còn có trong hạp cốc xe tăng mấy chục chiếc đều chen ở bên trong sáu cuộc chiến này đánh thật xinh đẹp nghe nói các ngươi không có đồ ăn còn thiếu khuyết đạn dược tại như vậy gian khổ trong hoàn cảnh đánh bại càng quý tử thực sự là quá thần kỳ đồng chí Nghe nói thần của các ngươi tay súng có thể ngoài ngàn mét đánh chết Việt quân sĩ bở có mạn đờ, là thật sao? 6. Nghe vậy ta không từ sửng sốt một chút, ngoài ngàn mét 6. Không có khoa trương như vậy chứ, chắc hẳn cũng là các chiến sĩ một cái truyền một cái, thế là lại càng truyền càng thần Nhưng mà lúc này la liên trường liền trêu chọc thức hướng ta dương lên đầu, nói, ừm, vậy còn không chính là hắn đi 6. Chúng ta đại đội túi khôn cộng thêm tay súng thiện xạ lần này la liên trường thế nhưng là ham ta vào bất nghĩa tam doanh chiến sĩ phần phật một chút liền đem nhiều vây lại hỏi cái này hỏi cái kia đặc biệt hay là ta trên thân con cái thanh kia s vờ giờ súng ngắm càng là đưa tới không thiếu chiến sĩ ánh mắt hâm mộ phải biết theo chiến sự càng lúc càng đi sâu quân ta tịch thu được súng ngắm cũng càng ngày càng nhiều nhưng những thứ này tịch thu được súng ngắm đối với quân ta hai trăm mấy chục ngàn mà nói đây chẳng qua là giọt nước trong biển cả cho nên vẫn là một kiện hiếm có đồ vật sáu lại thêm quân ta truyền thống cũng là một viên đạn tiêu diệt một cái địch nhân cho nên tuy không có sở nhịp Nhưng tay xuống thiện xạ vẫn có địa vị tương đối cao, thế là ta rất nhanh liền thu được một đống lớn fan hâm mộ sáu. Cái này không từ để cho ta có chút dở khóc dở cười sáu. Từ đầu đến cuối ta tại chiến trên sân làm hết thảy đều chỉ là vì bảo mệnh mà thôi, thực sự không nghĩ tới còn sẽ có hôm nay thu hồi này. Bất quá dạng này tựa hồ cũng không cái gì không tốt, cái này không sáu. Tam doanh chiến sĩ nguyên bản người người ý chí tinh thần sa sút lúc này người người đều giống như đánh cường tâm châm tựa như quần tính xúc động phẫn nộ. Có thể, đây chính là tấm gương sức mạnh a trước đó ta cuối cùng phải không minh bạch trong bộ đội vì cái gì cũng nên trả mấy cái điển hình tới tuyên truyền anh hùng gì a tấm gương. bây giờ tựa hồ có chút hiểu được cuối cùng vẫn là tam doanh trưởng cho ta giải bày hoặc có lẽ là tam doanh trưởng cũng là tại thời điểm thích hợp lại thêm lên một cây tuổi hắn đứng ở tam doanh chiến sĩ phía trước nhấc tay nói các đồng chí các ngươi thấy được anh hùng nhị liên đứng tại trước mặt của các ngươi tại khe núi thiếu lương thiếu đánh còn có thể đánh lui việt quân 316 a sư anh hùng nhị liên đứng tại trong chúng ta nhị liên đồng chí cũng có thể làm nhận được chúng ta cũng giống vậy có thể làm được đến các ngươi nói đúng hay không đối với hướng nhị liên học tập lấy nhị liên làm gương sáu nói thật cái này nếu như là tại hiện đại sáu ta nghe đến lấy nào đó một cái làm gương hướng mỗi nào đó học tập như vậy ta cái kia nổi ra gà đều sẽ rơi mất đầy đất nhưng mà không biết vì cái gì tại lúc này ta lại không có chút nào cảm thấy khó chịu xấu chẳng qua là cảm thấy chính mình phải làm phải tốt hơn nếu không sẽ nhường tam doanh các chiến sĩ thất vọng hoặc không hổ trở thành bọn họ tấm gương về sau nhớ tới mới biết được trong lúc này căn bản nhất khác nhau chính là vào lúc này đại nhân hô lên những lời này xấu vậy cũng là phát ra từ nội tâm là một loại chân thật tình cảm biểu đạt thế là ta nghe lấy cũng một cách tự nhiên liền sẽ có hoàn toàn bất đồng cảm thụ Trên chiến trường mỗi một phút đều là bảo vật đắt tiền, cho nên Tam Doanh Trường không tiếp tục chần trở, lập tức liền đem nhiệm vụ chiến đấu phân phối ra. Tam Doanh Trường tại biết rõ chúng ta chính là anh hùng nhị liên sau đó, trong lòng cũng liền không có trước đây gánh chịu, lúc này liền đem chúng ta an bài vào tuyến ngoài cùng, cũng chính là khoảng cách hách biên người gần nhất cao điểm. Tam muốn, Tam Doanh Trường đây là để chúng ta lên một cái làm gương mẫu tác dụng, nhường cả chi bộ đội sĩ khí tiến thêm một bước. đánh giặc binh sĩ có khi chính là chỗ này sao kỳ quái? Nếu có một chi chiến đấu lực mạnh binh sĩ dẫn đầu, các chiến sĩ khác trong lòng thì có thực chất, đồng thời đánh nhau thắng trận cũng liền có lòng tin, thế là thì sẽ thả mở tay đánh, hoặc lúc này còn có thể gây nên các chiến sĩ khác một loại không chịu thua tâm lý xấu. Hưu tâm cùng chúng ta chi này anh hùng binh sĩ so một lần, thế là cả chi bộ đội chiến đấu lực liền theo lên rồi, thậm chí cũng có thể nói tam doanh trưởng cũng là bởi vì biết rõ chúng ta là một chi chiến đấu lực không tầm thường binh sĩ, thế là cũng có lòng tin, thế là liền buông tay ra chỉ huy. Hai bên khoảng cách dò xét ngắn không xa, chỉ có mấy cây số. chúng ta một đường chạy bộ tới trước 20 mấy phút sau liền tiến vào riêng mình trận địa. đương nhiên, sở dĩ phải tốn hai mươi mấy phút là bởi vì chúng ta trước đó cũng phái ra một ít đội đội quân mũi nhọn phía trước ra trinh sát 6. chúng ta cũng không muốn còn không có mai phục xuống liền bị cả quỷ tử lính gác phát hiện. trinh sát kết quả để chúng ta rất hài lòng 6. Việc quân còn chưa tới cấp bách chiếm lĩnh hai biên, mỗi cái cao điểm cũng là không có mười hai. thế là binh sĩ liền thận trọng chia ba cái bộ phận phân biệt chiếm lĩnh đường cái cái khác ba cái cao điểm. bởi vì không kịp đo đạc cái này ba cái cao địa độ cao, cho nên chúng ta cố ý vì bọn họ từ một đến ba viện cái hảo. phải nói cái này ba cái cao điểm lựa chọn rất khá chúng ta nhị liên chỗ ở cao điểm là số một cao điểm cái này cao điểm trực tiếp đối mặt hách biên hơn nữa góc nhìn mở rộng tại đỉnh núi trên trận địa trực tiếp liền có thể nhìn thấy hách biên độc tĩnh cũng chính bởi vì nguyên nhân này chúng ta mới an bài vài tên đồn quan sát mang theo máy bộ đàm tại đỉnh núi quan sát việt quân độc tĩnh bởi vì cái gọi là chi dĩ chi bỉ biết đó biết đây mới có thể trăm trận trăm thắng đi một chiêu này hay là từ cảng quỷ tử cái kia học được tam doanh hai đại đội, đội một cái an bài tại đường cái đối diện số hai cao điểm một cái khác cái an bài tại cuối cùng số ba cao điểm số hai cao điểm là hứa đại đội trưởng chỉ huy tám liền số 3 cao điểm là trần doanh trưởng chỉ huy cựu liên cái này ba cái cao điểm hiện lên hình tam giác đem trung gian đường cái vây quanh ở trong đó mà trung gian đường cái lại giống như là một đầu quận lại trường xa một dạng tại ba cái cao điểm ở giữa con tới con đi 6. có thể tưởng tượng một khi viện quân đi vào quân ta vòng vây này liền đem đụng phải đến từ ba mặt hỏa lực đa kích đương nhiên bởi vì ta quân đạn dược không đủ cho nên chúng ta ẩn nút vị trí cách đường cái chỉ vẹn vẹn có hơn trăm mét mục đích làm như vậy một là vì có thể để cho có hạn đạn đánh chuẩn hơn Hay là vì có thể tại khi tất yếu đối với địch nhân phát khởi trùng phong tiến vào vật lộn. Số 1, Thu Đến xin trả lời. Số 1 Thu Đến, nói chuyện rõ ràng, hoàn tất, 6. Đây là tất cả cao điểm tiến hành sau cùng trò chuyện khảo thí, tiếp lấy 6. Chúng ta muốn làm chính là chờ đợi 6. Chưa xong còn tiếp.